chương sáu mươi mốt luân không thái dương thần quang chúc dương hai người cười ha ha chúng ta biết n g ư ờ i rất mạnh rốt cuộc vận khí cũng là thực lực một bộ phận việt xu văn ở một bên nghiêm túc gật đầu chính là như vậy trên chiến trường vận khí so thực lực còn trọng yếu hơn ta nhiều lần gặp được nguy hiểm đồng bạn của ta đều bị sa trùng giết chết nhưng là ta đều sống tiếp được bọn hắn đều nói vận khí của ta tốt vận khí tốt nhân mạng cứng rắn trương thanh dương quay đầu nói nhỏ thực lực của ta thực sự cực kỳ mạnh thập cương thi đấu theo thứ tự thúc đẩy số dưới việt xu văn dựa vào một tay cựu châu phong lôi kiếm nhẹ nhõm toàn thắng đối thủ đại mạc cô yên trực cuốn phong cắt đầy trời kiểu châu phong lôi kiếm lần thứ nhất biểu diễn liền kinh diễm ở đây tất cả mọi người lỗ trực cùng trúc dương sau khi thấy sắc mặt lập tức tái n h ợ t hai điểm dạng này kiếm pháp đã vượt ra khỏi bọn hắn dự đoán sau đó lỗ trực ra sân đánh ra một đợt làm người tán thưởng không thôi người cùng sùng thú phối hợp chiến pháp nhẹ nhõm đánh bại đối thủ liền là tốn thời gian hơi dài trúc dương ra sân lúc vì tiết kiệm tinh thần cùng thể lực trực tiếp triệu hắn nhà mình gà c h ố n g lớn sùng hợp thể đầu tiên là lấy thái dương thần quang ngắn ngủi đất làm đối thủ ngủ sau đó xông đi lên một trận quyền c ư c tăng theo cấp số cộng đem đối thủ bước ra lôi、đài. đến tận đây ngũ cường tuyển thủ bên trong trương thanh dương bên này đoàn nhỏ đội chiếm bốn cái danh lệch đợi đến cuối cùng một trận quyết r a thắng bại ngũ cường tuyển thủ toàn bộ xác định ra đang nghỉ ngơi chờ đợi tiếp xuống đối chiến an bài đương lúc trương thanh dương bốn người đưa mắt nhìn nhau trong bốn người c h í ít có hai người sẽ ở sau đó trong trận đấu chạm mặt thậm chí có khả năng bốn người đều ở sau đó trong trận đấu chạm mặt không thuộc về bốn người đoàn thể kêu một người trực tiếp luân không tiến vào trận chung kết trúc dương nói luân không người vận khí cũng quá tốt ba người bỗng nhiên quay đầu biểu lộ quái dị nhìn về phía trương thanh dương nói đến vận khí ba người đều cảm thấy hắn mới là có khả năng nhất bị luân không cái kia đi trương thanh dương thầm nói vận khí ta không tốt đẹp gì ta vẫn luôn là dựa vào thực lực năm người thi đấu an bài rất nhanh công bố ra việt xu văn đối chiến cuối cùng chiến thắng vị học sinh kia t r ú c dương đối chiến trương thanh dương lỗ trực l u ô n không trực tiếp tiến vào trận chung kết trương thanh dương vẹn mặt t ư ơ i cười ta liền nói ta là dựa vào thực lực lỗ trực mừng rỡ nhìn về phía ba người lúc ho nhẹ một tiếng nghiêm túc nói thật đáng tiếc ta vốn là phải dùng thực lực chứng minh mình từng bước một đi vào trận chung kết bất quá đây là phân biện an bài ta mặc dù không tình nguyện cũng chỉ có thể tiếp nhận Các vị ta tại trận chung kết chờ lấy các vị ha ha khu khu trúc dương l ệ rơi lề mặt vì cái gì không phải ta việt xu văn nhìn về phía đối thủ của nàng đối thủ quá yếu ta khẳng định sẽ tiến vào trận chung kết trúc dương cũng có chút hiểu được nhìn về phía trương thanh dương trên mặt nụ cười nói thanh dương không nên trách kka trương thanh dương về lấy nhàn nhạt mìm cười nói đương nhiên ngươi cũng chớ có trách ta trúc dương nói nhìn đến ngươi đối với mình rất có lòng tin bất quá ta sẽ để cho ngươi chứng kiến cái gì là thực lực thủ thắng việt xu văn cùng đối thủ của nàng đầu tiên ra sân việt xu văn một tay cựu châu phong lôi kiếm kỹ kinh tứ toạ đối thủ của nàng đi lên liền trực tiếp triệu hoán sùng thú hợp thể sùng thú nguyên hình là một đầu thảo hoa rắn nhưng là đầu này thảo hoa rắn đã tiến hóa thành một đầu thảo hoa cự mãng đối thủ cùng thảo hoa cự mãng hợp thể nửa người nửa rắn nửa thân dưới là rắn nửa người trên là người bọc lấy một tầng thật mỏng b ả y rắn trong tay hắn cầm một thanh dài hai mét xin thép rất là sắc bén hai người một phát chiến xà nhân liền toàn trường du t ẩ u nhanh như t h i ề m điện xin thép cũng vận dụng đến mười phần thuần thủ việt xu văn vẫn không có triệu hoán sùng thú hợp thể trong tay ba thước thanh phong kiếm pháp như thần ô n theo q u ồ n phong một mực á p chế đối thủ trương thanh dương ở phía dưới thấy như si như say kiếm pháp của nàng đã vượt ra khỏi phổ thông chiến kỹ phạm chủ, thi triển ra tự có một cơn gió lớn càn quét cắt vàng đầy trời kiếm đạo chân ý ở trong đó đầu thứ hai tâm linh chi cầu trên dần dần xuất hiện một bức việt s u văn thi triển cựu châu phong lôi kiếm đồ án nhưng là đồ bên trong vô luận là nhân vật vẫn là kiếm pháp đều khuyết thiếu thần vận nghĩ đến là không có người cùng trương thanh dương giảng giải cựu châu phong lôi kiếm bí pháp chân ý nguyên nhân bởi vậy tâm linh chi cầu mặc dù ghi chép lại nhưng chỉ đến hắn hình không được hắn thần việt xu văn chém xuống mảnh thứ sáu vảy rắn thời điểm đối thủ của nàng cũng không chịu được n nhưng, như nhưng ơ cho dù dạng này xa nhân vậy mà cũng đã mất đi tác chiến dũng khí đánh mất đôi thắng lợi lòng tin đệ tử như vậy thật gặp được dương oản nhi dạng này hung hãn đối thủ hữu tử vô sinh tuyệt không ngoài ý mớn nhìn trên đài tại mọi người đối v ớ t xu văn kiếm pháp khen không dứt miệng lúc trương viện trưởng âm thầm thở dài đến cùng là bên trong tháp ngà voi bồi dưỡng ra được sùng thú chiến sĩ lực lượng không yếu công pháp cũng tới tốt thế nhưng là khuyết thiếu ý chí của chiến sĩ nhạc giọng nói đỏ sức nghị lực nếu như mỗi cái học sinh đều như vậy vậy liền quá thất bại việt xu văn bước chân nhẹ nhàng thần xác lạnh nhạt không có chút nào kích động tương phấn bình tĩnh tựa như mới từ bên ngoài mua đồ trở về t r ú c dương vội vã không nhịn nổi mà nói thanh dương đến tiên hai ta không muốn chậm trễ thời gian viện lãnh đạo ở phía trên nhìn xem đâu một hồi biểu diễn thật một điểm, quả thực quá giả trương thanh dương gật đầu chân thành nói yên tâm thật sự thật đúng là ban giám khảo lão sư lập lại lần nữa nói không thể cố ý tổn thương đối phương không thể cố ý nhường muốn công bằng công chính bắt đầu m ờ i trúc dương nói m ờ i trương thanh dương ô m quyền đáp lễ ngồi tại trương viện trưởng bên người dự đoán triệu phỉ vũ nhất định sẽ thắng lao sư nhìn thấy ra sân chính là trương thanh dương lập tức tinh thần tỉnh táo trương viện trưởng phía dưới cái kia gọi trúc dương học sinh cực kỳ ghê gớm hai năm này tiến bộ thật nhanh là chúng ta công tác tổ trọng điểm quan sát học sinh À, có cái gì đặc điểm trương viện trưởng nhìn xem phía dưới hai người hỏi trúc dương hai năm này tựa như khai khiếu bình thường các khoa thành tích đều đang tăng nhanh như gió nhất là hắn chiến kỹ trước kia nhiều nhất xếp tại toàn viện một trăm l i ê n tả hữu thành tích bây giờ ngài cũng nhìn thấy vững ư vàng xếp tại toàn viện trước mười độ tính cực kỳ cao hiện tại đã bắt đầu bắt đầu tu luyện nguyên lực mà lại cái kia chỉ gà trống lớn s ủ n g cũng là một con dị t r ù n g hình thể cao lớn tính tình hung hãn Dưới đài, Trương Thanh Dương cùng Trúc Dương Dương Dương Trương Trương nhưng lưu đài, riêng triệu lại tiết nối, triệu ti đầu là là Thanh Trúc thú thể. Thanh thể, Trúc tan thể. cùng phần mình triệu hoán sủng thú hợp thể. Trương Thanh Dương lúc đầu không muốn không vẫn hoán hợp hợp cho hợp lúc mèo vì nhà mình gà chống lớn sùng t i ề m lực đạt được tiến một bước khai phát sau xuất hiện lực lượng mới thái dương thần quang liền là dùng loại lực lượng này luyện được mới chiêu số ở trong mắt trương thanh dương hợp thể sau trúc dương muốn so triệu phỉ vũ lộ ra càng thêm uy mãnh cao lớn độ phù hợp cũng càng cao nhưng là hợp thể tốc độ giống như triệu phỉ vũ chậm chạp trương thanh dương không đợi hợp thể hoàn thành liền hướng về trúc dương tiến lên trúc dương khẽ giật mình kêu lên ngươi điên rồi hợp thể hoàn thành tái chiến đấu g i n không tuân theo quy củ hắn lập tức hiếp sợ phát hiện đang chạy trốn trương thanh dương vậy mà đã hoàn thành hợp thể mà chính mình mới tiến hành hai phần ba chương t viện trưởng viện trường thần r sắc nghiêm nghị đối bên cạnh lao sư nói nói các ngươi công tác tổ phải gánh vác lên trách nhiệm này không thể để cho loại này sai lầm quan niệm tiếp tục truyền bá là là bên cạnh lao sư vội vàng đáp ứng tới làm một đầu để nghiên cứu một chút như thế nào trong chiến đấu nhanh chóng hoàn thành hợp thể cùng tại chưa hoàn thành hợp thể trạng thái ứng đối ra sao đột phát tình trạng n là, là, vừa vừa hai ư đột n ê đạo dây em nhỏ giống như diễm quang từ trúc dương trong hai mắt đột nhiên bắn ra trương thanh dương bỗng nhiên vọt lên tránh đi hai đạo ánh sáng diễm từ dưới chân hắn lướt qua ha ha người quá ngây thơ rồi coi là thái dương thần quang sẽ đơn giản như vậy sao trúc dương một bên chờ đợi hợp thể hoàn thành một bên tiếp tục thôi động thái dương thần quang trong hai mắt bắn ra quang diễm không ngừng ánh mắt của h ắ n hướng về giữa không trùng trương thanh dương đuổi theo hai đạo ánh sáng diễm bắn tại trương thanh dương trên đ u ổ i một đường hướng lên quang diễm quét đến nơi nào trương thanh dương trên đ u ổ i lông thú liền bị nung cháy nhóm lửa trương thanh dương cảm thấy có chút da da khá nóng nhưng trên cơ bản không ảnh hưởng toàn cục chiêu này không sai nhưng là đối ta vô hiệu ai đừng đốt quần của ta ta đây không phải thiên tà báo ai ai quần của ta nếu như là trần chuồn l o a thể đánh thắng còn không bằng không thắng trương thanh dương rơi vào đường cùng đành phải đoàn thân ôm một cái xử cái thiên cân truy rơi trên mặt đất triển khai long du tứ hải tránh né trúc dương ánh mắt một bên chạy một bên thầm nghĩ trúc dương học trưởng chiêu này thật sự là lợi hại liền đáng tiếc uy lực quá yếu nếu như có thể tăng cường uy lực hai mắt chỉ cần thấy được ai liền có thể đem a i trên thân bắn ra hai cái lỗ thủng vậy liền lợi hại bất quá phải có uy lực như vậy trước hết để cao con mắt sức chịu đựng nếu không tròng mắt của mình đầu tiên liền sẽ không chịu nổi mà nổ tung trúc dương đắc ý nói nhanh nhận thua không nhận thua ta liền đem quần của người đốt trương viện trường h i ế p mắt nhìn phía dưới lôi đài nếu như lúc này có người nhìn về phía hắn con mắt liền sẽ phát hiện cặp mắt của hắn nơi cực sâu giống như lộ ra ngũ thải bong bóng bên trong có vô số số liệu đang trương viện trưởng chính vận dụng hắn thiên nhãn tại để lộ kia hai đảo ánh sáng diễm áo ngoài lộ ra nội bộ bí mật một hai giây về sau vô số số liệu đột nhiên biến mất bong bóng bên trong là một con tam túc kim ô trương viện trưởng nhắm mắt lại bong bóng cùng tam túc kim ô đồng thời phá toái như ảo ảnh trong mơ lại mở mắt hai mắt đã khôi phục bình thường nguyên lai、like、là đã thức tỉnh kim ô huyết mạch gà trồng lớn kim ô trong truyền thuyết thần thoại sinh vật bên trong đỉnh lợi hại một nhóm có thể thức tỉnh kim ô huyết mạch chẳng những có thể lấy kim ô thần diễn liên thể còn có thể luyện thần tư chất ngộ tính đều sẽ đề cao ha, ha khó trách hai năm trước bình thường. về sau lại có thể đột nhiên tăng mạnh không phải khai k h i ế u mà là kim ố huyết mạch đã t h ứ c t ỉ n h đến cũng là có vật khí. trương viện trưởng thầm nghĩ trong lòng trên lôi đài trúc dương dần dần cảm thấy hai mắt như là hai cái lò lửa nhỏ nhiệt độ đã tới gần có thể tiếp nhận cực hạ hai cái con mắt cũng chua ngứa khó nhịn thật sự là chưa từng có trận thời gian dài như vậy đều không khép lại qua cảm thấy hai đạo ánh sáng d i ễ m bi lực đang yếu bớt t r ư ơ n g Thanh dương lập tức biết thời cơ m ớ a tới trúc dương bên này vừa vừa nhắm mắt lại trương thanh dương liền lập tức lực buộc phát lượng xông tới tựa như dao long lướt sóng mà đi cứng rắn lôi đài mặt đất lập tức chuyển đến răng rắc dị hưởng mỗi một bước d ấ u chân đều xuất hiện một cái đường v â n s ấ p xỉ phóng xạ dạn nước ấn mấy bước về sau liền đến đến trúc dương trước người một cái thần long vung bôi đã tới trúc dương đến không kịp né tránh dứt khoát phía sau hai cánh hướng về phía trước m ộ t k h é p đem mình ôm lấy phanh phanh phanh mưa to gió lớn ba chân đánh vào trúc dương trên cánh trương thanh dương kinh ngạc phát hiện chân của mình tình vậy mà không chui vào l o ạ n tầng tầng lớp lớp lông vũ ở giữa có đại lượng khe hở và b ậ khí cản trở kình lực truyền lại trên cánh lông vũ cũng cực kỳ kỳ lạ nhất là tầng ngoài lông vũ đá vào phía trên vậy mà như là kim loại tính chất trúc dương bỗng nhiên mở ra cánh hai cánh nhấc lên một cơn gió lớn đem trương thanh dương hướng ra phía ngoài đ ờ y đi lập tức hắn lấn người tiến lên vừa nhấc cánh ở vào tầng ngoài cùng lông chim lập tức chiếu sáng rặng rỡ như là từng thanh từng thanh sắc bén tiểu kiếm trúc dương bên cạnh b ư ớ c t ừ bên cạnh hắn lướt qua bên trái cánh hướng phía hắn chặt nghiêng quá khứ xuất quỷ nhập thần thần lam tối đem chém tới cánh đá văng ra trúc dương phía bên phải cánh lại tật chém tới hai con trên cánh hạ tung bay giống như hai thanh kỳ binh lợi khí không ngừng chém tới sùng thú chiến sĩ hình thái trúc dương cùng sùng thú chiến sĩ hình thái triệu phỉ vũ có khác biệt cực lớn triệu phỉ vũ cánh càng lớn càng nhẹ nhàng trúc dương thì càng thêm dày hơn nặng lông chim cũng càng cứng rắn hơn sắp bén mặc dù hắn cánh không thể dẫn hắn bay nhưng là hắn nhảy vọt lại là phi thường nhẹ nhõm cũng có thể thời gian ngắn trẻ không hai người trên lôi đài kịch chiến trúc dương kia đôi cánh tiến có thể công lui có thể thủ đã có thể tham dự đến chiến đấu bên trong đến lại có thể lấy phụ trợ hình thái mang theo trúc dương nhanh chóng thoát ly chiến trường hoặc là tiến vào chiến trường trúc dương cũng nhắm vào mình cánh làm qua chiến pháp thiết kế trương n trúc dương tinh lực cũng phá lệ tràn đầy càng chiến càng mạnh thể nội một đạo kim âu nguyên lực tại thể nội du tàu không ngừng thanh dương ngơi ư nhận thua đi ta còn có thể tái chiến ba giờ trúc dương đắc ý nói trương thanh dương hít sâu một hơi thôi động hát hùng rèn thể thuật nguyên bản có chút mệt nhọc cơ bắp trong nháy mắt tràn đầy lực lượng trúc dương là biết hắn nắm giữ hát hùng rèn thể thuật thấy thế cũng thừa dịp này bắn ra hai đạo thái dương tần h quang trương thanh dương vừa mới nhắm mắt trúc dương liền đắc ý đất một cái cánh m ư ơ i m tám m khoảng cách một bước liền vượt qua hai tay bóp thành gà miệm hình trùng đ i ệ hướng phía trương thanh d hắn mở mắt ra cười nói ngươi bị lừa rồi mở ra long du tứ hải thân pháp xảo trá tàn nhẫn đất liền từ trúc dương thủ hạ tránh ra trúc dương cánh gào thét lên cắt ngang quá khứ trên không trung chém ra một đạo nhiệt độ cao k i ế m quang cánh vừa vung đến một nửa trúc dương trên mặt lập tức lộ ra cổ quái t h ầ n sắc trương thanh dương thừa dịp hắn cánh vung lên không cách nào bảo hộ đến chân bộ lỗ h ồ n g đôi mèo đột nhiên quấn lên mắt cá chân hắn trương thanh dương hướng hắn cười hắc hắc đôi mèo liền đem bỗng nhiên hướng xuống kéo một cái vung lên đến thanh hướng trên mặt đất một trận nện a trúc dương một tiếng hết thảm bị đôi ban giám khảo lão sư tuyên bố trương thanh dương thắng nghỉ ngơi nửa giờ tiến vào trận chung kết trương thanh dương đi xuống lôi đài trúc dương không phục nói ngươi liền là vận khí tốt nếu không phải ngươi vừa vận có một đầu cái đôi mèo ngươi không có khả năng đánh thắng ta trương thanh dương lúng ta lung tùng nói ta còn có rất nhiều lợi hại chiêu thức không dùng ra đến đâu ta là bằng thực lực lỗ trực vỗ vỗ trúc dương nói vận khí cũng là một loại thực lực bất quá ngươi yên tâm ta sẽ giúp ngươi báo thủ sau cùng trận chung kết nhìn chính là thực lực, vận khí trước thực lực tuyệt đối vô dụng đều chiếm một bên hiện lên tam giác đều đứng thẳng ba người ánh mắt giao thế đối mặt đ ỗ n g nhiên trương thanh dương cùng việt xu văn ánh mắt đồng thời rơi trên người lỗ trực lỗ trực trong lòng dâng lên dự cảm bất t ư ở n g hoang mang dối loạn nói đều đều nhìn ta làm gì bắt đầu trương thanh dương cùng việt xu văn không hẹn mà cùng hướng về lỗ trực nào tới trương viện trưởng nhìn phía dưới chính vào tuổi thanh xuân ba người nói tất có một phen long tranh hồ đấu bên cạnh hắn lao sư nói việt xu văn ra học yên tâm tại biên quan chiến trường tôi l ư ợ qua sùng t ú nghe nói là một con dị trùng hồ đấu phong nếu không có gì ngoài ý muốn ta cảm thấy việt xu văn thủ thắng không thể nghi ngờ trương thanh dương nói việt s u văn cắm đầu sông về phía trước thỉnh thoảng nói trên chiến trường đầu tiên muốn thanh trừ tôn cá nhạ nhép lỗ trực nhận vũ nhục kêu to lên ngươi coi ta là tôn cá nhạ nhép ta nói cho ngươi ta nghiêm túc chính ta đều sợ ta là một con cá lớn thỏa thỏa một con cá lớn đại hắc đại hắc hợp thể lỗ trực không cảm ứng được nhà mình s ủ n g thú đáp lại lần nữa thúc giục triệu h o à n đó Go go. lỗ trực quay đầu nhìn thấy nhà mình s ủ n g thú chúng ti tan m è o an toàn hai cái đùi đều bị đuôi m è o một mực quân lấy nằm dạp trên mặt đất toàn bằng hai cái chân trước chèo trống lỗ trực quay đầu công phu liền thấy nhà mình s ủ n g thú bị con kia ghê t ẩ m m è o ba ba đánh mấy cái bàn tay lông chó bay loạn không k h i tức dẫn đến sắc mặt đỏ bừng nói trương thanh dương ngươi quá phận vậy mà dùng chiêu này tổ chức ta hợp thể trương thanh dương lộ ra ngượng ngùng nụ cười nói học trưởng chỉ cần có thể c u ố n lấy ngươi chó sủng liền có thể ngăn chặn ngươi đ ạ i bộ phận thực lực titan m è o trùng hợp giỏi về tiềm hành lại có linh hoạt cái đ u ô i mới có thể c u ố n lấy ngươi chó sủng ta cũng là vận khí tốt lên lôi đài trước một giây mới nghĩ đến cái này c h i ế n pháp lỗ trực tức g i ậ n đến phát r u n nhưng lại không thể không chấn t ắ c tinh thần ứng phó trương thanh dương cùng việt xu văn hai người giáp công việt xu văn thân thể tương đối nhỏ nhắn xinh xắn bắn vọt lại tựa như một đầu lao nhanh châu rừng khí thế hung hãn tốc độ cũng nhanh người thứ nhất xông tới lỗ trực trước người ba thước thanh phong hóa thành một đạo h ạ n quang n h i ê n vô tới trên chiến trường nên dùng bất cứ thủ đoạn nào chỉ cần có thể lấy được thắng lợi đều hẳn là đi làm việt xu văn rất là nghiêm túc nói lỗ trực trong tay là một thanh một m năm sáu hoàn thủ đao giờ phút này cũng ra sức vận khởi đào trong tay đi ngăn cản đao pháp công chính bình thản tự có q u ý củ mặc dù không lạ kỳ nhưng cũng thủ đến d ọ t nước không l o ạ n ba thước thanh phong chạm tại trên lưới đao bắn lên lập tức hóa thành một trận c u n g phong liên tục phách t r ạ n g quá khứ đang khi nói chuyện trương thanh dương cũng chạy gấp đến lỗ trực trước người trước mắt đao quang kiếm ảnh lấp lóe trương thanh dương thi triển long du t ứ hải lại luôn có thể từ đẩy trời hàn quang bên trong tìm tới đứng không sông vào đi vào. lỗ trực ngay cả ăn hai cước đùi cùng c h u ngực bụng một trận đ a u n h ứ c hắn một bên điều động thể nội khí huyết chi lực đánh tan xâm nhập thể nội chân kình một bên lảo đảo lui lại việt s u văn vọt tới trước thân thể biên độ nhỏ bay lên không trong tay dâng lên một đạo hàn quang như tấm lụa hành o không thẳng đến lỗ trực trước ngực đứng không lỗ trực nâng đao nỗ lực ngăn cản hắn mặt mũi tràn đầy sầu khổ đao pháp mình mặc dù vẫn được nhưng là cùng việt s u văn kiếm pháp so sánh không khỏi liền là cách nhau một trời một vực đơn độc ứng phó nàng cựu châu phong lôi kiếm liền đã m ư ơ i phần khó khăn chớ đừng nói chi là còn có trương thanh dương từ một bên khác gi nếu như không phải trương thanh dương s ủ n g thú cản trở mình chó s ủ n g mình sớm đã hoàn thành hợp thể một đạo địa ngục hỏa liền có thể đem hai người cho phun xuống đ à i đi nghĩ đến cái này lỗ trực đột nhiên x ô n g việt xu văn nói hai ta chưa hùn vốn giải quyết trương thanh dương đánh bại hắn hạng nhất ta nguyện ý chắp tay đưa tiễn việt xu văn sửng sốt một chút nói cũng có thể lỗ trực mừng l ớ n nói tốt vậy cứ thế quyết định đợi đến việt xu văn dừng lại công kích lỗ trực chấn động trong tay vòng thủ trường đao đắc ý hướng về phía trương thanh dương nói hiện tại đến phiên người xui x u o trương thanh dương nói ngươi xác định sao vật khí của ta luôn luôn tương đối tốt ngươi biết、ừ. lỗ trực có chút nộng không biết hắn ở đâu ra lực lượng trừ phi lỗ trực đông nhiên quay đầu giữa không trung ba t h ấ c thanh phong hóa thành đ ầ y trời kiếm quang tung xuống lỗ trực tuyệt vọng giống to vòng thủ trưởng đao liệu mạng ngăn cản nhưng đến cùng đao pháp cách biệt quá xa bị việt xu văn tìm được một sơ hở đem trường đao đánh bay một bên chờ cơ hội trương thanh dương bay v ú t qua liên tục vài cái thần lòng vùng đôi đem lỗ trực đá ra lôi đài lỗ trực cái thứ nhất bị đảo thải vì cái gì không muốn liên thủ với ta lỗ trực tức giận giống to việt xu văn thản nhiên nói ta chưa từng cùng tạp ngư liên thủ ta là cá lớn ta là một đầu lớn vô cùng cá lớn ta là chưa kịp phát huy ta sùng thú đã thức tỉnh địa ngục huyện huyết mạch ta sẽ phun địa ngục hỏa ta là đầu c á lớn ta chính là chưa kịp hợp thể lỗ trực khóc không ra nước mắt trúc dương đi tới đồng bệnh tương liên mà nói được rồi hai người bọn hắn đều không phải người bình thường gặp được bọn hắn coi như chúng ta không may ta hiểu ngươi lỗ trực nói ngươi tin tưởng ta ta thật sự là đầu c á lớn bị t i tan m è o thả đại hắc ủ rũ đi tới ngồi sổm ở lỗ trực bên người trên lôi đài trương thanh dương cùng việt xu văn không hẹn mà cùng triệu hoán sùng thú hợp thể hai người đều rất rõ ràng ai t r ư ớ hợp thể ai liền chiếm cứ tiên cơ trương i liệt chi tại nội t một đầu nhập thân thể, liệt địa khí huyết chi lực ngay tại thể t a địa ngay lao nhanh. n nhập mạnh mèo đầu khí lực thanh dương không do dự một bên hợp thể một bên liền phóng tới việt xu văn hợp thể mang tới thống khổ dẫn đến rất nhiều s ủ n g thú chiến sĩ nhất định phải hết sức chăm chú đất đi chống cự mới có thể làm cho mình thoải mái một chút nhưng là trương thanh dương đến qua thống khổ nhiều lắm cùng cuộc thập toàn đại bồ thang so sánh hợp thể thống khổ không đáng kể chút nào nhưng là việt xu văn động tác cũng làm cho tất cả xem tranh tài người mở rộng tầm mắt cái này tú khí nữ hải vậy mà cũng tại hợp thể đồng thời hướng trương thanh dương vào tới hai người tốc độ đều cập nhanh tại khán giả trong mắt việt xu văn như là một cơn gió lớn trương thanh dương tựa như một cơn sóng trong n g á y mắt liền đâm vào một khối cựu châu phong lôi kiếm bị việt s u văn thi t r i ể n đến c ự c h ạ n vô số kiếm quang hình thành một cái c ự đại kiếm cầu đem hai người đều bao bọc ở trong đó ao ào c u â n phong mơ hồ còn có sấm r ề n thanh âm nửa cái lôi đại đều điên quần quấy c u ồ n g phong cho bao phủ lúc trước cùng việt s u văn đối chiến đồng học mới biết được nàng trước đó căn bản không dùng toàn lực khủng bố như vậy kiếm pháp bọn hắn khả năng ngay cả ba chiêu đều không tiếp nổi quân phong lợi kiếm trương thanh dương đem long du tứ hải thi c h u ể n đến cựu h ạ n tại trong cuộc phong thủy tâm hạ động hai người đánh đến không phân s ả n sàn nhau chương sáu mươi bốn gió lớn nổi lên may mắn chiến thắng tính chất cứng rắn lôi đài tại hai người chiến đấu kịch liệt bên trong bị phá hư đến t h ủ n g trăm nạn lỗ loại độ cao này lực phá hoại chiến đấu đã vượt xa học sinh đang học có khả năng đạt tới trình độ trong bọn họ tuyệt đại đa số đều đã thấy không rõ trương thanh dương cùng việt xu văn hai người chiến đấu chi tiết chỉ có thể nhìn thấy hai đoàn bóng người trên lôi đài cấp tốc di động gào t h é t kiếm phong cùng không khí bị đá nổ thanh âm liền không dừng lại tới qua trên đài lao sư cùng viện những người lãnh đạo đều một mặt ngưng trọng không có trước đó từ trên cao nhìn xuống thái độ trong bọn họ một số người thật muốn đứng lên lôi、đài. đều chưa hẳn lần à kia hai cái học s này thi đấu bên trong lại hiện ra mấy cái học sinh ưu tú nhất là trên lôi đài kia hai cái có những học sinh này lý bắc hải rời đi về sau sùng thú phân v i ệ n không đến mức sẽ bị khi dễ quá ác theo một tiếng ầm ầm tiếng vang đã vụn bắt phương về ra giữa lôi đài xuất hiện một cái hố to trong lúc kịch chiến hai người bị hố to ngăn cách đám người rốt cuộc thấy rõ hợp thể sau hai người dán vẻ trương thanh dương biến thành cao hơn hai mét kéo lấy một đầu thật dài đôi mèo nửa người nửa thú s ủ n g thú chiến sĩ trên người cơ bắp có chút đ ơ n bạc nhìn có chút linh hoạt bộ dáng v i ệ t t u văn s ủ n g thú là một con dị trùng hồ đầu phong lớn chừng quả đ ấ m một đ o ạ n hợp thể về sau v i ệ t t u văn hình thể chẳng những không có biến lớn ngược lại biến ít đi một chút v i ệ t t u văn hai chân cách mặt đất sau lưng hai đôi thật dài hơi mở màn cánh nhanh chóng chấn động viettu văn trong tay chỉ còn lại một nửa thanh phòng rốt cuộc chỉ là phổ thông thép tinh chế tạo khó có thể chịu được loại kế ngực nàng kịch liệt chập trùng mồ hôi trên trán kể cận mấy sợi tóc xanh chấm hai cái nàng nói n h i ê n đ ệ thối pháp của ngươi là ta đã từng gặp mạnh nhất thối pháp ta không tính mạnh nhất nhiều lắm là tính mạnh thứ hai trương thanh dương mỉm cười nói cái đuôi tại s a u lưng hung h ă n g rung hai lần n h i ê n đ ệ thối pháp của ngươi ta đã mò thấy ngươi nếu là liền điểm ấy xáo lộ vậy ngươi phải thua ta còn có một chiêu phi thường lợi hại kiếm pháp ngươi khẳng định không tiếp nổi việt xu văn bình tĩnh nhìn xem hắn sau lưng màng cánh chấn động tần suất lại tăng nhanh hai điểm trương thanh dương ánh mắt sáng lên nói còn có một chiêu lợi hại hơn vậy còn chờ gì nhanh dùng ra đi trương a nói n là, thanh dương trọng trọng gật đầu vội vã không nhịn nổi chờ đợi đối phương ra chiêu đại bằng một ngày cùng gió nổi lên lên như diều gặp gió chín và dặm hiếm khí này thế cực lớn việt xu văn lần thứ nhất trong thực chiến vận dụng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ nghiêm túc đứng tại hố đối diện trương thanh dương bỗng nhiên cảm thấy một tia gió từ bên cạnh mình sắt qua hướng về đối diện lưu động quá khứ rất nhanh trong tàu tranh lưu vạn gió hội tụ trên lôi đài gào thét gió lớn đều hướng phía trong tay nàng trôi n à y kiếm g â y tập trung qua việt xu văn sắc mặt nghiêm nghị đột nhiên vỗ cánh như là một đạo mau lẹ khói nhẹ lao thẳng tới trương thanh dương trương thanh dương giữ lực mà chờ một cái thần long vung đôi liền hướng bổ nhào trước mặt mình việt xu văn rút đi việt xu văn lấy tay gián đoạn kiếm hướng trương thanh dương chân chém tới mắt thấy là phải chúng đích đối thủ tâm linh chi cầu lại đột nhiên đưa ra cảnh cáo tín hiệu trương thanh dương lập tức thu chân, lui lại. mặt đất thêm ra một đạo rất dài vết kiếm trương thanh dương ánh mắt n g ư n g tụ nhìn kỹ lại mới chú ý tới kiếm gay bên trên một đạo vô hình phong kiếm tiếp ở phía trên phong kiếm hiện lên nhàn nhạt màu xanh không nhìn kỹ thật đúng là chú ý không đến nhưng từ trên mặt đất cái kia đạo vết kiếm có thể phỏng đoán phong kiếm trình độ sắc bén không thua gì thép tinh chế tạo sau lưng một đôi m à n g cánh thúc giục như là thuần hứng gì, liền đem thân thể nhỏ nhắn s i n h s ắ n việt su văn đẩy tới trương thanh dương trước mặt lại là một kiếm chém tới trương thanh dương thi triển long du tứ hải tại k i ê phong trong kiếm quang du tậu không ngừng hắn đang làm gì đó hắn n h y tới nhả hai người bọn họ là đang diễn trò sao quá trắng trận đi coi chúng ta là cái gì rồi đồ đần việt s u văn trong tay kiếm gậy đã bị nàng dùng do lực lượng nối liền kia là một thanh phong kiếm trúc dương thấy mọi người hiểu lầm t ứ c giận giải thích nói trên lôi đài chiến đấu kịch l i ệ t hai người đều hoàn mỹ đi quản dưới lôi đài tạ tâm việt s u văn huy kiếm tần suất càng lúc càng nhanh vây quanh trương thanh dương trên dưới bay múa phiêu miễu kiếm quang nối liền không dứt trong không khí quần quận sóng ẩm bốn phương tám hướng khí lưu hội tụ tới hình thành quân phong trương thanh dương bị quần phong hướng về sau đẩy đi việt xu văn phủ ở giữa không trung không có tiếp tục truy kích kiếm trong tay nhưng không có dừng lại. Từng mảnh từng mảnh kiếm quang bay ra vô số kiếm quang tại việt xu văn trước mặt ngưng tụ thành cầu kiếm quang càng lúc càng nồng nặc hiện ra nồng hậu dày đặc màu xanh là bốn phía lôi đài đứng ngoài quan sát người phát hiện việt xu văn sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc trên mặt mồ hôi rơi như mưa trước mắt kiếm cầu uy lực càng lúc càng lớn nàng đã dần dần khống chế không nổi một mảnh sợ hãi than xôn s a o âm thanh bên trong kiếm cầu rời tay bay ra trên nửa đường dựng rục ra một con chính lớn cuốn lên đẩy trời cuốn phong hướng phía trương thanh dương nào tới giống như có chút k i n h thường trương thanh dương nhìn xem bay tới đại điệu trong lòng cũng có ch nhưng ngay lúc đó liền đem cỗ này tâm tình bất an lắp tại một bên cái này đại điệu lại thế nào cũng không có khả năng mạnh đến mức qua dương đoản nhi thử thần t r ư ở n g trương thanh dương quát lên một tiếng lớn thúc giục h á c hùng rèn thể thuật bắp thịt toàn thân thổi phồng bí lên phải biết ti tan m è o cũng là bị quán đỉnh h á c hùng rèn thể thuật hợp thể trạng thái thi triển h á c hùng rèn thể thuật uy lực trong nháy mắt tăng gấp đội cuồn bạo hắn lại khởi động gấu đen cuồn g bạo thuật nguyên bản liền có chút khả quan cơ bắp lần nữa bành trướng khí huyết quần quận lưu động trương thanh dương vọt lên một cái phi long tại thiên đùi phải tựa như khai thiên chi bụa hướng về b vô số phong nhận ngưng tụ đại điệu trong nháy mắt liền đem trương thanh dương bao phủ tại bên trong vê n h một cỗ sức mạnh đáng sợ đột nhiên bộc phát tôi khô lạc hủ lực lượng trong nháy mắt liền đem đại điệu chém thành hai nửa đại điệu sụp đổ vô số phong nhận lập tức bốn phương tám hướng bạo phát đi ra trương thanh dương cùng việt xu văn đứng núi chịu xảo bị bộc phát phong nhận chạy đầm địa bạo phủ cũng may lôi đài chất lượng tốt lại cũng đủ lớn vô số phong nhận đem lôi đài cắt đến như là từng mảnh từng bài rách đợi đến phong nhận xông ra lôi đài lực phá hoại đã suy yếu đến đám người có thể ứng phó trình độ đợi đến hết thảy đều kết thúc tất cả mọi người khẩn trương nhìn về phía lôi đài muốn nhìn một chút đến cùng là ai thắng lỗ trực trận cả mắt lên không phải người không phải người thật là đáng sợ trải qua một phen xem xét ban giám khảo lão sư nhìn thấy hai người đều ngã ra lôi đài hai người đều té ra lôi đài bình thế hòa hai chữ còn chưa kịp hô lên đông nhiên phía dưới lôi đài chuyển đến trương thanh dương t r ậ t vật thanh âm là ta thắng ban giám khảo lão sư nhìn lại mới phát hiện trương thanh dương cái đuôi chăm chú cuốn trên lôi đài vừa mới khói lồi ra trên tảng đá dẫn đến thân thể của hắn không có rơi xuống đất mà là treo ở ngoài lôi đài giữa không trung đám người nhất thời im lặng lại còn có loại này thao tác ván này trương thanh dương thắng ban giám khảo lao sư cuối cùng tuyên bố chương sáu mươi năm tiến hóa quả lớn thảo luận trương thanh dương lớn quần cộc bị phong nhận các loại cắt nghiễm nhiên thành một đống vải treo ở trên thân nhìn một chút việt s u văn trên thân trọn vẹn hoàn hảo không chút tổn hại đất thiên tàm áo trương thanh dương hâm mộ nói thật có tiền cũng may sớm đã dự cảm cho tới hôm nay muốn cùng s ủ n g thú hợp thể trương thanh dương chuẩn bị cho mình một bộ quần áo trước tìm góc vắng vẻ cho mình đổi bộ quần áo giải trừ hợp thể đi trở về việt xu văn thần sắc không phục mà nhìn xem trương thanh dương nói ngươi liền là vận khí tốt mới thắng được hắn nhất không phải ta thua ngươi cũng bởi vì đối phương nhiều một đầu cái đôi liền thắng chính mình vừa nghĩ tới là nguyên nhân này việt xu văn liền rất là khó chịu lỗ trực cùng trúc dương tới chân tâm thật ý chúc mừng trương thanh dương việt xu văn thanh thế thật lớn một chiêu cùng phong hóa đại bằng chiêu số lại còn là thua ở trương thanh dương trong tay cũng làm cho lỗ trực cùng trúc dương hai người nhận rõ cùng hắn chị ở giữa trinh lệnh trúc dương nguyên bản thua vào tay hắn còn không phải cực kỳ chịu phục giờ phút này cũng rất là may mắn đất nói đùa tạ ơn niên đệ ân không giết trương thanh dương nói đây là luật bản. cũng không phải l i ề u mạng tranh đấu không cần cám ơn ta v i ệ n s u văn cao mày nói ta đã dùng toàn lực chẳng lẽ ngươi còn có t h ừ a lực trương thanh dương nói dùng bảy mươi phần trăm v i ệ n s u văn có chút không tin lại không có chứng cứ hầm ngực nói ngươi chỉ là may mắn thắng ta cũng không đại biểu nhà ta kiếm pháp không được cựu châu phong lôi kiếm hạ thế nhưng là có xa trùng tộc vương giả trận đầu kỳ thật vừa mới một c h i ê u kia ta chỉ luyện thành một nửa đ ạ i bằng ra lúc hẳn là quyển gió mang lôi thế nhưng là lôi pháp ta một mực không thể lĩnh lộ chờ luyện thành ngươi khẳng định không phải ta đối thủ lỗ trực do dự một chút cũng nói kỳ thật ta còn h ư u chiêu địa n g ụ c hỏa chiêu số không dùng ra đến chiêu kia địa n g ụ c hỏa uy lực rất lớn có thể đốt cháy v ậ t v ậ t ta chiêu kia thái dương thần quang cũng có tiềm lực rất lớn có thể đ ả o trúc dương cũng không cam chịu yếu thế nói trương thanh dương xoa xoa tay cười hh t t nói hạng nhất phần thưởng là cái gì ta còn chưa tới cùng nhìn đâu hy vọng là thiên tà m á o tốt nhất có thể có hai bộ thuận tiện thay giặt trúc dương kinh ngạc nói ngươi không biết hạng nhất ban thưởng là tiến hóa quả đó là vật gì trương thanh dương trước kia mục tiêu là thông qua trong nội viện thi đấu thu hoạch được một con sùng thú trứng về sau có sùng thú một đoạn thời gian trước lại quá bận rộn tu luyện liền không lại chú ý trong nội viện thi đấu b a n t h ư ở n g Không, lỗ trực ho nhẹ một tiếng thanh dương ta dùng thiên t ầ m áo cùng ngươi đổi t i ế n hóa quả bị lỗ trực bắt trước trúc dương vội và nói g n thiên t ầ m áo ta và ngươi đổi việt xu văn biếu m ô i các ngươi không là bạn tốt sao thiên t ầ m áo đổi t i ế n hóa quả các ngươi tốt ý t ừ sao lỗ trực lúng túng nói ta không nói rõ ràng ba bộ thiên t ầ m áo đổi một viên t i ế n hóa quả bốn bộ bốn bộ thiên tàm áo trúc dương cũng theo sát lấy ra giá việt xu văn k i n h bị nhìn hai người một cái nói mười bộ thiên tàm áo đổi lấy ngươi t i ế n hóa quả hai người cùng một chỗ nhìn hàm hàm viện xu văn ngươi vừa mới còn một bộ thanh cao dáng vẻ quay đầu liền đảo loạn thị trường giá thị trường thiên t ầ m áo có gì tốt bất quá chỉ là bộ y phục mà thôi ta trong ngăn tủ tất cả đều là triệu p h ỉ vũ hời hờ nói loại này sản xuất hàng loạt đồ vật chỉ cần dùng tiền muốn bao nhiêu có bấy nhiêu làm sao có thể cùng tiến hóa quả đánh đồng lỗ trực cùng t r ú c dương còn tưởng rằng nàng là tới sông tới hóa quả tim cũng nhảy lên đến cúng họng gặp nàng cũng không có nói đưa ra muốn cùng trương thanh dương đổi tiến hóa quả lập tức nhẹ nhàng thở ra trương thanh dương v à đầu nói tiến hóa quả rốt cuộc là thứ gì nghe cùng tiến hóa có quan hệ hẳn là là có thể trợ giúp s nhưng g t ú tiến hóa. Triệu hóa. phỉ vũ c ờ i h ạ t một t i ế n đệ ố i cái bại đại hài bại mọi người, trên thân lại không có chút nào kiêu ngạo, vậy đại khái liền là bại tiêu. Nhiên có có cảm. Có cả có chút đánh đánh này mình nam trên thân không nào ngạo, không nàn thắng không hào vậy thể rất thể tất đ là đoán không lầm tiến hóa quả đối trường sinh cấp trở xuống sùng thú có hiệu quả chỉ cần phục vụ nhất định có thể thăng cấp triệu phỉ vũ giải thích nói trúc dương biện bạch nói cũng không phải nhất định có thể tiến hóa trong đó còn có cái tỷ lệ vấn đề triệu phỉ vũ hời hợt nói tất cả trường sinh cấp trở xuống sùng thú đều có thể tiến hóa cấp một dị thú cấp có thể tiến hóa thành đại trạch cấp đại trạch cấp có thể tiến hóa thành trường sinh cấp nói đến đây nàng thoáng dừng một chút cho dù là trường sinh cấp cũng có khả năng tiến hóa thành trời n h ạ cấp c bất quá muốn phối hợp một chút cái khác d ư liệu xác suất thành công cũng không cao lắm trúc dương không phục nói ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy triệu phỉ vũ nói ngươi không tin có thể nhường cho ta việt xu văn nói nàng nói không sai trường sinh cấp trở xuống nhất định có thể tiến hóa có chút sùng thú tích lũy tương đối hùng hậu an tiến hóa quả không cần mấy ngày liền có thể tiến hóa Có c h ú triệu sủng thú t h phỉ vũ tại h gian hơn đ mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong mỉm cười nói các ngươi còn định dùng thiên tầm áo đổi tiến hóa quả sao còn hiệu u nói dùng thiên tầm áo đổi đó chính là rõ ràng muốn chiếm trương thanh dương tiện nghi việc này bọn hắn làm không được việt s u văn khẽ cắn ngôi đang muốn mở miệng triệu phỉ vũ đ ô n g nhiên c ư ờ i t ủ n g tìm nói kỳ thật dị thú cấp sùng thú ăn và hóa quả hoàn toàn là lãng phí bọn chúng chỉ có thể hấp thu trong đó một phần nhỏ hữu hiệu dư lực cái k h á c toàn bộ lãng phí trúc dưng ơ nói ngươi nói chúng ta liền tin ngươi a triệu phỉ vũ đắc ý nói chúng ta triệu thị dược hành phòng thí nghiệm cho ra kết luận cái này hẳn là có thể để ngươi tin phục đi mấy người đều không nói triệu thị dược hành thế nhưng là cái quái vật khổng lộ ở phương diện này tuyệt đối là u ê n uy triệu phỉ vũ nói tiến hóa quả tất cả mọi người mới thế nhưng là chỉ có một cái đương nhiên ta triệu thị dược hành thế nhưng là biện chức vàng ta nói có thể làm ra đến liền nhất định có thể làm ra tới triệu phỉ vũ kiêu nạo mà nói trúc dương mừng rỡ nói sáu bình dược tể chúng ta mấy người đầy đủ mỗi người điểm đến một bình có thể tiến hóa quả liền giao cho ngươi lỗ trực tăng thắng một cái nói thanh dương ngươi thấy thế nào trúc dương lập tức ý thức được tiến hóa quả không phải là của mình Còn、chưa ò n c tới phiên mình tới làm quyết định ngượng ngùng nhìn về phía trương thanh dương nói cái kia ta cảm thấy một cái tiến hóa quả đ ổ i thành sáu bình dược tể không t h ể t t i đối mặt đám tiểu đồng bạn chờ đợi ánh mắt trương thanh dương nói tốt nếu như có thể làm ra sáu bình dược tể liền giao cho ngươi triệu phỉ vũ cười tủm tìm nói chúng ta triệu thị dược hành biện t r ư ớ c vàng nói có thể làm được liền nhất định có thể làm được ta bây giờ nói một chút phương pháp phân phối Trương hư hư thực thực tiến hư hư hóa.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 nhưng là hiện tại đầu to cái này ngủ say muốn ngủ say tới khi nào đâu trương thanh dương không có khả năng không hạn chế chờ đợi a nơi này không có ăn gì không có nước nếu như không nắm chặt hiện tại thời cơ chạy đi không ăn không uống liền có thể cứ thế mà đem trương thanh dương chết đói tại vạn thử quật bên trong hh ắ c ắ c nhìn thấy trương thanh dương kinh ngạc liễu hổ ăn một chút mà thấp giọng cười lên trương thanh dương cũng không có cách nào trừ phi cưỡng ép xua đuổi thủ hộ lấy đầu to mèo hoang bầy nhưng là loại sự tình này hắn là khẳng định không làm được hắn là tuyệt đối sẽ không làm ra quay người lại liền đối vừa mới kể vai chiến đấu đồng bạn hạ thủ sự tình trương thanh dương rời đi mèo hoang bầy cũng khôi phục bình tĩnh ghé vào đầu to dưới thân khối đá lớn kia một phía nhưng vẫn cảnh giác nhìn xem trương thanh dương cùng liêu hổ liêu báo ba người nhìn xem trương thanh dương ngủ rũ đi về tới liêu hổ cười hh t t nói trương thanh dương cái này thật đúng là không phải ngươi mèo a bất quá vận khí của ngươi lại so huynh đệ chúng ta tốt ngươi so với chúng ta sớm hơn gặp được bọn này mèo trẻ chịu không ít khổ đầu huynh đệ chúng ta bị đàn chuột truy tiên là một cái thảm a liêu báo cũng ở bên cạnh nói bọn này mèo thật mẹ nhà hắn thông minh biết ở chỗ này ngươi suy nghĩ một chút nơi này nhiều như vậy chuột vậy còn không tùy tiện ăn a.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 cũng chỉ có chuột bên người đại nhân thân cận người mới có thể có biết một hai hai cái này phế vật hỏi gì cũng không biết trương thanh dương trong lòng tức giận v ư ơ n người đứng dậy quay thân liền đi ai n g ư ờ i đi đâu liêu hổ ngạc nhiên hỏi tìm đường đi ra ngoài trương thanh dương cũng không quay đầu lại trả lời liêu báo đùa c ầ n nói ca hai ta ngay tại cái này có bọn này nắp tại chúng ta liền không sợ đàn chuột để cái kia chó con mình đi tìm chết đi không có bọn này mèo hắn vài phút liền bị đàn chuột cho gặm xương cốt không còn sót lại một chút cạn liêu hổ lộ ra vẻ châm tư mấy giây sau đột nhiên đứng lên nói chúng ta cũng quá khứ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 chương ử đ sáu mươi bảy thủ vững văn minh tính đa dạng đây là trước đó đã nói xong thẩm lam nhàn nhạt nhìn thoáng qua trương viện trưởng nói ta chỉ nói có thể cân nhắc nhưng cũng không đồng ý trương viện trưởng nói đó chính là muốn lật lọng thầm lam m ặ t không chút thay đổi nói ngươi không phải liền là coi trọng ta sùng thú phân v i ệ n địa bàn sao công phu sư tử ngoại muốn ăn một miếng rơi ta sùng thú phân v i ệ n một phần ba đều địa bàn ta không đồng ý trương viện trưởng trực tiếp làm do nói thầm lam nhìn về phía tại giữa hai người ngồi tiểu lão đầu nói lý viện trưởng lúc ấy ngươi có thể làm chứng kiến hắn hiện tại không đồng ý ngươi nói làm sao bây giờ tiểu lão đầu dáng dấp rất hòa thuận dáng vẻ giờ phút này trên mặt sầu khổ nhìn về phía trương viện trưởng nói lão trương các ngươi lần này hạng nhất phần thượng tiến hóa quả thế nhưng là người ta cơ giới học viện xuất lực mới cầm tới tiến hóa quả chân quý cỡ nào ngươi so ta rõ、ràng. lúc trước ngươi cầm tiến hóa quả thời điểm thế nhưng là đáp ứng người ta hiện tại đổi ý ngươi để cho ta thế nào giúp ngươi nói chuyện đâu trương viện trưởng nói chỉ cần nàng đồng ý lý bắc hải có thể hạ tràng ta sẽ đồng ý thầm lam âm thanh lạnh lùng nói hắn lập tức đều muốn tốt nghiệp lại tham gia loại này trong trường tranh tài có chút không công bằng tiểu lao đầu làm hòa sự lao nói lý bắc hải nếu như có thể hạ tràng thẩm viện trưởng cũng sẽ không tới tìm ngươi có phải hay không lao trương thầm lam sắc mặt nhìn không tốt hừ một tiếng không nói gì tiểu lao đầu cười cười nói tiếp lao trương tục ngữ nói bắt người n ư tay ai bảo ngươi cầm người ta tiến hóa quả ngươi nếu là không cầm ta có thể làm chủ cho phép ngươi không đồng ý nhưng là đã cầm vẫn là phải có chút nam nhân đảm đương không phải ta cái này làm viện trưởng cũng trên mặt không ánh sáng trương viện trưởng trầm trầm nói s ù n g thú phân v i ệ n một phần ba diện tích ta là sẽ không đáp ứng ta còn chuẩn bị sang năm khuyết trương chiêu thu nhiều một ít học sinh đâu địa phương đều chia cho máy móc phân v i ệ n ta còn thế nào khuyết trương chiêu tiểu lão đầu lại nhìn về phía thẩm lam nói thẩm viện trưởng c ơ muốn từng miếng từng miếng một mà ăn a ta biết thẩm viện trưởng muốn đem máy móc phân biện chế tạo thành toàn liên bang mạnh nhất cơ giới học viện điểm này ta là ủng hộ nhưng là chúng ta cũng muốn cân nhắc là ta đối ế n s thư p h â viện tới nói cũng là xúc tiến học sinh tiến thủ tốt tuần hoàn thẩm viện trưởng nghĩ như thế nào thẩm lam nói lý viện trưởng nói đến loại trình độ này ta nếu không đáp ứng cũng có vẻ ta thẩm lam không để ý đại cục ta đồng ý viện trưởng ý kiến tiểu lão đầu lại cười mị mị nhìn về phía trương viện trưởng lão trương ngươi cảm thấy thế nào trương viện trưởng khẽ vất c ằ m trầm giọng nói t ố t chỉ cần thẩm viện trưởng có bản lĩnh cái này một phần bảy đất cứ việc cầm đi bất quá ta khuyên nhủ thẩm viện trưởng ta s ủ n g thú phân viện cũng không phải ăn chay n á t thuyền cũng có ba cân đinh cũng không nên đến lúc đó thua quyền nợ thẩm lam khỏe miệng cong lên khinh m i ệ n nói lý bác hải vừa đi các ngươi sùng thú phân viện còn có cái gì ra dáng học sinh lý bác hải vẫn là năm đó ngươi từ trong tay của ta cứng rắn cướp đi đứa bé kia thần kinh nguyên thiên phú cao ự c c nếu như tại ta máy móc phân v i ệ n hiện tại sớm đã là ta máy móc phân v i ệ n tranh giành vô số vinh dự nói không chừng hắn liền là xuống một cái ngụy tông vạn thử là một m cái sùng thú chiến sĩ về sau có cái gì tiền đồ định vị thời gian đi một ít người liền là am hiểu kéo dài cho s i ế c vậy liền ngày mai đi tiểu lão đầu tươi cười nói hôm nay thi đấu vừa kết thúc cũng làm cho bọn nhỏ hơi nghỉ ngơi một chút có thể vậy liền buổi sáng ngày mai chín giờ tại ta máy móc phân biện thần máy móc quán cử hành thẩm lam nói xong rời đi đợi đến thẩm lam rời đi tiểu lão đầu bỗng nhiên tề mi lộng nhắn nói Lão trương ta Trương sai phối hợp đến không sai đi. đến viện trưởng vô cùng n g hắn h bèn nhìn nhau cười lao lý vẫn là ánh mắt ngươi sắc bén a nữ nhân kia cả ngày vanh vang đ ắ p ý ta đem bài đều thả ở trước mặt nàng nàng đều nhìn không thấy ngày mai nàng thua ngươi cũng không thể giúp nàng nói chuyện trương i ể u đầu lao ờ đau này k h ô thể làm thịt thẩm làm quá ác, viện trưởng trên mặt hơi có chút nặng nề nói súng thú chiến sĩ mạch này không thể trong tay ta đã mất huống hồ máy móc chiến sĩ quá mức h n ỉ lại máy móc từ bỏ đối tự thân tu luyện thân thể là càng ngày càng yếu một khi những ngày máy móc xảy ra vấn đề lập tức liền là khai hoảng ngập đầu ta tin tưởng vững chắc s ủ n g thú chiến sĩ mới là tương lai ta sẽ kiên trì con đường này thẳng đến thời khắc cuối cùng tiến đến tiểu lão đầu nghiêm mà nói mặc dù ta không phải hoàn toàn đồng ý ngươi nhưng là có thể bảo trì văn minh tính đa dạng để không đồng thời kỳ văn minh đều có một phần hàng mẫu giữ lại tại nhân tộc bên trong cũng là chuyện tốt ngày mai một đao kia không muốn làm thịt quá ác không phải ta sợ thẩm lam sẽ chịu không nổi trương viện trưởng gật đầu nói ừ m ta biết chỉ cần cái kia nữ nhân đ i ê n không muốn đều ở s ủ n g thú phân v i ệ n trên thân nghĩ cách ta liền hài lòng lý viện trưởng cùng những người khác lần lượt rời đi luận võ trong quán chỉ còn lại máy móc phân viện thầy trọ trương viện trưởng hướng trong quán tất cả thầy trò tuyên bố ngày mai tại máy móc phân viện thần máy móc quán tử hành chúng ta s ủ n g thú phân viện cùng máy móc phân viện hữu nghị đấu đối kháng thi đấu ba hạng đầu xuất chiến trương thanh dương v i ệ t xu văn lỗ trực ba người các ngươi trách nhiệm trọng đại ta chỉ có một câu cho ngươi nhóm không muốn ném đi s ủ n g thú phân viện mặt mũi trương viện trưởng nói xong rời đi trong đám người ông một chút buộc phát ra nhiệt liệt tiếng nghị luận lý bắc hải đi tìm v i ệ t xu văn cùng trương thanh dương cho nên hai người đều không có lộ ra cái gì vẹ mặt kinh ngạc chỉ có lỗ trực một mặt chấn kinh lỗ trực bồi rồi nói trước kia đều là đại sư h u n h đệ vào phía trước. hiện tại đại sư huynh không dự thi cái này này làm sao xử lý triệu phương phỉ tức giận nói hiện tại trương thanh dương liền là tân nhiệm đại sư huynh có hắn tại ngươi sợ cái gì đại sư huynh việt xu văn lường trương thanh dương một chút hắn liền l à vận khí tốt tính là gì đại sư huynh trúc dương nhìn xem trương thanh dương khổ sở nói trương thanh dương hiện tại liền là đại sư huynh sao lý bắc hải đại sư huynh còn không tốt nghiệp đâu trương thanh dương cười cười nói nếu như luận thực lực đến bình đại sư huynh ta cảm thấy ta có thể làm khi đại sư huynh ngày mai gặp rất nhanh đám người tán đi chương sáu mươi tám một đời người mới thay người cũ đại sư huynh trương thanh dương quay đầu nói ta nhớ được ngươi là năm thứ tư đi học tỷ triệu phương phỉ đuổi theo nói ai bảo ngươi là thi đấu hạng nhất đâu ta cũng nghĩ bị người khác gọi đại sư tỷ thế nhưng là không có cách nào à không thực lực này nha trương thanh dương cảm thấy cái này học tỷ thật có ý tứ lỗ trực trúc dương viện sú văn những này bằng hữu quen thuộc không có một cái có ý tốt gọi mình đại sư minh nàng quát lên đến làm ộ t điểm trong lòng t r ư ớ n g ngại đều không có bộ dáng hạng nhất liền là đại sư minh triệu phương phỉ cười tủng tìm giải thích nói trước kia không phải về sau lý bắc hải làm hạng nhất về sau liền dùng nắm đấm của mình đánh ra cái quy củ này trương h h u c ta, i thanh a có cái gì Đại giá cho trương thanh dương nói không ta ràng tại thư viện nhìn qua rất nhiều sách nhất là một chút anh hùng truyện ký rất nhiều đều là sùng thú thời đại văn minh ta phát hiện một cái thú vị hiện tượng những cái kia không có cái gì bằng h ư u bình thường cảnh giá t h ê lương những cái kia có rất nhiều bằng h ư u bình thường đều sống rất thoải mái khai chi tản án diệp thành lập gia tộc của mình cho nên phải hiểu được chia sẻ đem mình đồ vật chia cho ngươi đám tiểu đồng bạn những người kia đều sẽ trở thành bên cạnh ngươi trung thực đáng tin bằng h ư u cho nên một cái hảo hán ba cái giúp chính là cái đạo lý này nhân lực có cuối cùng một người mạnh hơn cũng h ư u lực yếu thời điểm khi ngươi lực yếu thời điểm bên cạnh ngươi có bằng h ư u liền có thể vượt qua năng quan cho nên những cái kia anh hùng truyện ký bên trong phạm là cô đơn anh hùng đại bộ phận đều tương đối thảm triệu phương p h hai mắt dị sắp liên, liên. ra ra của trương a ta ta luôn luôn làm thuốc nhìn cùng ăn để cho ta nhìn một chút sách sách, chưa một thanh dương nói làm ăn sách ta cũng nhìn qua mấy quyển liền lấy sự t ì n h hôm nay tới nói liền là một hạng đầu tư ta có thể đem dược tề đều lấy cho ngươi ra ngoài đấu giá trong ngắn hạn liền có thể thu hoạch được đại bút tài chính đây là ngắn hạn đầu tư đem dược tề phân cho mấy cái quan hệ tốt nhân phẩm cũng không tệ lại có tiềm lực tiểu đồng bọn đây là đầu tư lâu dài ngắn hạn đến xem kiếm ít một chút thế nhưng là tương lai lại tràn đầy vô hạn khả năng mà lại ta cảm thấy người đầu tư muốn so đầu tư vật phẩm càng tốt hơn hồi báo cao hơn ta nghe qua dựa vào người khác mà làm nên cũng không có nghe qua bởi vì vật thành sự đại sư huynh ngươi nói quá tốt rồi triệu phương phỉ trước mắt thật giống như bị trương thanh dương mở ra một cái mới cửa sổ quá khứ rất nhiều nghi hoặc đều lập tức hiểu ra trương thanh dương ngại ngùng nói học tỷ quá khen ta đều là từ trên sách nhìn đến chưa hề thí nghiệm qua đâu triệu phương phỉ đối mặt nụ cười của hắn đ ỗ n g nhiên trong lòng n a i con nhảy một cái trên mặt có chút cảm giác thật nóng nàng vội vàng cáo biệt đại sư huynh ngày mai gặp quay người như mai con chạy đi sáng sớm hôm sau trương thanh dương tắm rửa một phen đem thiên tàm áo m ặ c vào lại đem ti tan mèo cho chưa ở sùng thú tấm thẻ bên trong thăm d ò tại trong túi quần bản thân cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái cực kỳ đi xuống lầu trương mẫu cho trương thanh dương cùng a thổ bưng tới phong phú đỡ sáng bánh bao nhân thịt cùng dê món lòng m ị sợi a thổ hai ba miếng ăn xong liền bận rộn cần cụ như là tiểu vong mật bình thường nghiệp vụ thành thạo đất lệnh trương thanh dương xấu hổ trong phòng bếp người thọt ghé vào lò bên cạnh ngồi tiếp trương phụ như là trương phụ chúng quyển con mắt nhìn chằm chằm lò lửa trương thanh dương đi lúc tiến vào nó còn rất khó chị không có việc gì không muốn vào tới bộ dáng trương thanh dương không cùng nó đồng dạng so đo thầm nghĩ trong lòng cũng chính là ti tan m è o còn không tấn cấp c h ờ ti tan m è o tấn thang đại trợ cấp nhìn nó làm sao sửa chữa ngươi để cho ngươi biết lầu trên lầu dưới nó mới là lao đại an điểm tâm trương thanh dương hào hứng cực cao đất tiến về thư viện đến thư viện trương thanh dương trực tiếp đi máy móc phân viện thần máy móc quán đại sư minh trương thanh dương sửng sốt một chút mới phát hiện là một cái mình không quen biết sùng thú phân viện học trường đang hướng về mình chào hỏi trương thanh dương lễ phép gật đầu ra hiệu trong lòng trong chốc lát còn có chút không thích hướng xưng hô thế này đại sư minh g i n tan thanh n m hiển nhiên là cái nữ hải tử trương thanh dương vọng quá khứ thoạt nhìn là hai cái gần giống như hắn lớn nữ sinh cùng hắn ánh mắt gặp nhau hai nữ sinh lập tức đỏ mặt chạy đi đại sư minh đại sư minh t r ờ đi vào thần máy móc quán thời điểm trương thanh dương đã không nhớ rõ có bao nhiêu hô qua mình đại sư minh cái này xa lạ xưng hô đ ố n g nhiên để hắn trong lòng có chút chữ nặng còn có càng nhiều s ủ n g thú phân viện người hiếu kỳ đánh giá hắn có ít người trong ánh mắt còn có chất nghi những người này còn không có tán thành hắn đại sư minh hôm nay xem ngươi rồi trúc dương không biết từ chỗ nào chạy đến hài h ớ c xưng hô hắn đại sư dọa trương thanh dương ngày một cái đại sư h i n h cố lên nhất định không thể thua a đột nhiên có cái học m ộ i lớn tiếng cố lên nói trúc dương bị giật này mình nhìn thoáng qua nữ sinh kia quay đầu cùng trương thanh dương nói những n à y học m ộ i quá điên cuồng đại sư h i n h cố lên đại sư h i n h cố lên linh linh tinh tinh tiếng hò hét thỉnh thoảng lại vang lên thẳng đến trương thanh dương đứng tại việt s u văn mấy người trước mặt lỗ trực ánh mắt phức tạp nói thanh dương hôm nay nếu có thể đánh thắng máy móc phân biệt ta liền nhận ngươi khi đại sư h u n h việt xu văn nói ta muốn cùng ngươi lại đánh một lần tháng ta ta liền tán thành ngươi là đại sư h u n h triệu phương phỉ nói ta tin tưởng đại sư minh hôm nay nhất định có thể cho chúng ta mang đến ngạc nhiên mặc dù ra sân chỉ có ba hàng đầu nhưng là việc quan hệ hai cái phân v i ệ n vinh dự s ủ n g thú phân v i ệ n mới xuất lô thập đại toàn bộ đều tới ngoại trừ triệu phương phỉ không chướng ngại chút nào đất xưng hô trương thanh dương đại sư minh mấy người khác đều không có đổi giọng lý bắc hải bỗng nhiên xuất hiện nói ngươi cũng là đại sư minh rồi hẳn là hiện tại s ủ n g thú phân v i ệ n lại có hai cái đại sư minh lý bắc hải vừa xuất hiện sùng thú phân biện bên này lập tức bầu không khí nhiệt lên, lên người, người đều nhiệt tình hô đại sư minh trương thanh dương vung tay nói không có cách ta cũng nghĩ danh chính n ô n thuận đánh bại ngươi c ầ mấy tới Đại sư người được biết n g ư khẳng định là máy móc phân biện bên kia muốn ra sân mấy người xuất hiện nơi này dù sao cũng là máy móc phân biện sân nhà máy móc phân biện người bên kia vừa xuất hiện súng thú phân biện bên này thanh em lập tức bị hoàn toàn áp chế trương thanh dương mấy người dứt khoát cũng không tán gẫu nữa hướng về máy móc phân v i ệ n bên kia vọng quá khứ chương sáu mươi chín địa tứ nguyên lực trương thế kiệt một nhóm hai mươi người tại máy móc phân v i ệ n các học sinh nhiệt tình tiếng hoan hô bên trong đi đến sân đấu vo đất một bên khác cùng s ủ n g thú phân v i ệ n người cách không đối mặt thần thái khinh miệt cơ r i i văn minh thời đại toàn bộ xã hội máy móc chiến sĩ địa vị đều so s ủ n g thú chiến sĩ lớp m ộ ư ơ i đầu thư viện nội bộ máy móc phân v i ệ n cũng trên cơ bản lâu dài áp chế s ủ n g thú phân v i ệ n bên này tại liên bang cao tầng máy móc phân biện cũng nhiều lần làm náo động còn gia ngụy tông vạn dạng này chấn quốc cấp cường giả đỉnh cao máy móc phân biện thiên chi kêu tử nhóm không có so ra mà nói súng thú phân v i ệ n bên này liền là càng ngày càng tệ rất thật tốt người kế tục cũng đều bị máy móc phân v i ệ n bên này cướp đi súng thú phân v i ệ n hàng năm ra nhân tài có thể nói là trồn nhìn ga càng xem càng hiếm t à n lủi đến chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con máy móc phân v i ệ n trên dưới thầy trò cảm nhận bên trong máy móc phân v i ệ n sớm m u ộ n là muốn đem súng thú phân v i ệ n cho sắp nhập thô tính súng thú phân v i ệ n bên này học sinh trời sinh liền so máy móc phân v i ệ n bên kia thấp một đầu bởi vậy trương thanh dương lấy máy móc phân biện thập đại tên tuổi chuyển tới súng thú phân biện về sau liền nhận rất nhiều súng thú cũng không có không sủng đem trương h phân chuyện nhận ú viện bên này người coi là chuyện đáng、kể. Còn coi biết là có kể. t thanh dương nghĩ ngôi t h diều hâu xưa nay không quan tâm quạ đen tiếng tê ừ càng không quan tâm cái nhìn của bọn nó vậy chúng nó một mực gọi đâu triệu phương phỉ nghiêng đầu lộ ra nửa bên hoàn bị cái cổ trắng ngọc trương ò mò t u câu. y hỏi một t r thanh dương nhìn thoáng qua cảm thấy cái kia đạo thon dài đường vòng cung tựa như thiên nga cổ một mực gọi liền trục chết trương thanh dương nói triệu phương phỉ có chút tiểu sùng bái ánh mắt nhìn qua hắn đại sư huynh mỹ vũ đại sư m i n h b ạ khí lý bắc hải cho đám người giới thiệu nói lần này máy móc phân viện bên kia ra sân ba người theo thứ tự là thạch đạo kiệt trương thế kiệt quân tiểu i ể u việt xu văn một mặt mờ mịt không biết ba người này là ai nàng mặc dù học tập nam lăng thư viện ba năm nhưng là đại bộ phận là ở giữa ngâm mình ở biên quan cùng xa trùng tộc chiến đấu đối máy móc phân viện người cơ bản không có bất luận cái gì hiểu rõ trương thế a n h d kiệt tại máy móc đ phân biện thành danh đã lâu là đỉnh lợi hại chiến sĩ nhất là thạch đạo kiệt hắn là máy móc trong chiến sĩ số ít tại thể năng cùng chiến kỹ phương diện không thua tại ưu tú sùng tú h chiến sĩ giao hỏa tại máy móc phân v i ệ n những người kia bên trong một chút liền có thể đem hắn nhận ra đám người vô ý t h ứ c vọng quá khứ quả nhiên thấy tại kia hai mươi người bên trong có một người cường trăng nhất liếc nhìn lại liền cho người tinh anh dũng mãnh cảm giác người kia rất là cảnh giác lập tức liền phát hiện s ủ n g thú phân viện bên này đang nhìn hắn hắn hướng về phía bên này cười hắc hắc r ồ i ra cái ngón lút hoa tay một chút lý bác hải nói trương thanh dương mấy người các ngươi cần lưu ý kỹ ra hỏa này không nên đem hắn xem như phổ thông máy móc chiến sĩ đối đãi hắn điều khiển cơ giáp lúc thật giống như một cái am h i ể u chiến kỹ thiết nhân tại cùng ngươi chiến đấu là cái phi thường tên đáng sợ trương thanh dương cùng lỗ trực đều nhẹ gật đầu việt xu văn mắt bú hắn là của ta ai cũng chớ g i à n h với ta trương thanh dương đối với hắn tương đối quen thuộc chính như lý bắc hải nói thạch đạo kiệt khống chế cơ giáp phi thường có thiên phú cùng hắn lúc chiến đấu giống như là cùng một cái linh hoạt thiết nhân tại chiến đấu mảy may không cảm giác được máy móc nặng nề g h có thể làm được loại trình độ này không chỉ có mang ý nghĩa hắn sức chiến đấu mạnh càng mang ý nghĩa hắn thần kinh nguyên thiên phú cũng viễn siêu người khác nếu không không cách nào c ử trọng n h ư ợ c khinh đất khống chế cơ giáp thạch đạo kiệt thành danh hai năm tại máy móc phân viện địa vị thật giống như lý bắc hải tại sùng thú phân viện địa vị là một cái tuyệt đối khó gặm xương cứng lý bắc thần kinh của hắn nguyên thiên phú so thạch đạo kiệt yếu một ít nhưng là thần kinh của hắn nguyên thiên phú có thể thao túng địa tứ nguyên lực đương nhiên năng lực này cũng không phải là quá mạnh bất quá hắn trong nhà dùng nhiều tiền cuối cùng nhiều năm vì hắn chế tạo một loại tăng vũ khí hắn hiện tại có thể t ạ i k h ô n g chế cơ giáp thời điểm cách không thao túng các loại kim loại vũ khí cùng hắn thời điểm chiến đấu muốn bạn phần cẩn thận quân tiểu t i ể u là năm nay mới ló đầu ra thiên tài thần kinh nguyên thiên phú cực kỳ bất phàm lý bất hải bỗng nhiên nhìn có chút hạ hê đối trương thanh dương nói nghe nói rất nhiều người bắt hắn cùng ngươi so cái này khiến hắn phi thường khó chịu xem ra hôm nay hai người các ngươi nói không chừng liền muốn đến một trận thiên tài ở giữa quyết chiến việt xu văn hỏi chúng ta có an bài chiến thuật sao lý b á c hải vung tay lên nói từ yếu đến mạnh lỗ trực thứ một cái ra trận ngươi cái thứ hai ra sân về phần trương thanh dương liền áp trượt đã nghĩ làm đại sư h i n h phải có đại sư h i n h đảm đương dù cho phía trước hai người đều chiến bại ngươi cũng muốn dẫn mọi người đi hướng thắng lợi lỗ trực do dự hạ hỏi thế nhưng là vừa mới việt xu văn nói thạch đạo kiệt là nàng nếu là thạch đạo kiệt thứ một cái ra trận đâu lý bắc hải tức giận nói vậy ngươi liền cái thứ hai ra sân chín giờ vừa đến mấy vị viện trưởng đúng giờ xuất hiện tuyên bố hai cái phân viện hữu nghị đấu đối kháng bắt đầu trương thế kiệt cái thứ nhất hạ tràng lỗ trực thở ra một hơi hòa hoãn hạ tâm tình khẩn trương đứng người lên chuẩn bị hướng giữa sân đi đến lão lỗ đem bản lanh của ngươi lấy ra dương danh lập vạn cơ hội tới trúc dương sau lưng hắn vì hắn trợ huy nói lỗ trực gật đầu ta sẽ không cho s ủ n g thú phân viện mất mặt nhìn thấy lỗ trực đi đến sân đấu võ trương thanh dương nói hắn có chút khẩn trương trận này thắng bại khó liệu lý bắc hải không có vấn đề nói cái này chính là không có trải qua thực chiến phản ứng bình thường thực lực của hai người bọn họ không sai biệt l ai phát huy thật tốt ai liền có thể thủ thắng nhưng mà lỗ trực thắng không thắng đều không cần gấp cái này không phải có người đại sư huynh này ở đây sao trương thanh dương ra mặt r u lên t i ê n lặng nhìn thoáng qua lý bắc hải lỗ trực đi lên trước tiên triệu hoán s ủ n g thú hợp thể đối mặt trương thế kiệt cái này cấp bậc máy móc chiến sĩ không vừa người liền chiến đấu cơ bản tương đương chịu chết bắt đầu ban giám khảo lao sư nói tại sân đấu võ bốn phía có mấy cái lao sư tại một bên trở lệnh hôm nay tranh tài là hai cái phân viện đứng đầu nhất học sinh vạn nhất có cái thất thủ cái gì kia nam lăng thư viện tôi nói kia là tổn thất thật lớn cho nên một khi xuất hiện mất khống chế tình huống sân đấu vo bốn phía lao sư liền sẽ lập tức xuất thủ ngăn cản t r ư ơ n g thế kiệt cười lạnh thanh â m từ trong cơ giáp chuyền ra s ù n g thú là sớm đã quá hạn đồ chơi ta sẽ để cho các ngươi nhận thức đến điểm này căn bản không cần thạch lão đại cùng ít rượu ra sân ta một người liền có thể đánh xuyên qua ba người các ngươi t r ư ơ n g bảy mươi thức tỉnh địa ngục các huyện đối phương không che giấu chút nào khinh miệt lập tức chọc giận lỗ trực liền như ngơi ư loại này chỉ có thể trốn ở cục sắt bên trong h à nhát còn muốn một x u y ba đánh trước qua ta rồi nói sau các ngươi những này cái gọi là máy móc chiến sĩ dám thoát cơ giáp đứng trước mặt ta sao các ngươi cả một đời đều chỉ dám mặc cơ giáp cùng người khác chiến đấu các ngươi liền là một đám hèn nhát nhuyễn đản g lỗ trực phun ra đối phương dừng lại đột nhiên phát hiện chính mình cũng không thế nào khẩn trương đối phương giống như bị hắn phun đất gây dại không nghĩ tới hắn có gan nói ra những lời này đến nhất thời không biết phản ứng ra sao lỗ trực dừng một chút chật chật lưỡi lại nói nói không ra lời đi bị ta nói chúng đi như ngươi loại này hèn nhát cũng chỉ dám mặc cơ giáp phết lối không có cơ giáp ngươi chẳng phải là cái gì có hay không nghĩ tới có một ngày ngươi cơ giáp xảy ra vấn đề bị địch nhân đánh nổ ngươi còn lấy cái gì đi chiến đấu、Phi. lúc kia ta một ngón tay là có thể đem người đánh ngã lỗ trực đột nhiên cảm giác được nguyên lai、like、phun người có thể như thế thoải mái trương thế kiệt mặt đều khí trợn nhìn từ khi trở thành máy móc chiến sĩ đến nay còn từ không ai dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy lỗ trực nói cơ giáp tiểu tử ta giải trừ hợp thể ngươi thoát cơ giáp hai ta đánh một trận ngươi giang không trương thế kiệt lái cơ giáp đ ố n g nhiên xông về phía trước cơ giáp thiết quyền hung hăng hướng về lỗ trực mặt đập tới cơ giáp rất nặng nghề mỗi một bước rơi trên mặt đất đều phát ra thủng thủng mà vang lên âm thanh hợp thể sau lỗ trực hình thể cùng cơ giáp kém đến không nhiều khoác trên người nồng đầm nặng nghề l nhất là trên cổ một khối thật dài chó đông n u h ò a lại dài bị khí lưu sông lên liền hướng về sau bay bực lên tựa như phiêu phủ ở trong nước cây rong lỗ trực rất là xem thường mà nhìn xem hướng mình đ á n h tới một quyền lực lượng không nhỏ tốc độ quá chậm ta chính là đứng đấy bất động ngươi cũng đánh không đến lỗ trực cười nhạo nói tại một khắc cuối cùng lỗ trực mới hốn gối nhảy lên chuẩn bị nhảy đến trương thế kiệt phía sau hung hăng đến một chút l i ê n ở trong nháy mắt này cơ giáp thiết quyền đột nhiên thoát ly không máy phút chốc da tốc lao đến một c u kịch liệt đau nhức từ lỗ trực phân bụng chuyển đến lực lượng khổng lồ đem lỗ trực đánh cho hắn động nhiên hướng về sau ném đi. trương thế kiệt cười gần một tiếng nhanh chân đuổi theo lập tức l ô trực liền cảm thấy mình cổ chân bị thiết quyền cho nắm trong tay một cố vô hình hấp lực tại thiết quyền cùng khung máy ở giữa sinh ra mình bị kéo hướng cơ giáp bên kia không đợi l ô trực kịp phản ứng thiết quyền đã một lần nữa cơ giáp liền tại một khối trương thế kiệt nắm lấy l ô trực mắt cá chân vung lên l ô trực liền hướng trên mặt đất đ ố n g nhiên một căng l ô trực bị nã g đến thất điên bắt đảo cơ giáp lực lượng quá lớn lần này lỗ trực liền cảm thấy mình cổ họng mặt ngọt một cố mùi máu tanh vọt lên chỉ một chút liền thụ thương trương thế kiệt c u i người một cái khác cơ giáp thi lấy làm người khiếp sợ tốc độ như mưa rơi rơi vào lỗ trực trên thân người máy cánh tay khởi động là có chút chậm nhưng là thoát ly khung máy thiết quyền tại địa từ nguyên lực thôi đ ộ n g dưới lại có thể buộc phát ra làm người khiếp sợ tốc độ lỗ trực toàn không còn sức đánh trả một thân uy phong chó lông cũng tại hai con thiết quyền trà đập dưới vết máu l o t l ộ vết thương chấm c h ế t s ù n g thú phân biện bên này các học sinh đều không đành lòng lại nhìn tiếp trong lòng dâng lên một cỗ thọ t ử hồ bi đau thương tới ngay cả lỗ trực dạng này cường giả tại máy móc chiến sĩ trước mặt đều không hề có lực h o n thủ vậy mình đâu súng thú chiến sĩ xem ra là thực sự quá hạn chúc d đ ế người tranh thủ gian cũng ứ u h không nên tức giận a tiểu lão đầu cười ha hả nói chương thế kiệt chiêu này địa từ nguyên lực sử dụng là càng thêm thuận buồn xuôi gió tiểu gia hỏa này là mầm mông tốt thiên phú tốt lại cố gắng phải thật tốt bồi dưỡng tương lai nói không chừng có cơ hội trở thành thần cơ giáp người điều khiển chuẩn bị tuyển thầm lam tâm tình thật tốt lý viện trưởng chỉ thị ta nhất định quán triệt bất quá bồi dưỡng hai tử là cần tài nguyên muốn bồi dưỡng được một cái thần cơ giáp người hậu tuyển càng là lượng lớn tài nguyên tiểu lao đầu nói đ a m t i ề n quá t ụ bất quá chỉ cần các ngươi máy móc phân viện thắng lần này đ ấ u đối kháng sang năm sẽ cân nhắc máy móc phân viện tài nguyên nghiêng tất cả mọi người là người văn minh có chơi có chịu nhà ta nghĩ lao chương cũng là sẽ tiếp nhận trương viện trưởng cười lạnh nói lúc này mới vừa mới bắt đầu. liền đ à m kết quả là không phải có chút sớm thầm lam ha ha nói chẳng lẽ mạnh yếu còn chưa đủ rõ ràng sao tiểu lao đầu nói không được cầm ý h u n g vẫn là xem so tài ta nhìn đứa bé kia thể nội còn có một c ố lực lượng rất mạnh không có bạo phát đi ra thiết quyền dừng lại trương thế kiệt nắm vớt cổ của hắn đem hắn dơ lên khinh miệt hỏi hiện tại ai là h è nhát một cái không dám đối mặt hiện thực ra hỏa s ủ n g thú chiến sĩ sớm đã quá hạn g ư ơ i cho rằng liền ngươi có s ủ n g thú chiến sĩ thiên phú sao sai ta tám tuổi năm đó liền bị kiểm tra ra có rất không tệ sùng thú thiên phú ta tu luyện ba năm thể thuật m ư ơ i hai tuổi năm đó trong nhà mua được ba con hy hữu sùng thú trứng tùy tiện ta chọn nhưng là ta lúc ấy quả quyết tự tuyệt biết tại sao không bởi vì ta thấy được một cái chỉ có một điểm thần kinh nguyên tiên phú phổ thông máy móc chiến sĩ đem một cái trở thành sùng thú chiến sĩ bảy tám năm ra hỏa đánh cùng chó đồng dạng tựa như ngươi như bây giờ cho nên ta liền biết sùng thú chiến sĩ đã quá hạn ta quả quyết từ bỏ ngược lại tu luyện thần kinh nguyên tiên phú chuyên tâm đi máy móc chiến sĩ lộ tuyến hiện tại ngươi nói cho ta ai là hẻ nhát trương thế kiệt ngạo nghễ nhìn qua lỗ trực sùng thú phân viện bên này lý bắc hải đối trương thanh dương nói trương thế kiệt đ i ệ từ nguyên lực đúng là rất có nghề thế nhưng là phát động lên tốc độ chậm chạp có cái báo hiệu lỗ trực nếu không phải quá bất cẩn thắng bại khó liệu hiện tại trên cơ bản không có cách nào lật bàn trương thế kiệt lông tóc không thương ngươi cùng việt xu văn ra sân muốn ngàn vạn cẩn thận không nên cùng hắn cứng đối cứng phát huy đầy đủ s ủ n g thú chiến sĩ linh hoạt đa dạng ưu thế tìm cơ hội phá hư hắn không m á y k h ớ p đối tại tâm linh c h i cầu tâm mắt dưới lỗ trực thể nội có một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng ở vào tùy thời đều muốn phun trào trạng thái trương thanh dương nói lỗ trực lật bàn rất khó nhưng là trương thế kiệt chỉ sợ sẽ không lông tóc không thương ta tin tưởng lỗ trực việt xu văn liếm liếm mở môi nói, nếu như là ta, ta liền đem thiết quyền đ ổ i thành hai thanh kiếm lực s á t thương đ â u chỉ tăng gấp b ộ i dết lên s a trùng đến quả thực như chém dưa thái r a u đồng dạng n h ẹ nhóm chúng người kìm lòng không được dùng mình một cái sân đấu võ bên trên lỗ trực đông nhiên khó khăn cười một tiếng ngươi quả nhiên là cái h è nhát n nhìn thấy sùng thú chiến sĩ bị máy móc chiến sĩ đánh bại liền sợ nếu là có một ngày máy móc chiến sĩ bị s a trùng đánh bại đâu ngươi cũng đi làm s a trùng chân nam nhân cho tới bây giờ đều là trực diện đấm máu thất bại còn có thể ý chí kiên định đứng lên trương thế kiệt sầm mặt lại nói ngươi muốn đấm máu thất bại ta thành toàn ngươi thiết quyền nắm vất cổ của h chương bảy mươi một địa ngục hỏa tiềm lực vô hạn m a n h liệt hỏa diễm phun ra trương thế kiệt một mặt hỏa diễm bên trong còn bốc lên hôn người mùi nhưng là trương thế kiệt lập tức liền không cười được cơ giáp nhất thời bán hội khẳng định đốt không hỏng nhưng là cơ giáp đang nhanh chóng ấm lên thân thể của mình có thể chịu không được dạng này nhiệt độ cao thật là có áp đáy hỏng trượt chiêu trương thanh dương cũng gật đầu nói lao lô chiêu này lực công kích vẫn là yếu một chút đáng tiếc nếu như phun chính là băng lật bản khả năng liền cao không được sao trúc dương sững sờ nói ta nhìn lao lô rất đột nhiên viên xu văn nói ngoài mạnh trong yếu ta nếu là lỗ trực liền sẽ không đem hỏa diễm lập tức bạo phát đi ra ta tụ tập bên trong một điểm bánh đốt hoặc là lấy hỏa diễm ấy nhiều đối thủ ánh mắt lại lần đến gần tìm cơ hội hắn lập tức đem hỏa diễm bạo phát đi ra liền là nhất ba lưu cái này một đợt nếu như làm không xong đối thủ ngã xuống chính là mình phi thường ngu xuẩn cách làm nhìn trên này tiểu lão đầu ánh mắt sáng lên nói quả nhiên thể nội xác thực có một c ố lực lượng c ố này hỏa diễm giống như có chút đặc biệt lực bộ phát đặc biệt mạnh nhiệt độ cũng không thấp thầm lam nghiêm túc nhìn một chút khoe miệng kéo một cái nói vùng vây dây chết tôi loại trình độ này hỏa diễm đối cơ giáp căn bản bất lực tiểu lão đầu đối trương viện trưởng nói lao trương đây là mầm ấm người trước kia không coi trọng a ta nhớ được trước kia có sùng thú chiến sĩ dùng hỏa d i ễ m tối thể rất là cứng hãn dùng để phun lửa phương pháp sử dụng cấp quá thấp hẳn là dẫn đạo hắn đem hỏa d i ễ m tạo hình hình thành hỏa d i ễ m đao loại hình còn có thể đem hỏa d i ễ m bám vào tại vũ khí bên trên uy lực tăng gấp bội tiêu hao giảm xuống trương viện trưởng gật đầu nói cái này lỗ trực cũng là gần nhất tại tiểu mầm nơi đó huấn luyện mới kích phát ra hắn sùng thú địa ngục huyết mạch khai phát ra địa ngục hỏa năng lực sang năm ta sẽ để cho công tác tổ người dẫn đạo hắn cường điệu nắm giữ địa ngục hỏa năng lực tiểu lao đầu vẻ mặt tươi cười lao trương ngươi người kia mới vẫn là không ít cái này tiểu mầm năng lực rất mạnh muốn bao nhiêu bồi dưỡng sân đấu võ bên trên địa ngục hỏa lực lượng dung hợp tại trong máu tại thể nội lao nhanh lặp đi lặp lại lỗ trực cảm thấy toàn thân đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi lực lượng cường đại tuy tiện liền tránh ra thiết quyền m á n h liệt hỏa diễm không nhả ra không thoải mái nhìn xem cơ giáp ở trước mặt mình nhanh trong biến đỏ lỗ trực từ đáy lòng đất cảm giác xả được cơn giận lỗ trực miệng mở rộng p h u n mạnh muốn đem cơn giận này ra xong cơ giáp trước ngực một khối thép tấm đột nhiên bán ra lơ lửng giữa không trùng ngăn trở hỏa diễm thiết quyền bay lên đập ẩm, ẩm hướng lỗ trực、ẩm. thiết quyền đem một con thiêu đốt lên đại thủ cho tóm chặt lấy l ô trực nói còn cần chiêu này lại một nắm đấm thép bay tới lần nữa bị l ô trực nắm trong tay hai con thiết quyền đều tại l ô trực trong tay kịch liệt d â y d ù i lấy nhưng là bị l ô trực nắm ở trong tay không cách nào động đậy liệt liệt hỏa diễm đem hai con thiết quyền bao vây lại a l ô trực đột nhiên lớn tiếng gào thét hai con thiết quyền bị bóc biến ném xuống đất s ù n g thú phân biện một bên lần nữa buộc phát ra sóng nhiệt r i e o họ lơ lửng tại cơ giáp trước mặt thép tấm cấp tốc xoay tròn lấy hướng lỗ trực đánh tới lỗ trực đấm ra một quyền thép tấm trên nô lên một cái quyền ấn, xa xa bay ra. Thấy không? đây chính là s ủ n g thú chiến sĩ lực lượng ngươi còn dám nói s ủ n g thú chiến sĩ quá hạ sao hèn nhát ngớ ngẩn trương thế kiệt lạnh lùng nói trên mặt đất bị bóp nghiến thiết quyền đột nhiên nhảy lên hai nắm đấm mưa to gió lớn hướng hắn đập tới coi là bóp dẹp địa tử nguyên lực liền không không chế được sao đối mặt đột nhiên bắt đầu c u ồ n g bạo đối thủ trương thế kiệt trong miệng mặc dù không giảm phách lối nhưng là thần sắc lại hết sức chăm chú toàn lực tôi động địa tử nguyên lực trạng thái này đối thủ cực kỳ hung hãn thật bị đối phương bắt lấy nói không chừng cơ giáp đều sẽ bị đánh nổ lỗ trực đem thiết quyền đánh bay thiết quyền lại bay trở về lỗ trực muốn x ô n g tới giải quyết trong cơ giáp trương thế kiệt nhưng lại bị thiết quyền cản trở đối mặt như mưa rông gió bao thiết quyền lỗ trực mệt mỏi ứng phó chỉ cần điệu từ nguyên lực không dứt hai con thiết quyền có thể một mực đánh xuống đi nhưng là lỗ trực thân thể lại mệt nhọc đau đớn bên hai bỗng nhiên tiếng rít gió vang trên đầu lập tức trùng điệp bị đánh một cái mắt tối xâm lại hai con thiết quyền tìm khe hở mà vào đập đ ầm ầm tại lồng ngực của hắn cùng sơn sườn đánh bay thép tấm lại bay trở về trương thế kiệt tam tuyến thao tác hai cái thiết quyền cùng một khối thép tấm trên dưới bay múa đem lỗ trực vây vào giữa không thoát toàn thân một cô vô hình sóng nhiệt hướng ra phía ngoài nổ tung thiết quyền cùng thép tấm bị t ạ c hướng ra phía ngoài bay ra lỗ trực nhân cơ hội này hướng trương thế kiệt phóng đi trương thế kiệt cười lạnh cấp tốc lui lại bảo trì cùng lỗ trực ở giữa khoảng cách đồng thời lấy địa từ nguyên lực đem thiết quyền cùng thép tấm thu hồi tiếp tục bảo trì vừa mới công kích tiếp tấu một chút xíu tiêu hao lỗ trực lực lượng rốt c ụ c khi thể nội địa ngục hỏa thủy chiều xuống biến mất vô tung vô ảnh lúc lỗ trực lần nữa bị đánh ngã xuống đất thiết quyền thay nhau công kích đến lại không còn sức đánh trả sân đấu võ bên ngoài lao sư quả quyết xuất thủ chế trụ kết thống lỗ trực mặt mũi bầm rập ngay cả xương cốt đều đoạn mất mấy cây bị dơ lên xuống dưới học viện sớm đã chuẩn bị xong y sư lập tức tiến lên không chế thương thế của hắn tiến hành băng bó cùng n ố i xương lỗ trực nâng lên bị đánh giống như đầu heo mặt xấu hổ nói là lỗi của ta kéo mọi người chân sau lý bắc hải bật cười lớn nói thắng bại chính là chuyện t h ư ờ n g binh ra ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì làm các ngươi nhiều năm như vậy đại sư m ì n h còn không phải tại bình thường trong nhà huấn luyện lúc bị những cao thủ kia cho đánh ra tới không cần gấp gáp thua nhiều ngươi thành thói quen lỗ trực lộ ra cái nụ cười so với khóc còn khói hơn việt xu văn nhìn xem lỗ trực gương mặt heo kia nói ngươi vẻ mặt cầu xin làm gì lại không chết chẳng phải đoạn mất hai cây xương cốt sao nhân sinh trừ chết không đại sự thua về sau sẽ thắng lại chính là địa tứ nguyên lực thật có ý tứ ta đi chiếu cố hắn việt xu văn đi đến lôi đài nói các ngươi muốn hay không thay người trương thế kiệt nhìn xem dáng người nhỏ nhắn sinh sắn việt xu văn nói s ù n g thú phân viện bên kia không coi ai sao vậy mà phái một cái tiểu nữ hải xuất chiến ta cho ngươi biết ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là tiểu nữ hải liền thu tay lại việt xu văn xuất ra hôm qua vừa tới tay trăm ghen kiếm d u n một cái kiếm mũi kiếm hướng xuống nói đừng nói nhiều không thay người liền bắt đầu đi ban giám khảo l á o sư cùng song phương tuyển thủ cuối cùng xác định lập tức tuyên bố bắt đầu t h a n h em vừa rơi việt xu văn liền cấp tốc hướng phía cơ giáp tiến lên nhỏ nhắn s i n h s ắ n thân thể tại cơ giáp so s ạ n h dưới lộ ra như là như b ú t bê yêu đất máy móc phân viện bên kia vang lên một mảnh đùa cỡ tiếng cười lý bác hải hỏi thanh dương ngươi cảm thấy trận chiến này như thế nào trương thanh dương không có chút gì do dự mà nói việt xu văn tất thắng nàng chiến đấu m ư ơ i phần máy liệt kinh nghiệm chiến đấu cũng viễn siêu đối thủ trương thế kiệt cười lạnh nhìn xem cái kia đạo nhanh như tựa như gió lốc thân h n h hai con thiết quyền đ ỗ n g nhiên x u ố n g ra tựa như mạnh thu răng nhanh hướng phía việt xu văn tắt tới việt xu văn đột nhiên ra tốc từ hai con thiết quyền ở giữa hệ i n lên linh xảo nhảy lên cơ giáp đỉnh đầu chương bảy mươi hai cách không ngự kiếm ẩm việt xu văn ánh mắt ngưng tụ nắm quyền nện ở cơ giáp trên đầu mấy tấn nặng cơ giáp đều đột nhiên lung lay một chút việt xu văn trong nháy mắt lực bộc phát để người nghĩ lầm nàng thân thể nho nhỏ bên trong bị người nhét vào một đầu bạo hùng hai con thiết quyền bay lên hướng về trên đỉnh đầu việt xu văn hối hả đánh tới việt xu văn sau một kích cấp tốc từ cơ giáp đỉnh đầu vật lên vừa vặn tránh đi hai con thiết quyền rơi trên mặt đất nàng sau khi hạ xuống trực tiếp hướng về phía trước nhào ra ngoài một khối tấm sắt cơ hồ dán phần lưng của nàng cắm vào sàn nhà việt xu văn nhanh chóng di động linh hoạt né tránh vừa mới một q u y ề n kia đã kiểm tra x o n g cơ giáp độ dày cùng độ cứng tự thân man lực rất khó mở ra mấy cái suy nghĩ tại việt xu văn trong lòng hiện hiện loại cơ giáp này cường độ vượt xa quá đồng dạng máy móc chiến sĩ chính diện n ạ n h công độ khó rất lớn bình thường đao kiếm cho dù là hôm qua vừa cầm tới trăm r è n kiếm cũng cầm loại cơ giáp này không biện pháp gì tốt nhất là sử dụng vũ khí hạng nặng thiết chủ y c h í n phủ loại hình đối phó loại cơ giáp này hiệu quả càng tốt hơn nếu như là có được con rơi loại sùng thú sử dụng âm ba công kích có thể nhất khắc chế loại cơ giáp này nếu như là có được băng hệ dị năng sùng thú có thể đông kết cơ giáp làm cho tốc độ chậm lại lại càng dễ công kích thậm chí làm khung máy trở nên yếu ớt lại càng dễ nhận hủy diệt tính đ ả kích nếu như có được mạnh tính ăn mòn năng lực sùng thú có thể phá hư cơ giáp trọng yếu bộ vị làm cho tê liệt việt s u văn thân thể nhỏ nhắn xinh xắn tốc độ lại nhanh tại cơ giáp bốn phía đổi tới đổi lui thỉnh thoảng lại phát động công kích tìm kiếm cơ giáp được đ i ể trương thế kiệt cảm thụ được cơ giáp các nơi truyền đến p h a n h p h a n h tiếng vang mặc dù biết rõ đối phương không phá hư được phòng ngự kinh người k h u n g máy nhưng là tâm tình lại càng ngày càng bực bội địa tứ nguyên lực mặc dù c ứ n g hãn nhưng là cũng phải nhìn thấy mục tiêu mới được việt xu văn tại dưới chân hắn đổi tới đổi lui đại bộ phận thời điểm đều tại hắn ánh mắt góp chết cái này khiến hắn cảm thấy khó chịu dị thường trương thế kiệt đột nhiên nhảy lên xa xa tránh đi việt xu văn ở phía dưới cấp tốc hướng về cơ giáp điểm dừng chân n à o tới tốc độ cực nhanh trương thế kiệt vừa hạ xuân dưới việt xu văn cũng đã nhào đến t r ra ra dần dần học học lý bắc hải đối lỗ trực nói thấy được chưa chiến đấu nên dạng này cứng rắn ngu xuẩn nhất cách làm đánh bại địch nhân đầu tiên liền phải tìm tới địch nhân được điểm lỗ trực rất là thụ giáo manh g ấ t đầu nhìn g u trên c này cảm t h trương viện trưởng liên tiếp gật đầu cho dù lấy ánh mắt của hắn đến xem cũng thực sự tìm không ra viện xu văn sai lầm thầm lam bình tĩnh khuôn mặt sắc mặt khó coi súng thú phân biện tuyển thủ vận dụng lực lượng cũng không mạnh nhưng là kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn nghiền ép trương thế k i ệ n để trương thế kiệt chỉ có một thân lực lượng lại phát huy không ra chính mình ưu thế tiểu lão đầu thấy mặt mày hớn hở quay đầu đối trương viện trưởng nói tiểu cô nương này g â y gớm không hổ là trải qua tại biên quan lịch lượt qua ta tại nàng cái tuổi này thời điểm đều không để cho đối thủ chiến kỹ trình độ cao nhưng là dũng khí cao hơn trương viện trưởng rốt cục có chút mở mày mở mặt v i ệ t tướng quân nữ nhi gia giáo nghiêm thiên phú cao có người kế t ụ tiểu lão đầu cười ha ha nói còn có chúng ta thư viện dạy bảo c h i công chúng ta thư viện không thể bỏ qua công lao thầm lam lạnh lùng nói một câu thử nàng đây là tại s ế c đi dây dây t h ừ chỉ cần một lần thất bại bị trương thế kiệt bắt lấy chiến đấu liền sẽ lập tức kết thúc trương thế kiệt cả giận nói ngươi là bỏ chết sao chạy tới chạy lui s ù n g thú chiến sĩ đều giống như ngươi không d á m chính diện ứng chiến sẽ chỉ chạy loạn khắp nơi sao việt s u văn mặt không biểu tình thân thể như một trận gió y nguyên vây quanh trương thế kiệt gõ gõ đập đập a trương thế kiệt rốt cục không nhịn nổi hai con thiết quyền len ken một tiếng rơi ở trên mặt đất cơ giáp hai chân cạnh ngoài đột nhiên bắn ra hai thanh lợi kiếm bay ra thân kiếm rất dài mỗi thanh kiếm đều có hai mét hàng quan tại trên lưới kiếm lưu động không ngừng lộ ra mười phần sắc bén thân kiếm khắc lấy một chút phù văn lộ ra hoa lệ lại có mấy phần sắc th ngươi cho rằng ta không có cách nào sao trương thế kiệt cùng hướng nói hai thanh kiếm tại địa tứ nguyên lực điều khiển dưới mũi kiếm hướng ra ngoài nằm ngang lơ lửng tại chân hai thanh kiếm đột nhiên vây quanh cơ giáp phi tốc xoay tròn kiếm quang bắn ra b ố n phía lạnh thấu xương h à n quang vòng quanh cơ giáp một vòng tạo thành một cái đáng sợ vòng sáng cao tốc xoay tròn hai thanh lợi kiếm liền tựa như cối xay thịt bình thường có thể đem bất luận cái gì quấn vào vật thể cắt chém vỡ nát tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong việt xu văn rốt cục bị ép từ cơ giáp chân vừa lui hướng ra bên ngoài thầm lam sắc mặt lập tức tốt hơn nhiều đ hai tứ nguyên lực là cực ạ lực, thanh m l c đạo Trương kiếm chiêu này cũng là nàng chỉ điểm trương thế kiệt trong nhà tốn không ít tiền chế tạo đều là trăm rèn kiếm trình độ bình thường liền chứa ở cơ giáp chân làm á t chủ bài sát chiêu sử dụng việt xu văn hướng lui về phía sau mở rốt cục để trương thế kiệt kéo dài khoảng cách đây là hắn cảm giác thoải mái nhất khoảng cách trên mặt cũng rốt cục lộ ra một tia mỉm cười thắng lợi hai thanh phi tốc xoay tròn phi kiếm trong đó một thanh đột nhiên thoát ly bay ra vào đầu hướng việt xu văn tật chém tới việt xu văn ánh mắt ngưng tụ hướng một bên tránh đi phi kiếm tật chém vào đất tại sân đấu võ trên lưu lại một đạo vết kiếm ở trong mắt việt xu văn kiếm pháp của đối phương không có gì có thể xưng đạo nhưng là cái tốc độ này cùng lực lượng lại hết sức đáng sợ càng quan trọng hơn là cách không ngự kiếm hoàn toàn không bị người thể sinh lý hạn chế Không cần hồi khí, hồi cần có trương h thời đánh nhưng phương như ể tùy từ bất tới. một t cái Đối bảo luận là... nếu đáng góc Cực mực gì độ kỳ sợ, ì hai thanh kiếm bay vòng quanh bay kiếm vòng n g ờ i biện pháp gì. Một khi vận kiếm thi chiến kiếm nàng còn không vận gì, pháp phức tạp kiếm pháp, một s hở c ũ quá nhiều.、Chương、thế r ư ơ n g t kiệt thao túng hai thanh dài hai mét lợi kiếm cách mười mấy thước khoảng cách trẻ dọc chém ngang đuổi đến việt s u văn toàn trường chạy loạn dưới này lại vang lên một xuyên ba tiếng hô nhìn trương thế kiệt đánh bại việt s u văn chỉ là vấn đề thời gian tình thế n g ư ờ chuyển lỗ trực nơm nớp lo sợ hỏi đại sư huynh việt xu văn sẽ không thua đi Lý b c h ả i c ư ờ i n ó i loại kiếm này n cẩu c thí pháp ũ g dám l ấ y ra m ấ xấu t mặt nếu hổ, h n ư là đ ố i phó khác h người còn c ư a thân í n Đối Việt phó Văn Xu siêu uy việt xu văn việt xu văn bộ pháp thân pháp không thể nói đến cỡ nào kỳ quỷ có đôi khi trên mặt đất lăn một vòng tránh đi chém ngang tới trường kiếm thư thái còn có chút xấu nhưng chính là hữu hiệu, hiệu mặc cho trương thế kiệt đem hai thanh trường kiếm thúc giục như gió bình thường vẫn là ngay cả việt xu văn bên cạnh cũng sờ không được mấy lần còn kém chút bị việt xu văn cho sờ đến bên người tới nếu không phải hai thanh trường kiếm có thể tùy thời triệu hắn đến bên người tạo thành kiếm luân đem việt s u văn ép ra trương thế kiệt đã chết không biết bao nhiêu trở về trúc dương thấy than thở trương thế kiệt có phải hay không đầu góc không dùng được đánh lỗ trực thời điểm như vậy dung m á n h phi thường làm sao cùng việt s u văn một trận chiến liền ngay cả bên cạnh đều sở không được đâu việt s u văn bộ pháp cũng không phải cỡ nào thâm ảo liền là tốc độ nhanh mà thôi triệu phỉ vũ nhỏ giọng nói việt s u văn cái này thân pháp xấu quá tại mặt đất l ă n qua l ă n lại quá mất mặt lý bác hải hơi vớt cảm nói quả thật có chút không quá lịch sự nếu để cho hắn trên mặt đất lan qua lan lại hắn là không quá nguyện ý trương thanh dương nói chân chính tại thời điểm chiến đấu nhất là đối mặt chính là cường đại đối thủ mạng sống mới là trọng yếu nhất có đẹp hay không có thể còn sống sót mới có ý nghĩa giống việt xu văn đơn giản như vậy hữu hiệu ném đi hết thể có hoa không q u ả động tác mới là cường đại nhất hữu dụng nhất đến việt xu văn tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm hai thanh kiếm động tác tại hai thanh kiếm tính liên quan xuất hiện một cái đột nhiên lỗi thủng thời điểm nàng như cuồng phong đột nhiên tăng mạnh đây là một cái tín hiệu trưng ơ thế kiệt điệu từ nguyên lực đã tiêu hao không sai bị lắm nhìn xem anh sông tới việt xu văn trương thế kiệt trong lòng đột một đất nhảy một cái lập tức thôi động địa từ nguyên lực đem hai thanh trường kiếm triệu hồi nhưng là thể nội từng đợt thiếu thốn cảm giác để hai thanh trường kiếm trở về tốc độ đ ạ i giảm trương thế kiệt cắn răng một cái từ bỏ trong đó một thanh trường kiếm toàn lực thôi động một cái khác trôi từ việt xu văn phía sau nhanh đâm tới trang diện đột nhiên mạo hiểm dẫn tới bốn phía người xem đều kinh hô lên lôi đài phụ cận lao sư cũng đều trong nháy mắt trở nên thần trường một kiếm này tốc độ cực nhanh lại là từ phía sau l ư n g đâm tới nhưng tuyệt đối không nên ra nguy hiểm sự cố mấy cái phụ cận lao sư trăm chú nhìn thôi động thể nội khí huyết tùy thời chuẩn bị xuất thủ việt xu văn nhìn cũng chưa từng nhìn đằng sau toàn lực hướng phía trước lao nhanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn không có biểu lộ trong ánh mắt bắn ra nguy hiểm q u a n mang ngay tại trường kiếm sắp đâm trúng một máy mắt việt xu văn rút kiếm ra khỏi vỏ lật cổ tay về c h ạ m giữa không trung một đạo c ô động hàn quang thắng hiện len ken một tiếng v a n g d ò n trường kiếm bay ra ngoài việt xu văn cầm kiếm vọt tới trước c h ă m rèn kiếm sát cơ giáp mắt cá chân c ắ t qua việt xu văn xuất hiện tại cơ giáp phía sau không đợi cơ giáp quay người lại một kiếm cắt tại mắt cá chân đằng sau lần này việt xu văn cũng không có lựa chọn trốn tránh trường kiếm vừa về đến liền bị việt xu văn chém bay ra ngoài phi kiếm tốc độ quá chậm đối mặt việt xu văn dạng này kiếm pháp cao thủ căn bản không có bất luận cái gì phát huy chỗ trống cũng không có thể phát huy lực sát thương lại tránh né không ra việt xu văn trảm kích lý bác hải nói việt xu văn tìm được trương thế kiệt cơ giáp được điểm h、so、vừa dứt lời trương thế kiệt chân cơ giới đột nhiên một tiếng bạc hưởng cơ giác mất đi cân bằng ẩm vàng ngã xuống đất việt xu văn đứng tại trương thế kiệt trước mặt một tay cầm kiếm mũi kiếm chỉ vào hắn trương thế kiệt sắc mặt khó coi cắn răng triệu hắn về hai thanh phi kiếm chỉ hướng việt xu văn ban giám khảo lao sư đột nhiên xuất hiện tại sân đấu võ bên trên đối trương thế kiệt nói thu hồi vũ khí nguyên mại ta không có trương thế kiệt giống nói ta còn có thể chiến việt xu văn nói ngươi còn có địa từ nguyên lực sao lại đến một trăm lần ngươi vẫn thua kiếm pháp của ngươi quá kém ngươi cơ giáp cũng không phải hoàn mỹ vô k huyết nhược điểm quá nhiều phía sau lưng của ngươi có ba khu phân biệt tại hai nơi b ả vai cùng phần eo chính diện nhược điểm càng nhiều còn cần ta từng cái cho ngươi vạch tới sao không có địa từ nguyên lực ngươi ở trước mặt ta cùng đợi làm thịt cừu non không có gì khác biệt việt xu văn mỗi nói một câu trương thế kiệt sắc mặt liền tái nhận một phần việt xu văn nói xong trương thế kiệt một ngụt máu tươi phun ra nhìn trên đài tiểu l ã o đầu thở dài nói thiên phú là tốt thiên phú liền là tâm trí không đủ kiên cường không có cường đại trái tim làm sao k h ô n g chế lực lượng cường đại cơ giới học viện đến tăng cường các học sinh tâm trí tôi luyện a thầm lam sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn nhưng là không có làm như không thấy là trương thế kiệt giải thích gật đầu nói ta sẽ tăng cường cái này một khối huấn luyện trận này sùng thú phân v i ệ n thắng ban giám khảo lão sư lớn tiếng tuyên bố máy móc phân v i ệ n thạch đạo kiệt đi đến lôi đài hỏi cần nghỉ ngơi sao vẫn là thay người viện xu văn nói không thay người cũng không cần nghỉ ngơi trực tiếp tới đi thạch đạo kiệt gật, gật đầu sắc mặt có mấy phần ngưng trọng nói được ban giám khảo lão sư phân biệt xác nhận một chút tuyên bố bắt đầu vừa dứt lời thạch đạo kiệt cơ giáp phía sau đột nhiên xông ra một lớn đ ồ n g hòa diễm nặng nề g h cơ giáp tại mặt đất nhanh chóng hướng việt xu văn lướt qua đi dài hơn hai mét lợi kiếm lướt qua hư không hướng việt xu văn tật trả mà xuống trên không trung lưu lại một đạo lãnh thấu x ư ơ n g hạc quang việt xu văn phương thức chiến đấu để hắn sinh ra cực mạnh cảm giác nguy cơ cho nên vừa lên đến liền cường công không cho đối phương hợp thể thời gian hắn tin tưởng vừa mới một trận chiến đối thủ đã tiêu hao đại lượng thể lực chỉ cần không cho nàng hợp thể nàng thể lực liền không có bổ sung không bao lâu thể lực liền sẽ hao hết mạnh hơn kiếm pháp không có thể lực cũng chỉ có thể nhận thua kiếm quang rơi xuống bị chạm việt s u văn chỉ là một cái tàn ảnh việt s u văn tại đối thủ xuất kiếm một s á t n a đã liền xông ra ngoài thạch đạo kiệt phản ứng cực nhanh kiếm pháp cũng viễn siêu trương thế kiệt tại tàn ảnh bị cắt mở một máy mắt gần ba mét trường kiếm thuận thế chém ngang chém ra một mảnh hình q u ạ t kiếm quang việt s u văn hướng ra phía ngoài lăn lộn mà đi vừa vặn tránh đi hình quả kiếm quang việt xu văn kiếm pháp đi mạnh nhưng là châm rèn kiếm bất quá dài hơn một mét căn bản ngay cả thạch đạo kiệt bên cạnh đều sở không được mà lại thạch đạo kiệt kiếm pháp đồng d Cơ giáp lực lượng lại so với nàng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần cứng đôi cứng chỉ có một con đường chết trương thế kiệt bị chật vật đánh bại máy móc phân v i ệ n nhiều người các học sinh nhẫn nhịn đầy bụng t ứ c giận giờ phút này thạch đạo kiệt đại phát hùng uy một thanh trường kiếm xuất thần nhập hóa đem đối thủ làm cho khắp nơi la n l ộ t máy móc phân v i ệ n các học sinh lập tức hưng phấn lên lớn tiếng là thạch đạo kiệt gọi tốt thạch đạo kiệt tâm thái so trương thế kiệt muốn trầm ồn được nhiều cũng không có bởi vì đối phương chật vật mà có chút đắc ý hắn từ đầu đến cuối tỉnh táo vận kiếm truy sau lương việt xu văn khiến cho đối phương chỉ có tranh né không có hợp thể thời cơ sau một khắc hổ đầu phong nhào về phía việt s u văn dung nhập vào trong cơ thể của nàng thạch đạo kiệt khiếp sợ nhìn xem việt s u văn tại mình truy kích dưới dần dần hoàn thành hợp thể cái này cái này sao có thể nàng sao có thể trong chiến đấu hoàn thành hợp thể cái này không hợp lý a chương bảy mươi b ố hỏa diễm mô đũ l ệ lục sắc kiếm ánh sáng thạch đạo kiệt phút chốc dừng lại sắp mặt có mấy phần ngứng trọng kiếm trong tay thoáng dừng lại liền lấy càng thêm c u ầ n bạo tư thái công tới gần dài ba mét đại kiếm giống như mưa to gió lớn đem việt xu văn hoàn toàn bao phủ đi vào đầy chơi kiếm ảnh không nhìn thấy mảy may khẽ hở trương thanh dương thở dài thần kinh nguyên thật mạnh có thể thôi động cơ giáp phát huy ra cồn g bạo như vậy kiếm pháp bình thường thần kinh nguyên năng lực có thể làm không đến hắn so với trước năm lại mạnh mẽ rất nhiều lấy hắn hiện tại thần kinh nguyên cường hãn trình độ đủ để khu động mạnh hơn công năng mổ đũ lệ chắc hẳn hắn trang bị hỏa diễm mổ đũ lệ không chỉ là thôi động cơ giáp tiến lên đơn giản như vậy hắn cũng đã có thể khu động hỏa diễm mổ đũ lệ vận dụng đến công kích ở trong s ù n g thú phân v i ệ n bên này lấy trương thanh dương đối cơ giáp quen thuộc nhất đã hắn như thế suy đoán đoan chừng mượi phần là có khả năng này những người khác bắt đầu có chút là việt xu văn lo lắng thạch đạo kiệt cuồng bạo chuyển vận không sai biệt lắm có một phút toàn bộ sân bãi đều chỉ có thể nghe được lợi kiếm vạch phá bầu trời tiếng g ạ o rất nhiều học sinh đã thấy trong bóng kiếm tình huống cũng không biết việt xu văn chết sống bọn hắn chỉ có thể từ sân đấu võ bốn phía lao sư còn không có xuất thủ đến suy đoán việt xu văn còn sống kiếm ảnh thoáng dừng lại cơ giáp sẽ không mệt mỏi nhưng là thạch đạo kiệt đầu vóc sẽ mệt mỏi liên la cái này thoáng dừng một chút một cái thân ảnh tiểu tiểu trong lúc đó vọt ra ở trong mắt rất nhiều người chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ dùng tốc độ khó mà tin nổi xông ra kiếm ảnh vọt tới cơ giáp trước ng trong không một cái tay khác đột nhiên nắm lấy một thanh dài hơn một mét đoạn kiếm xuất kỳ bất y đâm về trước mắt nhanh đến thân ảnh mơ hồ một trận hoa mắt địa kiếm tiêu vào một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh ở giữa tán phát ra mấy đạo rợn người đất tiếng ma s á t vang lên việt s u văn phút chốc tối lui thân ảnh phiêu hốt hướng lấy cơ giáp khác một bên bay đi chuẩn bị mở mới chiến trường thạch đạo kiệt đ o ạ n kiếm trong tay theo đ u ổ i không bỏ liên tiếp ở giữa không t r ú n g xuyên phá sáu bảy việt s u văn tàn ảnh nhưng cuối cùng vẫn không có đội kịp cánh tay máy trên lưu lại mấy đạo trăm rèn kiếm lưu lại vết kiếm cũng may cơ giáp đầy đủ cứng rắn việt xu văn việt s u văn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người nhất là máy móc phân viện các học sinh vẫn là lần đầu nhìn thấy s ù n g thú hợp thể không có biến lớn ngược lại thu nhỏ tình huống việt s u văn thân thể như là một cái nữ đồng sau lưng hai mảnh mỏng như cánh ve nhanh chóng chấn đ ộ cánh cho dù trong tay nàng cầm một thanh trăm rèn kiếm sắc khí bừng bừng dáng vẻ y nguyên để người cảm thấy cái này hình tượng phản g phất là bách hoa tiên h tử mười phần đáng yêu thạch đạo kiệt hiển nhiên cũng không có dạng này nhận biết trong mắt hắn đó là cái thể nội cất giấu một đầu bạo long đáng sợ đối thủ vừa mới cận thân liên tục liều đục h ú n g cơ giáp cánh tay vậy mà không chiếm được nhiều ít lực lượng ưu thế ngược lại là đối phương lợi dụng ưu thế tốc độ trên người mình tới mấy kiếm nếu như không phải cơ giáp cứng rắn chỉ sợ giờ phút này mình đã ngã xuống việt s u văn long long đất bay lên thân thể nho nhỏ như là động cơ vĩnh cửu nhanh chóng đang bay động lên phát động công kích trên trận đinh đinh thùng thùng tiếng vang bên thai không dứt thạch đạo kiệt hai tay cầm kiếm vậy mà không có chút nào lực phản kích hắn biết rõ mình sở dĩ còn không có bị đánh bại là bởi vì đối phương còn không tìm được n h ư ợ c điểm của cơ giáp mình chỗ một khi phát hiện chính là mình bị đánh bại thời điểm thạch đạo kiệt mánh hạ quyết tâm một cố mánh liệt địa hỏa diễm từ phía sau lưng phun ra cơ giáp x ô n g ra việt xu văn công kích không gian nơi bả vai một khung súng máy dâng lên giang đậu giống như lốp bốt âm thanh liên miên bất tuyệt vang lên trên không trung hình thành một đầu ngọn lửa hướng phía việt xu văn vào tới việt xu văn cực kỳ bình tĩnh sau lưng cánh bông dưng nhanh hai điểm việt xu văn ở giữa không trung trên dưới trái phải lắc lư tránh né đạn súng máy tốc độ rất nhanh quả nhiên hạn chế lại việt xu văn thân ảnh quỷ mị thạch đạo kiệt cực kỳ quả quyết một khi chiếm được ưu thế liền lập tức hướng về mở rộng ưu thế phương hướng tiến lên t ừ a dịp đạn súng máy đánh xong trước đó thạch đạo kiệt từng bước tới gần đối thủ bị viên đạn phong bạo hạn chế việt xu văn tương đương với đã mất đi tốc độ cái này một ưu thế lớn nhất thạch đạo kiệt có lòng tin chỉ cần có thể bắt được thân ảnh của đối phương một kiếm xuống dưới đủ để cho đối phương nhận thua việt xu văn trái tránh phải tránh đất lui về phía sau kéo ra cùng đối thủ ở giữa khoảng cách đợi đến đối phương đạn tiêu hao sạch sẽ xế. tình huống đã đến mức độ kịch liệt bốn phía học sinh cùng dự phòng ngoài ý muốn các lao sư đều khẩn trương lên nhìn thạch đạo kiệt phần thắng phải lớn một chút việt xu văn dù sao cũng là huyết n ụ c chi khu lại như vậy nhỏ nhắn xinh xắn đừng nói bị gần dài ba mét kiếm chém chúng liền là bị thân kiếm cho đập tới cũng phải trọng thương thạch đạo kiệt rốt c ụ c đuổi tại đạn tiêu hao hết trước đó lấn đến gần việt s u văn trước người trường kiếm đang muốn lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h khóa chặt chiến cùng lúc từng bước lui lại việt s u văn đột nhiên vội sông quá khứ như quỷ mị thân ảnh ở giữa không trung lại có mấy phần hư hóa cảm giác v â anh súng máy bị một kiếm chặt đứt chỉ để lại một nửa thương t ò a lẻ loi trơ trọi đất đứng sừng sững ở cơ giáp b ả vai vị trí thạch đạo kiệt kinh hãi ý thức được mình bị lừa rồi đối phương còn lưu lại một tay lúc này cũng không lo được cái khác đem áp đấy hòm át chủ bài lật ra ra lửa cháy hừng hực khoảng cách gần từ cơ giáp trong miệm phụng sau một khắc giữa sân nhấc lên một trận như sóng biển kinh ngạc tiếng hô h ỏ a diễm tử trong cơ giáp c h ả y ra bám vào tại thạch đạo kiệt trong tay hai thanh trên thần kiếm nguyên bản phổ thông hai thanh kiếm hiện tại biến thành hai thanh h ỏ a diễm kiếm sóng nhiệt nhiệt độ cao h ỏ a diễm thạch đạo kiệt sức chiến đấu chí ít tiêu thăng năm thành máy móc phân v i ệ n các học sinh t ố i biết điều này đại biểu cái gì tại cơ giáp bên trên trang bị vũ khí nóng không tính là gì nhưng là có thể tại cơ giáp bên trên trang bị h ỏ a diễm công năng mô đũ lệ mang ý nghĩa thạch đạo kiệt thần kinh nguyên lực lượng có một cái bay vọt về chất so với trương thế kiệt thần kinh nguyên thiên phú biến dị ra địa t ứ n g u y ê n lực thạch đạo kiệt thần kinh nguyên muốn càng thêm cường đại tiềm lực cũng càng mạnh thạch đạo kiệt chỉ là nhẹ nhàng huy động kiếm trong tay không khí liền một trận bật mẹo ý vị này hỏa diễm nhiệt độ đã phi thường cao ngươi nhận thua đi thạch đạo kiệt lời còn chưa dứt v i ê n s u văn đã như quỷ mị vội xông tới ánh mắt k i ê n định lạnh nhạt kiếm trong tay chẳng biết lúc nào chạy xuôi nồng đậm đất lục sắc qua mang tay nâng kiếm rơi lục sắc chăm rèn kiếm chạm tại cơ giác bả vai thương châu ngồi đưa tại mọi người không dám tin ánh mắt bên trong thạch đạo kiệt má trên thân kiếm không có lập tức dập tắt hỏa diễm đem mặt đất đốt ra một cái hô tới giữa sân y hình tính giống như chết việt s u văn cầm trong tay lục kiếm nhàn nhạt nhìn xem hắn nói ngươi là hiện tại nhận thua vẫn là chờ ta cắt nữa rơi ngươi một bên khác người máy cánh tay lại nhận thua thạch đạo kiệt gắt gao nhìn chằm chằm kiếm trong tay của nàng vài giây đồng hồ về sau ngẩng đầu khó khăn nói loại cường độ này tiêu hao ta không tin ngươi còn có thể xử suất m ấ y kiếm ta còn có phần thắng việt xu văn cánh chấn động liền chuẩn bị dùng sự thực nói chuyện thầm lam bỗng nhiên mở miệng nói trận này chúng ta thua trưng viện trưởng lo lắng nói, Máy m ó chương p â n v bảy mươi lăm đảo ngược thua thân khoái lý bắc hải động dung nói bách đoán kiếm trên lục sắc quang mang là nạn sùng thú, thú dị năng vận dụng đến loại trình độ này thật là khiến người sợ hãi than khâm phục quả nhiên cường đại sùng thú chiến sĩ đều tại sinh tử bên trong ma luyện gia lần thi đấu này kết thúc ta liền đi biên quan ma luyện chính mình lý bắc hải ngữ khí mười phân nghiêm túc hiển nhiên là bị việt xu văn cho thật sâu xúc động trương thanh dương gật đầu đối điểm này hắn cũng tràn đầy cảm xúc nếu như không có trước đó mấy lần tại bên bờ sinh tử kinh lịch tiến bộ của hắn không có khả năng nhanh như vậy t h a c h đạo kiệt hệ phải đi xuống sân đấu võ tại hắn kiếp sống bên trong hắn còn là lần đầu tiên lọt vào như thế đánh bại hơn nữa còn là bại một cái s ủ n g thú chiến sĩ trong tay cái này s ủ n g thú chiến sĩ vẫn là nữ hải máy móc phân biện bên kia còn lại vị tuyển thủ cuối cùng quân tiểu tiểu khống chế lấy cơ giáp đi đến sân đấu võ sùng thú phân biện bên này bỗng nhiên có người kêu lớn một xuyên ba g i a sân trong nháy mắt tính mịch về sau sùng thú phân v i ệ n các học sinh lập tức điên cuồng đồng dạng khàn cả giọng kêu lên một x u y ê n ba trương thanh dương bên này mấy người ánh mắt đều hướng trương thanh dương t r ô n g lại thần s á c cổ quái lý bác hải nói nói đến việt xu văn đã đánh bại hai cái tuyển thủ nàng nếu là lại đánh bại cái thứ ba thật đúng là một x u y ê n ba bất quá trương thanh dương ngơi ư dạng này hoàn toàn không ra sân liền nằm thắng thu hoạch được đại sư minh s ư n g hảo sẽ có hay không có điểm xấu hổ a trúc dương cùng mấy người khác đều nín cười nhìn về phía trương thanh dương trương thanh dương sợ đầu xác thực cảm thấy có điểm x ấ hổ triệu phỉ vũ kháng nghị nói không biết ta thập cường thi đấu bên trong đại sư h i n h thế nhưng là nhẹ nhõm đánh bại việt xu văn cái tia tiểu nhi t ử á việt xu văn càng là lợi hại càng là chứng minh đại sư h i n h có đầy đủ tư cách làm đại sư h i n h a lý bắc hải rêu rêu nói uy học n ộ i ngươi cùng trương thanh dương còn không như thế nào đây liền bắt đầu bảo vệ cho hắn rồi triệu phỉ vũ hơi đỏ mặt vụ trộm nhìn thoáng qua trương thanh dương nhỏ giọng nói ta thích bênh vực kẻ yếu sân đấu võ bên trên quân tiểu tử nói ngươi bây giờ nhận thua còn kịp không phải muốn ăn đau khổ việt xu văn duy trì hợp thể trạng thái phụ ở giữa không trùng kiếm trong tay dâng lên chỉ hướng đối thủ nếu như ngươi cho rằng ta tiêu hao đại lượng thể lực liền mười phần sai ta xem ngươi đi tới tư thế tại thể thuật tu luyện phương diện này hoàn toàn là cái ngoài nghề tại trước mặt người khác ngươi ỉ vào cơ giáp cường độ hoặc là có thể mạnh ăn đối phương nhưng là ở trước mặt ta ngươi cơ giáp hoàn toàn không đáng chú ý chí ít hiện tại không đáng chú ý ta trên thân kiếm độc tố còn đầy đủ chặt đứt ngươi một đầu người máy cánh tay hoặc là một đầu chân cơ giới ngươi bây giờ nhận v u a còn có thể tiết kiệm một số lớn cơ giáp tiền sửa chữa dùng quân tiểu tự cười nói vậy thì bắt đầu đi xem ai trước ngã xuống bắt đầu ban giám khảo lao sư tuyên bố súng t ú phân viện bên này các học sinh đều mở to hai mắt nhìn xem chờ mong một xuyên ba cái này một kích động nhân tâm thời k h ắ c đến ban giám khảo lão sư vừa dứt lời việt xu văn trên không trung lưu lại liên tiếp tàn ảnh liền vọt tới đối thủ trước mặt bách đoán kiếm nồng đậm lục sắt tiên diễm bất đ c đến từ hổ đầu phong sùng trí mạng độc tố đủ để mở ra cứng rắn cơ giáp thể xác độc tố có hạn không dùng đến mấy lần việt xu văn mỗi lần sử dụng lúc đều là toàn lực ứng phó đem tốc độ đẩy tới cực điểm phải một kích tất chúng tàn ảnh mới vừa xuất hiện tất cả mọi người ngưng thở việt xu văn vừa mới động quân điệu tịu liền một tay cầm tâm chắn một tay cầm kiếm một bộ tiêu chuẩn máy móc chiến sĩ tư thái, không có chút nào hoàn toàn không xứng đôi hắn máy móc phân biện thập đại tên tuổi tàn ảnh trạng thái giới việt s u văn tại sắp đánh chúng đối thủ trước m ộ t k h ắ c đột nhiên trên không trung dừng lại không hiểu thấu hiện lộ ra thân hình trên mặt lộ ra thần sắc t h ố n g khổ một mặt tấm chắn gào thét lên quay tới việt s u văn cố nén đau đớn cánh chấn động liền muốn lui lại nhưng là quỷ dị tình huống xuất hiện thân hình của nàng trên không trung lần nữa dừng lại đã mất đi tốt nhất tránh né thời gian tấm chắn nặng nề mà đưa nàng đánh bay ra ngoài đập xuống đất quần quần lấy rơi ra sân đấu võ bốn phía lần nữa lâm vào giống như chết tiến lặng nhưng ngay lúc đó máy móc phân biện bên m á y liệt như vậy s ủ n g thú chiến sĩ vậy mà liền dạng này hời hợt bị phía bên mình thập đại cho đánh bại điều này nói rõ cái gì thực lực sai biệt to lớn a lần này hai cái phân v i ệ n đối kháng thi đấu ổn máy móc phân v i ệ n chắc thắng lỗ trực n u ố t ngụm nước miếng hỏi sao tại sao thua không không thấy rõ quá quỷ dị giống như việt xu văn chủ động đưa lên cho người ta đánh việt xu văn hôn mê bị dơ lên trở về đã bị lao sư kiểm tra qua nói rõ chỉ là tạm thời hôn mê cũng không lo ngại nhà mình phân biện bên này cường đại sùng thú chiến sĩ không hiểu thấu liền thua làm cho tất cả mọi người đều lâm vào khủng hoảng ở trong dạng này mạnh việt xu văn đ ề u vừa trương thanh dương đi lên lại có thể thế nào t h ầ m lam đắc ý nhìn về phía trương viện trưởng nói lão trương nhìn ra được không trương viện trưởng gật đầu nói đứa bé này thiên phú vậy mà kinh người như vậy thua không a n nhìn đến lần tranh tài này ta sủng thú phân viện là phải thua t h ầ m lam nói lão trương có chơi có chịu một phần bảy sân bãi từ đây liền về tiểu lão đầu đ ô n g nhiên xen vào nói không muốn nóng lòng như thế tranh tài không phải còn không kết thúc đó sao chỉ cần còn không kết thúc liền có vô hạn khả năng một núi còn có núi cao ai có thể nói rõ được đâu nhìn, nhìn lại không nên gấp gáp tính những cái kia tiền đặt cược trương viện trưởng tự nghĩ đối trương thanh dương vẫn là mười phần hiểu rõ nhưng là nghe lý viện trưởng lời nói bên trong hàm nghĩa tựa hồ trương thanh dương còn có lật bàn khả năng thẩm lam bĩu môi nói vậy liền nhìn xem để lao trương thua tâm phục khẩu phục súng t h ú phân viện bên kia triệu phỉ vũ nói đại sư huynh phải không nhận thua được rồi cái kia quân tiểu t i ể u thủ đoạn thực sự quá quý dị lý bắc hải cũng trầm giọng nói ta nhìn không ra thủ đoạn của hắn không phải liền nhận thua đi có can đảm nhận thua không mất mặt tốt hơn hôn mê bị nhất trở về mấy người khác cũng đi theo khuyên tình huống bây giờ sáng tỏ đối phương thủ đoạn quỷ dị dễ như t r ở bàn tay đánh bại việt xu văn trương thanh dương mặc dù cũng rất mạnh nhưng nói đến s o v i ệ t xu văn cũng mạnh không được quá nhiều không thăm dò đối phương thủ đoạn liền lên đi cùng đưa đồ ăn không sai biệt lắm trương thanh dương nhìn xem đám người ánh mắt t â n cẩn trong lòng nóng lên kỳ thật các ngươi không cần lo lắng thủ đoạn của hắn ta biết trương thanh dương tự tin nói đám người lấy làm kinh hãi lý bác hải nói thanh dương mặc dù việc quan hệ học viện vinh dự nhưng là rõ ràng biết muốn thua tình huống dưới còn muốn lấy tự thân làm đại giá đi ra sân cái này không sáng suốt ngươi không cần lo lắng học viện trách tội ta sẽ cùng lao c h ư ơ n ó i là ta để ngươi nhận t u a t r á chương nhiệm này ta đến đánh. Lý Bác Hải lần này bảo hộ hắn, Hải hộ ta t để Lý Bác bảo r Thanh chút Dương có c ả m động. đại Hắn thản nhiên nói, h sư u y n n h g ư ơ i yên đoạn hắn, nhất định đoạn hắn, tâm、đi. Ta là thật biết thủ ta thủ thể thậm t mà đi. lại của là khắc chế hắn, thậm chí có có r á i lại, người lại người, lấy đạo của người trả lại cho người, để cho của hắn trả t h u a thông khoái. 76, kịch h o á chiến tỏa liên cự mãng trương thanh dương đứng trước mặt quân tiểu tiểu quân tiểu tiểu tò mò nói ngươi chính là trương thanh dương nhìn cực kỳ phổ thông bất quá ngươi khẳng định không phổ thông thần kinh nguyên t i ê n phú hủy đi đi s ủ n g thú chiến sĩ con đường còn có thể đứng tại hôm nay trên lôi đài cái này nói rõ ngươi cực kỳ không phổ thông quân tiểu t i ể u mặc dù là tại tán dương trương thanh dương nhưng lại đem mình đặt ở cao hơn trương thanh dương vị trí bên trên trương thanh dương nói không có cách nào chỉ cần có đầu đường đi cũng chỉ có thể đi tiếp quân tiểu t i ể u nói tại ta đến nam lăng thư viện trước đó ngươi được vinh dự máy móc phân viện tối người có thiên phú đáng tiếc ta tới chậm không cách nào chứng minh ta mới là máy móc phân viện có thiên phú nhất một cái kia quân tiểu tịu thản nhiên nói từ trong ánh mắt của ngươi ta biết ngươi không thể nào hiểu được cảm thụ của ta mục tiêu của ta là thần cơ giáp từ nhỏ đến lớn ta đều chỉ tranh thứ nhất được rồi t i ế n tước sao biết trí hừng hực lúc đầu ta có thể đánh bại ngươi tựa như đánh bại vừa mới cái kia sùng thú chiến sĩ nhưng là dạng này thắng ngươi không có ý gì ta quyết định dùng ngươi am hiểu chiến kỹ đến đánh bại ngươi vì cái gì trương thanh dương hiếu kỳ hỏi quân tiểu tiểu cười n h ạ t nói càng có thành tiểu cảm giác càng có thể chứng minh ta so với ngươi còn mạnh hơn thiên tài ý nghĩ ngươi không cần hiểu trương thanh dương thở dài nói chúng ta vẫn là nhanh lên bắt đầu đi dưới lại các bạn học đều đã đã đợi không kịp quân tiểu tử n ạ o n ê nói ngươi t r ư ớ hợp thể đi không phải ngươi liền không có cơ hội Có người hay không đã nói với người người kỳ kỳ v a i v a i nói nhảm quá nhiều trương thanh dương nhanh chân bước ra tựa như long xà bơi đi tất cả mọi người tại thời khắc này ngừng thở muốn nhìn đến trương thanh dương có phải hay không cũng sẽ giống việt xu văn như thế đột nhiên bị đánh bại quân tiểu tiểu cả giận nói dám nói như vậy với ta đợi chút nữa ta liền để ngươi nói không ra lời to bằng cánh tay trẻ con xiềng xích từ cơ giáp phía sau bắn ra đông nhiên hướng trương thanh dương bắn nhanh mà tới hữu đến một tiếng duệ vang xiềng xích như là một đầu việc gác gác tướng mãng xà phệ tới trương thanh d ư n g v à n g h o mềm mại bôn n g o xét qua một đường vòng cùng tránh đi xiềm xích tiếp tục hướng phía trước phóng đi. s i ề n g s í c h hung hăng xuyên vào sân đấu võ trong lòng đất chừng mười mấy cm chiều sâu s i ề n g s í c h mang theo một chùm đá vụn gào thét lên từ phía sau lưng lần nữa hướng về trương thanh dương v ọ t tới s i ề n g s í c h toàn bộ nhờ quân tiểu tiểu thần kinh nguyên thôi động linh hoạt như rắn lại thêm s i ề n g s í c h bản thân tính chất cơ giáp tăng thêm sức chiến đấu tương đương sắp bén s i ề n g s í c h là tử vật tâm linh c h i cầu cũng vô pháp cảm ứng cũng may s i ề n g s í c h động tĩnh rất lớn trương thanh dương tính phong phân về vị thi triển long du tứ hải nhẹ nhòm tránh đi xiềng xích liên tục công kích một đường võ tới cơ giáp dưới chân mũi chân tại chân cơ giới trên một điểm người liền mượn lực cho dù siềng xích tại sau lưng theo đuổi không bỏ trương thanh dương y nguyên điểm b ù i không sợ hai đất vọt tới cơ giáp trên đầu máy móc phân b i ệ n phía bên kia mọi người thấy trương thanh dương một đường lên như diều gặp gió vậy mà đánh cho sinh động không khỏi nghị luận ở m ý. trương thế kiệt cũng kỳ quá i nói lao đại ít rượu làm sao không dùng một chiêu kia sẽ không phải là vừa mới tại cái kia bạo lực nữ trên thân tiêu hao quá nhiều lực lượng đi thạch đạo kiệt nói kia không có khả năng ít rượu lực lượng ngươi cũng không phải không biết ta nhìn hắn liền là nghĩ tại trương thanh dương trước mặt chứng minh chính mình nếu như trương thanh dương thần kinh nguyên thiên phú vẫn còn ít rượu khẳng định dùng chiêu kia một chút đem hắn đánh ngã. bất quá trương thanh dương hiện tại là sùng thú chiến sĩ lấy ít rượu tiêu ngạo khẳng định là định dùng trương thanh dương am hiểu nhất phương thức đánh bại hắn thạch đạo kiệt ngữ khí rất là bất đắc dĩ mặc dù hắn là máy móc phân viện đại sư m ì n h thế nhưng là hắn cũng không quản được quân tiểu t i ể u nhìn trên đài trương viện trưởng nói thẩm viện trưởng học sinh của ngươi lựa chọn lấy mình ngắn tấn công địch chi trưởng cách làm này quá ngu xuẩn thẩm lam đối quân tiểu t i ể u cách làm cũng bất mãn rốt cuộc đây là hai cái phân viện tại tranh năm mới tài nguyên đây là cỡ nào trọng yếu đại sự như thế nào người vinh nục có khả năng bao trùm phía trên nhưng là tại trương trước mặt người khác tới làm liền là ngu xuẩn nhưng là đối quân tiểu t i ể u loại thiên tài này tới nói căn bản không tồn tại dài ngắn vấn đề tiểu lão đầu cười ha h à nói xem kịch xem kịch tại sao lại cãi vã ôi quân tiểu t i ể u s á t thực bất phẳng a hai cái viện trưởng đều hướng sân đấu võ trên nhìn lại cơ giáp phía sau lại bắn ra mấy cây xiềng xích nguyên bản một cây xiềng xích nhìn liền cực kỳ khó chơi bây giờ lại lại bắn ra mấy cây không cùng xiềng xích đều cực kỳ linh hoạt tựa như sáu đầu dài mấy mét mãng xà đẩy trời bay múa nhắm người mà phệ nhìn cực kỳ cứng hãn trương thanh dương còn chưa kịp thi triển phi long tại tiền sáu đầu tỏa liên cự m trương thanh dương tại cơ giáp trên thân b ư ớ c lên nhảy vọt xê dịch tránh chuyển liên tiếp thi triển thần long vung đôi u đã bay tỏa liên cự mãng hạn tại cơ giáp trên thân biểu thị r a thần diệu thân pháp cũng là kinh diễm ở đ â y học sinh bước chân thân pháp có thể đạt tới loại này tại bất kỳ địa phương nào đều có thể như g i ố n g trên đất bằng trình độ quả thực làm người chấn kinh lại trông mà thèm mấy phút sau trương thanh dương cũng là cảm thấy hết sức kinh ngạc cái này quân tiểu t i ể u thần kinh nguyên năng lực s á t thực g â y gớm đồng thời thao túng sáu đầu tỏa liên cự mãng mỗi một đầu đều linh hoạt như thật mà lại chiến đấu mấy phút vẫn không có mảy may xu hướng suy tàn s i ê n g xích chế tạo cũng mười phần xào rượu trương thanh dương thối pháp mỗi một kích lực lượng cũng sẽ ở trúng đích s i ê n g xích một nháy mắt bị tỏa liên chấn động truyền lại đến toàn thân từ lực lượng toàn thân đến chia sẻ cho dù trương thanh dương lực chân có thể mặc kim liệt thạch nhưng chính là cầm những này s i ê n g xích không có cách nào thạch đạo kiệt trầm giọng nói các ngươi về sau gặp được trương thanh dương phải chú ý điểm tùy tiện không muốn khiêu khích hắn gia hỏa này rất mạnh cùng ít rượu dây dưa lâu như vậy vậy mà đều còn không có hợp thể ẩn giấu đi rất nhiều thực lực a h ợ thể trương thế kiệt đỗng nhiên kêu lên sân đấu v õ bên trên trương thanh dương nhảy xuống cơ giáp một bên triệu hoán ti tan mèo hợp thể một bên kéo xuống bèo trên cổ thử cốt kiếm trương thanh dương tại cùng sáu đầu tỏa liên cự mãng dây dưa đồng thời hoàn thành hợp thể hợp thể tốc độ để tỉnh lại việt s u văn cùng lý bắc hải đều sinh lòng c h ậ n kinh chỉ là không lâu sau sân đấu v õ trên liền bị sáu đầu xiềng xích cho xuyên r a trên trăm cái đến trong động thử cốt kiếm vừa có mặt liền phát ra tiếng rít chói thai âm thanh nửa người nửa mèo trương thanh dương nắm lấy thử cốt kiếm xông lên có tiểu tựu thần kinh nguyên t i ê n phú kinh lời thử cốt kiếm tinh thần công kích đối với hắn không có chút nào hiệu quả nhưng là thử s i ê n g xích sát mặt đất lập tức bắt được trương thanh dương mắt cả chân nhưng là còn chưa tới cùng phát lực trương thanh dương liền đã huy kiếm chém tới hắn kiếm pháp rất kém cỏi chỉ có thể cố ý bán đi sơ hở hấp dẫn s i ê n g xích c u ố n lấy chính mình tại s i ê n g xích c u ố n lấy hắn đồng thời cũng bị hắn khóa chặt lại nhẹ nhõm huy kiếm thử cốt kiếm không có để hắn thất vọng s i ê n g xích lúc này bị chém đ ứ c thiết diện miệng m ộ ư ơ i phần b n g loáng hiệu quả cực kỳ tốt trương thanh dương cũng yên lòng chính diện c ù n g sông thử cốt kiếm liên tục tiến công mặt đất rất nhanh liền nhiều hơn sáu đầu dài ngắn không đồng nhất xiềng xích Mặc d điều, đi, điều này g tận cũng chặt đ ứ h ư n làm còn siềng lại x cho chiều h dài quáng ngắn, đã trương thanh dương đối thử cốt kiếm có khắc sâu hơn hiểu rõ chỉ cần hướng thử cốt kiếm bên trong rót và khí huyết chi lực càng dày đặc thử cốt kiếm cái này tiện bại hoại uy lực liền càng mạnh cơ giáp tầm vang ngã xuống đất sợ ngây người máy móc phân v i ệ n tất cả học sinh cái này khiến bọn hắn khó mà tiếp nhận bọn hắn coi là trận này hai cái phân v i ệ n đối kháng thi đấu bọn hắn khẳng định sẽ gọn gàng mà linh hoạt chiến thắng s ù n g thú phân v i ệ n quân tiểu tiểu nhẹ nhõm đến r ô i ruôi tay chỉ liền đánh bại việt xu văn cũng làm cho bọn hắn cảm thấy quân tiểu tiểu s ù n g thú phân v i ệ n tuyển thủ trước mặt là vô địch nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới là thể hiện ra cường đại như vậy chiến lược quân tiểu tiểu trong tay tấm chắn cùng kiếm đều không kịp huy động một chút liền bị đối thủ cho chặt đứt sáu đầu xiềng xích cùng một đầu chân cơ giới s trương ú c d cùng những người khác cũng những người vui đều vẻ ra m ặ thanh kêu lên, t ắ n chúng g t vậy mà t h ắ g Trương Sân đấu võ bên trên. đấu võ t a n h dương cũng không có lập tức giải trừ hợp thể đứng tại ngã xuống đất cơ giáp trước mặt tựa như đang đợi cái gì trước mắt bao người c u â n tiểu tiểu từ trong cơ giáp đi ra trang diện trong nháy mắt lâm vào mê chi yên tĩnh c u â n tiểu tiểu cũng không có một bộ kẻ thất bại dáng vẻ nhận thua rời đi hắn vẫn như cũng là kiêu ngạo như vậy dáng vẻ chấn định tự nhiên đi đến trương thanh dương trước mặt ngẩng đầu nhìn sang ta sáu đầu xiềng xích từ khi luyện thành đến nay đánh bại rất nhiều đối thủ lợi hại bao quát một chút kinh nghiệm chiến đấu phong phú sùng thú chiến sĩ nhưng là ngươi để cho ta ý thức được không đủ sáu đầu xiềng xích còn chưa đủ lấy để cho ta khinh thường quân hùng n g ư ơ i so ta tưởng tượng bên trong cường đại hơn rất nhiều nhưng là có lỗi với ta mới là mạnh nhất cái kia ta cũng không phải là đã mất đi cơ giáp liền cái gì cũng không được phế vật có hay không cơ giáp ta đều là cường đại nhất trương thanh dương túi đầu nhìn xem hắn cho nên ngươi phải dùng tuyệt chiêu của ngươi sao quân tiểu t i ể u mí môi một cái nói không có thể sử dụng ngươi am hiểu nhất chiến ký đánh bại ngươi ta thật đáng tiếc bất quá ta không thể cho phép mình thua ta cũng cùng thẩm viện trưởng dựng lên quân lệnh trạng nhất định phải thắng sùng thú phân viện Bất q sân đấu vo bên trên có tiểu tiểu nhìn chăm chú trước mắt tiểu cự nhân sùng thú chiến sĩ có tiểu tiểu bên trong vũ trụ trên không vô số cùng tinh thần điểm sáng kịch liệt lõi lên vô số tinh thần lực hội tụ thành một cây kim loại màu sắc tam giác truy đột nhiên hướng về trương thanh dương vào tới quân tiểu t i ể u q u á dùng sức đến mức vô ảnh vô hình tam giác truy trên không trung xuyên qua khuấy động lên một tia gợn sóng không gian trương viện trưởng trong nháy mắt mở to hai mắt lại là tinh thần lực hóa hình công kích thầm lam đắc ý nói hiện tại n g ư ơ i biết n g ư ơ i sai có nhiều không hợp thói thường đi tiểu lão đầu cũng lần đầu đ ộ n g dùng cái tuổi này cái thiên phú này nhìn đến ta nam l a n g thư viện thực sự lại muốn ra một vị khống chế thần cơ giáp cứng giả thần kinh nguyên thiên phú và tinh thần lực cùng một nhịp thở nhưng là có thể đem tinh thần lực hóa hình thoát ly bên trong vũ trụ công kích đối thủ là thần kinh nguyên đỉnh cấp phương pháp sử dụng nhiều ít máy móc trong chiến sĩ các cường giả cả một đời đều sờ không tới tinh thần lực hóa hình bên cạnh lại nhìn quân tiểu tiểu niên kỷ cái tuổi này đã nắm giữ tinh thần lực hóa hình đủ thấy thiên phú tiềm lực có thể nói nắm giữ tinh thần lực hóa hình quân tiểu tiểu tại ở độ tuổi này đã là vô địch tồn tại rất nhiều uy tín lâu năm cường giả mặc dù không thể tinh thần lực hóa hình nhưng là cũng nắm giữ nhất định đất ngăn cản tinh thần lực hóa hình công kích biện pháp thế nhưng là quân tiểu tiểu ở độ tuổi này lại không có khả năng gặp được đối thủ như vậy trương thanh dương cơ hồ mắt t ư ờ n g đều bắt được tam giác truy hối hạ đâm tới quy củ cái tốc độ này nhanh đến không cách nào cho dù là trương thanh dương đã phát hiện nhưng là y nguyên né tránh không được hắn cũng không muốn tránh né phức tam giác truy trong nháy mắt xuất hiện tại trương thanh dương bên trong vũ trụ bên ngoài hung hăng đâm vào ngoại vi hỗn độn vòng lên tinh thần lực ngưng tụ thành tam giác truy s á c thực cực kỳ sắc bén lập tức liền thật sâu đâm vào hỗn độn vòng nhưng ngay lúc đó liền tựa như lâm vào như vũng bùn tốc độ cũng giảm bốn phía ma r ù a phù văn cũng bị kinh động rất nhanh bốn phương tám hướng đất vây tới tại tinh thần lực tam giác truy bên cạnh cảm quân tiểu thịu kinh nghi bất định nhìn xem mặt mỉm cười nhìn xem mình trương thanh dương không có chút nào ngất dấu hiệu hắn cảm thấy chưa ba đối thủ biểu hiện không hợp với lẽ thường à đối phương không nên lập tức hôn mê hoặc là ôm đầu một bộ đau đầu muốn nứt dáng vẻ sao vì cái gì hắn ngược lại là một bộ thờ ơ dáng vẻ trương thanh dương nhìn thấy bên trong trong vũ trụ tinh thần lực tam giác truy bị ma rùa nhóm gặm ăn không còn cười t ủ g tỉm nhìn về phía quân tiểu t i ể u nói muốn hay không thử lại lần nữa không chừng một lần nữa ta đã bất tình đâu quân tiểu tiểu cả giận nói đây không có khả năng vừa mới khẳng định là sai lầm sau một khắc quân tiểu t i ể u điên cùng thôi động thần kinh của mình nguyên bên trong trong vũ trụ cơ hồ nhấc lên một trận tinh thần lực phong bạo một cây càng lớn tam giác truy đâm vào trương thanh d ư n g bên trong trong vũ trụ. tam giác truy lần này xông vào khoảng cách lại sâu một chút dẫn động ma rùa ấn phủ cũng nhiều hơn một thời ba k h ắ c tam giác truy lại bị ma rùa g ặ m ăn sạch sẽ quân tiểu tiểu sắc mặt tái nhợt đã làm m ệ t lại là do đến hắn nhìn xem vững vàng đứng ở trước mặt mình trương thanh、Đình、dương lớn tiếng nói làm sao có thể mất đi hiệu lực đây không có khả năng trương thanh dương nói đến mà không trả lễ thì không hay hiện tại đến thế ta quân tiểu tiểu nghe nói như thế một mặt c h ấ n kinh ngươi ngươi cũng sẽ sao tuyệt đối không có khả năng trương thanh dương thôi động tâm linh chi cầu cuốn lên mấy khối tâm linh viên gạch liên tiếp đập tới cân nhắc đến đối phương am hiểu tinh thần lực công kích hắn cố ý đánh thêm mấy khối cục gạch quá khứ quả nhiên đối phương tinh thần lực phòng ngự cực kỳ cao hai ba cục gạch đập tới chỉ là để quân tiểu tiểu thân thể lung lay mấy lần cũng không có hiệu quả rõ ràng nhưng là quân tiểu tiểu sắc mặt lại cực kỳ tái nhợt ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi đây là hắn cho tới nay đều vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt chiêu át chủ b à i là niềm kiêu ngạo của hắn không nghĩ tới đối thủ vậy mà cũng biết sau đó lại là năm sáu cục gạch đập tới hai có nhiệt lưu từ quân tiểu tiểu trong lỗ mùi chạy ra lập tức quân tiểu tiểu con mắt một phen té ngã trên đất nhìn trên đài thầm lam đ ố n g nhiên đứng lên giọng the thẻ nói tinh thần lực h ó a hình quá kích động đến mức thanh âm đều có chút phá âm lý viện trưởng trương thanh dương nguyên bản là cơ giới học viện thập đại thiên tài hắn có dạng này tinh thần lực thiên phú lại ra quay lại máy móc phân viện tuyệt không có khả năng người bà lão này nhóm đừng nghĩ lấy cấp ta người nghĩ cũng đừng nghĩ trương viện trưởng cũng đ ố n g nhiên đứng lên đối trọi gây gắt tiểu lão đầu một mặt trấn kinh vui vẻ dáng vẻ nhặt được bảo nhặt đ ư ợ bảo lại có hai cái dạng này thiên tài chương bảy mươi tám đại sư h u n h hai viện tranh chấp thật sự là trời phù hộ ta nam l a n g thư viện à chỉ một cái xuất hiện hai cái dạng này thiên tài học sinh ha ha ha nhất định là ta làm rất thật tốt sự tình nguyên nhân các ngươi nói có phải không ai hai ngươi làm cái gì vậy đâu tiểu lão đầu đắm chìm ở trong thế giới của mình hoàn toàn không chú ý tới mình v ụ tá đắc lực đã nhanh muốn đánh nhau trương viện trưởng cùng thẩm lam hai người hung d ữ nhìn chằm chằm đối phương không ai ngờ ai lý viện trưởng ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ thẩm lam nói ngươi cũng biết trương thanh dương vốn chính là chúng ta máy móc phân viện bởi vì xảy ra chút sự cố thần kinh nguyên thiên phú biến mất mới bị ép đi vào sủng thú phân viện hiện tại xem ra thần kinh nguyên đã hoàn toàn khôi phục lẽ ra trở lại ta máy móc phân viện đứa bé kia tại máy móc phân viện mới có tốt hơn tiền đồ trương viện trưởng khinh miệt hừ một tiếng nói có chỗ tốt liền m u ố n chiếm tính cách của ngươi cho tới bây giờ chưa từng thay đổi trương thanh dương thai nạn xe c ổ mất đi thần kinh nguyên thiên phú đoạn thời gian kia đi đâu ngươi có đi nhà hắn thăm hỏi qua hắn sao tại hắn t r ậ t vật thời điểm ngươi có hoa tâm tư đi giúp hắn vượt qua nan con sao hiện tại lại muốn đem người muốn trở về không loại chuyện tốt này ta sùng thú phân viện thật vất và bồi dưỡng được một thiên tài ngươi muốn c ư ớ đi không có cửa đâu lời nói đặt xuống đến nơi này, ta tại một ngày. ngươi cũng đừng nghĩ từ ta cái này khiến hắn tức đi thầm lam gặp hắn thái độ lạ thường kiên định nghị nghị quay đầu nhìn về phía tiểu lão đầu nói lưu v i ệ t trưởng lúc trước đứa bé kia thai nạn xe cộ thần kinh nguyên thiên phú đánh mất ta cũng bỏ ra rất nhiều tài nguyên đi giúp hắn trị liệu còn từ ngày cái này xin rất nhiều tài nguyên làm sao đứa bé kia một mực không có khôi phục ta cũng không có khả năng đem tinh lực đều đặt ở trên người hắn tiểu lão đầu một chút suy tư nói ta nhớ ra rồi ngươi lúc đó xác thực cùng ta nói qua việc này thầm lam nói ta nên làm đều làm chỉ có thể trách đứa bé kia lúc ấy số mệnh không tốt máy móc phân biện nhiều như vậy, học sinh, nhiều chuyện như vậy phải xử、lý. ta luôn không khả năng đem tinh lực đều dùng tại một cái học sinh trên thân đi k i a đến là không sai chỉ một điểm này tiểu lao đầu cũng coi là tán thành thẩm lam mặc dù cường hãn bá đạo lại có chút hiệu quả và lợi ích nhưng là đúng là máy móc phân v i ệ n trên dưới rất nhiều tâm huyết nói đúng là a đã hiện tại trương thanh dương khôi phục vậy liền hẳn là trở lại máy móc phân v i ệ n húng chi lý viện trưởng n g à i ngẫm lại quân tiểu tiểu trương thanh dương hai cái loại này cấp bậc thiên tài thật tốt bồi dưỡng lẫn nhau xúc tiến tương lai trở thành thần cơ giác khống chế người có phải hay không xác xuất thành công phải lớn mấy lần thẩm、lam、cũng không phải một vị cương n g n h hắn biết tiểu lao đầu uy hiếp ở đâu. tiểu lao đầu g ậ trong gật đầu, đ là này lập tức thành một bộ mặt như ăn mức đắng hắn là có thể chuyến về chính mệnh lệnh ép buộc trương viện trưởng nhường ra trương thanh dương nhưng là hắn cũng biết có chút làm như thế liền thẩm r i lam đột nhiên nói nam lăng thư viện máy móc phân viện toàn liên bang vừa độ tuổi thiếu niên ai không muốn đến chỉ cần là hơi có chút đầu góc đều biết nên lựa chọn thế nào súng thú phân viện học sinh đại bộ phận đều là bởi vì không tiến vào được máy móc phân viện mới lùi lại mà cầu việc khác thẩm lam lòng tin một mươi phần tiểu lão đầu ánh mắt sáng lên nói lão trương ta cảm thấy là hẳn là đem hài tử gọi tới hỏi một chút nhìn hắn muốn đi đâu cái phân viện ta có thể làm chủ ai cũng không hứa cứng bách chỉ cần hài tử lựa chọn liền định ra đến về sau ai cũng không cho phép đổi ý trương viện trưởng nhìn về phía phía dưới chính đi hướng s ủ n g thú phân viện bên kia trương thanh dương do dự có chút không dám đáp ứng thật vất vả mới có như thế một mầm mông tốt vạn nhất thầm lam châm c h ọ c khiêu khích nói lão trương ngươi sẽ không sợ a giữa hái xanh không ngọn ngươi đã sớm hẳn là nhận rõ hiện thực nhìn xem cùng các đồng bạn cười trao hỏi cùng các đồng bạn nhiệt tình ôm đến trương thanh dương trương viện trầm giọng nói t u t ta đ bất quá có thể nói tốt không cho phép sử dụng hạ lưu thủ đoạn uy hiếp lợi dụng tiểu lão đầu vui vẻ ra mà nói ta đ ã ứng ai cũng không cho phép sử dụng bàn ngoại chiêu hết t h ể đều nghe hài tử ý kiến của mình dưới khán đài trương thanh dương đạt được thắng lợi nhìn một chút mặt như cho tản quân tiểu tự hỏi ngươi không phải là thua không nổi à? thần s ắ c tiêu điều bởi môi run dày quân tiểu tự kích động nói ngươi chờ ta nhất định sẽ thắng trở về bị trương thanh dương một kích quân tiểu tự sắc mặt lập tức khôi phục mấy phần nhắn sắc trương thanh dương cười cười nói vậy ngươi ở phía sau phải nắm chặt t đuổi kịp ta cũng không phải dễ dàng như vậy người chờ đó cho ta sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đem người hôm nay nói lời ném ở ngươi trên mặt quân tiểu tiểu hét lên trương thanh dương nhún nhún vai quay người rời đi s ù n g thú phân viện cả đám nhìn xem đi tới trương thanh dương người người đều một mặt kích động không có cách thật sự là quá rung động quá lộ mặt quân tiểu tiểu dễ như c h ở bàn tay đánh bại cường hãn việt s u văn tất cả mọi người coi là nhất định phải thua không nghĩ tới trương thanh dương vậy mà cho đám người mang đến k i n h hỉ đại sư huynh đại sư huynh đại sư huynh uy vũ đại sư huynh b ạ khí đám người đường hẻm h o a n lên mỗi người đều đánh đáy lòng đất nói ra đại sư huynh b ạ chữ vạn ngữ ngàn nói hết thể kích động tựa hồ cũng hội tụ thành ba chữ này trúc dương cái thứ nhất chào đón hô một câu đại sư minh liền ôm chặt lấy trương thanh dương sau đó l ô trực việt xu văn cùng cái khác thập đại đều m ư ợ i phần tôn kính hô ra đại sư minh ba chữ triệu phỉ vũ cẳng là học trúc dương như vậy một chút x ô n g lại ôm lấy trương thanh dương dọn dịu dàng kêu lên đại sư minh mới mặt t ư ở n g hồng đất chạy đi lý bắc hải mỉm cười nhìn xem hắn nói không sai ngươi xác thực có tư cách ngồi vị trí của ta trương thanh dương mấy vị viện trưởng cho ngươi đi qua một chút có lao sư đi tới nói trương thanh dương đi theo hắn đi đến khán đài tiểu lão đầu cười híp mắt đánh giá trương thanh dương vài lần càng xem càng là hài lòng thằng đến thẩm lam ho khan một tiếng mới hồi phục tinh thần lại đầu tiên là khích lệ miễn cưỡng một phen sau đó hỏi ta biết ngươi trước tiên là máy móc phân viện về sau bởi vì tiểu lão đầu đem trương viện trưởng cùng thẩm lam viện trưởng tranh chấp cho trương thanh dương nói một phen sau đó hỏi hai vị viện trưởng đều cực kỳ chân quý ngươi hiện tại cái lựa chọn này thời cơ thả trước mặt ngươi ngươi nguyện ý đi cái nào phân viện trương thanh dương nhìn xem lao trương lại nhìn xem thẩm lam đang muốn nói chuyện đơn lúc bỗng nhiên giới đài vang lên như núi kêu biển gầm thanh thẩm lam thần sắc biến đổi nhìn hằm hằm trương viện trưởng nói n g ư ơ i dùng bàn ngoại chiêu h ừ trương viện trưởng hừ một tiếng khinh thường giải thích trên thực tế thần kinh của ta nguyên thiên phú cũng không khôi phục trương thanh dương xoay đầu lại nhìn về phía thẩm lam cho nên ta chỉ có thể lưu tại sùng thú phân v i ệ n tạ ơn thẩm viện trưởng hậu á i thẩm lam sắc mặt âm tình bất định trương thanh dương nói ta có thể tiếp nhận bất luận cái gì kiểm chắc thần kinh của ta nguyên thiên phú cũng không khôi phục tiểu lao đầu nói thẩm viện trưởng nên vung tay liền vung tay đi người biết hắn không có khả năng nói dối một kiểm chắc liền có thể nghiệm ra hoang ngôn căn bản không có nói đến tất yếu thầm lam cuối cùng thở dài nói có chơi có chịu hết thể dựa theo trước đó ước định được đến nàng lại nhìn một chút trương thanh dương quả quyết quay người rời đi t r ư ơ n g không một xâm lấn bữa sáng cửa hàng trương thanh dương giấu trong lòng một trăm k h o ả khí huyết đan ban thưởng rời đi trường học bắt đầu dài đến một tháng mùa đông ngày nghỉ một trăm k h o ả khí huyết đan tại lý bắc hải triệu phỉ vũ bọn người trong mắt không tính là gì nhưng là đối trương thanh dương tới nói lại là thỏa thỏa một bút tài phú khí huyết đan có thể đặt ở sùng thú tấm thẻ bên trong nhưng là vì phòng n g a ti tan mèo biệt thù trương thanh dương vẫn là chức cùng nó nói sóng phân phối nguyên tắc rốt cuộc thắng lợi có ti tan m ẹ o một nửa một người một nửa ai cũng không cần nhiều chiếm nhiều cầm khí huyết đan là một bút không nhỏ t à i phú bất quá đối với trương thanh dương tới nói trọng yếu nhất vẫn là thu được đại sư huynh tôn sưng chẳng những hoàn thành lúc trước lời thề hơn nữa còn vượt mức hoàn thành mất đi đều cầm trở về trương thanh dương cười h í p mắt cáo biệt một đám đám tiểu đồng bạn một mình về nhà đi ở nửa đường bên trên đ ỗ n g nhiên trong lòng hơi động trương thanh dương n g o ạ i ý muốn chú ý tới có người cùng ở phía sau hắn bước chân càng không ngừng tiếp tục hướng phía trước trương thanh dương bỗng nhiên cải biến phương hướng hướng phía đầu to chiếm cứ vứt bỏ nhà má bước chân không đội không chậm một bộ không hề phát hiện thứ gì dán g vẻ sau một lúc lâu từng tiếng tiếng m è o kêu chuyển đến nơi này đã vắng vẻ lại có v i ệ n quân trương thanh dương phút chốc dừng lại q u a y người sau lưng người theo dõi cuốn quýt liền muốn tìm địa phương ẩn nút trương thanh dương nói đừng lẩn t r ố nữa n ra đi cùng ta nói một chút ngươi tại sao muốn theo dõi ta ý thức được mình đã sớm bại lộ người theo dõi cũng không tránh hướng phía trương thanh dương đi tới đến gần về sau x ú c hết lên trên đầu mũ trùm lộ ra một chương để trương thanh dương cảm thấy mười phần khuôn mặt quen thuộc trương thanh dương ngươi tìm địa phương không sai trương thanh dương kinh ngạt nói lư hậu lưu hậu cười hh nói nơi này ít ai lui tới đợi chút nữa dùng để trôn ngươi sát thực phi thường phù hợp lưu hậu tràn ngập sát khí đ ị c h ý khiến cho trương thanh dương lập tức đề phòng nhìn thấy ta có phải hay không đặc biệt ngoài ý mớn có phải hay không coi là lần trước n g ư ơ i đem ta đả thương về sau ta liền sẽ không gượng dậy nổi từ đây biến mất tại trong tầm mắt của ngươi rồi ha ha trời không tuyệt đường người ta mệnh tốt thượng tiên cho ta một lần báo thủ thời cơ ta lưu hậu có thủ tất báo lưu hậu khí tức trên thân rất kỳ quái có loại nói không ra nguy hiểm trương thanh dương cẩn thận đánh giá hắn ý đổ tìm ra loại này cảm giác kỳ quái nơi phát ra lưu hậu thao thao bất tuyệt nói có đôi khi vận mệnh liền là kỳ quái như thế đã cứu ta đồng thời ban cho ta càng cường lực hơn lượng phòng thí nghiệm vậy mà cùng ngươi cũng có khúc mắc ngươi nhất định nghĩ không ra ngươi con mẹo kia sủng liền là từ trong phòng thí nghiệm vụ n g trộm chạy đến a ngươi giao ra con mẹo kia sủng phòng thí nghiệm nguyện ý tha cho ngươi một mạng lưu hậu bỗng nhiên quỷ quyệt cười một tiếng nhưng là ta không nguyện ý tha cho ngươi một mạng đương nhiên ngươi nếu là giao ra miễu sủng ta có thể lưu ngươi toàn thầy trương thanh dương trong lòng lộp b ộ một tiếng titan mẹo rốt cục vẫn là bị phát hiện lư hậu nói nếu như không phải ngươi tại nam lăng thư viện thi đ phòng thí nghiệm người cũng không phát hiện bọn hắn lạc đường con mèo kia sủng vậy mà thành ngươi s ủ n g thú lưu hậu đ ố n g nhiên gầm thét lên đại sư huynh xương hảo là ta trương thanh dương trầm giọng nói những người kia đâu lưu hậu nói bọn hắn chỉ sợ ngươi không phối hợp cho nên tại ta chặn đường ngươi thời điểm bọn hắn đã đi trong nhà người trương thanh dương tròng mắt hơi hít nói là muốn dùng cha mẹ ta đến bước hết ta lưu hậu cười to nói đúng vậy a thế nhưng là ngươi thì có biện pháp gì ngươi có thể tới kịp đi cứu bọn hắn sao trương thanh dương đột nhiên cười nói các ngươi khả năng đánh nhầm chủ ý những người kia hạ trẳng không thể so với ngươi tốt bao nhiêu lưu hậu trẻ ở trước mặt ta phô trương thanh thế sáu người mặc dù không phải cái gì đặc biệt lợi hại g i a hỏa nhưng có phải thế không cha mẹ n g ư ỡ n như thế người bình thường có thể chống cự trương thanh dương nói kia không ngại chúng ta rửa mắt mà lợi khu dân nghèo bữa sáng cửa hàng c h ạ m văn tối sắc trời liền thật sớm nên lại bữa sáng trong tiệm đã sớm không có mấy người hai khách người đẩy cửa tiến bữa sáng cửa hàng ngoại trừ bữa sáng hiện tại trong tiệm cũng cung cấp dê canh cùng bánh bao nhân thịt trong một ngày tùy thời đến đều có ăn hai người nhìn xem trống dông gian phòng liếp nhau một cái đều xem hiểu đối phương ý tứ vận khí thật tốt không có người dễ dàng hơn hai người làm việc hai vị muốn ăn chút gì trưng mẫu khách khí hô đều có cái gì dê canh bánh bao nhân thịt nhất là bánh bao nhân thịt hương vị tốt nhất a thổ ở một bên ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhiệt tình để cử nói tốt a liền đến hai bát dê canh hai cái k i a cái gì bánh bao nhân thịt danh tự kỳ quái các ngươi phòng bếp có sạch sẽ hay không trong đó một người khách nhân đứng người lên liền đi tới nhà bếp trưng mẫu nói nhà chúng ta phòng bếp tuyệt đối sạch sẽ ta mỗi ngày đều thu thập sáu giờ trở lên một mực tùy t i ệ n nhìn tuyệt đối để ngươi hài lòng qua mười mấy giây trong phòng bếp đ ỗ n g nhiên truyền đến một tiếng đột ngột tiếng chó s ủ a sau đó liền không có thanh âm n g ồ i tại dùng trong nhà ăn khách nhân nghi hoặc hỏi trong phòng bếp có chó khách nhân không cần lo lắng nhà chúng ta cái này chó đặc biệt hiểu chuyện xưa nay không tại trong phòng bếp q u k y dối cũng không ở bên trong đại tiểu tiện nhà chúng ta phòng bếp tuyệt đối là kể bên này sạch sẽ nhất t r ư ơ n g mẫu tranh thủ thời gian giải thích nói a thổ cũng ở một bên khởi giải nói người thọ thành thật nhất người thọ trong nhà ăn khách nhân cao mày hỏi ừ n chính là ta nuôi con chó kia danh tự một cái chân của nó tàn thế cho nên cứ gọi người thọ bất quá ta nhà người thọ thế nhưng là phi thường lợi hại ta cho tới bây giờ không gặp đầu nào cho đánh thắng được nhà ta người thọ trong nhà ăn khách nhân khinh miệt n i ế t miệng bất quá hắn không nói gì chỉ c h o tới lúc đồng bạn trong phòng bắt lấy đứa bé kia phụ thân mình lại động thủ bắt lấy tiểu hải mẫu thân cùng đứa bé kia đ ệ đ ệ nhiệm vụ liền hững có thể tại không đánh cỏ động dắn tình h n g dưới hoàn thành mấy giây sau trương phụ cùng người thọ từ trong phòng bếp đi ra trương phụ một mặt hoảng sợ người thọ ngáp một cái hờ hững nhìn chằm chằm trong nhà ăn người xa lạ Trong nhà ăn khách nhân khách l một, đồ một loại hoang c được xảy đường cảm giác tại ở sâu trong nội tâm dâng lên nhưng là hắn liên tục đụng đổ mấy chương cái bản phía sau lưng cùng phòng ăn vách tường tới một lần tiếp xúc thân mật hắn cơ hồ cảm thấy mình muốn ngũ tạng lục phủ lệnh vị trí trương mẫu sợ choáng váng không biết thật tốt khác h nhân làm sao đột nhiên trở mặt muốn bóp của mình a thổ kêu lên yên tâm có ta bảo vệ các ngươi trương mẫu run rẩy chỉ vào nửa người khảm tại trong vách tường còn tại thổ huyết khác h nhân sợ hay nói sẽ sẽ không ra tay có chút quá nặng đi hắn tại thổ huyết hắn l u ô n thật là nhiều máu trương phụ đi tới thở dài cái này coi là tốt trong phòng bếp còn có một cái cổ bị người thọt cho cắn đứt nghe được tên của mình bị nâng lên người thọt ngóc đầu lên nhìn t h o á n g qua trương phụ cái đuôi hung hăng rung mấy lần đi đến khảm tiến trong vách tường người kia trước mặt một cái cắn đứt của hắn chương không hai lại đến phòng thí nghiệm chương phụ chương mẫu n gây ra như phẫu mà nhìn xem khảm t ạ i trong vách tường người kia chậm rãi tuốt xuống ngồi dưới đất đầu lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ nghiêng tại một bên toàn bộ thế giới đều tựa hồ trở nên không chân thật tại sao có thể có hai người đột nhiên chạy vào hành hung người thọt như thế nào lại tùy tiện đem cổ hai người cắn đ ứ c hai người đều biết a thổ khí lực rất lớn nhưng là lớn đến có thể một quyền nhẹ nhõm đem người đánh bay cái này đã vượt ra khỏi thưởng thức a thổ nói mẹ nuôi đừng sợ bọn hắn rất yếu người thọt run lê lông đi đến trương phụ bên người ngồi xồm xuống tới đây có lòng e ngại trương phụ tại thói quen điều khiển tiện t quay xong trong lòng đột nhiên lột b ộ một chút đầu này con chó vàng mới vừa vặn cắn đứt hai cái hung đồ cổ mình vậy mà quay nó đầu người thọt đánh cái hà hơi v u ỵ v h h u ỵ quét hai lần cái đôi quen thuộc phản ứng để trương phụ trong lòng lập tức can ổn xuống lại đưa tay lột hai thanh lông ngay tại người một nhà cảm xúc bách chuyển thiên hồi lúc nhà hàng cửa bị thô lỗ l y ra hai cái một mặt hung tướng ra hỏa đi đến dẫn đầu vào cửa liền hét lên uy lao tam làm xong không có thanh â m im b ặ t mà dừng hai đại hán cùng ba người một chó số lượng tương đối tràn diện một lần trở nên xấu hổ hai cái không có hảo ý ra hỏa dẫn đầu phát hiện trước tiến đến một cái đồng bọn ngã trên mặt đất trên thân còn có vết máu hai người cấp tốc móc ra vũ khí một người cầm t r ủ y thủ hùng hùng hổ hổ nói thật hắn sao xuẩn đối phó hai người bình thường đều không làm thành ai cũng không nên động ai đụng đến ta liền chơi chết hắn lao tam giống như treo lao nhị, người đi tứ ì m một chút t láo tứ, nhìn xem tên kia chết chưa một người khác móc ra thương âm âm cười một tiếng chết tốt nhất lại thiếu một người chia tiền hôn đ à n không muốn cả ngày nhớ chia tiền cầm súng nam tại trong nhà hàng liếc nhìn một vòng hướng về phòng bếp đi đến Cầm t r ù y thủ chỉ vào trương phụ bọn người tàn nhẫn cười nói chỉ cần thành thật một chút nghe lời liền sẽ không có việc gì nếu là không phối hợp cũng không cần quái đao của lão tử không sắp bén lão nhị cái này chó không sai một hồi chơi chết mang đi lão tử rất lâu không ăn thịt chó một con chó đều ăn tốt như vậy nhìn một cái cái này một thân bóng loáng không dính nước ra lông t r ù y thủ nam đột nhiên kêu lên lão nhị lục x o á t một chút tiệm này chó đều ăn tốt như vậy tiệm này nhất định có không ít tiền trương phụ lấy can đảm nói hai vị hào hán tiền đều cho ngươi nhóm chỉ cần chớ làm tổn thương chúng ta hiểu chuyển trương phụ cười hắc, hắc. đ cầm, lão lão cầm súng nam đi ra trùy thủ nam nói đi đem con chó kia chơi chết mang lên rất lâu không ăn thịt chó con chó này nhìn xem liền tốt ăn thể mơ trắng không có tạp bao trở về làm chó thì nổi lao tử nước bọn đều muốn ra cầm súng nam hướng người thọ đi tới đầu này con chó vàng quả thật không tệ t i ể u cầu cầu đừng sợ ta cam đoan để ngươi đi được không có thống khổ nhịn một chút một viên đạn liền tốt cầm súng nam đi đến người thọt bên người đem súng lục chống đỡ tại người thọt trên đầu hắn quay đầu đối thủy thủ nam nói lão đại hai ta phải nói tốt trước kia đều là ta làm công việc bẩn thịu mệt nhọc đầu chó còn về ngươi ăn lần này ta muốn ăn đầu chó u i hai người các ngươi nhìn ta đó là cái gì ánh mắt cầm súng nam chú ý tới trương mẫu cùng a thổ nhìn mình ánh mắt có chút không đúng lắm lời vừa nói dứt đột nhiên cảm thấy cánh tay một trận toàn tâm giống như đau đớn hắn xoay đầu lại Hãi người h phát hiện i kia ê n một đầu mực mười phần ăn thoạt c n vàng chó đ h cắn ra miệng to như cánh u m tay của hắn bỗng nhiên hất lên đầu cầm súng nam liền bay ra ngoài、Ấm. cả p h ò n g c h ấ n một cái cầm súng nam nửa người khảm ở trên vách tường lập tức chậm rãi từ trên vách tường trượt xuống đến không có động tĩnh t r ù y thủ nam khiếp sợ nhìn về phía người thọ lập tức đông nhiên hướng gần nhất a thổ tiến lên kinh hoàng kêu ẩm lên đều cho ta thành thật một chút để con chó kia không nên động a t r ù y thủ nam đột nhiên kêu thảm một tiếng hắn túi đầu nhìn lại kinh hại xem gặp mặt trước tiểu hải bắt lấy cổ tay của mình tiện tay một tách ra mình tay liền quay khúc đến một cái khoa trương góc độ t r ù y thủ len ken rơi xuống a thổ một quyền quốc tới t r u thủ nam tiếng kêu thảm thiết im mặt mà dừng lập tức phòng ốc lần nữa chấn động t r u thủ nam cũng đính vào trên tường. lại từ từ tuột xuống ánh mắt tùy theo dần dần ảm đạm không nên thương tổn người nhà của ta t r ư ơ n g phụ cầm tiền đi tới kinh ngạc trông thấy hai cái thằng xui xẻo vừa mới còn hung thân á c sát bộ dáng hiện tại đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu t r ư ơ n g mẫu khẩn trương nói làm sao bây giờ bốn người này t r ư ơ n g phụ trầm ngâm nói thừa dịp trời tối ta đem bốn người này cho đọc ra đi ném đi hai người chính thương lượng xử lý như thế nào đầu đôi đột nhiên nhà hàng môn lần nữa bị đẩy ra chư phụ chư mẫu chết lặng nhìn xem đi tới hai người nếu như trương thanh dương ở chỗ này hẳn là có thể nhận ra đột nhiên xuất hiện hai người này chính là trước đó tại phụ cận tìm kiếm qua titan mẹo kia hai tên ra hỏa hai người nhìn chung quanh một chút ánh mắt tại nã lăn tại dưới tường ba người trên thân rừng lại ngắn ngủi một giây một người trong đó đi qua kiểm tra tình huống một người khác đi vào phòng bếp một lát sau tương đối cao một người từ trong phòng bếp đi ra trong tay kéo lấy cái kia bị người thọ t cắn đứt cổ thẳng xui xẻo hơi lùn một người phàn nàn nói ta đã sớm nói không muốn thuê những n à y ngu xuẩn người xem bọn hắn làm chuyện tốt chút chuyện nhỏ này đều không làm thành còn muốn p i ề n phức chúng ta tới chỗ đ í thậm chí càng xử lý bọn hắn hậu sự tương đối cao một người tức giận nói không thuê mướn bọn hắn chẳng lẽ sự tình gì đều chính chúng ta tự mình làm vậy bây giờ làm như vậy người đem thi thể cho xử lý một chút ta mang theo bọn hắn đi tìm lưu hậu hy vọng thời gian tới kịp hơi lùn người kia nói không cần lo lắng lấy b ạ o viên huyết mạch làm chủ chế thành quần thú huyết thanh cùng tiểu gia hỏa kia dung hợp phi thường thành công dung hợp suất cao tới bảy mươi bảy điểm tám quần thú chiến sĩ có thể so sánh b ạ o viên huyết mạch mạnh hơn nhiều còn có thể cực lớn phòng ngừa tinh thần loại công kích con mèo kia chủ nhân mặc dù mạnh nhưng cũng không phải quần thú chiến sĩ đối thủ người còn lại nói tốt nhất vẫn là không đánh mà thắng để hắn tự nguyện cùng chúng ta trở về một khi chiến đấu trong phòng thí nghiệm trốn tới con mèo kia vạn nhất bị đánh chết làm sao bây giờ người một nhà trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hai người nói một mình giống như không nhìn thấy bọn hắn tồn tại đầu dạng vì cái gì các ngươi liền không thể ngoan ngoãn cùng ta đi đang khi nói chuyện người cao cũng không có dừng bước lại tiếp tục đi đến phía trước a thổ k h ẽ động như là một thất tiểu mã câu lao ra ngoài người cao ánh mắt bên trong lộ ra v ẻ n g o à i ý muốn vừa muốn đưa tay liền bắt cổ của đối phương một cái nắm tay nhỏ liền đã xuất hiện tại trước mắt hắn Lầm người cao trong lòng đột nhiên chấn động kịp thời hai tay thu hồi dao nhau ngăn tại trước ngực Ẩm người cao cảm thấy một cỗ đại lực chấn toàn thân mình xương cốt đều muốn tan ra thành từng mảnh thân thể liên tiếp lui về phía sau phần lưng một n ự c đụng vào vách tường mới ngừng lại được người l u n sửng sốt một chút người cao triệu hoán một con nhu sủng mười mấy giây đồng hồ về sau một đầu toàn thân nhanh nhánh mọc ra hai cái sưởng châu sùng thú chiến sĩ liền xuất hiện tại trong tiệm sưởng châu cơ hồ muốn đỉnh trên trần nhà chứng phụ chứng mẫu nhìn thấy sùng thú chiến sĩ cực ít như loại này ma thần dữ tợn hình tượng càng là không hề nghĩ ngợi qua như sùng chiến sĩ vừa xuất hiện hai người lập tức sắc mặt trắng bệnh hai chân run r à y trưng phụ nói đừng sợ người thọt rất lợi hại chúng ta không có việc gì hai người trước mắt bỗng nhiên một hoa a thổ đã vọt tới trưng mẫu kêu lên a thổ đ ừ n g đi như sùng chiến sĩ cười hắc hắc thần sắc không nói ra được kinh khủng mọc đầy lông đen nằm đấm dùng sức hướng a thổ ném qua đi trưng mẫu che mắt không dám nhìn tới a như sùng chiến sĩ bỗng nhiên phát ra phẫn nộ tiếng kêu thống khổ a thổ tiểu xào thân ảnh nhẹ nhõm từ năm đấm của hắn hạ lướt qua trực tiếp vọt tới dưới háng của hắn trực tiếp nhảy một cái đầu đỉnh đi lên người l u ô n thấy cảnh này tựa như nghe được chứng phá thanh âm r a mặt run lên vô ý thức đem chân cặp chặt như s ủ n g chiến sĩ thống khổ đến gặp cả lưng cắn răng hai bàn tay to hướng a thổ nằm tới a thổ phút chốc lui lại nhanh đến mức như là một đầu kinh cá nho nhỏ thân ảnh xuất hiện tại như s ủ n g chiến sĩ phía dưới đầu a thổ lần nữa lên nhảy thẳng tắp thân thể như là một cây tiêu thương xông thẳng lên đi hung hăng đâm vào như s ủ n g chiến sĩ còn chưa kịp ngừng mặt trong chốc lát máu bắn tung tóe như sùng chiến sĩ xương mũi bị đ ụ n nát nước mũi nước mắt hòa với máu tươi thoa khắp mặt a ta muốn giết người như sùng chiến sĩ nho nhỏ thân ảnh lại phóng tới d ư ớ i háng của hắn ngư sùng chiến sĩ dọa đến tranh thủ thời gian kẹp chặt chân hai tay cũng ngăn tại d ư ớ i háng phía trước a thổ đ ố n g nhiên lên nảy đâm vào ngư sùng chiến sĩ trên cằm chỉ nghe vài tiếng giòn vang ngư sùng chiến sĩ phun ra một ngụm hòa với răng máu làm tay hắn ngư sùng chiến sĩ nói chuyện đều hở cũng may người lùn nghe hiểu cũng ý thức được tình báo xuất hiện sai lầm nhà này bữa sáng cửa hàng vậy mà ẩn giấu đi một cái cao thủ vô cùng lợi hại mặc dù t h o t nhìn là cái tiểu hài người lùn không dám do dự cũng lập tức triệu hồi ra một đầu xà sùng hợp thể trong phòng đã bừa bộn một mảnh bàn gh bình bình lọ lọ đều nện đến vỡ nát trương phụ trương mẫu cũng không kịp đau lòng khiếp sợ nhìn xem a thổ đánh tàn bạo cái kia nhìn rất khủng tố n h ư sùng chiến sĩ trương phụ một bên che chở trương mẫu hướng nơi hẻo lánh bên trong tránh một bên nhỏ giọng nói ngươi nhìn hắn cao cao to to rất là u i mãnh kỳ thật liền là cái công t ử bột nhìn xem dọa người bên trong đều là bác cỏ ta cũng chính là che chở ngươi không phải ta đi lên là có thể đem hắn đá ngã lăn nhớ năm đó ta cầm hai thanh đồ đao từ chợ bán thức ăn miệm phía đông một mực chặt tới chợ bán thức ăn miệm phía tây trương mẫu tức giận nói nhìn em ngươi có thể còn hai thanh đồ đao, ngươi thế nào không lên người lồn đảo mắt hợp thể trở thành một con nửa người dưới thân thể nửa người trên là nhân loại hình thái s ủ n g thú chiến sĩ một đôi dựng thẳng đồng t r ư n g mắt nhìn ánh mắt từ chính trong chiến đấu hai người chuyển qua trương phụ trương mẫu bên này cái tia thằng nhóc rách dưới quả t h ự c hung hãn bên này lại là hai cái lao ra hỏa cùng một con chó chỉ cần bắt được trong đó một cái cái tia thằng nhóc rách dưới còn không mặc cho mình vò tròn xoa dẹp vẫy đuôi một cái đánh bay mấy cái cái ghế xà s ủ n g chiến sĩ cấp tốc bơi về phía trương phụ trương mẫu g ố n g g ố n g người t h ọ đưa ra cảnh cáo gầm nhẹ thanh em hùng hậu hữu lực sa sùng chiến sĩ ánh mắt bên trong lóe tàn nhẫn c h i sắc hai con mọc ra sắc bén móng tay đại thủ liền muốn đem cản đường chó vàng cho xé thành mà nhỏ trưng ơ phụ trương mẫu còn không thấy rõ sa sùng chiến sĩ đã vào tới đại hoàng đông nhiên nào tới thân thể ở giữa không trung cấp tốc bành trướng đến con bê con lớn nhỏ không khí bốn phía trong nháy mắt trở nên khô giáo mà nóng bỏng sa sùng chiến sĩ chỉ thấy thấy hoa mắt liền bị trước người con chó vàng cho bổ nhào đất con chó vàng cái này bổ nhào về phía trước thật giống như một đầu voi đục vào lực lượng khổng lồ căn bản không phải hắn có thể chống cự người thọt một chút đem xà sùng chiến sĩ ngã nhào xuống đất chân chính miệng to như chậu máu liền hướng xà sùng chiến sĩ tắt tới xà sùng chiến sĩ hai tay gắt gao nâng người thọt cái c ằ m dùng hết toàn lực kia trương miệng to như chậu máu thật tựa như một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu bên trong mọc đầy sắc bén như thanh đao nhỏ răng xà sùng chiến sĩ cơ hồ muốn điên rồi đây là tình huống như thế nào cái này toàn ra vì cái gì đều là khủng bố như vậy ngay cả một con chó đều đáng sợ như vậy cái này lực lượng căn bản không phải mình có thể chống lại hắn cảm thấy con chó vàng móng nuốt chính đâm xuyên trên người lân t i ế n bắt vào trong thịt kia hai cái lao ra hỏa sẽ không cũng là ẩn tàng nhân vật hung á t ca nơi này thật không phải là cạm bẫy sao vì cái gì rõ ràng một cái cực kỳ sự tình đơn giản lại biến thành như bây giờ người thọ t nước miếng tích trên mặt của hắn x a sùng chiến sĩ cảm thấy một cố đau đớn thiêu đốt cảm giác từ trên mặt chuyển đến À, vì cái gì một con chó nước b ọ t còn sẽ có tính n a n mòn tại sao muốn c h ạ y nước miếng trương phụ ưỡng ngược nói ngươi nhìn ta nói không sai chứ hai người này liền là công tử bột nhìn xem lợi hại kỳ thật đụng một cái liền ngã nếu không phải người thọt vượt lên trước một bước ta khẳng định phải cho hắn biết sự lợi hại của ta lao trương thịt dê quán cũng là tùy tiện cái gì tiểu ma cả đ ô n g nhân vật cũng dám x ô n g trương mẫu lường hắn một cái nói người thọt vậy mà có thể trở nên như thế lớn khó trách bình thường ăn nhiều như vậy bụng đều một điểm nhìn không ra trương mẫu nhỏ giọng nói lao đầu tử người thọt bình thường cùng ngươi tại phòng bếp ngươi phải cẩn thận một chút trương phụ mất hưng nói ngươi cái này là gì ta sẽ sợ một con chó người thọt không biết nghe nhiều ta lời nói ngươi không tin ta hiện tại đi vô vô đầu của nó cho ngươi xem trương phụ đầu góc nóng lên trực tiếp đi tới mẹ qua ba ba loạn bỏ rơi đôi rắn đi đến miệng đầy răng nhọn nước dai bắn tứ tung người thọt bên cạnh đưa tay tại người thọ trên t đầu vỗ vỗ người thọ t đông nhiên quay đầu biểu tình dữ t ậ n khi nhìn đến trương phụ một máy mắt đông nhiên trở nên ôn hòa trương phụ cười h ắ t h ắ t quay đầu nhìn về phía trương mẫu nói nhìn ta không khoác lắp đi sa sùng chiến sĩ cảm thấy trên thân đại cầu lực lượng đột nhiên yếu bớt đông nhiên phát lực đem người thọ t lật tung ra ngoài lao đầu tử trương mẫu cả kinh kêu lên sa sùng chiến sĩ cùng trương phụ gần trong c ă n g tấc hai người bốn mắt tương đối trương phụ còn chưa kịp sợ hãi sa sùng chiến sĩ quay người lại phá tan cửa lớn chạy người thọt nổi giận gầm lên một tiếng đuổi theo lưu lại trương phụ một người trinh ngay tại chỗ Chiến sĩ tổ chất. khi tình huống bắt đầu mất khống chế chiến đấu tràng diện lâm vào ác liệt trạng thái bên trong chạy trốn tâm lý tại trong lòng hai người lập tức chiếm thương phong như sùng chiến sĩ ánh mắt liên tiếp hướng cổng tội qua đi đồng bạn đều căng lên hắn chạy trước hắn còn chờ cái gì a thổ ý thức được đối thủ muốn chạy trốn cũng để cao tần suất công kích dư trưởng lão vô số dạy bảo đều xuất hiện trong đầu vô luận là loại kia dạy bảo đều nói cho hắn biết giống như vậy đột nhiên xông tới cửa người mang to lớn ác ý định nhân tốt nhất phương án giải quyết liền là để bọn hắn đi chết ỷ vào thể trạng cao lớn như sùng chiến sĩ quả thực là tiếp nhận a thổ bay đầu gối trọng kích lấy quyền đổi đầu gối a thổ không thể tranh thoát bị đánh bay ra ngoài như sùng chiến sĩ mặt lộ vẻ vui mừng quay người hướng về cổng nhanh chân phóng đi a thổ rơi xuống đất mũi chân điểm một cái thân thể nghiêng về phía trước cơ hồ r á n tại mặt đất v è o một chút liền xông ra ngoài khoe mắt liếc qua một hoa nhìn thấy một cái nho nhỏ thân ảnh vượt lên trước một bước phóng tới cửa lớn ngưu sùng chiến sĩ khoe mắt lộ ra rào h o ạ c chi sắc đột nhiên q u a y người túi đầu dựng thẳng lên một đôi sừng châu hướng về một bên khắc vách tường phóng đi định dùng sừng châu mở đường ở trên vách tường xô ra một đầu đường hầm chạy trốn đã xông đến cổng a thổ sừng sốt một chút nhưng là hai cái chân nhỏ đột nhiên phát lực đem mặt đất dâm ra hai cái hố nhỏ thân thể như mặt đất dâm ra hai cái hố nhỏ a thổ một cái phi cước đầu dưới chân trên bàn chân trùng điệp đá vào ngưu sùng chiến sĩ túi đầu trên mặt ẩm ngưu sùng chiến sĩ đầu đ ố n g nhiên hướng lên giơ lên hai đầu máu mùi ở giữa không trung vạch ra một đường vòng cung toàn bộ thân thể đều tùy theo căng lên đâm vào trần nhà đạn xuống tới trên sàn nhà lăn hai vòng rơi vào trương mẫu bên người chỗ không xa t r ư ơ n g mẫu gần trong găng t ứ c máu me đầy mặt ngưu sùng chiến sĩ ánh mắt bên trong vẻ hoảng sợ khi nhìn đến nàng một nháy mắt chuyển biến thành kinh hỉ n ư u sùng chiến sĩ không lo được đau đớn trên người đưa tay liền đi bắt chứng mẫu chứng mẫu kinh hai mẫu tuyệt dọa đến run chân không thể động đậy. a thổ quát to một tiếng đồng thời hai cái đ u ổ i c u ố n lên như gió lốc nào h về phía ngưu sùng chiến sĩ a thổ nắm đấm tại ngưu sùng chiến sĩ trước mắt cấp tốc b i ế n lớn gào thét lên tựa hồ là ẩn chứa vô tận hủy diệt thiên thạch to lớn bàn tay bắt lại trương mẫu đầu a thổ động tác cũng trong nháy mắt này ngưng trệ ngưu sùng chiến sĩ sửng sốt một chút hắc hắc cười gằn đứng lên đừng nhúc nhích ta l á o bà trương phụ g i ậ n x u ố n g lại bị ngưu sùng chiến sĩ tiện tay vung lên liền đem trương phụ đổ nào ra ngoài lan trên mặt đất không có động tính chăn ô i a thổ đổ nào ra ngoài lan trên chân bán, hôn mê bất tỉnh. a thổ đem trương phụ ôm đến một bên cất kỹ lại trợt lách người xuất hiện tại như s ủ n g chiến sĩ trước người nho nhỏ thân thể tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô tận giống như lúc nào cũng có thể núi lửa bộc phát hắn nghiêm nghị nói mau đưa ta mẹ nuôi thả không phải ta nhất định đánh chết ngươi như s ủ n g chiến sĩ nuốt n g ụ m nước miếng hắn là bị a thổ cho đánh sợ nhưng là vừa nghĩ tới trong tay có con tin như s ủ n g chiến sĩ g i ữ t ậ n cười một tiếng nhấp chân hướng hắn d ẫ m q u a đến a thổ vừa muốn hành động như s ủ n g chiến sĩ liền cảnh cáo nói ngươi tốt nhất đừng phản kháng không phải ta không biết ta có thể hay không, không cẩn thận đem nàng mất chết ta nghĩ ngươi cũng không muốn hại chết nàng đi a thổ cừu hận mà nhìn chằm chằm vào hắn tiểu thân b ả n quả nhiên không n ú c ních bị như s ủ n g chiến sĩ dẫm tại dưới chân ha ha ha ngươi vừa mới không phải là rất lợi hại sao như s ủ n g chiến sĩ cắn răng n g h i ế n lợi cười bây giờ bị ta dẫm tại dưới lòng bàn chân tư vị thế nào bàn chân dùng sức trên người a thổ vận động a thổ giống như là bị dẫm lên n ế t xanh sắc mặt đỏ bừng lúc nào cũng có thể bạo tạc nhưng lại cắn răng không chịu động sớm biết nên trước bắt lấy hai cái này lao giả như s ủ n g chiến sĩ rất là hối hận trong phòng ba người một chó có hai người là người bình thường hết lần này tới lần khác hắn cùng đồng bạn chọn lấy hai cái khó khăn nhất làm bạch bạch chịu dừng lại đánh như sùng chiến sĩ phía sau người thọ t kéo lấy một nửa thô to đ ô i rắn đi trở về biểu lộ lạnh lùng tựa như là kéo lấy một cây không đáng giá nhắc tới giam đông cảnh tượng trước mắt để người thọ t dừng một chút toàn thân lông tóc đống nhiên không gió lại trôi nổi ẩn ẩn lộ ra ánh lửa người thọ t đem đuôi rắn để dưới đất động tác rất là nhu h ò a sau đó lặng yên không một tiếng động hướng về như sùng chiến sĩ đi đến danh con như sùng chiến sĩ thử lấy răng trên mặt đều là giữ tợn sát khí lao từ trước chơi chết ngươi có con tin nơi tay như sùng chiến sĩ cũng lập tức khôi phục bình thường ngang ngược tính cách phòng th nhưng là bên trong mỗi một hạng thí nghiệm đều là lạnh như băng mỗi một hạng thành quả phía sau không biết là nhiều ít nhân hòa s ủ n g thú tính mệnh mưa dầm thấm đất người tính mệnh trong mắt bọn hắn cùng sâu kiến cũng không kém là bao nhiêu nhất là phòng thí nghiệm bên ngoài người như s ủ n g chiến sĩ rơi c h â n lên t r u n g điệp hướng A thổ đầu dâm đi thời khắc mấu chốt một đạo hỏa quan g bắn lên người thọt răng nanh răng nhọn hung h ă n g cắn lấy cánh tay của hắn bên trên như s ủ n g chiến sĩ bị đau gào thảm đồng thời tay không tự chủ được bung ra chưng mẫu rơi xuống trên mặt đất á thổ xoay người lăn một vòng từ dưới chân hắn lan ra mắt đỏ á thổ báo vật lên bổ nhà qua hai cái nắm tay nhỏ như là hai cái ngàn cân tiết h chủ in tện ở lồng ngực của hắn phốc phốc như s ủ n g chiến sĩ ngực trong nháy mắt lom xuống dưới hai khối như s ủ n g chiến sĩ miệng phun máu tơi ư ngửa mặt n g ã xuống người thọt há mồm nhảy hướng một bên như s ủ n g chiến sĩ đầy mắt đều là sợ hãi kinh hoàng hắn vừa muốn đứng lên liền thấy một cái miệng to như chậu máu xuất hiện tại đầu hắn phía trên miệng thối hỗn hợp có khí tức nóng bỏng nhào vào hắn mặt thượng hạ một khắc hắn chỉ cảm thấy mình cổ đau xót ý thức triệt để rơi vào băng lánh hát á m a thổ cộc cộc cộc chạy đến trương mẫu bên người đỡ dậy nằn nhưng duy trì thanh tỉnh l á t đầu nói ta không sao đi xem một chút người chăn nuôi một bát nước lạnh tưới vào trên mặt trương phụ cũng yếu ớt tỉnh lại người không sao chứ trương mẫu lo lắng hỏi trương phụ sờ lên trên nót nâng lên một cái bọc lớn n h a răng trận mắt nói không có việc gì liền là trên đầu lên cái bao tên kia thế nào giống như bị người thọ t cắn đứt cái cổ kinh lịch một loạt biến hóa trương mẫu trả lời lúc cảm xúc không có chút nào ngạc nhiên chỉ là h ơ i h ợ n tự thuật chuyện gì thực làm rất tốt là đầu t r o n g nhà hộ viện chó ngoan trương phụ không nhìn người thọt k h miệng máu tươi vô vô đầu của nó chương năm thôi miên phòng sáng hoàng thử lan sủng mặc dù nơi này là khu dân nghèo các loại ác kiện tầng tầng lớp lớp nhưng là tại bữa sáng trong tiệm xuất hiện loại chuyện này đối với kinh doanh vẫn là có ảnh hưởng rất lớn trương phụ nói t ố t thừa dịp trời tối ta lập tức đem mấy người này cho đọc ra đi a thổ chặn lại nói cha nuôi mẹ nuôi không cần phiền t o á i như vậy cộng đồng kinh lịch vừa rồi thời khắc sống còn trương phụ t r ư ơ n g mẫu đối A thổ trên cơ bản đã hoàn toàn tín nhiệm đồng thời cũng ý thức được A thổ cũng không phải phổ thông hải tử t r ư ơ như g p ụ nói, n A Thổ, g ơ i Người có đề nghị gì hay? Mắt như thế t Thổ một A nói i n bào n chế i ngoại Sĩ. n ư i t h trừ đào tẩu xà sùng chiến sĩ trong phòng rất nhanh liền nhiều hơn mấy tiểu túng đen s á m trương phụ nhẹ nhàng thở ra thật muốn đem mấy người đọc ra đi vừa lấp cho dù là ban đêm cũng là muốn b ư ớ c lên nguy hiểm rất lớn hiện tại đốt thành một đống nhỏ đen s á m liền nhẹ nhõm nhiều con chó vàng thổi ra mấy đoá nhiệt độ cao hòa diễm tựa hồ cũng hơi có chút tiêu hao quá lớn giá vẻ ở một bên nằm xuống trương mẫu đông như nói lão đầu tử thanh dương còn chưa có trở lại ngươi nói hắn sẽ không xảy ra chuyện à. trương phụ nói ngươi không có nghe vừa mới mấy cái kia hung thần áp sát ra hỏa nói lời h bọn hắn sở dĩ xông tới nơi này chính là vì đem chúng ta không có việc gì con của ngươi khẳng định không có việc gì bởi vì cái gọi là mà đi ngàn dặm mẫu lo lắng cho dù trong lòng nàng tán thành trương phụ nói lời dù sao vẫn là nan giải lo hầu trong lòng trương mẫu nói a thổ ngươi có muốn hay không mang theo người thọ t đi xem một chút ca của ngươi a thổ cùng người thọ t vừa mới biểu hiện phi thường cường hãn đổi mới trương mẫu nhận thức mới hiện tại duy nhất có thể cung cấp trợ giúp liền là hai người bọn hắn a thổ chạy tới đứng tại trương mẫu trước mặt ngẩng lên cái đầu nhỏ nói mẹ nuôi ngươi không cần lo lắng ca ca lợi hại hơn nhiều so với ta tương lai còn nặng hơn trấn sùng thú văn minh đâu hắn khẳng định không có chuyện gì lại nói các ngươi Ta ai đi, bắt ả o hộ c người đâu x à sùng, sùng chiến sĩ chưa tình hồn mà nói tình báo có sai trong nhà hắn có cường đại sùng thú chiến sĩ toa trấn chỉ có ta một người trốn thoát còn bị nhà bọn hắn cho cắn đoạn mất cái đôi cái này lưu hậu mới chú ý tới phía sau hắn thiếu đi một nửa cái đôi máu me đầm địa chọc đôi ba xà sùng chiến sĩ nhìn liền làm cho người ta chán ghét lưu hậu nhịn không được đất liền sinh ra một chút táo bạo cảm xúc tới lưu hậu chán ghét nói ta đã sớm nói không cần làm nhiều như vậy sức tưởng tượng ta xuất thủ các ngươi áp t r ợ trực tiếp đem trương thanh dương cầm xuống đem con mẹo kia đoạt tới không được sao có biết hay không cái gì gọi là thực lực n g h i ệ n ép hiện tại tốt ngươi nhìn hai người các ngươi khiến cho xà sùng chiến sĩ sắc mặt một mực ai biết một cái cường đại sùng thú chiến sĩ vậy mà cam tâm tình nguyện tại một cái tiểu phá trong nhà hàng dựa chén đĩa bưng bát ai có thể nghĩ tới? Nghĩ đến cái này, xa sủng chiến sĩ liền muốn h sĩ cái á xa p trương điên. Nếu n thanh dương thầm nghĩ đầu kia con chó vàng ta đều không dám tùy tiện trêu chọc các ngươi dám đi dương oai không phải muốn chết sao hắn trầm ngâm xuống nói các ngươi vì cái gì nhất định phải bắt ti tan mèo trở về nó đã nhận ta làm chủ không có khả năng cùng các ngươi trở về không bằng ngươi báo một vài ta bồi thường tiền cho ngươi nhóm làm đ ề ngủ lưu hậu nói ngươi chớ nằm ngộm ban ngày con mèo kia là phòng thí nghiệm trọng yếu đối tượng thí nghiệm tuyệt không có khả năng để ngươi mua đi sa sùng chiến sĩ sắc mặt có mấy phần nghiêm trọng trải qua chiến đấu mới vừa rồi lại chết đồng bạn tâm cảnh của hắn phát sinh không ít biến hóa trọng yếu là đem nhiệm vụ hoàn thành cũng không phải là nhất định phải áp dụng thủ đoạn bạo lực đem đối phương chơi chết có một cái biện pháp có thể để ngươi tiếp tục có được con kia sùng thú lưu hậu táo bạo phẫn nộ quát nói nói nhảm nhiều như vậy có làm được cái gì chờ đem hắn bắt lấy làm thế nào đều được hai bước phóng ra lưu hậu thân thể đã trợn tăng một mảng lớn trên da lông tóc cũng như cỏ dại sinh trường tốt tâm linh chi cầu bên trên đại biểu lưu hậu hồng quang điên cùng l ó i ra trương thanh dương cảm thụ được đối phương đập vào mặt bạo ngược thị sát khí tức cũng thôi động hắc hùng rèn thể thuật nên đón tiếp lấy chỉ cần ngươi ném thành chúng ta phòng thí nghiệm đi theo chúng ta một khối trở về ngươi liền có thể tiếp tục có được con m è o kia sùng chờ làm mấy cái thí nghiệm ngươi vẫn là tự do thân sa sùng chiến sĩ không chịu từ bỏ cao giọng nói trương thanh dương cùng lưu hậu đã binh binh bang bang đánh lên lưu hậu hai tay nắm quyền tựa như hai cái chủ y tròn thi triển bá vương truy chiêu chiêu không rời trương thanh dương đầu trương thanh、dương、thi triển long du tứ hải vây quanh lư hậu du tàu không ngừng tìm cơ、hội. ngay tại trước đây không lâu trương thanh dương còn cảm thấy bá vương truy là lợi hại cỡ nào một môn chiến kỹ hiện tại lần nữa trải nghiệm cảm giác cũng liền như thế hai người giao chiến mấy hiệp liền bị trương thanh dương tìm tới một sơ hở lấn đến gần trước người một cước đem lưu hậu đá bay ra ngoài một cước này lực lượng không nhỏ trương thanh dương đ o á n chừng lưu hậu ít nhất phải t r ọ n g thương hắn đem ánh mắt nhìn về một bên xả súng chiến sĩ đối phương giật mình vừa hướng lui về phía sau vừa kêu lên lưu hậu cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại quả nhiên cách đó không xa vang lên lưu hậu một tiếng nổi giận tiếng kêu cực nhanh xông trở lại lại giao thủ một cái trương thanh dương phát hiện lưu hậu lực lượng rõ ràng lại tăng mạnh hai điểm nhìn không ra lưu hậu tựa hồ tại mới vừa rồi còn có lưu thủ chi chi một con hoàng thử lang s ù n g đ ỗ n g nhiên từ lưu hậu phía sau ló đầu ra đến rút ra bờ vai của hắn hướng trương thanh dương nhìn tới chiến đấu bên trong tại trương thanh dương ánh mắt lơ đãng đảo qua con kia hoàng thử lang s ù n g lập tức bị ánh mắt nó bên trong kia từng vòng từng vòng thôi miên vòng sáng cho chiếu vừa vặn trương thanh dương đầu não một bộ mặc dù chỉ là cực thời gian ngắn ngủi cũng đầy đủ lưu hậu bắt lấy cơ hội này trương thanh dương vừa mới tỉnh lại lưu hậu ba vương truy đã xuất hiện tại hắn p h a n nhau hướng phía trương thanh dương tới. hoàng thử lang h hậu hai thay phía ẩm. Lưu đập tay tới, thử s ủ n g phóng h t í chiến ra t h miên quan chỉ cần có tầm giao hội quan hoàn, cần liền ảnh hưởng. Đừng đánh chịu chỉ h có c mắt sẽ t Sa s ủ g chiến sĩ một bên chạy tới một bên kêu lớn hắn vừa dứt lời chiếm thượng phong lưu hậu đột nhiên thân thể n h ó á n g một cái hai tay b á vương truy cũng lập tức hơi chậm lại ngay sau đó một cái chân ảnh rút trên mặt của hắn lưu hậu đau hử một tiếng lại bay ra ngoài trên bả vai hắn hoàng thử lang sùng cũng từ trên người hắn ngã xuống tới xa sùng chiến sĩ xem xét chiến cuộc n g ư ờ chuyển lại quay người lui về phía sau kéo ra cùng trương thanh dương khoảng cách không phải ngươi nhắc nhở ta đều quên sử dụng tâm linh viên l ạ c h trương thanh dương nhìn xem bay ra ngoài lưu hậu nói t r ư ơ n g không sáu côn bạo không xương kim loại đến rơi xuống hoàng thử lang sùng chi chi têu hướng lưu hậu chạy tới nó bỗng nhiên dừng bước lại phát ra bén nhọn cảnh cáo âm thanh tại nó bốn phía từng đôi con mắt màu xanh lục s u n g ra mèo hoang cũng là có tôn nghiêm có được hay không nhất là đầu to loại này đối với địa bàn lòng ham chiếm hữu cực kỳ mãnh liệt giá hỏa sao có thể cho phép một con hoàng thử lang sùng thú tại mình địa bàn trên làm càn mấy cái mèo hoang xông tới còn không tới gần liền bị thôi miên ngơ ngác gốc đốc quay đầu hung g ữ hướng về các đồng bạn của mình nào、tới. một trận đại hôn chiến tại mèo hoang bên trong triển khai không ngừng có mèo hoang phóng tới hoàng thử lang sủng nhưng lập tức bị thôi miên sau lại quay đầu nhào về phía đồng bạn của mình hoàng thử lang sùng thôi miên vòng sáng cực kỳ sắp bén mèo hoang căn bản chống cự không được chỉ cần ánh mắt tiếp xúc lập tức liền bị thôi miên thẳng hướng đồng bạn của mình nhưng là vứt bỏ nhà máy bên trong càng nhiều mèo hoang xông ra hướng về cái này có can đảm xâm nhập nhà mình ha hộ sùng thú không sợ chết sông đi lên trong chốc lát đoạt người tâm phách tiếng mèo kêu trải rộng vứt bỏ nhà máy mỗi một cái góc đầu to trốn ở mèo trong đám tại mấy cái linh miêu sùng thú hộ vệ trong miệng bất chi bất giác đến chạy xuống nước bọn lưu hậu lần nữa xông về lúc đến thân thể lại bành lớn hơn một vòng trương thanh dương đứng ở trước mặt hắn thân cao chỉ tới lồng ngực của hắn lưu hậu một cái bá vương truy đ ậ p tới không khí đều phát ra bạo phá âm khí lãng c à n quét trương thanh dương lần nữa ném ra tâm linh vi ê n g ạ c h tại lưu hậu đ ỡ đẫn trong n g a y mắt một cái thần long vung đôi lại đem hắn đá ra đi rất nhanh lưu hậu lại xông trở lại thân thể tiếp tục bành trướng thêm trương thanh dương chỉ so với eo của hắn cao một chút lưu hậu thi triển bá vương truy bạo phá âm chấn người ủ thai hóa mắt trương thanh dương lại ném tâm linh trương thanh dương ngay cả ném m ộ ư ơ i khối tâm linh viên l ạ c h lưu hậu mới xuất hiện ngốc trệ lần này trương thanh dương không có đem hắn đá ra đi đang thi triển thần long vung đôi lúc dùng một cái thấu kình đem hiện đại đa số kình lực xuyên vào trong cơ thể của hắn phá hư thân thể nội bộ tổ chức trương thanh dương vòng quanh hắn đi một vòng đá ra sau chân lưu hậu tỉnh lại sáu cố kình lực như là sáu đầu tiểu xạ ở trong cơ thể hắn tung hoành xuyên qua tùy ý phá hư lưu hậu tiếng kêu rên liên hồi nộ khí tiêu thăng ánh mắt bên trong tràn ngập tức giận con mang thân thể của hắn tại mắt t ư ờ n g tốc độ rõ rệt bên trong lại bành trướng một vòng sau khi cường hóa lưu hậu thân thể chấn động liền đem thể nội sáu cố kinh lực chấn động đến vỡ nát lưu hậu lần nữa thi triển bá vương truy đánh tới thâm linh viên gạch ném ra lưu hậu lại hôn mê bất tỉnh trương thanh dương hóa thành trong cùng phong du long quay t r u n g quanh lưu hậu lại dạo qua một vòng đá sáu chân lần này dùng chính là một cái bạo kình kinh lực ngưng tụ không tan tại xâm nhập địch nhân thể nội sau lại nổ tung có cực kỳ lực sát thương đáng sợ kim tôn thậm chí có thể đem kinh lực đánh vào một khối sắt thép bên trong trực tiếp tại sắt thép nội bộ nổ ra một cái hô tới sáu cố kinh lực tại lưu hậu tỉnh lại một nháy mắt ở trong cơ thể hắn nổ tung sáu đ ó a huyết hoa nổ tung trực tiếp đem thân thể của hắn nổ ra sáu cái đến trong đ ậ u ngực lỗ máu lớn nhất đã có thể nhìn thấy trong đó kim loại xương cốt trương thanh dương xứ sở trong cơ thể hắn lại là kim loại xương cốt h ắ n tại xương cốt phương diện tu luyện cao như vậy sao đã đạt tới hát thiết cấp trình độ đoàn cốt chia làm năm cái cấp bậc theo thứ tự là xứ trắng thanh ngọc cổ đồng hát thiết xích kim chính trương thanh dương vừa mới tu luyện tới cổ đồng sơ cấp phải biết xương cốt là rất khó tu luyện tại nắm giữ nguyên lực trước đó liền phải dựa vào cường độ cao huấn luyện mai mòn xương cốt lại lấy khí huyết tuần dưỡng làm cho chữa t r trở nên tăng mạnh quá trình này phi thường t h ố n g khổ mà lại lề mề không đúng trương thanh dương đột nhiên ý thức được không đúng hắn không phải tu luyện đến hát thiết cấp hắn xương cốt liền là sắt thép trương thanh dương một mặt kinh ngạc người xương cốt làm sao lại là kim loại một tiếng to lớn âm bạo tại trương thanh dương đỉnh đầu nổ v a n g trương thanh dương bị chấn động đến đầu váng m ắ t hoa lưu hậu nắm lấy cơ hội một quyền đem trương thanh dương đánh bay trương thanh dương lộn lăn lộn mấy vòng lưu hậu cùng tiếu đu ổ i theo bá vương truy không ngừng oanh đi lên trên đường đi bất luận là tảng đá vẫn là cây cối đều bị bà vương truy nổ đá bể cây gậy trương thanh dương ngừng lại lưu hậu trên thân nổ tung miệng máu đều đã khôi phục như lúc ban đầu hắn bên ngoài thân lông tóc cũng càng ngày càng đồng đậm tựa như một kiện da thú áo khoác đem tự thân quấn tại bên trong hắn ánh mắt bên trong lóe cùng nhiệt q u a n mang thân thể lại bành trướng một vòng càng đánh càng tinh thần đánh càng hung á c bành trướng càng nhanh không cùng sùng thú hợp thể thân thể liền bành trướng đến loại trình độ này nếu như không phải khung xương kim loại sợ là đã sớm chịu không được to lớn thân thể mang đến gánh chịu trương thanh dương ngay cả ném m ộ ư ơ i khối cục gạch lưu hậu một điểm phản ứng đều không có tựa như đã miễn dịch đồng dạng nhiều lần cường hóa về sau lư h lưu hậu nhìn chằm chằm trương thanh dương ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ đến cuồng theo hắn thể trạng to lớn hóa bá vương truy uy lực cũng lấy dãy số nhân tăng gấp b ộ i một quên xuống dưới chỉ là không khí bị truy nổ uy lực liền đem mặt đất nổ ra từng cái hô tới trương thanh dương móc ra s ủ n g thú tấm thẻ đem titan m è o triệu hắn đi ra hợp thể trong nháy mắt trương thanh dương liền biến thành nửa người nửa thú miêu s ủ n g chiến sĩ sau lưng kéo lấy một đầu thật dài đôi m è o đột nhiên hướng về lưu hậu quật quá khứ một n h y mắt lư hậu không biết bị quật bao nhiêu cái mặt đều sưng lên trên người lông đen trên không chung hợp thể sau trương thanh dương có cao hơn hai mét nhưng ở lưu hậu trước mặt nhưng vẫn là cái đệ đệ lưu hậu đột nhiên đưa tay bắt lấy đôi mèo đôi mèo l ắ c một cái liền muốn đem lưu hậu mang theo vung mạnh trên mặt đất lưu hậu trên cánh tay cơ bắp đột nhiên như là mãng xà bí lên đôi mèo vậy mà không có mang đến động đến hắn lưu hậu cười lạnh bắt lấy đôi mèo đ ỗ n g nhiên vung lên đem trương thanh dương vung lên n ệ n xuống đất s a sùng chiến sĩ tại một bên thấy mặt mày hớn hở cung thú chiến sĩ quả nhiên lợi hại bạo viên huyết mạch tăng phúc chí ít đạt tới hai trăm phần trăm hắn hai cánh tay mọc đỉnh đầu sinh ra một con ngắn nhỏ sừng tê giác đây là chiến tê huyết mạch lấy bạo viên huyết mạch làm chủ dung hợp nhiều loại sùng thú huyết mạch á p súc chiết xuất chế thành quần thú dược tê sát thực cường đại chỉ tiếc chi phí quá cao có thể chịu được lấy mánh liệt tác dụng v ụ chống đỡ xuống tới người cũng không nhiều sa sùng chiến sĩ bỗng nhiên đưa tay trộm một cái đem trải qua bên người một con mèo bắt lấy bộ mặt một trận n ú p ních vỡ ra một cái miệng to như chậu máu đem m è o toàn bộ nhét đi vào đặt được huyết nhục bổ sung sa sùng chiến sĩ trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc chật chật những này mẹo hoang khí huyết đồng dạng dã thú còn muốn tràn đầy ăn nhiều mấy cái, liền có thể thương thế ổn định. xa sùng chiến sĩ ánh mắt tạm thời từ trên chiến trường rời lạng yên không một tiếng động hướng về mèo bậy bên ngoài bơi đi cuốn bạo trương thanh dương gầm t h é t một tiếng thôi động lên gấu đen cuồng bạo thuật thể nội khí huyết trong nháy mắt sôi trào lên tự phát hình thành từng cái khí huyết vòng xoáy cung cấp lực lượng càng thêm cường đại đôi mèo hất lên lại đem lưu hậu cho mang theo đập xuống đất t r ư ơ n g bảy ngoài uy mớn máy móc chiến thể vừa đập hai lần trương thanh dương bỗng nhiên cảm thấy cái đôi xích chặt lưu hậu thân thể vậy mà lần nữa bành trướng m vòng lực lượng cũng theo đó tăng lớn lưu hậu đầy bụi đất đứng lên đảo khách thanh chủ ní lại đem trương thanh dương vung lên lặp đi lặp lại đánh tới hướng mặt đất trương thanh dương bị nện thất điên bắt đảo một cỗ phẫn nộ cảm xúc sông thẳng lên tới tâm linh chi cầu trên tiểu h ỏ a toàn thân đột nhiên bốc cháy lên lửa cháy hương h ự c cùng trương thanh dương lửa g i ậ n trong ngoài chiếu g ọ i vê anh một cỗ không cách nào hình dung nhiệt lưu từ trên trời giáng xuống từ đỉnh đầu một mực xuyên qua đến bàn chân tấm trương thanh dương cảm thấy toàn thân đều tt ê ê lại một đầu đ ô i mèo từ phía sau sông ra đại trạch cấp hợp thể hiệu quả toàn thân khí huyết trào lên lực lượng trong nháy mắt tăng trưởng năm thành đồng thời còn lại tiếp tục dâng lên đầu thứ hai đ ô i mèo đầu tiên là có vào lập tức rồi thẳng tắp tựa như một cây tiêu thương siêu siêu tiếng xe gió bên trong đôi mèo đâm vào lồng ngực của hắn ẩm một cố kình phong đập vào mặt ép ngực hộ tâm lông hướng bốn phía đổ g i ạ p lưu hậu như gặp phải chọc kích lập tức động t á c trong tay liền ngừng lại tay kia t r ê ngực n mặt lộ vẻ vẻ thống khổ đôi mèo linh hoạt bắn lên đổ đ ậ p xuống đất dừng lại m ạ n h rút bị bắt lại một cái khác đầu đôi mèo trái lại đem hắn thủ đoạn c u â n lấy lại đem hắn vung lên trùng điệp đập xuống đất hai người giao thế luôn hồi ràng co không xong lưu hậu luôn, luôn có thể tại thế yếu tình húng dưới xuất hiện biên độ nhỏ tiến hóa thân thể tiếp t vừa xa trương thanh dương ba m thân t cao trương thanh dương trong lòng dần dần sinh ra một tia cảm giác không ổn đến hắn đã là đại trạch cấp hợp thể lực lượng lại còn không cách nào vững vàng ngăn chặn không có hợp thể lưu h ậ u mà hắn lần lượt trái với thường quy đột biến tiến hóa lại tựa như không có cuối cùng bình thường có thể vĩnh viễn tiến hóa x u ố n g dưới thế thì còn đánh như thế nào hắn sùng thú đâu chứ b ỏ bị m è o bầy vây khốn hoàng thử lan g sùng thú hắn còn kêu b ạ o viên sùng thú đâu hắn hiện tại biến hóa đến dường như cùng bảo viên sùng thú hợp thể sau trạng thái cùng loại bất quá lại cằn mạnh hai cái đôi u c u ố n lấy lưu hậu thủ đoạn đồng thời phát lực đem lưu hậu hung hăng nện vào trong lòng đất nửa người đều bị x a vào trương thanh dương hít sâu m ộ t hơi đông nhiên vọt lên giữa không trung mạnh liệt khí huyết liên tục không ngừng quán chu tiến trong bụi phải Phi lòng t ạ i thiên trương thanh dương cảm thấy mình cái này một chân đá vụ liệt kim không đáng kể nồng đậm khí huyết cơ hồ trong hư không ngưng tụ ra một đầu màu đỏ t h ầ n lòng thân thể hỗn lợn bay thẳng má xuống trương thanh dương ánh mắt lạnh lùng tinh thần cao độ tập trung đem lực lượng toàn thân tập trung lại quyết định giết địch tại một kích nếu không để lư hậu không ngừng cường hóa, xuống dưới, sớm sẽ cường hóa đến hắn không cách nào địch nổi p trương thanh i trực t i dương thở hổn hển câu chửi thề nhìn về phía toàn bộ thân thể đều lâm vào sâu hơn một mét dưới mặt đất lưu hậu mặt ngoài thân thể bao trùm nồng đậm lông đen đều tại vừa mới vừa đánh chúng bị hủy đi hơn phía dưới hối lộ nhưng không thể không nói khung xương kim loại lực phòng ngự kinh người cho dù bị hao tổn nghiêm trọng cũng y nguyên bảo vệ xương ngực hạ trái tim đ ô n g nhiên dọn d ọ t chất lỏng kim loại từ xương cốt trên bong ra từ n g màng nhỏ tại trên trái tim trái tim chân kinh n ả y nhanh đột nhiên gia tăng ngất lưu hậu cũng đột nhiên tỉnh lại mở mắt ra ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh hoàng nhưng là toàn thân đều trôn dưới đất lưu hậu không thể động đậy chất lỏng kim loại phảng phất là vật sống đem tự thân mở rộng ra đến từ hình giọt nước biến thành thật mỏng một tràn giấy đem khiêu động trái tim bao vây lại ủy dị như vậy tình huống để trương thanh dương lấy làm kinh hãi bỗng nhiên xả súng chiến sĩ du động tới nhìn thoáng qua lâm vào dưới mặt đất lư hậu cả kinh kêu lên chết rồi còn chưa có chết nhưng sắ xa sùng chiến sĩ lập tức quay người cũng không quay đầu lại chạy về phía xa trương thanh dương vừa định đuổi theo hắn chất phát hiện dưới mặt đất lưu hậu lại có biến hóa mới không xương kim loại ngay tại tự phát khôi phục miệng vết thương có kim loại màn bỏng chính chầm rãi đem vết thương ngăn chặn lưu hậu đột nhiên cuồng hống một tiếng từ mặt đất tránh ra nhảy lên một cái đ ù n đất như bọt nước nhấc lên cao bảy tám mét trương thanh dương lui lại hai bước toàn bộ tinh thần đề phòng không nghĩ tới lưu hậu lưu hậu rơi vào cái tia đảo tàu xa sùng chiến sĩ phía trước xa sùng chiến sĩ giật nảy mình đợi thấy rõ người tới là lư hậu l thần linh ban cho khung máy quả nhiên cường hãn dạng này trọng thương đều vô sự xa sùng chiến sĩ nhẹ nhàng thở ra nhưng ngay lúc đó ý thức được loại lời này dính đến phòng thí nghiệm cơ mật tối cao không thể nói lung tung vạn nhất bị ai nghe được mình nhất định phải chết ngươi không có việc gì đem xa sùng chiến sĩ nhìn xem t r ư ờ n g cao năm mét lưu hậu hỏi lưu hậu nhìn xem hắn trầm mặc không nói trong hai con ngươi dần dần nhiễm lên một t ầ n g kim loại sắc xa sùng chiến sĩ kinh hãi ngươi ngươi ngươi không sao chứ trương thanh dương nhìn xem lư hậu ngăn cản xà sùng chiến sĩ không biết hai người nói cái gì cự nhân đồng dạng lư hậu đột nhiên xuất thủ đem đối phương nắm trong、tay. xà sùng chiến sĩ hoảng sợ dãy r u ộ n lại không cách nào tránh thoát trương thanh dương nghẹn họ nhìn g n chân trối xem đến tại vài giây đồng hồ thời gian lưu hậu liền đem xà sùng chiến sĩ khi đổ đồ ăn đồng giãn ướt lưu hậu thân thể khổng lồ bên trong đút xuống một cái xà sùng chiến sĩ hoàn toàn nhìn không ra vốn gối nảy lên rơi vào trương thanh dương trước người ẩm to lớn lực trùng kích nhường đất ra như bọt nước hướng bốn phía bông nhúc nhích qua một cái trương thanh dương nhìn về phía lưu hậu đột nhiên phát hiện hắn không thích hợp hai mắt hoàn toàn bị kim loại thay thế nhìn về phía mình ánh mắt lạnh lùng mà không có bất kỳ cái gì sắc thái lưu hậu. Trương thanh dương thử kêu một tiếng. lưu hậu nhìn về phía hắn vẻ chán ghét lộ rõ trên mặt nhân loại vô s ỉ trần muộn thanh â m giàu có kim loại đặc chất trong không khí q u e n quần bang bang phẳng phất lưới dao ra khỏi vỏ thanh â m vang lên trương thanh dương trông thấy lưu hậu hai tay bắn ra mười cái sắc bén như đoàn kiếm kim loại móng tay sau một khắc năm cái sắc bén móng tay như thiểm điện hướng mình đâm tới trương thanh dương bỗng nhiên l u i lại hai cây đuôi mèo rút ngắn ở sau lưng trong đó một cây chạm trên mặt đất một cái trương thanh dương tiếp lấy cố lực lượng này ra tốc biến hướng tránh đi đối thủ nhanh như tiểm điện đâm tới cùng phong gặp hét lư hậu trương thanh dương thi triển long du tứ hải mỗi lần đang mạo hiểm thời khắc tránh đi công kích của đối phương mấy hiệp về sau trương thanh dương ý thức được đối thủ tốc độ siêu nhanh nhưng chỉ là tại thẳng tắp vận động bên trong tốc độ siêu nhanh độ linh hoạt liền còn kém rất rất xa hắn trương thanh dương tìm tới sơ hở về sau lập tức triển khai phản kích chân đạp long du tứ hải tựa như đạp sóng trục lãng thần long vây quanh lư u hậu không ngừng h o a vòng lư u hậu một khi không cùng bên trên trương thanh dương triển khai thần long vung đôi nhưng là liên tục nhiều lần công kích về sau trương thanh dương phát hiện đối phương căn bản không sợ chân của hắn pháp lư hậu tựa như là một cái ngụy trang má t、so、lạnh như cứng rắn sắt t h băng máy móc cũng sẽ có sinh mệnh sao nhưng là vô luận như thế nào nhất định phải, phải nghĩ biện pháp đánh bại trước mắt cái quái vật này trương thanh dương đem s u n g làm mặt dây truyền thử cốt kiếm lôi xuống thử cốt kiếm đón gió mà lớn dần thật vất vả ra thấu cái khí thử cốt kiếm còn có chút tiểu hưng phấn k h ô lâu chuột thủ nao g ngao, ngao kêu lên vừa kêu hai c ú n g họng thanh âm liền im bặt mà dừng trương thanh dương nhìn thoáng qua đầy khắp núi đồi m è o hoang trong đó không thiếu một chút hung t h ú cấp bậc hắn lập tức minh bạch thử cốt kiếm đây là lại sợ trương thanh dương bất đắc dĩ vạch phá ngón tay hướng k h ô lâu chuột thủ bên trong chen lấn một chuỗi huyết trâu đốt cho nó đại trạch cấp máu tơi bao hàm huyết trâu đốt cho nó đại trương thanh dương dợ khóc dợ cười đây là uống nhiều quá nhà rõ ràng có chút say đều không cần uy hiếp mình liền phấn khởi có thể từ phương diện tinh thần q u ấ y n h u địch nhân tiếng kêu cũng không tại máy móc lưu hậu trên thân sinh ra mảy may hiệu quả mặc dù hắn bề ngoài vẫn là huyết nhục chi khu nhưng là toàn thân đều lộ ra l ạ n h như băng kim loại cảm nhận mỗi một quyền tạo nên khí lưu bên trong đều rúng động d ì sát hương vị thừa dịp thử cốt kiếm cái này sợ h à n g còn không ý thức được đối thủ cường đại trương thanh dương nắm chặt thời gian đợt công đem long du tứ hải thôi động đến t ự c hạn cả người như là một đầu quỷ mị bóng đen bay thẳng quá khứ máy móc lưu hậu móng vuốt thép thậm chí l ệ c h một ly đất từ trên da đầu của hắn mới s á t qua đi trương thanh dương tâm vô bằng vụ trong mắt chỉ còn lại máy móc lưu hậu cái này được nhân tại lân đến gần trước người hắn trước mắt kế quang như mưa to gió lớn về quá khứ đương đương đương bên ngoài thân lông đen như tơ liếu nhao nhao về xuống lộ ra xuống mặt kim loại tính chất làn da bất chi bất giác máy móc lưu hậu đang hướng phía máy móc phương hướng cường hóa lại đi một bất giải thử cốt kiếm sợ về sợ uy lực vẫn phải có nhất là tại ăn no dừng lại sau khi trương thanh dương như cùng phong vòng quanh hắn chuyển động vài vòng về sau máy móc lưu hậu trên thân nhiều hơn mấy đạo vết kiếm có một đạo vết kiếm vết thương tương đối sâu thử cốt kiếm trực tiếp đâm vào đi vào chặt đứt một cây sương sườn máu tươi tôn ra vết thương hai bên kim loại màng m ỏ n g kéo dài nối liền cùng một chỗ đem vết thương ngăn chặn trương thanh dương lại giải một chút nhìn đến máy móc lưu hậu còn không hoàn toàn là cơ giới sinh mệnh hắn còn có phổ thông sinh mệnh đ ặ c thủ máu c h ả y nhiều đồng dạng sẽ người chết dạng này liền dễ làm chỉ cần một chút xỉu mài lại có thể đem máy móc lư hậu mà chết thử cốt kiếm máy móc lưu hậu đ ố n g nhiên đưa tay cách đó không xa phế tích bên trong một cái vết gì loang lộ kim loại vật đột nhiên bị hắn hút tới trương thanh dương trận mắt hốc mồm nhìn thấy cái k i a cứng rắn kim loại phế khí vật tựa như mị vắt đồng dạng trong tay hắn bị kéo thành một mặt hình tròn t ấ m c h ắ n hắn lại dùng phương pháp giống nhau hút đến hai cái kim loại phế khí vật kéo thành một lớn một nhỏ hai mặt t ấ m c h ắ n tại lực lượng vô hình dẫn dắt d ư ớ i có lẽ là một loại nào đó lực trường có lẽ là cái gì khác ba mặt khiên kim loại vậy mà hiện lên trên không chúng vòng quanh thân thể của hắn xoay tròn không phải điện tư nguyên lực trương thanh dương tiếp xúc qua máy m ba mặt quay chung quanh hắn xoay tròn khiên kim loại cơ hồ có thể không góp chết bảo hộ hắn Cực lớn hạn chế trương thanh dương linh hoạt ưu thế máy móc lưu hậu tựa hồ cũng cảm giác được một lần nữa chiếm cư ưu thế nhanh chân hướng trương thanh dương đi tới vừa đi vừa nói nhân loại vô s ỉ tiểu nhân hẳn là toàn bộ từ trên khối đại lục này xóa đi chư thần c h i địa nhân loại không nên tồn tại trương thanh dương chậm rãi lui lại đồng thời hỏi người là lưu hậu sao máy móc lưu hậu đặc biệt tiếng kim loại âm vang lên cô thân thể này là hắn nhưng là ta không phải hắn các ngươi những n à y ngu xuẩn lại nhân loại tham lam các ngưng mạo phạm lĩnh vực của các thần. các người đánh cắp lực lượng của ta hiện tại trước hết đánh đổi một số thứ đi ba mặt tấm chắn đột nhiên bay ra xếp thành một loạt hướng về trương thanh dương hối hả va chạm tới chém thử cốt kiếm gào thét lên chém ra một đạo huyết sắc kim quang ba mặt tấm chắn liên tiếp bị chém thành hai nửa máy móc lưu hậu quay đầu nhìn về cách đó không xa vứt bỏ nhà máy trương thanh dương sửng sốt một chút lập tức nổi lên nồng đậm bất an nơi đó còn lưu lại đại lượng vứt bỏ kim loại máy móc lưu hậu đột nhiên quay người nhanh chân hướng phía vứt bỏ nhà máy chạy tới trương thanh dương không hề nghĩ ngợi trực tiếp thi triển long du tứ hải nh máy móc lưu hậu tính linh hoạt kém quá nhiều nhiều lần phản kích đều là thất thủ hắn dứt khoát ngược lại trương thanh dương thông qua tâm linh chi cầu mơ hồ cảm ứ n g được một cái vô hình cổ quái lực trường hướng bốn phương tám hướng phóng xạ ra ngoài vô luận là dấu ở trong bụi cỏ vẫn là dưới mặt đất vô số mảnh kim loại hội tụ tới tại máy móc lưu hậu dội ra ngón tay điểm tại viên cầu bên trên viên cầu mặt ngoài bỗng nhiên như là sóng nước nhộn n h ạ một chút có một loại nào đó quăng mang tùy theo bao t r ù n kim loại viên cầu máy móc lưu hậu vung tay lên kim loại viên cầu chia trên trăm cái ngang nhau lớn nhỏ kim loại tiểu cầu như m mỗi một cái kim loại tiểu cầu đều rơi vào một con mèo trên thân kim loại tiểu cầu tại tiếp xúc đến mèo một nháy mắt cấp tốc hòa tan lấy chất lỏng kim loại hình thức bao trùm tại mèo trên thân đồng thời chất lỏng kim loại dọc theo tinh tế mấy cây xúc g i á c thông qua mèo miệng mũi lỗ hai chui vào mèo trong đại não bị kim loại xúc g i á c chui vào đại não mèo hoang trong nháy mắt liền thành kim loại lưu hậu chiến sĩ sau đó t r ă m con nửa máy móc mèo liền triển khai răng nhao nhao hướng phía trương thanh dương lao đến trương thanh dương nhìn xem g ữ tợn kinh khủng nửa máy móc mèo thầm nghĩ trong lỏng đầu trương thanh dương siết chặt trong tay thử cốt kiếm lại phát hiện ra hỏa này tại run l ầ y bầy thân kiếm đều biến ngắn một đoạn thật là vô dụng không có thử cốt kiếm chỉ có thể dùng thối pháp dùng sông ngay tại trương thanh dương bị mèo bầy ngăn trở thời điểm máy móc lưu hậu nắm chặt sông vào vứt bỏ nhà máy bên trong lập tức nhà máy bên trong liền vang lên một trận dợn người kéo kẹt kéo kẹt tâm thanh mèo bầy đặc biệt linh hoạt mà lại nhận khống chế mèo tính công kích càng mạnh cho dù đ á ngã lăn một con mèo chất lỏng kim loại liền sẽ leo ra lấy một bãi chất lỏng kim loại hình thức tại mặt đất lưu động đi tìm trương thanh dương phát hiện lặp đi lặp lại cho chất lỏng kim loại trọng kích có thể làm cho đánh mất hoạt tính nhưng là hiệu suất rất thấp đ ỗ n g nhiên trương thanh dương ý thức được những kim loại này chất lỏng có vẻ như có được nhất định sinh mệnh đặc thù tựa như một chút miễn trùng loại sinh vật cấp thấp đồng dạng có lẽ tâm linh viên gạch có hiệu quả trương thanh dương thử ném ra một khối tâm linh viên gạch bị chúng đích kêu một bãi chất lỏng kim loại bỗng nhiên run dày lên một giây sau đột nhiên đình chỉ động tác ngưng kết thành một khối phổ thông mảnh kim loại đây đều là thật vất v à góp nhặt ra a đáng tiếc không đợi đến mở rộng tâm linh chi cầu liền bị xem như vũ khí cho tiêu hao hết có tâm linh viên gạch gia nhập trương thanh dương như cùng phong lướt qua m o bảy những nơi đi qua phàm là bị chất lỏng xâm nhập đại não mèo hoàn toàn bộ cứng ngắc ngã lan xuyên qua m o bảy trực tiếp nào h về phía vứt bỏ nhà máy a nhờ trang chiếu nghiêng chống chân lờ mờ hoàn cảnh bên trong một tòa sắt thép chế tạo nền móng ngay tại thành hình máy móc lưu hậu đứng tại nền móng trước hai tay dơ cao vô hình lực trưởng lấy hắn làm trung tâm mở rộng đến nhà máy mỗi một cái góc tại thân bí lực trưởng dẫn dắt gi dù sao cũng là vứt bỏ nhà máy kim loại cũng không nhiều cho nên cái này nhìn liền mười phần hùng vĩ kim loại cái bệ trên thực tế là chạm giống tất cả kim loại bị bàn tay vô hình xe chỉ luồn kim bệnh thành một cái cự đại chạm giông kim loại cái bệ còn lại kim loại cũng tại cái bệ cơ sở bên trên không ngừng điệp ra đi lên hình thành từng bậc từng bậc bậc thang trương thanh dương sửng sốt một chút hắn coi là máy móc lưu hậu là muốn dùng nơi này kim loại đến bổ sung lớn mạnh chính mình nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà rèn đúc ra một cái nhìn không ra cái gì tác dụng kim loại cái bệ mặc dù không rõ đối phương là nghĩ tạo cái gì nhưng tóm lại ngăn cản đối phương là được rồi trương thanh dương vừa mới tiến lên không trung hiện lên mấy đạo hạ quang mấy khối sắc bén kim loại miếng sắt hướng hắn cấp tốc cắt tới hai đầu đôi mèo nhanh chóng đất từ sau nao tốt nhất mới bắn ra đi linh hoạt tựa như xúc tu đem kim loại miếng sắt đánh bay nhưng lập tức có càng nhiều mảnh kim loại bay tới lốp bốp tiếng vang bên trong hai đầu đôi mèo ra sức vũ động đầy trời đều là cái đôi tan ảnh nhà máy bên trong gào thét lên mảnh kim loại phá không thanh nhầm trương thanh dương vững bước tiến lên máy móc lưu hậu lập tức b dối k ố i k h ố i kim khí thậm chí không kịp hòa tan liền ghép hình đất hướng cùng một chỗ gó trong ánh mắt hoàn toàn mất đi nhân tính q u a n huy hắn buông xuống một con dơ cao tay nằm ngón tay mở ra hư khẽ v ỗ hướng trương thanh dương trương thanh dương bỗng nhiên cảm thấy tại mình bốn phía sinh thành một cái vô hình lực trường vô hình lực trường dần dần hướng vào phía trong thu nạp như là một cái cao hơn hai mét hình cái trứng vừa lúc đem trương thanh dương gắn vào ở trong trương thanh dương huy kiếm chém tới thử cốt kiếm thủy tiện xuyên qua lực trường p h ả n phất bổ vào không khí bên trên công kích không đến lực trường p h ả n phất bổ v à h ô n khí b ê t r ê công kích k h ô g đến l ự t n g p h n g p h t bổ vào k h ô n h í b n trên công k c h k n g đến l trường p h ả phảng phất c ù n hắn trên mặt đất một chút mảnh kim loại kịch liệt đất n ả y lên sau một khắc mấy chục mảnh kim loại đột nhiên cao tốc bắn ra tới trương thanh dương khỏe mắt run lên hai đầu đôi mẹo như là hai cái tả hữu hộ pháp đem hắn bảo hộ ở ở trong nhưng là bị đánh bay mảnh kim loại lần nữa bắn ra tới trương thanh dương sắc mặt nghiêm túc máy móc lưu hậu trên người mình phủ lấy lực trường có hấp dẫn mảnh kim loại siêu cường hiệu quả cao tốc bắn ra tới mảnh kim loại lực sát thương kinh người mà lại cho dù đánh lui ý nguyên sẽ lần nữa nhận hấp dẫn bắn ra tới trương thanh dương như là, là báo đi săn đột nhiên lao ra ngoài nhưng là đáng tiếc những cái kêu mảnh kim loại như bóng với hình. vô luận hắn như thế nào biến ảo phương hướng vị trí đều không thể thoát khỏi mảnh kim loại máy móc lưu hậu phát ra l ự c t r ư ờ n g căn bản là không có cách thoát khỏi thật giống như dài ở trên người hắn đồng dạng mảnh kim loại tựa như vĩnh viễn sẽ không dừng lại mưa to gió lớn đất không ngừng đánh tới hai đầu đuôi mèo rốt cuộc không phải cương cân thiết quất tại cùng mảnh kim loại không ngừng chống lại bên trong đã vết máu lăn lộ trương thanh dương đưa ánh mắt nhìn về phía máy móc lưu hậu hắn một cái tay từ đầu đến cuối duy trì lấy bộ trên người trương thanh dương lượt r ư ờ n g một cái tay khác thao túng kim loại tiếp tục tại nền bóng phía trên mặt hoàn toàn không có huyết sắc duy trì trương thanh dương trên người lực trưởng với hắn mà nói cũng hẳn là một cái rất lớn tiêu hao kim loại nền móng phía trên một cái sắt thép c h â u ngồi ngay tại dần dần hình thành đại khái là cần phân tâm đối kháng trương thanh dương sắt thép c h â u ngồi chế tạo siêu siêu vẹo vẹo phía trên còn khắc lấy một chút phủ văn tràn ngập kiên cường đường cong có ngắn gọn vẻ đẹp giống như là một loại nào đó công thức tại trình bày một chút giữa thiên địa trọng yếu đạo lý nhưng là sắt thép c h â u ngồi một chút nhìn sang cũng là người ta cảm nhận được một cố dị sắt cùng khói lửa hương vị sắt thép chỗ ngồi mặt sau là mấy trăm loại vũ khí ngoại trừ đao kiếm trở thường gặp bên ngoài còn có thật nhiều ít lưu ý binh khí tổ hợp lại với nhau hình thành hai mặt cánh khổng lồ phân biệt vươn hướng sắt thép chỗ ngồi hai bên ngay tại cánh tạo ra một máy mắt lập tức một cỗ không cách nào nói rõ trang nghiêm túc mục khí tức lan tràn ra hùng vĩ khí tức như núi như vực sâu để trương thanh dương cảm thấy tự thân nhỏ bé sinh ra không dám cùng chi đối kháng cảm giác mặc dù không biết cũng chưa từng thấy qua nhưng trương thanh dương cảm thấy cái này chỗ ngồi không đơn giản giống như là cao, cao tại thượng vương giả chỗ ngồi ngồi ở phía trên quan sát chúng sinh máy móc lưu hậu từng bước một đạp trên kim loại nền móng hướng sắt thép vương tọa đi đến vừa đi trên người hắn huyết nhục cũng đang nhanh chóng tăng năn dã khi hắn đi đến sắt thép vương tọa trước đã chỉ còn lại một cái nhân thể không xương rút nhỏ hơn phân nửa kim loại khô lâu vừa vặn có thể ngồi tại sắt thép vương tọa bên trên mất đi máy móc lưu hậu duy trì bộ trên người trương thanh dương lực trưởng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa mảnh kim loại mất đi lực kéo lập tức rơi xuống trên mặt đất nhân thể khô lâu ngồi hướng sắt thép vương tọa đồng thời trương thanh dương cầm thử cốt kiếm xông tới nhân thể khô lâu ngồi xuống trong n y mắt một cố cường đại lực lượng vô danh đột nhiên chống rông xuất hiện từ sắt thép trên ghế ngồi c h u y ể n thâu cho kim loại khô lâu trên người hắn hát thiết không xương cấp tốc hướng về kim sắc chuyển biến thử cốt kiếm tật c h ả mà m xuống kim loại khô lâu đưa tay ngăn cản ẩm thử cốt kiếm trả tại trên cánh tay của hắn cánh tay lông tóc không thương trương thanh dương còn đợi tiếp tục công kích kim loại khô lâu trở tay rút ra một thanh trường m âu như lôi đ ỉ n h đâm tới trương thanh dương về kiếm ngăn cản trường âu trên lực lượng tại đụng phải thử cốt kiếm một né mắt như lũ quét một chút liền đem trương thanh dương đụng đến bay kim loại khô lâu trên người xương cốt rất nhanh liền hoàn toàn biến thành kim sắc tại dưới chân hắn chất lỏng kim loại hiện lên bỏ lên trên mu bàn chân của hắn thuận mắt cá chân một đường hướng lên trong nháy mắt liền ở trên người hắn mặc lên một t ầ n g kim quang trói mắt hình giọt nước khôi giáp cùng nó nói là khôi giáp không bằng nói là càng thêm tinh xảo xa hoa cơ giáp phi long tại thiên đối phương hiển nhiên hoàn thành phương diện nào đó tiến hóa trở nên càng cường hắn hơn tản ra khí tức làm người run dậy trưng thanh dương nhảy lên thật cao quan sát sắt t é p vương tọa trên bệnh nhân lực lượng toàn thân trong nháy mắt sôi trào lên tựa như khai thiên chiến phủ một kích chém xuống thân ảnh tựa như tốn cong nhưng có khí thế du động thần lòng đột nhiên từ không trung một trào vô xuống tới không khí phảng phất một thất vải bị sắc bén cái kéo từ đó cắt mở suy suy máy móc lưu hậu ngửa đầu lạnh lùng nhìn hắn một chút thân thể đột nhiên bắn lên trong nháy mắt từ sắt thép vương tọa trên biến mất c h i ế n phủ một c ước sắc bén không thể đ ị ợ h nổi khi trương thanh dương rơi vào kim loại nền móng trên lúc sắt thép vương tọa từ đó bị chém thành hai nửa nhưng là hắn còn chưa kịp cao hứng bị chém thành hai nửa sắt thép vương tọa đều sinh ra xúc tu chất lỏng kim loại lẫn nhau kết nối lấy lại lần nữa hòa làm một thể chương 10, Tuyệt cảnh, kinh khủng tiếng xe gió sau lưng trương thanh dương vang lên một kích chân chính thiết q u y ể n đánh vào trương thanh dương phần lưng trương thanh dương trùng điệp bay ra đâm vào trên mặt đất sau lưng máy móc lưu hậu theo sát mạc tới n ắ m đấm dội ra một cây kim loại gai sắc hướng phía trương thanh dương hung hăng đâm tới trương thanh dương hai đầu đôi mèo loạn vũ ngân xà quật quá khứ ngăn t r ở máy móc lưu hậu thế công mượn cơ hội này hắn sát mặt đất lao ra ngoài không đợi máy móc lưu hậu đu theo trương thanh dương quay người phản công nên tiếp máy móc lư hậu hai người trong nháy mắt liền đụng vào nhau sắt chiêu xuất hiện nhiều lần từ m trong lúc kỳ chiến trương thanh dương rốt cuộc tìm được máy móc lưu hậu sơ hở một trận mưa to gió lớn đã kích đem máy móc lưu hậu đánh liên tục bại lui máy móc lưu hậu toàn thân trên cơ bản đều biến thành kim loại duy trì trái tim còn bảo lưu lấy nhân loại trái tim mỗi một lần công kích vị trí trái tim mang đến chấn động đều sẽ ảnh hưởng đến hắn hành động mặc dù ảnh hưởng không có ý nghĩa lại đ ủ để cho trương thanh dương nắm lấy cơ hội binh, binh bang i n b bang tiếng vang bên trong máy móc lưu hậu liên tục bại lui kim loại khung máy bị thử cốt kiếm chém ra từng đầu vết thương trương thanh dương đang chuẩn bị nhất như là hai thanh to lớn lưới dao đông nhiên cắt ngang tới trương thanh dương phút chốc lui lại hai đầu đôi mèo cấp tốc tăng trưởng hướng máy móc lưu hậu cổ chân cuốn đi hai con cánh khổng lồn là kim loại tạo thành vô cùng sắc bén một kích thất bại trên cánh kim loại lông vũ đột nhiên bắn v ụ tới trương thanh dương nghiêng người hoành tránh kim loại lông vũ bắn vào mặt đất phốc phốc â m thanh bên trong mặt đất thêm ra một loạt thật sâu lỗ nhỏ trên cánh lông vũ bắn xong lại có m ớ i lông vũ tạo ra máy móc lưu hậu đang chuẩn bị vòng thứ hai tật l ú bắn thân thể đột nhiên nghiêng một cái bị đôi mèo kéo ng vừa đi vừa về đánh tới hướng mặt đất vừa đập mấy lần kim loại cánh trên không trung s ẹ t qua một đạo hàng quang chém về phía đôi mèo trương thanh dương vận lực hất lên máy móc lưu hậu bị n ệ n hướng nhà máy v á c h tưởng máy móc lưu hậu thật sâu khảm vào trong v á c h tưởng trương thanh dương đi theo sát chuẩn bị khởi xướng tất sát nhất k í c h đột nhiên một cỗ kỳ dị ba động tại sắt thép vương tọa cùng máy móc lưu hậu ở giữa truyền lại giang dắt giang dắt một đôi máy móc cánh đột nhiên tránh thoát vết tưởng lập tức lấy hướng trương thanh dương một loạt họng súng đen ngỏm từ cánh bên trong dối ra nhắm ngay chính tật nhào tới trương trương thanh dương hoảng hốt cầm trong tay thử cốt kiếm vận chuyển như vòng bảo vệ bộ mặt cùng ngực hai đầu đôi m è o cũng liều m ạ n g múa quét ra bắn nhanh tới đạn ngắn ngủi trong mấy giây dài dằng dặc như là mấy giờ đ ó a đ ó a huyết hoa tại trương thanh dương bên ngoài thân toái lên khi chân đụng tại mặt đất một s á t na hắn liền đem long du tứ hải thôi động đến cực hạn trong chốc lát vứt bỏ nhà máy bên trong trương thanh dương thân ảnh tại bốn phương tám hướng thoáng hiện du động cũng may hợp thể phòng thủ hậu phương ngự lực tăng cường rất nhiều đ ạ tất cả đều bị kẹt tại trong cơ thể không cách nào thường tới xương cốt tại nhanh chóng trong, trong quá trình di động tất cả đầu đạn đều bị cơ bắp ép ra ngoài. n ò n g súng cũng cần hạ nhiệt độ liên miên ngọn lửa vừa mới dừng lại trương thanh dương liền vội sông quá khứ máy móc lưu hậu tựa hồ đạt được sắt thép vương tọa ra chỉ lực lượng lại có tăng thêm một bước nhẹ nhàng k h ẽ động liền từ trong vách tường ép ra ngoài trương thanh dương như quỷ mị lấn đến gần trước người hắn thần long vung đôi hóa thành trăm ngàn đạo thối ảnh mưa to do lớn quật lấy đối thủ máy móc lưu hậu kim loại cánh đột nhiên khép lại đem tự thân ôm ở bên trong ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng công kích lông vũ bị a n h kích không ngừng lùi, mới vũ còn chưa tạo ra lại lần nữa bị a n h chóc ra dân dân liền chỉ còn lại một cái kim loại khung xương lộ ra tại cá máy móc lưu h ậ u ánh mắt lạnh lùng nhìn về hắn cũng không có chút nào v ẻ kinh hoàng sắt thép vương t ỏ a phía sau vô số vũ khí tạo thành cánh bên trong đ ỗ n g nhiên có một thanh trưởng mâu l ó i lên ba động kỳ dị lần nữa tại sắt thép vương t ỏ a cùng máy móc lưu h ậ u ở giữa sinh ra trương thanh dương ánh mắt hoa lên liền thấy trôi n ả y trường mâu trống rỗng xuất hiện tại máy móc lưu h ậ u trong tay trường mâu hóa thành một đầu độc xả từ cánh khung xương bên trong nhanh đâm mà đến trương thanh dương ngang di động tránh đi đâm tới trường mâu mũi thương đột nhiên phun ra một đạo xiên trạm tiệm điện trương thanh dương lập tức trúng chiêu bị điện giật toàn thân lông đều máy móc lưu hậu cầm trong tay trường mâu nhanh chân hướng hắn đi đến một đôi chỉ còn khung xương cánh bỗng nhiên và mẹo gây dựng lại biến hình biến thành hai con người máy cánh tay trương thanh dương nôn một n g ụ m máu đứng lên nhìn xem chính đi tới máy móc lưu hậu lại nhìn phía sắt thép vương tọa máy móc lưu hậu siêu p h à m lực lượng đều là từ sắt thép vương tọa lấy được nhưng là sắt thép vương tọa bị mình chém thành hai khúc còn có thể một lần nữa liên tiếp hiện nhiên không phải dễ dàng như hủ dàng dễ vậy dẫn theo thử cốt kiếm nào tới máy móc lưu hậu lạnh lùng ánh mắt bên trong hiện lên một đạo hưởng quang cũng ra tốc sông lên hai người trong nháy mắt liền đâm vào một khối trương thanh dương tại đánh chúng lui về sau hai bước tại phương diện lực lượng đối phương nhiều lần tăng lên đã vượt qua hắn trương thanh dương chân đạp long du t ứ hải thân thể đang lùi lại quá trình bên trong linh hoạt xẹt qua một đường vòng cung chuyển rời đến đối thủ bên cạnh thân một cái đá ngang đá hướng đối phương ngực hai người dây dưa tại một khối chiến đấu kịch liệt trương thanh dương ủ vào vô song bộ pháp từng bước ép sát thiếp thân đoàn đạ không cho đối phương có thi triển trường mậu cùng súng ống không gian bất quá trương thanh dương cũng không có vì vậy chiếm được tiện nghi rốt cuộc máy móc lưu hậu có bốn cái tay cánh tay hai người dây dưa đụng chạm khi thì nhảy đến giữa không trùng khi thì tại mặt đất la lộn chiêu chiêu đ à m bệnh rất khó tưởng tượng một cái máy móc thân thể vậy mà có thể làm ra linh hoạt như vậy động tác loạn chiến quá trình bên trong trương thanh dương dần dần rơi vào hạ phòng rốt cuộc trước đó đã bị thương hắn là huyết mục chi khu đối phương lại là sắt kép thân thể nếu như không phải ỉ vào long du tứ hải bộ pháp trương thanh dương đã bị đánh bại bành bành máy móc lưu hậu sau lưng lại thêm ra hai đầu cánh tay sáu đầu cánh tay vung vẩy như gió mỗi một kích đều là mấy tấn trọng lượng sáu đầu cánh tay trừ bỏ cầm mâu đầu kia còn lại năm đầu cánh tay liên miên không ngừng mà ra quyền tựa như oanh kích hỏa pháo không biết mệt mỏi lại tràn đầy hủy thiên diện địa uy lực phốc phốc trương thanh dương trúng liền mấy quyền máu tươi như là đốt tiền từ trong miệng phun ra thân thể bay rớt ra ngoài trương thanh dương một mực đâm vào nhà máy trên vách tường mới dừng lại thần sắc có chút h ể vải mặc dù còn có lực đánh một trận nhưng là lực lượng của đối phương vượt xa hắn cái này khiến hắn cảm thấy có điểm tuyệt vọng chỉ có một cơ hội cuối cùng thi triển luyện thành về sau còn chưa kịp đã dùng qua bá hạ bị pháp trương thanh dương ánh mắt bên trong khôi phục một chút ánh sáng dùng ngu bàn tay tùy tiện xóa đi trên miệng máu tươi bá hạ bí pháp là thần long bí pháp một bộ phận mà thần long bí pháp làm sùng thú thời đại văn minh cường đại nhất bí pháp chắc hẳn kiểu gì cũng sẽ cho mình một chút kinh hỷ đi trương thanh dương khỏe miệng kéo lên một cái đường cong trương, trương thanh ầ n Trương bá bí pháp. hạ h t dương thôi động bá hạ bí pháp câu lại hà trên con bia bá hạ p h ò tượng lập tức tựa như sống lại một tia sáng chiếu sáng bên trong vũ trụ liên quan tới bá hạ bí pháp đủ loại áo nghĩa đều tại trương thanh dương trong tâm hải hiện, hiện. q u ầ n cuộn lưu động khí huyết bên trong một chút xíu quang mang hiện hiện k i a là tùy ý tản mát đang dẫn máu bên trong nguyên lực tại bá hạ bí pháp thống ngự dưới nguyên lực d â y r ũ a hóa thành từng cái bá hạ bộ dáng phù văn đang dẫn máu chung du động cách đó không xa máy móc lưu hậu đ ố n g nhiên đem trong tay trường mâu ném tới điện quang từ trường mâu bên trong dẫn đầu phun ra mấy đạo điện xà đem trương thanh dương điện run dày kịch liệt ở trong mắt trương thanh dương trương mâu hóa thành truy phong từng ngày thần tiễn qua trong dây lắc liền xuất hiện ở trước mặt hắn muốn e m hắn đính tại trên tường khí tức tử vong đột nhiên trở nên nồng đặt lên trương thanh dương hét to điên một s á t na thời gian ở trong mắt trương thanh dương vô số lần đất chậm lại hắn thậm chí nhìn thấy điện xà trong không khí xuyên qua quy tích khí huyết bên trong vô số bá hạ phù văn cấu kết hình thành một bức tượng như thiên tượng bức họa theo bá hạ phù văn du động cải biến vị trí lại sinh thành mới hình tượng đủ loại hình tượng giống như trình bày giữa thiên điệu một loại nào đó đại đạo trí lý trương thanh dương thân thể tùy theo phát sinh cải biến tóc điên cuồng sinh trường một đầu mềm mại tóc dài theo gió tung bay thân thể trở nên c o lớn phần l ư n g hướng về sau hở ra dưới làn ra tạo ra một tầng tế nhuãy dòng lân phiến khí huyết tại bá hạ bí pháp không chế giới lấy một loại hoàn toàn mới hình thức bắt đầu thiếu đốt hiệu suất không tăng lên mấy lần trương thanh dương cảm thấy mình trong nháy mắt này có được sức mạnh vô cùng vô tận khai sơn phá h ả i không đáng kể trương thanh dương khẽ vươn tay bắt lấy đã đâm vào n g ự c ra thịt có thể vỡ bia nước đá trường m âu ngón c á i thô điện xà điên cuồng cắn xé lấy da thịt của hắn nhưng lần này hắn nhưng không có cảm thấy thống khổ chút nào tại v ả y rồng bảo vệ dưới những này nhảy vọt điện qua ngược n g lại mang đến cho hắn một loại hoàn toàn mới thể nghiệm trương thanh dương nắm lấy trường âu đạp xuống đất liền nào tới trường âu bên trên có cơ quan một nhấn núp ấm liền có điện xà phun ra máy móc lưu hậu hai con người máy cánh tay hướng về phía trước dối ra tại hai tay ở giữa ngưng tụ thành một mặt năng lượng thuẫn đem điện xả ngăn tại bên ngoài điện xả lốp bốt điên cùng vớt năng lượng thuẫn cùng t â m chắn bốn phía mặt đất năng lượng thuẫn m ư ờ i phần cứng chắc hoàn toàn không có bị phá hư dấu hiệu trương thanh dương nắm lấy trường m âu hung hăng một kích mũi thương đâm vào đi vào năng lượng thuẫn tựa như pha lê vỡ v ụ n ra trường m âu thế như t r ẻ tre hướng về đối phương ngược đâm tới lại có hai con cánh tay máy đưa qua đến bắt lấy trường âu nhưng là máy móc lưu hậu lực lượng vậy mà không cách nào cùng trương thanh dương chống lại hai tay nắm thật chặt trường âu lại bị đẩy đến không ngừng Máy móc lưu hậu hai ậ u h chân tại trên mặt cứng rắn nhà máy đá ấ t tiểu câu, thẳng cải cầu, hai ra phía sau lưng đâm vào nhà đầu đến đâm lưng m vào y vết ư n gãy lại lên bị Trương Thanh Dương vung đập xuống máy đạn như trương h chạy hướng ủ y ngân về t thanh dương chút x bông mà ra trong tay trường mâu đông nhiên vừa người được vào l o ả n trương thanh dương trong h nháy mắt đội kịp máy móc lưu hậu lần nữa hung hăng va chạm máy móc lưu hậu l õ n vào thật sâu vách tường ở trong trương thanh dương truy đến trước người hắn song quyền mưa to gió lớn đánh tới một cỗ khuấy động cảm xúc đột nhiên từ thể nội dâng lên hóa thành một đạo hùng hồn lòng quy gào thét trương thanh dương bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện lực lượng chính giống như thủy chiều thối lui lại nhìn máy móc lưu h ậ u ánh mắt bên trong hồng quang đã ảm đạm đến cơ hồ muốn biến mất trình độ toàn thân khảm vào trong vách tưởng kiên cường vô cùng kim loại khung xương đã tại hắn như mưa rông gió bão công kích đến chia năm xẻ bảy trương thanh dương nhẹ nhàng thở ra trước mắt máy móc lưu hậu so tại trong đống rác nhặt được rách dưới máy móc không mạnh hơn bao nhiêu nguy cơ dài trừ trương thanh dương đối máy móc lư hậu thân phận đống nhiên sinh ra nồng đậm h máy móc lưu hậu trong mắt sáng tối chập trần hồng quang đột nhiên một thịnh chiếu trên người trương thanh dương một cô tựa như máy móc hợp thành thanh âm vang lên ta nhớ kỹ ngươi nhân loại lần sau gặp mặt là tử kỷ của ngươi một câu nói xong máy móc lưu hậu trong mắt hồng quang cấp tốc cảm đạm xuống thuộc về sinh mệnh khí tức cũng từ trước mắt kim loại khung xương trên biến mất vây anh kim loại khung xương bỗng nhiên nổ tung vô số mảnh vỡ từ trong vách tường phun ra ngoài vây anh lại một tiếng vang thật lớn sắt thép vương tọa cũng đột nhiên bạo tạc vô số kim loại linh kiện mảnh vỡ bốn phương tạm hướng bắn ra bạo tạc chi c h ế t đ ể l i ề n là lợi hại nhất máy móc đại sư cũng rất khó dùng mảnh vỡ lại đem hắn liều về nguyên dạng trương thanh dương nhẹ nhàng thở ra đặt m ô n g co quắp trên mặt đất ngay cả một cây ngón tay nhỏ đều không muốn động hợp thể duy trì không ở tự động giải trừ về sau ti tan mèo xuất hiện ở bên cạnh hắn nhìn đồng dạng tình trạng kiệt sức trên thân vết thương chồng c h ế t nhất là đầu kia đôi mèo kéo trên mặt đất lông đã chọc phía trên trải rộng vết máu cùng bị điểm kích vết tích đem ti tan mèo thu hồi sùng thú tấm thẻ bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức trương thanh dương âm thầm nghĩ mà sợ bá hạ bí pháp là rất lợi nếu như không phải là đối thủ kim loại khung xương bị đánh cho tàn phế bá hạ bí pháp thời gian vừa đến xui xẻo liền là trương thanh dương trương thanh dương hiện tại mệt mỏi tới cực điểm toàn thân khí huyết không còn có thể thấy được bá hạ bí pháp hiệu quả cực kỳ bá đạo ngắn ngủi hai ba phút liền đem toàn thân khí huyết toàn bộ đốt rủi máy móc lưu hậu đến cùng ai cực kỳ hiển nhiên đó đã không phải là lưu hậu tại máy móc lưu hậu xuất hiện trước mắt chân chính lưu hậu đã chết đáng thương lưu hậu bị người cho lợi dụng cuối cùng bạo tạc có thể nói lưu hậu là chết xương vụn đều không thừa thân bí máy móc lư hậu nhất định cùng nhà kia phòng th trước ơ đó, đó bắt được cái tia xà sùng chiến sĩ đôi câu vài lời giống như lưu hậu bị cải tạo thành cái gì c u ầ n thú chiến sĩ loại hình xương cốt tự hồ bị cải tạo thành máy móc không xương biến thành một nửa người nửa thú nửa máy móc quái vật xác thực rất mạnh có thể lặp đi lặp lại cường hóa bất quá mỗi một lần cường hóa tự hồ cũng để hắn trí thông minh hạ xuống trở nên càng giống dạ thú tại lưu hậu nhận một cách trí mạng về sau Bị cái nào đó chương á i nào đ mười hai sau khi chiến đấu kiểm tra thăng cấp trương thanh dương nằm dưới đất đầu gối lên nửa khối cục gạch bên trên nửa cái đầu nhìn đ xem tinh không mênh ngông cho dù nhà máy bên ngoài y nguyên có mèo bẩy chém giết tiếng thét chói hai thỉnh thoảng chuyển đến trương thanh dương y nguyên cảm thấy đêm lúc này không là như thế yên tĩnh qua một hồi lâu trương thanh dương khôi phục một ít khí lực lại nghĩ tới sùng thú tấm thẻ bên trong còn có khí huyết đan mình có được năm mươi k h ỏ a khí huyết đan cũng coi là người có tiền có thể lãng phí một chút giờ phút này khí huyết khô kiệt có thể chậm chạp tự hành khôi phục cũng có thể ăn đồ ăn bổ sung nhưng ăn một viên khí huyết đan không thể nghi ngờ là tốt nhất phương pháp khôi phục ngón tay run dày đem tấm thẻ bên trong khí huyết đan lấy ra một hạt ăn một hạt khí huyết đan thoạt n h ế t hầu một đường lăn xuống bụng dược lực tăng lăn bụng nhỏ bên trong lập tức nóng hầm hầm thoải mái khô cạn thể nội khí huyết lần nữa sinh sôi titan mẹo bị thương không nhẹ tốt ra tốc khôi phục. trương ố c phục. khôi t thanh dương đang muốn chào hỏi ngủ say ti tan mèo cũng ăn một hạt lại phát hiện thuộc về ti tan mèo kia một đống nhỏ khí huyết đan thiếu đi mấy hạt khó trách vững vàng ghé vào kia đi ngủ trương thanh dương đang muốn đem ý thức từ s ủ n g thú tấm thẻ bên trong rời khỏi ti tan mèo lực lượng trong cơ thể đ ỗ n g nhiên chống r ô n g bắt đầu tăng trưởng tăng trưởng cực kỳ cấp tốc ngắn ngủi công phu liền tăng lên nhiều gấp đôi trương thanh dương mắt trần có thể thấy lại có một đầu đôi mèo theo nó trong thân thể ép ra ngoài đôi mèo thấy g i liền dài một nháy mắt một đầu xoa tung cái đôi liền hoàn chỉnh xuất hiện tại trương thanh dương trước mắt nam tấn cấp ngươi đi trương thanh dương g e n lần này là chân chính đại trạch cấp sùng thú không còn là dựa vào tiểu họa lâm thời tăng lên đại trạch cấp trương thanh dương không dám đánh nhiều nó giấc ngủ ý thức từ sùng thú tấm thẻ bên trong lôi ra không sai một trận này không có phí công đánh trương thanh dương chép miệng một cái nói titan m è o kẹt tại tấn cấp điểm tới hạn có một đoạn thời gian một trận chiến này vừa vặn trợ giúp nó sớm đột phá nếu không chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian tích lũy mới có thể dựa vào mài nước công phu đến đột phá trương thanh dương ý thức lập tức chìm vào đến bên trong, trong vũ trụ đến đột phá trận thì đau bất quá ngẫm lại thép tốt dùng tại trên lưới đao nếu là không có tâm linh viên l ạ c h đêm nay chỉ sợ cũng nguy hiểm câu l ạ i hà bên trên bá hạ bí pháp thành tựu long quy hình thái tựa hồ sinh động rất nhiều không biết có phải hay không là trương thanh dương ảo g i á c bá hạ bí pháp xác thực lợi hại trong thời gian ngắn cải tạo thân thể cấu tạo gấp mười gấp trăm lần để cao khí huyết tiêu đốt hiệu suất mặc dù thời gian duy trì cực kỳ ngắn ngủi nhưng là tại cái này trong thời gian thật ngắn chỗ có thể phát huy ra sức chiến đấu lại cực kỳ kinh người dùng tốt bá hạ chiến thể có thể có hiệu quả lại đi tâm linh chi cầu trên nhìn xem tiểu hỏa tiểu ra hỏa nhảy nhót tư mừng trạng thái rất là không tệ tiểu hỏa có thể lâm thời để cao ti tan mẹo một cái cấp bậc có thể xưng ơ đòn sát thủ trương thanh dương rất có kiên nhẫn cùng nó chơi một hồi lâu ném xương cốt trò chơi nhìn xem trôi nổi trên tâm linh chi cầu kim ưng luyện cốt thuật trương thanh dương mười phần may mắn mình trước đó tại tu luyện đoán cốt thời điểm không có lời biếng nếu như không phải đem kim ưng luyện cốt thuật tu luyện tới cổ đồng cấp và hôm nay cùng máy móc lưu hậu trong đụng trạm mình xương cốt căn bản gánh không xuống trương thanh dương lại quay đầu nhìn về phía khối k i m màu đồng cổ xương cốt bên cạnh trôi nổi một khối g a châu kia là n g u ma luyện g a thuật trên tâm linh chi cầu thể hiện trương than lập tức phát hiện mình nguyên bản chỉ luyện thành tầng thứ nhất ngưu ma luyện gia thuật vậy mà một trận chiến đấu xuống tới mình tăng trưởng đến tầng thứ hai vừa mới chiến đấu bên trong mặc dù hợp thể trạng thái giới lực phòng ngự tăng nhiều nhưng là làn da là yếu ớt nhất một vòng không biết bị máy móc lưu hậu phá vỡ bao nhiêu lần về sau tại bá hạ chiến thể trạng thái sinh ra vải rồng làn da lực phòng ngự mới trong nháy mắt đạt được kinh người đề cao trương thanh dương sinh ra ngộ ra chắc là vải rồng xuất hiện đề cao ngưu ma luyện g a thuật đẳng cấp trở về còn phải thật tốt luyện một chút đem tầng thứ hai cho ổn định lại lỗ h a i bỗng nhiên bắt được cùm cụp cụp cụm trương thanh dương lập tức rời khỏi bên trong vũ trụ cảnh giác đất mở mắt ra trước đó chiến đấu bên trong không biết ném đi nơi nào thử c ố t kiếm đang từ phê tích bên trong khó khăn gạt ra một cái thông đạo hai hàng móng chuột khiêng thân kiếm cùng cụt cùng cụt đất chạy tới p h i t h ư ờ n g chân chó đất tại trương thanh dương trên đùi cọ sát sau đó liền đứng tại trương thanh dương trước mặt khâu lâu chuột thủ há hốc miệng ra một bộ chờ đợi cho ăn d á n g vẻ trương thanh dương khỏe miệng run lên còn tưởng rằng là biết nghe lời nguyên lai、like、là muốn chỗ tốt xem ở ngươi vừa mới cũng coi như dựng lên một điểm công lao liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi trương thanh dương đem ngón tay cái tại thử cốt khô lâu răng n à n h trên đè ép g ạ t ra hai giọt máu tươi cho nó thử cốt khô lâu nuốt hai giọt máu tươi miệng k h é p mở hai lần tựa hồ đang thưởng thức hương vị lập tức lại đem miệng há mở trương thanh dương nói quá mức ga hai giọt máu tươi cũng không thể rồi còn muốn bao nhiêu thử cốt khô lâu chi chi thét lên thậm chí còn trên mặt đất vẽ lên một cái không đứng đắn vòng tròn trương thanh dương trầm mặt một chút từ sủng thú tấm thẻ bên trong lấy ra một hạt khí huyết đan ngươi có phải hay không muốn cái này thử cốt kiếm lập tức kích động lên vây quanh trương thanh dương không ngừng vòng quanh thậm chỉ mu trương thanh dương đem khí huyết đan thả lại sùng thú tấm thẻ chấn định mà nói không có ngươi vừa mới nhìn thấy hết thảy đều là á o giác không có cái gì khí huyết đan thử cốt kiếm s ừ n g sốt một chút đại khái không nghĩ tới còn sẽ có loại này thao tác lập tức bất man hét dầm lên ngao ngao kề một bộ không đạt mục đích không bỏ qua dám vẻ trương thanh dương nói bên ngoài có rất nhiều mèo ngươi nếu là đem bọn nó đưa tới ta nhưng không giúp được ngươi phía ngoài mèo b ầ y đánh lẫn nhau thanh â m bỗng nhiên đình chỉ một lát sau mấy cái mèo thỏ đầu ra nhìn dẫm lên phế tích đi đến thử cốt kiếm run lệ bảy cụp ù cụp cụp chạy đến trương thanh dương bên chân một cái móng vuốt nắm lấy trương thanh dương ống quần cấp tốc thu nhỏ biến thành mini thử cốt kiếm yên tâm có ta ở đây ta sẽ không để cho bọn chúng bắt nạt ngươi trương thanh dương nói đem mini thử cốt kiếm lại treo ở trên cổ nhìn xem đi vào mấy cái mèo trương thanh dương ý thức được đầu to cùng lưu hậu con kia hoàng thử lan g sùng thú chiến đấu hẳn là kết thúc mèo bầy không có cái gì vẻ sợ hãi chắc là đầu to chiến thắng trong bầu trời đêm thưa thất treo mấy vì sao đông nhiên một trận nghiêng do xoáy lấy mưa bụi bay xuống tiến vứt bỏ nhà máy bên trong trương trương cái tia máy móc lưu hậu m ư ờ i phần là cái nào đó thần bí tồn tại đại lao hàn phí hết tâm tư cải tạo lưu hậu lại r e n đúc ra sắt thép v ư ơ n g t o ọ n đều là không tầm thường đồ chơi mặc dù tự bạo nổ thành một đống mảnh vỡ nhưng nói không chừng còn có thể có một chút thu hoạch trương thanh dương cắm đầu tìm nhưng là qua một hồi lâu trương thanh dương thở dài chỉ có thể từ bỏ từ nổ tung quán át tìm tới mảnh vỡ đều là một chút lỗ rách sắt vụn đồ chơi không có chút nào giá trị nghiên cứu Tại nếu như là tại hợp thể trạng thái dưới liền sẽ chia đều nhận tổn thương nghiêm trọng một điểm hợp thể trạng thái dưới tử vong chủ nhân cùng sùng thú đều sẽ tử vong đầu to d ừ n g dưng đất đứng tại trương thanh dương trước mặt chung quanh vây quanh một đống t i ể u đ ệ rất có khí thế dáng vẻ đôi mắt nhỏ hiếp rất là tức giận nhìn về phía đem mình hang ổ biến thành phế tích kẻ cầm đầu trương thanh dương cũng rất có chút t h ấ y náy dù sao đối phương nơi ở là bởi vì chính mình mà bị hủy hắn lấy ra một viên khí huyết đan đang muốn nói chuyện đầu to lấy cùng nó hình thể tuyệt không tương xứng cực kỳ nhanh chóng độ đột nhiên v ọ t lên từ trong tay hắn đem khí huyết đan c ấ ớ p đi trương thanh dương ngạc nhiên nhìn xem đầu to ôm khí huyết đan liếm lấy hai cái mặt nhỏ bên trên lập tức lộ ra say mê bộ dáng đầu to nghiên mắt nhìn vai hàm p h ì n h lên nhìn về phía trương thanh dương rất là nghiêm túc meo một tiếng ý tứ việc này coi như xong chúng ta về sau vẫn là bằng hữu còn lại nửa cái nhà máy đầy đủ mấy trăm con mèo hoang ở bên trong trương thanh dương trong lòng tội ác cảm giác ít đi rất nhiều mặc dù nhà máy sụp đổ một nửa nhưng cũng không ảnh hưởng mèo bậy ở đ â y định cư dưới bầu trời đêm mưa phùn dần dần dày đặc trương thanh dương cáo biệt đầu to rời đi nơi này máy móc lưu hậu cùng sắt thép vương tọa nổ gọn gàng mà linh hoạt một điểm có giá trị vết tích lưu lại đều không có trương thanh dương cũng yên lòng về nhà phòng thí nghiệm là cái thai hoang ẩm nhưng là lưu hậu cùng xà sùng chiến sĩ đều biến mất sạch sẽ phòng thí nghiệm mặc dù muốn tìm tới cửa chỉ sợ cũng không phải nhất thời bán hội có thể làm được trương thanh dương cất bước vượt qua nhà máy phế tích vừa đi hai bước đ ỗ n g nhiên dừng bước lại quay đầu nhìn về phía phế tích bên l i giới một con tam hoa sắp nấp tại khuấy động lấy một con kim loại hạt châu con kia hạt châu thỉnh thoảng sẽ hiện lên một vệ ánh sáng nhìn từ hồ trương thanh dương lập tức quay người đi tới càng la đến gần càng là cảm thấy được con kia hạt châu chỗ bất phàm đây không phải là một con lạnh như băng hạt châu ẩn chứa trong đó năng lượng nào đó chiến lợi phẩm trương thanh dương trong lòng v đột nhiên thấy hoa mắt đầu to kia to mọng thân ảnh màu vàng vượt lên trước một bước đem hạt trâu nhấn tại bàn chân bên trong một người một mẹo lẫn nhau chừng vài giây đồng hồ titan mẹo dùng bàn chân trên mặt đất vẽ lên hai cái vòng sau đó sợ trương thanh dương nhìn không rõ còn đem khí huyết đan dùng đầu lưỡi vòng quanh r ố i cùng trương thanh dương nhìn rất là nghiêm túc m è o hai tiếng trương thanh dương ra mặt run lên đầu này phì miêu cũng dám bắt chẹt mình hai viên khí huyết đan làng mẹo không, nên quá phận A, không phải về sau titan mẹo đánh ngươi thời điểm không ai có thể sẽ giút ngươi đầu to trên người thịt mỡ run một cái dối ra phì phì bản chân xóa đi một vòng tròn mẹo đầu to rất là kiên trì trương thanh dương nhịn đau chảy máu đành phải móc ra một viên khí huyết đan cho nó trao đổi con kia hạt châu trương thanh dương rốt cục lấy được hạt châu kim loại cảm nhận b ó p đi lên lại có chút mềm mềm phía trên sẽ còn lưu lại một cái rõ ràng vượt a y nhưng bông lòng tay lại sẽ khôi phục bóng loáng trạng thái thử đưa vào một điểm khí huyết chi lực quá khứ kim loại hoàn bỗng nhiên hóa thành một đ o à n chất lòng thuận ngón tay đem chọn một tay đều bao bọc ở bên trong giống như đeo một con ngân sắc thủ sáo mặc dù tạm thời còn không hiểu rõ ngân hoàn tác dụng nhưng là máy móc lưu hậu lưu lại chiến lợi ph trương thanh dương bước lên mưa gió hướng nhà đ u ổ i mưa càng rơi xuống càng lớn trương thanh dương toàn thân bị s ố i đ ấ u nhưng vậy mà không có một k i a cảm giác khó chịu loại tình hình này trước kia chưa bao giờ có nước mưa quay đánh vào người lại để hắn có cảm giác thân thiết ư ớ c át không khí hút vào trong phổi cũng không có chút nào khó chịu đi xuyên qua nước mưa bên trong trương thanh dương không hiểu nghĩ đến bá hạ bí pháp hắn bừng tỉnh đại ngộ minh bạch nhất định là bá hạ bí pháp mang tới cải biến để hắn càng thích t ứ n g nước mưa chuẩn sắc điểm nói là thích t ứ n g nước bá hạ cũng là long u y chính là trong nước bá chủ tự nhiên là cực kỳ thích t ứ n g trong nước hết thảy nắm giữ lấy nước lực lượng trương thanh dương đội mưa về đến trong nhà chẳng những không có không dễ chịu chút nào ngược lại tinh thần đầu đều chân phân mấy phần thể nội khí huyết cũng so bình thường hoạt bắt một chút trương thanh dương vừa mới đẩy cửa t i ề n đến t a m đôi ánh mắt liền đồng loạt nhìn sang k a thổ nhảy nhảy n h ó t n h ó t đất l ê n tới ta liền biết ngươi khẳng định không có việc gì mấy cái kia đồ đần ngay cả ta đều đánh không lại khẳng định cũng đánh không lại ngươi trương thanh dương sờ sờ đầu h ắ n nói làm rất tốt người đâu a thổ nói đều bị người thọt đốt thành cho trương thanh dương chính đang nghĩ con n ê n hay không đem bắt được người cho đưa đến truy bắt cục nhưng đưa đến truy bắt cục khó tránh khỏi sẽ tiết lộ phong t h à n h khiến cho người một nhà bại lộ tại phòng thí nghiệm trước mặt đ ỗ n g nhiên biết được đã bị đốt t h à n h cho trương thanh dương lập tức ngơ ngẩn lập tức nhìn về phía trương phụ bên người ngồi s ồ n người t h ọ t người t h ọ t nhìn qua trương thanh dương ánh mắt tương đối lãnh đạo rốt cuộc trương thanh dương bình thường cũng đối với nó là có nhất định phòng bị trương phụ dùng sức vỗ vỗ người t h ọ t đầu rất là kiêu ngạo mà đối trương thanh dương nói thật sự là một đầu chóng o a n trong nhà hộ viện tuyệt đối là nhất lưu trương thanh dương thầm nghĩ trong lòng đây chính là đại trạ trương m ậ u ân cần nói mắc mưa nhanh đi sông cái tắm nước nóng ta đi cấp ngươi đốt canh gừng của ấm trương thanh dương vọt lên cái tắm nước nóng ra trương m ậ u cũng mang sang một bát canh gừng hắn một hớp uống cạn trương m ậ u vừa lòng v à a ý sau đó chỉ thị trương phụ đi đem nồi bát cho tẩy trương thanh dương nhìn khắp b ố n phía phát hiện tường có bù đắp vết tích cửa lớn cũng là mới đổi trong phòng bàn ghế ít đi rất nhiều còn lại hai cái b à n tử cũng là run run dày dày miễn cưỡng sử dụng bất quá cũng may có a thổ cùng người t h o t ạ i trương phụ trương mẫu mới có thể không có việc gì trương thanh dương không nghĩ tới đối phương sẽ to gan như vậy dám trực tiếp xông đến trong nhà mình đến muốn biết mình thế nhưng là long huy dũng sĩ tại truy bắt cục treo hiệu lại là nam l a n g thư viện học sinh mặc dù không có quyền thế thân phận lại cực kỳ mất cảm đối phương còn dám ngang nhiên xuất thủ phòng thí nghiệm này nếu như không phải phát r ổ liền là có thế lực rất mạnh đối phương có lần thứ nhất liền có thể có lần thứ hai mặc dù trong thời gian ngắn t r a không được nhà mình đến nhưng là chỉ cần đối phương truy đến cùng nhất định có thể tìm tới cửa khi đó mình chưa hẳn có thể tùy thời đều trong nhà bảo hộ phụ mẫu tựa như hôm nay dạng này dạng này đến xem chỉ có để người thọ cường hắn hơn mới có thể bảo hộ t r ư ơ n g phụ t r ư ơ n g mẫu an toàn t i ế n hóa dược tề đến cho người thọ phân một phần mới được trong thời gian ngắn không cần lo lắng vấn đề an toàn nhưng thời gian dài đến xem phòng thí nghiệm là sẽ là một cái uy hiếp rất lớn ừ n g à y mai đi truy bắt cục nhìn xem có lẽ có thể tìm tới một chút cùng phòng thí nghiệm tài liệu tương quan t r ư ơ n g thanh dương thầm nghĩ trong lòng t r ư ơ n g phụ nói thanh dương hôm nay xông đến trong nhà là ai t r ư ơ n g phụ t r ư ơ n g mẫu cùng một chỗ nhìn lại trong ánh mắt t n m hàm lo lắng t r ư ơ n g thanh dương trầm ngâm hà nói đó là cái ngoài ý mến là cái tinh thần có vấn đề người đấu kỵ ta ở trong viện thi đấu bên trong thu hoạch được thành tích tốt cho nên mới sẽ nổi điên làm ra loại sự tình này bất quá khẳng định không có lần sau lại nói có a thổ cùng người thọ t bảo hộ hai người các ngươi các ngươi cũng không cần lo lắng a thổ ư ớ ngược nói đúng vậy cha nuôi mẹ nuôi ca không có ở đây thời điểm ta đến bảo hộ các ngươi ta cùng người thọ t sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương đến các ngươi t r ư ơ n g mẫu đem a thổ ôm vào trong ngược nói thật sự là cái hảo hải tử chương mười bốn nhiệm vụ tích lũy điểm tích lũy sáng sớm hôm sau trương thanh dương liền đi thư viện tìm được trương viện trưởng nghiêm túc cứng nhắc trương viện trưởng nhìn thấy hắn cũng có được đất mở câu nói lửa s ủ n g thú phân v i ệ n tân tấn đại sư minh tới tìm ta là có chuyện gì không trương thanh dương cung kính nói trương viện trưởng là có một việc lập tức liền đem hôn qua mình cùng trong nhà tao nộ sự tình đại khái nói một lần trương viện trưởng mặt hiện sắc mặt giận dữ nói phòng thí nghiệm kia ta cũng có nghe thấy có nhiều không an phận cử động không nghĩ tới như thế cả gan làm loạn bọn hắn chết mất hai người ngươi s ủ n g thú vẫn là từ bọn hắn kia trốn tới vật thí nghiệm lấy bọn hắn phách lối tính cách chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ ngươi cũng không cần quá lo lắng nam lăng thành cũng không phải là cái gì người đều có thể tùy ý làm vậy. Cương giả vào thư à ngành n trong danh h ghi sách, đều sẽ lại t có ơ ngươi. ngươi, ngươi n quan tiến hành Những không cũng không nhất cân nhắc liền là cha mẹ ngươi, bọn hắn là người bình thường, rất dễ dàng nhận tập kích. Cha mẹ ngươi nếu là mở bữa sáng quán, g giám ghi Duy kia của cha Cha bữa sát. thủ rất tập cái đối phải chép kích. là là là là mẹ mẹ mở sẽ sẽ bị dễ viện ậ y l ề n đến sủng thú phân thú v i mở bên ữ a sáng quán viện đi. Thư b kia có một bộ nhà đơn tiểu viện tử bỏ trống rất lâu liền phân cho ngươi hiện tại nghỉ nhà hàng chỉ có thể làm một chút lao sư sinh ý nhưng l à đợi đến ngày nghỉ kết thúc học sinh trở về sinh ý hẳn là sẽ cực kỳ tốt tạ ơn trương viện trường trương thanh dương chân tâm thật ý đất cảm tạ trương viện trưởng không nghĩ tới vấn đề dễ dàng như vậy đất giải quyết phụ mẫu chuyển vào s ủ n g thú phân viện phòng thí nghiệm người phách lối nữa cũng không dám tiến nam lăng thư viện tùy ý làm b ậ y húng chỉ coi như bọn hắn dám xuất hiện tại thư viện còn có trương viện trưởng dạng này đại cao thủ tại có thể bảo hộ an toàn của cha mẹ bỏ ra ba ngày trương thanh dương một nhà chuyển vào nam lăng thư viện trương phụ mặc dù có chút không bỏ được tự mình mở vài chục năm lao điếm nhưng là trương mẫu lại đối dọn nhà đến nam lăng trong thư viện đến m ư ơ i phần tích cực đây chính là liên bang tốt nhất thư viện một trong không biết đi ra nhiều ít đại nhân vật người lão trương gia có thể vào ở nam l a n g thư viện không biết đời trước đốt đi nhiều ít cao hương cả nhà an nguy tạm thời không cần lo lắng trương thanh dương quyết định lợi dụng mùa đông một tháng này ngày nghỉ thật tốt tôi luyện một chút thuận tiện đi truy bắt cục làm một chút nhiệm vụ tích lũy điểm tích lũy trương thanh dương cũng coi là truy bắt cục người quen cũ cầm trong tay long huy một đường thông suốt tiến vào truy bắt cục đại lâu nội bộ trực tiếp đi vào nhận lấy nhiệm vụ địa phương trương thanh dương đánh giá nhiệm vụ liệt biểu đông nhiên một cái nhiệm vụ hấp dẫn sự chú ý của hắn trên hồ thôn nhân khẩu mất tích án hư hư thực, thực có trung đẳng cường độ siêu phạm lực lượng tham Giải khai m ấ trương tích tích tích t bí cái có cái ẩn điểm Lại điểm lũy lũy thanh dương n h một bên đưa ra mình long huy vừa nói bỗng nhiên bên người có âm thanh vang lên nhiệm vụ này ta tiếp trương thanh dương quay đầu thấy được tính cách gác liệt la sơn hắn nhữ mày nói nhiệm vụ này ta đã tiếp ngươi muốn nhận nhiệm vụ có thể cho khác một ư ờ i cái điểm tích lũy nhiệm vụ cũng không nhiều thống chi vẫn l à như vậy nhẹ nhõm nhiệm vụ la sơn khinh miệt nói đẳng cấp của ngươi đủ tiếp trung đẳng cường độ siêu p h à m lực lượng nhiệm vụ sao long huy còn có đẳng cấp la sơn n u môi cười một tiếng thái điều phụ trách kết nối nhiệm vụ truy bắt cục nhân viên nói bởi vì dính đến siêu p h à m lực lượng tương đối mạnh vì bảo hộ long huy dũng sĩ an toàn chỉ có cấp ba làm bằng đồng long huy dũng sĩ trở lên mới có thể lấy nhận nhiệm vụ này ngài làm bằng đồng long huy là sơ cấp còn không thể tiếp nhiệm vụ như vậy trương thanh dương hỏi như thế nào mới có thể lên tới cấp ba la sơn lớn tiếng cười nào nói thái điều ngươi phải cố gắng làm nhiều nhiệm vụ điểm trương í c h thanh ể dương vĩ môi lừa nhắc gia nhập giá hỏa này bọn đội đang chuẩn bị đổi một cái đơn giản điểm nhiệm vụ bỗng nhiên vân phỉ xuất hiện nhận tình chào mời nói thanh dương tới đón nhiệm vụ à phì phì tỷ trường học nghỉ không chuyện làm ta đến xem nhiệm vụ trương thanh dương nhìn thấy vân phì cũng rất là khắc khí vân phì nắm lấy cánh tay của hà nói mau cùng ta đi cục trưởng buổi sáng mới nói với ta nếu là nhìn thấy ngươi liền để ngươi đi phòng làm việc của hắn một chuyến đã cục trưởng đại nhân triệu kiến trương thanh dương không nói hai lời đi theo vân phỉ đi cục trưởng chu chính đạo văn phòng chu chính đạo trông thấy trương thanh dương rất là nhiệt tình chào hỏi trương thanh dương tại hắn đối diện ngồi xuống chu chính đạo quan sát tỉ mỉ một phen trương thanh dương gật đầu nói s ắ c thực không đồng dạng có mấy phần cao thủ khí độ nghe trương viện trưởng nói ngươi hiện tại là s ủ n g thú phân viện đại sư m i n h trương thanh dương chất phác t ư ờ i nói chủ yếu là đại sư m i n h lý bắc hải không có xuất thủ nếu không lần này trong nội viện thi đấu ta chưa h ẳ n có thể ngồi lên đại sư h u n h vị trí chu chính đạo cười nói không nghĩ tới ta vậy mà cho chúng ta năm phần cục chiêu một cao thủ tiến đến hai ta qua qua tay như thế nào công hãm vạn thử quật bắt sống chuột lao đại chu chính đạo ngày đó vai hùng chi tư giờ này ngày này còn khắc ở trương thanh dương trong đầu có cơ hội cùng đối phương qua qua tay trương thanh dương lập tức hứng thú làm sao sống tay đơn giản so tài một chút lượt tay chu chính đạo nói liền đưa tay ra trương thanh dương cũng đưa tay nắm quá khứ chu chính đạo nói tới a vừa mới nói xong hai người đồng thời phát lực trương thanh dương kinh nghiệm không đủ vẫn là chậm một chút một điểm chu chính đạo tay như là vòng sắt đ ố n g nhiên x i ế t chặt dùng sức nắm tay của hắn trương thanh dương bị thập toàn đại bổ thang cùng ngũ cầm rèn thể thuật từng cường hóa tay cũng lập tức còn lấy nhan sắc mảy may bộ lạc hạ phong nháy mắt sau đó chu chính đạo khí huyết chi lực như trường hạ đại giang sóng lớn nào h tới trương thanh dương thôi động khí huyết chi lực phản kích đối phương không hổ là uy tín lâu năm sùng thú chiến sĩ đối khí huyết chi lực k h ô n g chế mười phần thành thạo cảm nhận được trương thanh dương khí huyết chi lực về sau mới chậm rãi ra tăng thẻ đánh bạc đại khái là muốn nhìn một chút trương thanh dương cực hạn ở đâu chu chính đạo khí huyết chi lực hùng hồn khí huyết chi lực xác thực không phải trương thanh dương có khả năng so sánh bất quá trương thanh dương n g o ạ i ý muốn phát hiện đối phương khí huyết chi lực mặc dù hùng hồn nhưng là luận khí huyết chi lực tinh thần vẫn còn so với mình kém hơn một chút đối phương thường thường cần hai phần khí huyết chi lực mới có thể đánh tan mình một phần khí huyết chi lực chu chính đạo không ngừng đề cao khí huyết chi lực lại từ đầu đến cuối không cảm giác được đối phương cực hạ trong lòng cũng âm thầm sợ hãi than đối phương không hổ là lần này nam lăng thư viện thứ nhất lần thứ nhất gặp mặt vẫn là cái ngây n ô tiểu tử trong nháy mắt vậy mà liền đạt đến loại trình độ này mình thế nhưng là bỏ ra hai mươi năm mới có hôm nay tu vi đối phương mới dùng bao、lâu? nam lăng thư viện không hổ là liên bang cấp cao nhất thư viện một trong cũng chỉ có dạng này thư viện mới có thể hoàn mỹ khai quật ra thiên tài tiềm lực chương mười lăm sư m i n h bằng bạc long huy mặc cho chu chính đạo khí huyết như thế nào sung kích trương thanh dương đều có thể không rơi vào thế hạ phong chu chính đạo âm thầm tán thưởng đối phương mặc dù chỉ là học v i ệ n phái nhưng là trong khoảng thời gian ngắn có thể đạt tới loại trình độ này đã là cái kỳ tích không phải thực chiến mình chỉ sợ rất khó lấy ra hắn mượn cảm nhận được đối phương khí huyết chi lực đang chậm rãi thu về trương thanh dương cũng đem khí huyết chi lực thu hồi lại chu chính đạo cười tủm nói không sai không hổ là toàn bộ nam lăng thư viện thứ nhất tiềm lực vô hạn ta thứ năm phân cục lại thêm ra một cao thủ đến về sau thứ năm phân cục một chút khó làm nhiệm vụ có người giúp ta chia sẻ ta cũng có thể nhẹ n h õ n một chút cục trưởng quá khen chu chính đạo nói nói đến ta cũng đi theo t r ư ờ n g viện trưởng học qua hai năm như từ học viện phương diện luận ta cũng có thể xem như người sư m i n h về sau tự mình trường hợp không cần nghiêm túc như vậy gọi ta sư m i n h là được rồi được rồi sư m i n h thật cảm tạ sư m i n h trước đó chiều cố trương thanh dương cũng biết nghe lời phải đã đối phương biểu đặt ra thân cận chi ý trương thanh dương cũng vui vẻ tại nam lăng trong thành thêm một cái thô chân có thể ôm có sư huynh cái tầng quan hệ này trương phụ trương m ậ u an toàn không thể nghi ngờ lại nhiều hơn một phần bảo hộ chu chính đạo cười t ủ n g tìm gật đầu hẳn là dù sao cũng là lao sư t r o hỏi ta cái này làm sư huynh lẽ ra chiếu cố cho tiểu sư đệ lần này hai cái phân viện thi đấu may mắn có thanh dương ngư ơ i dạng này tuân k i ệ t mới có thể hung hăng còn lấy nhan sắc nếu không s ủ n g thú phân viện khẳng định lần nữa bị máy móc phân viện áp chế đại k h á i nhân tâm trước đó có ly bắc hải tiểu tử kết tại sùng thú phân viện miễn cưỡng có thể cùng máy móc phân viện địa vị nâng nhau th nhưng là thiệt thòi nhỏ không ngừng a có thanh dương n g ư ờ i tại lao sư đại khái có thể có mấy năm ngày sống dễ chịu trương thanh dương nói kỳ thật sùng thú phân v i ệ n cũng không có yếu như vậy vô luận từ lao sư vẫn là từ học sinh phương diện đều có một ít rất không tệ chỉ là sùng thú phân v i ệ n thầy trò đã đã mất đi sùng thú chiến sĩ vinh dự cảm giác ta cảm thấy đây mới là sùng thú phân v i ệ n ngày càng xa suốt nguyên nhân chính chu chính đạo thở dài nhìn không thấy tương lai nói gì vinh dự cảm giác sùng thú văn minh xuống dốc mắt trần có thể thấy sinh ở thời đại này sùng thú chiến sĩ là bi ai của bọn hắn trương thanh dương nói sự do người làm phấn đấu vĩnh viễn không quá hạn sư m i n h có chút quá mức bi quan ngài liền làm rất không tệ tu vi cũng cực kỳ cao chu chính đạo l ắ c l ắ c đầu nói ta chút tu vi ấy tính là gì nhưng chỉ cần xuất động một đội tinh anh máy móc chiến sĩ ta liền phải thúc thủ chịu c h ó i phổ thông máy móc chiến sĩ chỉ cần có một ít thần kinh nguyên tiên h phú hai ba năm liền có thể l u y ệ n ra tinh anh máy móc chiến sĩ cũng bất quá năm sáu năm liền có thể l u y ệ n ra ta đây dòng dã tu luyện mười mấy hai mươi năm chu chính đạo cười khổ nói cái này cũng chưa tính cái gì mấu chốt là sùng thú chiến sĩ trần nhà càng ngày càng thấp trước kia còn nghe nói qua có người sùng thú có thể đạt tới thanh k h â cấp hiện tại thế nào ngay cả cái trường sinh cấp sùng thú cũng không nhiều gặp chớ đừng nói chi là hai cái cấp bậc ở giữa còn cách cái trời nhà cấp cao tầng chiến lược thiếu thốn mới là trí mạng nhất không có đỉnh cấp sùng thú chiến sĩ lấy cái gì cùng thần cấp máy móc chiến sĩ so sánh không có thần cấp máy móc chiến sĩ loại trình độ này chiến lược lấy cái gì đối kháng tả ác xa chủng tộc bây giờ còn có thế hệ t r ư ớ c cao cấp sùng thú chiến sĩ ở phía trước chống đỡ lấy sùng thú văn minh t ò a cao úc này giống như lão sư dạng này sùng thú chiến sĩ còn tại đau khổ trèo trống thế nhưng là cao úc đã sớm thủng trăm ngàn lỗ lung lay sắp đổ không có cái mới cường giả bổ sung đi vào sùng thú văn minh cao ốc sớm muộn cũng có một ngày sẽ sụp đổ trương thanh dương nói sư m i n h ngươi chính là sùng thú văn minh mò mới à, sùng thú phân v i ệ n hàng năm đều tại bồi dưỡng mới hết u y dịch chu chính đạo lắc đầu ta hao hết vài chục năm tâm huyết một mực chỉ bồi dưỡng một con sùng thú không dám phân tâm cũng chỉ là gần nhất mới khó khăn lắm bồi dưỡng đến trường sinh cấp biên giới hai ngày này ngay tại ngủ đông biến hóa đoán chừng còn phải thời gian nửa tháng nghĩ tiến thêm một bước đạt tới trời nhạc ấ p gần như không có khả năng trương thanh dương cảm giác ti tan mẹo tiến hóa giống như không khó như vậy lúc này mới bao lâu thời gian đã tấn cấp đầm lầy có lẽ tiếp qua cái một hai năm liền có thể tấn cấp trường sinh trong nhà người thọ cũng là đại trợ cấp nhìn so dưới mặt đất hồ còn kia trường sinh cấp huyền quy cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu cơ hội khó được trương thanh dương khiêm tôn tỉnh giáo sư h u n h sùng thú tấn cấp làm cái gì khó như vậy chu chính đạo thở dài thời đại đại thế khó mà nghi chuyển sùng thú văn minh đã bị thời đại đào thải có lẽ ngẫu nhiên còn có thể ra một cái hai cái hạ người kinh tài tuyệt diễm chu chính đạo nhìn một chút trương thanh dương lại nói nhưng sùng thú chiến sĩ chỉnh thể sức chiến đấu trượt lại là không thể ngăn cản trong không khí linh khí càng ngày càng mầm anh trước k i a trong không khí linh khí nồng đậm sùng thú nhận linh khí tới nhuận rất dễ dàng tấn c ấ p nhưng là hiện tại không khí m ỏ n g manh chỉ có thể dựa vào khí huyết chi lực tới nhuận tích lũy tiến giai tư lương sùng thú có thể tiến giai trình độ có hạn sùng thú văn minh tự nhiên mà vậy tùy theo xuống dốc đây chính là đại thế a không cách nào cải biến trương thanh dương gật gật đầu thì ra là thế lý do này đến là có thể tiếp nhận rốt cuộc sùng thú tiến giai cũng không phải chống g ô n g mà đến cũng cần nhất định tích lũy đạt tới cái nào đó điểm tới hạn mới có thể tiến hóa chu chính đạo lại bổ sung k h í huyết chi lực tại s ủ n g thú đê d i a i thời điểm còn có thể lấy phát huy tác dụng chờ s ủ n g thú đạt đến trường sinh cấp k h í huyết chi lực đối bọn chúng tiến d i a i cơ bản vô dụng trước kia còn có một số trợ giúp s ủ n g thú tịnh hóa huyết mạch đề cao tiềm lực đan dược phối phương cũng phần lớn tại văn minh thay đổi kỳ hạn lọt vào chiến hỏa phá hư trương thanh dương hớn hở nói nếu là có thể sẽ lấy chức đan dược phối phương tìm tới chẳng phải là cao d i a i s ủ n g thú sẽ càng ngày càng nhiều chu chính đạo nói không sai nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy ai biết đan dược phối phương bên trong những tài liệu kia vẫn là không cũng đều tồn tại càng mấu chốt vẫn là trong không khí linh khí quá mức mà manh không đủ để trèo c h ố n g sùng thú hướng cao dài biến hóa trương thanh dương nói chỉ cần có trợ giúp l i ê n tốt không t í c h nửa bước không thể đến ngàn dặm chỉ cần có thể từng bước một đi xuống sùng thú chiến sĩ liền có cơ hội khôi phục đã từng vinh quang nhìn xem chiều khí phồn thịnh trương thanh dương toàn thân tràn ngập nhiệt tình cùng hy vọng chu chính đạo tựa hồ cũng nhận một điểm lây nhiễm quay người từ trong tủ bảo hiểm xuất ra một viên bằng bạc long huy danh lệch năm nay liền cho ngươi ngươi mặc dù là người mới nhưng là thực lực chắc tuyệt lại có nam lăng thư viện lão đại tên tuổi cái này bằng bạc long huy cho ngươi cũng coi như thực trí danh quy đem ngươi đồng chất long huy cho ta ta giúp ngươi tại trong hồ sơ thay đổi ghi chú rõ trương thanh dương tiếp nhận bằng bạc long huy chế tắc cùng đồng chất long huy đồng dạng tinh tế tỉ mỉ cũng không nhiều biến hóa lớn liền là tính chất đ ổ i thành bằng bạc sư huynh cái này bằng bạc long huy là cái gì cấp bậc so cấp ba đồng chất long huy quyền hạn cao vẫn là thấp chu chính đạo cười nói đương nhiên là bằng bạc long huy cấp bậc cao hơn cấp ba đồng chất long huy lại hướng lên thăng liền là bằng bạc long huy phạm là làm bằng đồng long huy có thể tiếp nhiệm vụ ngươi cũng có thể tiếp không hề bị điểm tích lũy hạn chế đương nhiên ngươi là sơ cấp bằng bạc long huy muốn thăng cấp vẫn là phải cố gắng nhiều nhận nhiệm vụ chương 16, xung đột long huy thật giả trương thanh dương cầm bằng bạc long huy lần nữa đi vào nhiệm vụ cấp cho chỗ ngươi tốt ta muốn nối liền hồ thôn nhiệm vụ không được ngươi cấp bậc cấp cho nhiệm vụ người bỗng nhiên kinh ngạc nói b ằ n g bạc long huy xin hỏi cái này viên long huy là của ngài đúng vậy ta mới vừa từ chu cục trưởng văn phòng ra cái này viên long huy là hắn cho ta trương thanh dương nói thật xin lỗi bởi vì một cái phân cục không có bao nhiêu bằng bạc long huy dũng sĩ ta trước đó cũng chưa từng gặp qua ngài cho nên lắm miệng hỏi một câu đối phương rất là khách khi nói nếu là dạng này nhiệm vụ này ta liền ghi lại ở ngài danh nghĩa bởi vì lúc trước có một đội long huy d u n g sĩ đã tiếp nhiệm vụ này cho nên ngài có thể sẽ cùng bọn hắn cộng đồng chấp hành nhiệm vụ này ai hoàn thành tính ai thanh dương đi ngang qua vân phỉ trông thấy trương thanh、Thịnh、dương nhắn tình sáng lên đi tới nói chuyện của ngươi kết thúc ừ m kết thúc ta chuẩn bị tiếp cái nhiệm vụ kiếm chút điểm tích lũy trương thanh dương cười t ù m tìm nói ngươi tiếp nhiệm vụ gì nô、no, trên hồ thôn mất tích án vân phỉ hét lên một tiếng lập tức che miệng người trước chờ một chút trước không muốn cho hắn ghi chép ta cùng ta đệ đệ nói hai câu vân p h hướng cấp cho nhiệm vụ người nói một câu lôi kéo trương thanh dương đi vài bước nhỏ giọng nói ngươi tốt nhất không nên nhận nhiệm vụ này vì cái gì v â n p h ỉ i chân thành nói nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm trước đó trong cục phái ra vài nhóm người còn có vài nhóm long huy dũng sĩ tiếp nhiệm vụ này tất cả đều một đi không trở lại không phải vì cái gì một cái mất tích đáng có thể giá trị mười cái điểm tích lũy cũng là bởi vì mỗi một nhóm người đều mất tích không có ngoại lệ nhiệm vụ này điểm tích lũy mới bị đề cao đến mười cái điểm tích lũy nói như vậy hẳn là rất nguy hiểm rồi đương nhiên cho nên ta khuyên ngươi không nên nhận nhiệm vụ này cho dù là cấp ba đồng chất long huy dũng sĩ Ta vân g phỉ kinh đ ngạc nói c tranh thủ thời gian trả lại những cái kia bằng bạc long huy dũng sĩ tính tình đều rất lớn lại rất lợi hại phải biết long huy bị ngươi trộm nói không chừng sẽ đánh chết ngươi trương thanh dương khỏe miệng run lên giải thích nói đây là trụ cục trưởng vừa mới cho ta vân phỉ há to miệng một mặt không thể tưởng tượng nổi vậy ngươi bây giờ là bằng bạc long huy dũng sĩ đại nhân trương thanh dương nói phỉ phỉ tỉ vậy ngươi cảm thấy ta hiện tại có thể tiếp cái nhiệm vụ kia sao vân phỉ nói phồng mà nói bằng bạc long huy dũng sĩ tại chúng ta phân cục tổng cộng chỉ có sáu cái đều là cực kỳ đại nhân vật lợi hại đương nhiên có thể tiếp bất quá ngươi vẫn là phải c ẩ n t h ậ n chút gặp được nguy hiểm không muốn quay khoang trước trốn về đến tư vân trương thanh dương gật đầu nói phỉ phỉ tỉ yên tâm gặp được nguy hiểm ta một cái chạy lưu đến thanh sơn tại không lo không tủi đốt trương thanh dương tiếp nhiệm vụ cáo biệt vân p h tiến về bến tàu vừa mới lên thuyền liền đối diện gặp được la sơn La là hay Sơn không người không nhầm, tiến trên thông khách khí hỏi, phải hồ h có đi đây t về uy ề n c ấ chất p đồng Long Huy m ớ i có tiếng ư cách t p h i ệ m vụ, n ư i t ai y này mưa ném không cần loạn sông, đ m ạ nơi g không nhỏ n thể hỏi. Huy, kia ai ai, cái có này trà trộn vào đến một cái thái điệu mau đem hắn đổi u đi la sơn đ ố i một cái truy bắt cục chính phủ nhân viên hô trương thanh dương c h ậ m ung dung lấy ra bằng bạc long huy hướng phía la sơn lung lay la sơn sắc mặt đại biến hung giữ nhìn c h ầ m c h ầ m hắn la sơn đoàn đội bên trong những người khác cũng đều ánh mắt bất tiện vây quanh truy bắt c ụ c một cái tuần bổ t h ầ n sắc nghiêm túc kiểm tra trương thanh dương trong tay long huy mỗi một cái có được bằng bạc long huy dũng sĩ đều là đại nhân vật hắn không thể không cẩn thận đối đãi là thật t r â n tuần bổ nói la sơn ánh mắt hung á c nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào trương thanh dương trầm giọng trầm dai nói trước đó nhìn thấy ngươi vẫn là cái sơ cấp đồng long huy hiện tại chỉ trước mắt liền biến thành ngân long huy ở trong đó không có cái gì mờ ạng la sơn sau lưng một cái nhã nhặn ra hỏa cười gần nói la l ã o đại tân tân khổ khổ mười năm đi còn không phải ngân long huy một cái tiểu thí hải vậy mà có thể cầm được ra ngân long huy không phải là trộn đ i n a la sơn sau lưng mọi người nhất thời đánh chống gieo họ trần t u ấ n b ù một tay hướng về sau g i e o thương sờ soạc một bên nghiêm túc hỏi chúng ta phân cục hết thệ có sáu vị ngân long huy dũng sĩ ta đều gặp vị đại nhân này tha thứ ta mạng muội ngài ngân long huy từ chỗ nào tới trương thanh dương ánh mắt vượt qua trần t u ấ n b ù nhìn về phía la sơn sau lưng cái kia nhã nhặn ra hỏa dễ cực nói ngươi là kẻ ngu sao ngươi đi t r ộ n một cái ta xem một chút không nói trước ngươi có thể hay không từ một cái ngân long huy dũng sĩ trong tay trộm được coi như ngươi trộm được ngươi dám quang minh chính đại lấy ra giả mạo sao tất cả ngân long huy dũng sĩ đều ghi lại trong danh sách ngươi dám giả mạo sao. n g ư ơ i có thể giả mạo sao một khi bị phát hiện liền là thế gian đều là địch cùng liên bang tất cả truy bắt cục là địch n g ư ơ i dám không trần tuấn bổ đầu tiên tỉnh táo lại mặc kệ là trộm đến vẫn là nhặt ai dám giả mạo húng chi giả mạo ngân long huy dũng sĩ đi đón một cái nhiệm vụ nguy hiểm là đầu v ó c h ỏ n g sao tâm niệm thay đổi thật nhanh trần tuấn bổ ý thức được đối phương mười phần là một chân chính ngân long huy dũng sĩ hàng năm phân cục đều có một cái ngân long huy dũng sĩ danh l ệ đủ tư cách liền có thể bàn phát ngân long huy không đủ tư cách năm đó danh l ạ tự động vứt bỏ trần tuấn bổ nhìn trước mắt môi hồng răng trắng người thiếu niên trên mặt lập tức chất lên nụ cười chân thành hậu sinh khả h ủ y a càng là tuổi trẻ mới càng phải t í n h sợ tuổi trẻ mang ý nghĩa tiềm lực vô hạn một cái lao đầu tự cầm tới ngân long huy khả năng đ ờ i này cũng cứ như vậy một thiếu niên lại có vô hạn khả năng nghĩ đến cái này trần t u ầ n bổ trong lòng đã có định kiến về công v ề tư chính mình cũng hẳn là đứng tại ngân long huy d ụ n g sĩ bên này ngươi nói ngươi không phải chồng đến ngươi có chứng c ứ gì không sai ngươi có chứng c ứ gì vật này không phải ngươi chồng đến ngươi không bỏ ra nổi đến ngươi chính là giả m ạ o đến chúng ta liền phải đem ngươi bắt la sơn thủ hạng như c ũ tại đánh chống gieo họ la sơn đỏ h ồ n g mắt gắt gao nhìn chằm chằm trương thanh dương trong tay ngân long huy mình tại sao muốn mang theo chín người tới đón như thế nhiệm vụ nguy hiểm tổng cộng mười người một người tài trí một cái điểm tích lũy căn bản không có gì chất béo lại nguy hiểm lại không có chất béo còn không phải là vì s u n g kích năm nay ngân long huy danh lệch la sơn là cấp ba đồng long huy cách ngân long huy chỉ là cách xa một bước chỉ cần làm nhiều mấy cái nguy hiểm nhiệm vụ chứng minh mình có ngân long huy dũng sĩ năng lực tự nhiên là có thể tận cấp hiện tại ngày nhớ đêm mong nhiều năm như vậy ngân long huy lại bị một cái thái điều nằm ở trong tay yến tính trần tuần bổ quát lớn các vị long huy dũng sĩ ta đã kiểm tra đây là không thể giả được ngân long huy vị đại nhân này liền là ngân long huy dũng sĩ không cần chứng minh dựa vào cái gì không muốn chứng minh không có chứng minh hắn liền là trộm đến để hắn chứng minh la sơn thủ hạ vốn là kiến nạo lại không thuộc về truy bắt cục hệ thống căn bản không cho trần tuần bổ mặt mũi trần tuần bổ có chút b ố i r ố i đối diện với mấy cái này có được siêu phạm lực lượng người hắn một người bình thường lực khống chế thực sự là có hạn ta để chứng minh cho ngươi nhóm nhìn trương thanh dương cười lạnh thân thể n h o n một cái liền hướng về đánh chống gieo họ lớn tiếng nhất cái kêu mặt mũi tràn đầy dữ tợn Thôi ngô vùng hãn tên kêu vào tới. Trưng thôn, phân tranh giải quyết. Mát hãn nhập phân thủ.、Có、tính khí ngô giải người nói. vùng con, động nóng nẻ kêu kêu vào gào dám Có lão đại hiện tại động thủ danh chính ngôn thuận la sơn lúc đầu không muốn ra tay hắn cũng không phải người ngu đối phương có thể xuất r a ngân la o huy cho dù là đi một chút quan hệ mới cầm tới nhưng đối phương khẳng định là có chút thực lực còn nữa chính là bởi vì đối phương là đi quan hệ mới càng đáng sợ hắn nhưng là muốn tại thứ năm phân cục v ớ t c ơ m ă n đắc tội đối phương hậu trường nói không chừng tại thứ năm phân cục liền không tiếp tục chờ nữa nhưng là sau lưng cái kia nhã nhặn ra h ỏ a là la sơn phương xa biểu đệ la trí viễn từ trước đến nay ý đồ xấu nhiều hắn tưởng tượng cũng đúng trương thanh dương xuất thủ trước đây mình là bị ép xuất thủ có lý đi khắp thiên hạng sợ c ọ n l ô n g la sơn làm bộ tấn công khí thế trong nháy mắt tiêu thắng như mánh hổ xuống núi góc áo bay phất phới khổ luyện vài chục năm hộ trảo đ ỗ n g nhiên hướng trương thanh dương trộm tới một trảo này vô luận tốc độ vẫn là thời cơ đều vừa đúng la sơn con mắt h i p lại đằng sau hàn q u a n bắn ra bùi phía thầm nghĩ cho hắn cái g i o h ứ n là được không thể thật sự đem hắn cho cầm ra trọng thương tới đ ỗ n g nhiên la sơn trong mắt chiếu ra trương thanh dương khỏe miệng một vòng cười khẽ phảng phất một trận gió nhẹ lướt qua hồ trảo đối phương vậy mà nhẹ nhàng từ hắn trong công kích ghé qua mà qua la sơn đ ố n g nhiên nghĩ đến rất nhiều năm trước nhìn qua một câu lấy không dày nhập có ở giữa tuy thương hồ hắn tại tài giỏi tất có chỗ chống vậy mình thế như lôi đình một chảo ở trong mắt người khác chỉ sợ khắp nơi đều là sơ hở mới có thể như thế thành thạo điêu luyện la sơn sau l ư n g tùy tùng hoặc quyền hoặc chân hoặc trường muốn ngăn cản trương thanh dương nhưng toàn bộ thất bại trương thanh dương giống như một mảnh lá rụng quấn vào trong c u ồ n phong du du nhên nhiên tự do tự tại Công Phong hoàn Trương o nào à làm n không hắn. cách gì t o đoáng, n g chất t r thanh dương quay đầu i tới t nhìn về phía la sơn, vừa đi vừa nói, đây là ta chứng minh, không biết chư vị còn có cái gì nghi hoặc. Tại mọi người như thế dứt khoát đem trong bọn họ có thể sắp xếp trước ba một cái hảo thủ đá xuống thuyền đám người nhiều ít đều hiểu một chút lẫn nhau chỉ ở giữa t r ê n h l ệ n h nói thật ra những n à y điểm tích lũy thợ săn nếu như không có mấy phần nhãn l ự c tình cũng không cách nào tại người này hôn quá lâu bọn hắn không phải người tốt lành gì nhưng là nhất định biết tiến thối hiểu được lấy hay bỏ đám người một trận trầm mặc bao quát la sơn cũng đều trầm mặc vốn cho là là bắt nạt một đầu sói con kết quả t r e o chọc chính là một đầu mánh hổ mất đi ngân long huy la sơn trong lòng rất khó chịu nhưng là trương thanh dương biểu hiện ra sức chiến đấu càng làm cho hắn kiên kị một trận lúng túng nhân tĩnh trần tuân b ù sức chiến đấu yếu nhất ngược lại không có đám người cảm thụ sâu hắn không biết trương thanh dương thực lực hoàn toàn nghiền ép đám người nhìn thấy la sơn cái này tiểu đoàn thể đều an tĩnh lại lập tức nhẹ nhàng thở ra trần tuân b ù đánh cái giảng hòa nói tất cả mọi người là vì nhiệm vụ lần này có thể sống chung hòa bình bắt tay hợp tác hoàn thành nhiệm vụ khả năng lớn hơn hoàn thành nhiệm vụ tiêu điểm tích lũy tính thế nào có người bất mãn thầm nói la sơn tức giận nói phí là gì ai hoàn thành tính ai nhiệm vụ cũng không phải xem ai sức chiến đấu càng mạnh liền có thể hoàn thành còn phải nhìn kinh nghiệm ừ chúng ta cũng không quản ngươi có đúng hay không ngân long huy chúng ta trong mắt chỉ có nhiệm vụ xác thực hoàn thành nhiệm vụ không phải hai người luận võ tranh tài ai sức chiến đấu mạnh ai thắng hoàn thành nhiệm vụ cần chính là kinh nghiệm là làm việc nhân thủ cái này rõ ràng là la sơn một bên chiếm ưu thế la sơn một phen lập tức đem lúc đầu xa suốt sĩ khí vãn hồi không ít la c h í viết nói không sai hoàn thành nhiệm vụ ta so là nhân thủ so là kinh nghiệm ừ ta còn chưa tin chúng ta những n à y ít nhất cũng là bốn năm năm điểm tích lũy thợ săn sẽ thua bởi người khác đám người đầu góc lập tức bị la ra hai huynh đệ nói hoạt lạc chỉ cần không phải chính diện cùng trương thanh dương chiến đấu bọn hắn sợ cái bóng đại hùng làm sao còn chưa lên tới hắn không phải biết bơi sao không phải là bị đá ngất đi đi đám người một trận bận rộn đem phiêu ở trên mặt nước đại hùng cho vớt lên đại hùng nhìn về phía trương thanh dương ánh mắt lại phẫn nộ lại e ngại hắn là thật bị đá ngất đi rót một bụng nước mới tỉnh lại nước hồ để hắn cảm nhận được giá rét thấu xương được rồi đi đổi thân quần áo khô la sơn nói la sơn mang theo dưới tay hắn nhóm đi thuyền một chỗ khác chỉ còn lại trương thanh dương cùng trần tuần bổ đợi tại đôi thuyền trần tuần bổ đi tới nói xin hỏi đại nhân tính danh trương thanh dương trương đại nhân Ta đến cùng ngài giới thiệu một chút nhiệm vụ tình huống đi. Trương Thanh đến đi. được. độ cùng ngài nhiệm huống Dương nói, nói, cầu còn không、được. Nhiệm vụ này cầu giới mời khó vụ vụ lúc ớ n nguy hiểm hệ số cao. Trần Tuấn sức chiến đấu không tính mạnh, bởi vậy tại nhiệm vụ tin tức phương diện phen công đấu phu. vậy hiểm hệ hạ bởi tại một số sức cao, tức rất Bù vụ là l đầu những tin tức này là muốn nói cho la sơn đám người la sơn mang theo người đi đầu thuyền thiện nghi trương thanh dương độc hưởng tin tức người nói là có người nhìn thấy có quái vật ở trên hồ thôn lần hiện trương thanh dương hỏi nói xác định không phải có thể lên bờ cả lớn trần tuân bù nói cái này cũng nói không chính xác người kia được cứu sau khi trở về liền đã đi lên rồi chỉ có thể từ hắn h ồ ngôn l o ạ n ngữ bên trong phòng đoán kia là quái vật hình người hẳn không phải là loại kia có thể lên bờ cả lớn cho nên nói là có quái vật xuất hiện đem ba cái là người đều ăn cái này còn không có cách nào xác định vài nhóm tiến đến truy trang người không có một cái trở về nói đến đây t r â n tuần bổ dùng mình một cái nhìn xem trương thanh dương cười khổ nói chuyến này hung hiểm có thể hay không còn sống trở về toàn bộ nhờ trương đại nhân nhiều hơn chiều cố trương thanh dương nói chúng ta là người trên một cái thuyền yên tâm ta sẽ không thấy chết không cứu trần tuần bổ liên tục cảm tạ nói lời này thuyền la được chạy đến trên hồ thôn bến tàu bến tàu rất nhỏ thôn xóm thấp thoáng tại rừng cây phía sau một đoàn người từ trên thuyền nhảy xuống c h â n t u ầ n bổ cùng sau lương trương thanh bình dương thương đã cầm trong tay thần sắc có chút khẩn trương la sơn một nhóm người cũng không dám k i n h thường rốt cuộc nhiệm vụ đẳng cấp đã cực kỳ nói rõ vấn đề tất cả mọi người là lao thủ ai cũng không dám cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa la sơn bọn người xếp thành ba hàng kéo ra một khoảng cách lẫn nhau chiều ứng vũ khí đều đã cầm trong tay để phòng bất chắc hai nhóm người đều chú ý cẩn thận hướng lấy rừng cây sau thôn xóm tiến lên Bến trương à u ấ t sạch sẽ, k thanh n r á c t h ư ơ n g Hai phút sau, đứng tại trong thôn lạc ở giữa dùng tâm linh chi cầu cảm giác hoàn cảnh chung quanh la sơn nhìn xem không nhúc nhích trương thanh dương khi n miệt hứa một tiếng chào hỏi mọi người riêng phần mình đi dân cư bên trong tìm xem manh mối chương mười tám quái vật trời tối người yên trên hồ thôn bên trong hồ thôn xuống hồ thôn hết thảy đều cùng hư không tiêu thất đồng dạng nhân hòa tất cả da cầm gia súc đều không thấy một vòng vòng xuống đến trương thanh dương cố nhiên không tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại la sơn mấy người cũng không có tìm được một chút xíu tung tích ba cái thôn xóm đi một lượt không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào la sơn bọn người lá gan không khỏi lớn lên không lớn cũng không được ca tổng quản là muốn tìm tới manh mối mới được mấy người lần lượt triệu hồi ra nhà mình s ủ n g thú dựa vào sùng thú siêu cường cứu giác vị giác tìm kiếm lên manh mối tới trần bù chúng ta muốn đi địa phương khác tìm xem manh mối ngươi là cùng chúng ta cùng đi vẫn là cùng hắn đi La Sơn hỏi. trần t u ấ n bổ xem bọn hắn mười người này tuyệt đối xem như binh cường mạ tráng nhất là trong đội ngũ tăng lên mười con sùng thú nhìn cũng làm người ta yên tâm bất quá còn sót lại lý trí nói cho hắn biết số lượng lại nhiều cũng không thể nào là ngân long huy dũng sĩ đối thủ mà lại những người này quá khứ đều có chút không tốt ghi chép vẫn là đi theo trương thanh dương thiếu niên kia càng khiến người ta yên tâm trần t u ấ n bổ khách khí từ chối nói la đại nhân ta vẫn là lưu lại đi bồi trương đại nhân lại tại trong thôn lạc tìm xem m a n mối ừ la sơn hử một tiếng xoay người rời đi trần tuân bổ loại tiểu nhân vật này la sơn cũng lười cùng hắn khách sáo La Sơn m ộ trần đoàn người đảo mắt đi được người mắt t sạch sẽ. tuân bổ cẩn thận từng ly từng t í hỏi trương đại nhân bọn hắn đều đi chúng ta bước kế tiếp làm thế nào trương thanh dương ngửa đầu nhìn một chút nói ngay tại cái này trước nghỉ ngơi một chút đi trần tuân bổ sửng ư sốt một chút lập tức cười nói cũng tốt trương đại nhân ngươi nghỉ ngơi trước ta đi bốn phía nhìn xem có cái gì thì thật rừng tới thời điểm chỉ dẫn theo một ít bánh bột nô cùng nước trương thanh dương tùy ý chọn một căn phòng s u n g làm lâm thời nghỉ chân địa phương luyện lên nhu ma luyện gia thuật nhờ vào bá hạ c h i thể trước mắt nhu ma luyện gia thuật tấn cấp đến tầng thứ hai loại này đột phát ngoài ý muốn tấn cấp bình thường cũng không quá ổn định trương thanh dương vừa có thời gian liền sẽ luyện một hồi n h ư ma luyện gia thuật củng cố thành quả khí huyết chi lực vào tới làn da liền biến thành màu đỏ khí huyết chi lực t ố i lui làn da lại khôi phục lại như bạch ngọc nhàn sắc vừa tăng vừa lui giống như thủy triều làm dịu làn da giải quyết lấy trong da độc tố trần tuân bổ gặp hắn luyện chuyên tâm liền từ trong phòng rời khỏi tại thôn xóm p h ụ cận trong rừng hạ hai cái bắt giã v ậ t đơn sơ cảm ấy bốn phía quá mức y ê n tĩnh trần tuân bổ có chút dùng mình luôn luôn cảm giác tại mình không thấy được địa phương có một đôi mắt đang nhìn mình sau khi trở về nhìn thấy trương thanh dương còn tại tu luyện hắn cũng không dám cái d ở ngoài cửa làm đem ghế ngồi xuống mắt thấy sắt trời s ắ p đen đi là không thể nào đi trần tuấn bổ cảm thấy trong phòng vị đại nhân kia chỉ sợ là nghị ở trong thôn qua đêm ở chỗ này qua đêm cũng tốt ít nhất là kiểm tra qua xác định trong làng không nguy hiểm gì nếu như là ra ngoài bốn phía cha tìm manh mối không chừng sẽ còn gặp được nguy hiểm gì mạng nhỏ mình trọng yếu nhất mình chỉ cần đi theo ngân long huy dũng sĩ bên người tính mệnh có lẽ còn là không ngại trần tuấn bổ ngồi ở kia một trận suy nghĩ lung tung cũng không biết la sơn bọn hắn có tìm được hay không một chút đầu mối hữu dụng thật sự là không may vì cái gì ta hôm nay trực ban sẽ có người tiếp cái này đáng chết nhiệm vụ Tiếp nhiệm vụ này người này cũng vụ đợi ã chết rồi, ta cũng không muốn chết, chỉ cần chịu qua đêm nay, ngày mai coi như kết thúc cũng có chẳng cái có không như không thành nhiệm thể phải thành nhiệm thứ không kết ta trở ta trong một chết rồi, mai đi giao người. qua nay, muốn ngày nộ. này bên đêm đ Vậy là vụ về vụ đến trương thanh dương bị hắn đánh thức ngoài phòng đã làm ra một cái hố lửa phía trên mang lấy một con thỏ hoang t h ỏ dừng mặt ngoài đã nướng ra một t ầ n g kim hoàng tiêu sắc trần t u ấ n bổ cắt một khối thịt thỏ đưa cho trương thanh dương nói trương đại nhân ngài nếm thử nơi này đơn sơ không có cái gì tiện tay ra hỏa cũng không có gì gia vị chỉ tìm tới một chút múa mịn trương thanh dương vừa xung động liền tiếp nhiệm vụ hoàn toàn không có chuẩn bị càng không nghĩ tới sẽ ở bên ngoài qua đêm nếu như không có trần tuần b ổ đêm nay sợ rằng sẽ đói bụng nhìn thấy kim hoàng thị t h ỏ lập tức thèm ăn nhỏ rãi trong bụng càng thêm đói trương thanh dương tiếp nhận thị t h ỏ gắn điểm sương m ố i bắt đầu ăn thơm nước liền là con thỏ quá gầy cảm giác có chút tuổi mấy ngụm đ ê m thì tan hết tán dương hào thủ nghệ thích liền ăn nhiều một chút lần này trần tuần b ổ cho hắn cắt một đầu con thỏ chân sau hai người ngồi tại hố lửa một bên liền trần tuần bủ mang tới lương khô chia sẻ một con thỏ hoang cơm nước xong xuôi trần tuần b ổ từ trong thôn siêu tập một chút đệm chăn là ban đêm qua đêm làm chuẩn bị trương thanh dương ban đêm khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện bá hạ bí pháp thôi động khí huyết vận chuyển hắn phát hiện tại mép nước tu luyện bá hạ bí pháp muốn so bình thường thoải mái nhiều trần tuần b ổ tìm tới một chút che phủ ngay tại cùng phòng ngủ tương liên trong phòng khách đánh cái chăn đệm nằm dưới đất mặc dù điều kiện đơn sơ nhưng là vì mạng nhỏ nghĩ vẫn là đi theo trương thanh dương bên người an toàn trước khi ngủ trần tuần bồ lại liếc mắt nhìn phòng ngủ trương thanh dương còn tại nhắm mắt tu luyện trong lòng của hắm âm thầm khâm phục không hổ là ngân long huy dũng sĩ liền phần này không phân ngày đêm đều chuyên cần không ngừng sức mạnh cũng không phải là bình thường người có thể làm được ngoài phòng trăng sáng treo cao ánh trăng thông qua xong cửa sổ v ề trên người trương thanh dương an tính đêm ngoại trừ hàn phong không có một chút động tĩnh trong phòng ngủ trương thanh dương nhắm mắt lại tại phòng đoán thần long tổng cương cùng bá hạ bí pháp huyền bí bởi vì quan hệ đến sinh tử của mình cho nên nắm giữ được càng sâu thì càng có lợi thần long tổng cương bác đại tinh thầm chữ chữ châu ngọc nhưng cũng cực kỳ bá đạo một khi tu luyện nhất định phải một đường tu luyện đem chín loại bí pháp từng cái tu luyện hoàn thành Lại trương ạ i thần tổng lòng thanh dương cảm thấy nếu như có thể tu luyện ra nguyên lực khí huyết bên trong tích chứa nguyên lực tỷ lệ đề cao bá hạ chiến thể liền có thể kiên trì thời gian dài hơn dưới mắt bá hạ chiến thể chỉ có thể làm đòn sát thủ sử dụng một hai phút là có thể đem thân thể ép khô trương thanh dương bỗng nhiên dừng lại động tác mở mắt ra tâm linh chi cầu phạm vi cảm ứng bên trong có đỏ tươi nhan s ắ c lộ ra trương thanh dương mỉm cười thành công rốt cuộc xuất hiện trong thôn trang an t ĩ n h bầu không khí bị đánh vỡ mấy cái cao lớn hung hãn lại tướng mạo kỳ quái quái vật chính đi tới bọn hắn có cầm xin cá có con lưới đánh cá có chút trong tay dẫn theo mấy đầu dùng dây cỏ mặc miệng cá cá lớn càng nhiều quái vật xuất hiện tại trong thôn trang bọn hắn lớn tiếng âm ĩ tiếng gạo như là phá la trần tuần bủ trong giấc mộng bỗng nhi chương mười chín ngư nhân trong thôn cực chiến trương thanh dương tay mắt lanh lẹ một tay bị trần tuần bộ miệng trần tuần bộ vùng vây một hồi vài giây đồng hồ sau cũng từ kinh hoàng bên trong chấn định lại trong thôn trang thô nhìn một chút cũng có mười mấy cái tráng kiện quái vật hình người đằng sau còn có càng nhiều quái vật tràn vào trong thôn trang tới quái vật thân cao đều tại một m tám mấy dáng vẻ có số ít càng thêm khôi ngô thân cao đạt tới chừng hai m những quái vật này rất là cường tráng con mắt lồi ra có miệng bên trong còn có đáng sợ răng nanh vươn ra dưới ánh trăng da của bọn hắn tựa hồ hiện ra màu xanh đậm bên ngoài có một tầng chân mượn dịch n h ợ n trên thân mọc da lân t h i ế n có chân mảng tứ chi cũng có sắc bén móng tay trình thể đến xem càng giống là một đầu hình người c à lớn hoặc là nói là xấu xí ngư nhân trương thanh dương bất động thần sắc mà nhìn chằm chằm vào phía ngoài ngư nhân nhìn xem bọn hắn mổ cá nấu canh ăn thịt trong đó có mấy cái cường tráng nhất ngư nhân ăn trước sau đó cái khác ngư nhân mới bắt đầu ăn không có cái gì quá phận tranh đoạt cực kỳ hiển nhiên những ngư nhân này là có nhất định xã hội kết cấu không giống như là không có trí tuệ g i a thú trần tuân bổ tận lực hạ giọng r u n g giọng nói trương trương đại nhân chúng ta chúng ta làm sao bây giờ trương thanh dương nói trước xem tình huống một chút đ ừ n g rêu r a o những ngư nhân này nhìn rất cường tráng nhân số hơi nhiều thật đánh nhau chúng ta không phải là đối thủ t r ư ớ yên lặng theo dõi kỷ biến trần tuần bổ máy gật đầu tại bên cửa sổ cúi đầu xuống đến tận lực giảm b ớ t mình tồn tại cảm một lát sau ngoài phòng tiếng huyên náo đột nhiên lớn lên ngư nhân đang sợ tiếng gầm gư dọa đến trần tuần bổ trắng bệnh cả mặt có phải hay không chúng ta bị phát hiện trương thanh dương nhỏ giọng an ủi không cần lo lắng không có quan hệ gì với chúng ta là cửa thôn lại tới một nhóm ngư nhân trần tuần bổ cả gan tại cửa sổ ló ra nửa cái đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại đ ỗ n g nhiên n g ẹ n ngào kinh n g ạ c nói là la sơn người bị bắt lại ngoài phòng có một cái ngư nhân giống như nghe được thanh âm bỗng nhiên quay đầu hôm quang hắt đánh giá chung quanh trương thanh dương một tay bị trần tuần bồ miệng hai người núp ở sau từ mặt tránh né ngư nhân ánh mắt cũng may những ngư nhân này chầm hiểu không phát hiện trương thanh dương hai người tồn tại lại bị ngoài thôn ngư nhân hấp dẫn quay đầu trở lại nhìn về phía ngoài thôn trương thanh dương lặng lẽ ngoi đầu lên nhìn thoáng qua đối s ắ c mặt trắng bệnh trần tuần bồ nhỏ giọng nói không sao hắn không phát hiện chúng ta trần tuần bồ hô hô thở hồn hển hai cái hai tay bóp thành quyền vẫn đang rút dày ta thấy được la sơn một cái thủ hạ liền là bị ngư, đá xuống sông cái kia. Hắn bị ngư nhân bắt được hắn có thể hay không bị ngư nhân ăn hết cũng không biết những người khác thế nào chúng ta sẽ không cũng phải bị phía ngoài ngư nhân ăn hết đi trương thanh dương gặp hắn có chút bị sợ vỡ mật liền đem tâm linh chi cầu kéo dài quá khứ một bên chuyển vận buông lỏng tín hiệu một bên an ủi hắn nói yên tâm những ngư nhân này không phải ăn lông ở lỗ lô quái thú ngươi không nhìn bọn hắn ăn thịt cá đều là đun sôi ăn sao chúng ta sẽ bị đun sôi ăn hết sao sẽ không bọn hắn làm như thế mang ý nghĩa bọn hắn hẳn là có nhất định văn minh cơ sở không biết làm tản nhẫn như vậy sự t ì n h lại nói còn có ta ở đây cho dù bị phát hiện ta cũng có thể mang theo ngươi chạy đi không cần lo lắng ngươi trọng yếu nhất liền là không muốn phát ra âm thanh một trận tâm linh chi cầu trấn an về sau trần tuần bổ rốt cục tỉnh táo lại nhưng là cũng không đưa đầu hướng ra phía ngoài nhìn ô n đầu gối nút ở gian phòng xó sình bên trong trương thanh dương tiếp tục xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại cửa thôn không sai biệt lắm tràn vào đến tiểu số một trăm ngư nhân t r ù n g t r ù n g điệp điệp đất á p lấy bị mình đã xuống nước đại hùng sau đó trương thanh dương liền thấy la sơn trong đoàn thể nhỏ những người khác một cái đều không để l o ạ n bao quát chính la sơn đều bị ngư nhân bắt lại la sơn mười người đều bị trói trong thôn trên cây cột thủ rũ đầy bụi đất mười người này mỗi người trên thân đều mang tổ thường hiển nhiên là trải qua một phen kịch chiến về sau mới bị bắt lại cấp ba đồng long huy dũng sĩ chính như la sơn nói hắn có kinh nghiệm phong phú vô luận là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là chạy trốn kinh nghiệm cho dù là một người như vậy y nguyên không thể chạy mất cho nên không thể coi thường bọn này ngư nhân sức chiến đấu ngư nhân n h o n g c h ó i chặt la sơn bọn người lưu lại mười cái ngư nhân nhìn xem bọn hắn cái khác ngư nhân thì bắt đầu xử lý đồ ăn ngư nhân nhóm đồ ăn lấy cá làm chủ còn có một số giá vật t h như gà rừng thỏ rừng cùng chuột núi loại hình ngoài ra còn có một chút khoai tây khoai lang đồ ăn tốt về sau có ngư nhân từ thôn dân trong phòng lật ra một chút muối đến bôi ở đồ ăn bên trên rót vào trong nồi đồ ăn hương khí dần dần phiêu đến nửa cái thôn xóm đều là trông coi la sơn đám người ngư nhân nhóm cũng bị đồ ăn hương khí hấp dẫn thò đầu ra nhìn xem quá khứ chảy nước miếng đại hùng nhìn chung quanh một chút đột nhiên hai tay cơ bắc b ạ o khởi đem cột dây thừng đứt đoạn xoay người chạy một bên chạy một bên đem tấm thẻ bên trong một đầu hát tinh tinh s ủ n g thú triệu hoán đi ra đại hùng bên này vừa chạy ra hai bước trông coi ngư nhân liền gào t h é t đuổi theo đầu kia hát tinh tinh hai tay mười p h ầ n hữu lực một bàn tay phiến lật đuổi theo ngư nhân sau đó tứ chi chạm đất hướng về nhà mình chủ nhân đuổi theo đại h Các đại hùng nắm lấy xin cá m trước người quét qua liền đem chính diện mấy cái ngư nhân xin cá q u ố t gia lại trở tay quét qua đem phía bên phải mặt mấy cái xin cá quốc gia bên trái một cái ngư nhân thừa dịp đại hùng quay người cầm xin cá đâm tới s ắ c bén xin cá đâm vào đại hùng bên hông bị trên thân thật dày lông đen ngăn cản không thể một chút đâm vào đi đợi đến đâm rách ra thịt thời điểm đại hùng một cái tay khác đã tóm chặt lấy xin cá đi chết một tay nắm lấy ngư nhân xin cá tay kia nắm lấy xin cá hung hăng vung mạnh tại ngư nhân trên mặt cá đầu đống nhiên luôn luôn một bên vung đi máu me đời mặt q u a i hàm trên lân phiến đều bị đánh bay ra ngoài nhưng là ngư nhân âm thanh gà o thét liền là chết không tung tay đại hùng vốn định đem ngư nhân đánh bay cướp đi hắn xin cá nhưng không nghĩ tới ngư nhân chẳng những thân thể viễn siêu ra tưởng tượng cứng cỏi hơn nữa còn tính tình hung hãn một người một cá như thế cứng đờ cầm cái khác ngư nhân cũng đều xông tới oa hoặc ề u nhao nhao vung vẩy xin cá đâm tới đại hùng cũng là mười phần gian xảo trốn ở không muốn b u ô n g tay ngư nhân đằng sau tay kia vung vẩy xin cá ngăn cản từ k h á c phương hướng đâm tới xin cá hắn xong đời trương thanh dương thầm nghĩ trong lòng đại hùng nếu như quả quyết b u ô n g ra xin cá xoay người chạy không chừng còn có thể chạy mất nhưng lại như thế rằng co liền cho khác ngư nhân vây tới thời gian ngư nhân nhóm mười phần hung hãn khí lực lại lớn trên thân tràn đầy lần tiến muốn đánh lùi thậm chí đâm bị thương bọn hắn độ khó rất lớn một khi bị vây ở cơ bản rất khó pha vây t r ư ơ n g hai mươi bại lộ một phu canh giữ cửa ngõ đợi đến đại hùng ý thức được không ổn thời điểm đã m u ộ n tại hắn bốn phương t á m hướng đều xuất hiện ngư nhân thân ảnh hắn bôi d ố i đất từ bỏ cùng ngư nhân tranh đoạt xin thép xoay eo quay người bỗng nhiên một làm ma lực thân thể vọt lên cao bảy tám m trực t tiếp từ cá đỉnh đầu của người phóng qua lao từ đi không cùng các ngươi những này cá đầu chơi trương thanh dương nhìn mà trợn tròn mắt cái này hắt tinh tinh bật lên lực có thể a ngươi như thế có thể nhảy ngươi ngược lại là sớm một chút nhảy ra ngoài đại hùng từ giữa không nhìn xuống dưới từng cái giữ tợn cá đầu chỉ có thể nhìn mình chạy mất nhưng không có biện pháp gì vừa muốn hét lớn một tiếng biểu đạt mình tâm tình hưng phấn đột nhiên nhìn thấy ngư nhân nhóm đem trong tay xin thép loại hình vũ khí đại lực hướng mình ném đến lập tức sắc mặt chắn nhận siêu siêu tiếng xe gió liên miên không ngừng vang lên mười mấy cây xin thép qua trong dây lát liền trúng đích đại hùng hán thân ở giữa không trung tránh đều không có cách nào tránh phù phù đại hùng trùng điệp quẳng xuống đất trên thân đâm đầy xin thép tựa như một con con nhím ngư nhân nhóm xúm lại tới đại hùng h à n cả giọng kêu lên đừng có giết ta ta đầu hàng trương thanh dương nhìn thấy ngư nhân nhóm vây lại hắn coi là ngư nhân nhóm sẽ dưới cơn nóng giận đem đại hùng giết đi nhưng là đợi đến ngư nhân nhóm tàn ra hắn mới phát hiện hai cái ngư nhân nắm lấy đại hùng hai cái đuổi đem hắn một đường kéo về thôn trang ném trở về nguyên lai buộc hắn địa phương đại hùng ôm chân kêu thảm trên người hắn lông đen lực phòng ngự không thấp xin thép đối thương tổn của hắn có hạn nhưng là từ cao bảy tám m không nga xuống đem một cái chân cho té gãy nhìn ngươi cái kia sợ dạng đáng lời phản đồ đã nói xong các minh đệ có phúc cùng hưởng có họ cùng chia chính ngươi chạy gặp báo ứng đi đã từng các huynh đệ nhìn xem hắn cái kia hình dạng chẳng những không có một k i a đồng tình ngược lại lớn thêm t h o á mạng bên ngoài làm sao vậy đại nhân trần tuần bổ nơm nớp lo sợ hỏi có người chạy trốn lại bị đánh gây chân bắt trở lại trương thanh dương một mặt trả lời một mặt nhìn c h ầ m c h ầ m bên ngoài những ngư nhân kia đem đại hùng ném ở kia liền không ai quản tựa hồ không có ý định đem hắn chơi chết cũng không chuẩn bị ăn hắn trần tuần bổ sắc mặt c h ắ g nhận cầm trong tay thương ôm chặt hơn nữa trương thanh d ư n g không trước mắt nhìn xem ngư nhân đem la sơn bọn người bắt lấy đã không có giết chết bọn hắn lại không có ăn bọn k vẫn là phải đem bọn hắn giam giữ đến địa phương nào có thể hay không những cái kia mất tích thôn dân cũng là bị ngư nhân môn quan áp tại một nơi nào đó kho kéo kho kéo đột nhiên một cái ngư nhân chỉ vào một cái hố lửa kêu lên kia là trần t u ầ n bổ trước đó đào một cái dùng để nướng thỏ hố lửa bây giờ bị ngư nhân chú ý tới ngư nhân tiếng gầm gừ cách nhau một bức tường trần t u ầ n bổ hoảng sợ nhìn về phía trương thanh dương thế nào chuẩn bị một chút a bị phát hiện chuẩn bị chạy đường đi bên hồ hướng về thôn trang phía sau trên núi chạy trương thanh dương trầm giọng nói mấy cái ngư nhân đi đến hố lửa một bên bọn hắn chẳng những phát hiện cho tàn vật ấm hố lửa bên cạnh còn có con thọ xương cốt tựa như bình tĩnh mặt hồ bị ném vào một cái cục đá bạo động từ hố lửa bên cạnh ngư nhân hướng về vòng ngoài chuyền đi mấy chục cái ngư nhân lập tức đứng dậy hướng về trong thôn trang phòng ở nhóm s ử soạn hố lửa ngay tại trương thanh dương hai người ẩn thân phòng ở bên ngoài một cái ngư nhân quay đầu liền hướng hai người ẩn thân phòng ở đi tới trương thanh dương một cái bước ra đi vào trước cửa phòng một cước đá vào trên cửa cửa phòng loảng xoảng một tiếng bay ra đâm vào chính đưa tay đẩy cửa ngư nhân trên thân thân long thối lực xuyên thấu qua cửa gỗ tại ngư nhân trên thân nổ t u n g ngư nhân ngực mấy khối lân phiến nổ t u n g thân thể bay ra về phía sau xa năm sáu mét q u ả n g xuống đất đi cùng ta x ô n g trương thanh dương đối trần tuần bổ nói kho kéo ngã trên mặt đất ngư nhân lập tức lại bỏ lên phẫn nộ kêu là nhìn vừa mới trương thanh dương kiên một chân cũng không đối hắn tạo thành thương tổn nghiêm trọng phanh phanh phanh ngư nhân trên thân bị viên đạn đánh ánh lửa bắn ra bột phía lảo đảo lui lại trần tuần bổ vừa ra tới liền trực diện giữ tận xấu xí ngư nhân vô ý tức hai tay ô n thương trực tiếp đem đạn toàn bộ đánh xong thương pháp của hắn không sai cho dù là hoảng sợ trạng thái dưới mỗi một viên đạn đều trúng đích ngư nhân nhưng là ngư nhân bên ngoài thân lân phiến lực phòng ngự ngoài ý liệu cường hãn đạn đánh xong cũng không thể đánh xuống một mảnh lân phiến nhưng lại thành công chọc giận người cá kia hắn phần cổ vây cá m á n h liệt lay động xông về phía trước trần tuần b ù hai tay run r à y hướng thương bên trong lắp đặt đạn ngư nhân mới bước liền v ọ t tới trước người hắn xin ê cá hung hăng đâm tới trần tuần b ù trong mắt tràn ngập tuyệt vọng thời khắc mấu chốt trương thanh dương đột nhìn tre ở trước người hắn một cước đem xin sắt đá hướng lên trên giơ lên lập tức lấn tiến lên một cước đá vào ngư nhân sau trương thanh dương quan sát được ngư nhân toàn thân chỉ có số ít mấy nơi là không có lân phiến bảo hộ trong đó một khối liền là ngư nhân sau hai một khối nhỏ vị trí ngư nhân phù phù đ ố n g chốc bị bị đá lấy mặt gắm đất trương thanh dương lập tức đuổi theo một cước mũi chân đặt lên hắn nơi ngực ngư nhân kêu thảm sát mặt đất trượt ra ngoài trương thanh dương đối s á t mặt sám trắng trần tuần bổ nói để ta chặn lại lấy bọn hắn ngươi hướng sau n ú i trốn đừng có ngừng đi thẳng trần tuần bổ một bên run rẩy vừa nói trương đại nhân chúng ta cùng đi bọn hắn quá nhiều người ngươi không thể nào là đối thủ của bọn họ trương thanh dương nói không cần lo lắng cho ta ta muốn đi bọn h n g ư ơ i nằm chắc đi ta tận lực nhiều cản bọn hắn một đoạn thời gian trần t u ấ n bủ cảm thấy lệ nóng doanh t r ọ n g trọng trọng gật đầu nói trương đại nhân ngươi nhất định phải kiên trì lên ta thoát thân sau sẽ lập tức đi trong c ụ c tìm kiếm c h i viện trần t u ấ n bủ đ ỗ n g nhiên v a y người túi đầu hướng làng phía sau núi lao nhanh trương thanh dương nhìn xem xích lại gần tới ngư nhân nhóm khoe miệng nhẹ nhàng lộ ra cái mỉm cười trần t u ấ n bủ làm người rất phúc hậu so la sơn bọn hắn mạnh hơn nhiều không thể để cho hắn bạch bạch chết ở chỗ này trông thấy có ngư nhân muốn vòng qua mình trực tiếp đuổi theo trần tuần bủ trương thanh dương đột nhiên trợt lấy người xuất hiện tại một cái trương thanh dương nắm lấy trong tay hắn xin ê cá một cái thần long vung đôi đạp ở hắn yêu ớt trên cằm ngư nhân hướng lên q u ă n g lên trong tay xin ê thép đã bị trương thanh dương đập mất xin ê thép vừa đến tay trương thanh dương quay người ném xin ê thép gào t h é t bay ra dưới ánh trăng mang theo một đạo hạ à quang hung hăng cắm ở người cá kia trên đùi ngư nhân phủ p h ủ quỳ trên mặt đất kêu thảm trương thanh dương khỏe miệng r u lên hắn vừa mới nhắm chuẩn chính là ngư nhân phía sau lưng trương thanh dương giống như là một trận cuồng phong lướt qua trước người mấy người ngư nhân đem bọn hắn vũ khí trong tay từng cái c ư ớ tới ném hướng truy tại trần tuần bộ sau lưng mấy cái ngư nhân. mấy cái ngư nhân khác biệt bộ vị chúng chiêu chu lên quay người hướng trương thanh dương vào tới mặc kệ chính xác thế nào cuối cùng là đem cửu hận cho kéo đủ trương thanh dương lắc đầu mình chính xác có chút vô cùng thê thảm có lẽ hẳn là đi võ quán tìm tinh thông xạ kích võ sư học tập một chút lúc đầu muốn đuổi theo trần tuần bồ ngư nhân nhóm đều hung ác nhìn về phía trương thanh dương trương thanh dương triển khai thân pháp tại ngư nhân ở trong xuyên qua du động thần long vung đôi liên tiếp xuất kích ngư nhân nhóm ra g à y thịt béo mặc dù bị trương thanh dương đá người ngã ngựa đổ nhưng lại có thể mạ đứng lên tiếp tục chiến đấu mỗi khi có ngư nhân muốn đi vòng qua truy trần tuần bồ hắn liền sẽ cho liền người cá kia đến kia sẽ cá m ộ trước chút hung ác. hung nhìn t Sơn bọn người nhìn trận mắt mổng, La ậ n viên giọng nói, Gia hỏa này còn nhiên. hắn dẫn n mắt mộm, Trí thấp rất đột hốc hỏa thừa dịp hắn hấp Ca, La ra dịp g nhân lực chú ý, chúng ta cũng nắm trốn chú chặt lực ý, ta t r đi. ư đó bọn hắn trong hồ bị ngư nhân nhóm cho s u ấ t kỳ bất ý cho b a o tròn mặc dù cũng kinh lịch một phen chiến đấu nhưng là ở trên mặt hồ hiển nhiên không phải ngư nhân nhóm đối thủ không chút tới kịp phát huy liền bị bắt lại nhưng cũng bởi vậy tất cả mọi người bảo lưu lại tương đối nhiều sức chiến đấu sở dĩ không lập tức trốn liền là đang chờ một cái cơ hội chương hai mươi mốt thoát thân kiếm tiền đại kế t r ư ơ nhóm g t a n h d người mình lại đi theo truy bắt cục đại bộ đội một khối tới hôm nay lục nhã tự nhiên là có thể báo đi bến tàu thuyền không có bị phá hư chúng ta đi bến tàu đi thuyền về nam lăng la sơn nói la trí viễn hai tay đột nhiên trở nên mềm mại không xương bình thường hai tay khớp xương đều trở nên mềm mại vô cùng nhẹ nhõm từ dây thừng bên trong chui r a hai chân cũng là cũng giống như thế tùy tiện từ dây thừng bên trong đi r a la trí viễn hh cười c lạnh những ngày cá đầu coi là có thể đưa n g ư ờ i la ra trói lại thật sự là nghĩ mụ tâm la sơn tức giận nói m ù nói thầm cái gì đâu tranh thủ thời gian chiêu hô huynh đệ nhóm la sơn hai tay dùng sức sụp ra dây thừng trên tay xoay người một chảo h ồ t r ả o trực tiếp cầm dây chói bắt vỡ nát la trí viễn kêu lên các h u n h đệ đi những n g y cá đầu quá hung tàn chúng ta về nam l a n g thành lĩnh thưởng nơi này liền giao cho vị t i ệ t dũng manh ngân long huy dũng sĩ đám người các h i ể n khả năng có nhân thủ bên trong trống giống nhiều hơn một thanh tiểu đao hai ngón tay kẹp lấy linh hoạt ngăn cách dây thừng có người trực tiếp triệu hoán sùng thú hợp thể dùng man lực sẽ mở dây thừng t r o n g coi ngư nhân cũng không phải ăn chay vừa nhìn thấy bị t r ó i tù binh muốn náo sự lập tức động thủ la trí viễn nên tiếp một cái ngư nhân hai tay hóa thành hai đầu mềm mại vô cùng xúc tu hướng về đối phương nơi yếu hại công tới trước đó là ở trong nước để các ngươi chiếm tiện nghi nhưng là trên đất bằng các ngươi những n à y cá đầu còn không phải ngươi la ra đối thủ một người một cá chém giết một lát nương theo lấy ngư nhân kêu thảm la trí viễn phút chốc đắc ý lưu lại trong lòng bàn tay nhiều một viên mắt cá trâu t h ụ thương ngư nhân phát cuồng đất s ô n g lên la trí viễn cười lạnh nên đón tiếp lấy mấy chiêu qua đi ngư nhân n g ã xuống một thanh sinh cá xuyên thấu qua mắt cá quán xuyên hắn cá đầu đồng thời một cái khác ngư nhân ngao ngao kêu hướng phía la sơn bổ n h ỏ qua la sơn một phát bắt được đối phương xin phép muốn cướp đi lại ngoại ý muốn phát hiện đối phương khí lực so chính mình tưởng tượng lớn la sơn buông tay chật lách người lách qua sật qua người lúc hổ trảo hướng đối phương phần bụng lấy xét đánh chi thế bắt tới ngư nhân kêu thảm một tiếng một mảnh vẫy cá cứ thế mà bị la sơn hổ trào xé mở la sơn hổ trào tại cùng ngư nhân đ ố i chiến bên trong rực rỡ hào quang từng mảnh từng mảnh vẫy cá bị xé mở không có vẫy cá bảo hộ ngư nhân lực phòng ngự rất là giảm xuống cuối cùng la sơn hóa trào là quyền một quyền đem ngư nhân ngược quanh mở một cái hố mọi người khác cũng đều c á c h i ể n bản lĩnh đem phụ trách trông coi bọn hắn ngư nhân nhóm quét dọn t r ố n g không nhìn xem một chỗ thi thể người cá la trí viễn khinh miệt nói những này cá đầu cũng không gì hơn cái này chỉ có một thanh đần khí lực ca bên kia mấy cái t h o t nhìn như là đám kia cá đầu, đầu chúng ta muốn hay không bắt một cái m a về dựa vào nhiều năm qua cẩn thận la sơn lúc đầu dự định thoát thân sau liền lập tức mang theo các huynh đệ rời đi nơi này bất quá la trí viễn đề nghị lại làm cho hắn động tâm nếu có thể bắt cái ngư nhân đầu trở về càng có sức thuyết phục nói không chừng chẳng những nhiệm vụ coi song thành thậm chí còn có thể sẽ có b a n thưởng loại chuyện này trước kia cũng là từng có ngư nhân dù sao cũng là chưa hề xuất hiện qua sinh mệnh mấy người khác cũng đều lại gần thất trụy bắt thì nói không bằng trước khi đi lại g i ế t mấy cái cá đầu xuất ngũ hắc khí la trí viễn hạ giọng nói ca loại này chủng loại chưa hề xuất hiện qua chúng ta nhiều bắt mấy cái trở về một cái lấy ra giao nhiệm vụ cái khác có thể thông qua một chút con đường bán thành tiền lao vương lần trước còn nói với chúng ta hắn có đường luận có thể đem một chút đặc thù giống loài giá cao bán được một cái dưới đất giác đấu trường bên trong còn có lao quỷ hắn nhận biết mấy cái làm đặc thù sinh vật phi pháp cải tạo những n à y cá đầu có một thanh ngốc khí lực vậy cá cũng cực kỳ đặc thù nói không chừng có thể bán cái giá tốt những người khác nghe được nhãn tình sáng lên đầu đừng ở dây lưng quần bên trên vì cái gì còn không phải là vì kiếm nhiều tiền thân là sùng thú chiến sĩ bên nào không được dùng tiền sùng thú khẩu phân lương thực sùng thú thụ thương cần tốn hao một khoản tiền lớn đi trị liệu vũ khí sửa chữa đổi mới lão đại đúng một cái những n à y cá đầu trên đất bằng xa không c ó trong hồ hung hãn như vậy ta cảm giác chúng ta toàn thân trở ra khẳng định không có vấn đề đúng vậy à lão đại những n à y cá đầu động tác vụng về cực kỳ chỉ cần bắt được chỗ yếu hại của bọn hắn tấn công mạnh bọn hắn căn bản không chịu nổi một kích mấy người l i ề u mạ hồn nào có tiền không kiếm vương bắt đản g mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào nữa một khi trở về đem nhiệm vụ nộp lên bọn hắn liền không có cơ hội bắt mấy cái ngư nhân tự mình xử lý la sơn mặc dù là đầu nhưng cũng không thể không nhìn thủ hạ thanh âm thống chi hắn cũng có chút tâm đọng hắn trầm ngâm hạ nói vậy liền l à một phiếu nhưng là tốc độ nhất định phải nhanh đám người nhao nhao triệu hoán sùng thú hợp thể la sơn dẫn đầu phóng tới trong thôn mấy cái kia địa vị cao nhất ngư nhân la sơn sùng thú là một con uy phong l ấ m l ấ m mánh hổ hợp thể hậu thân thân thể tăng vọt một thân cơ bắp bí lên tay chân cũng có dài hơn một thước móng tay vân lên da sắc bén như đ a o một đoàn người tựa như một chi mũi tên la sơn liền làm ũ i tên ở phía trước mở đường gặp được ngư nhân liền một c h à o đập tới sắc bén móng tay một trào khé trụ liền có thể nhẹ nhõm giật xuống một mảnh vải cá sau lưng sùng thú chiến sĩ liền thuận thế nhằm vào mất đi vải cá bảo hộ vị trí phát động thứ hai phát công kích đây là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện mũi tên. tại thực lực hơi thắng ngư nhân một bậc tình huống thế như trẻ che đất s ô n g phá tầng tầng ngư nhân ngăn cản đi tới mấy cái kia ngư nhân thủ lĩnh vị trí la sơn thẳng đến cách mình gần nhất người cá kia mà đi la sơn đợi người tới qua được tại cấp tốc đến mức mấy cái này cực kỳ bông u lỏng ngư nhân thủ lĩnh cũng còn chưa kịp phản ứng đối phương cuốn quýt đứng lên ánh mắt bên trong vậy mà bộc lộ khủng hoảng c h i sắc la sơn trong lòng vui mừng cái này cá đầu lại có một ít trí tuệ còn hiểu đến sợ hãi biết sợ hãi liền tốt la sơn làm điểm tích lũy săn nhiều người như vậy nằm sợ nhất gặp được không có cái gì trí tuệ manh thú những cái kia không có trí tuệ ra hỏa rất ít hiểu được sợ hãi ngươi cho dù mạnh hơn nó rất nhiều muốn cầm xuống nó cũng muốn tiêu bỏ ra rất nhiều sức lực càng là hiểu được sợ hãi người càng sẽ xem xét thời thế b i ế t lợi hại quan hệ cảm thấy mình khẳng định đánh không lại liền sẽ đầu hàng không đầu hàng sĩ khí cũng sẽ nghiêm trọng giảm xuống la sơn trầm giọng gầm nhẹ cao lớn uy mảnh thân thể vọt về phía trước mang theo một cơn gió lớn liền nào h đem quá khứ sáng loáng địa h ổ trào hướng đối phương ngực t r ụ c tới ngư nhân thủ lĩnh tức dẫn tiếng giống liên tục không kịp cầm vũ khí một đôi mọc ra mảng đại thủ liền hướng la sơn trộp tới la sơn sau、so、một đầu chân chính mãnh hổ còn muốn linh hoạt thân thể hỗn hai người sượt qua người la sơn trong tay nhiều hai mảnh vải cá ngư nhân trong tay cầm mấy cây hổ đông giống một cây cốt thép đôi u hổ tại la sơn cùng hắn sượt qua người lúc hung hăng quất vào trên mặt hắn một con mắt bị đôi u hổ cho rút nổ tung ngư nhân phát ra thống khổ phẫn nộ gào thét chương hai mươi hai phá vây lần nữa bị bắt la sơn một kích thành công lập tức yên lỏng nguyên lai ngư nhân thủ lĩnh nhìn xem cao lớn uy mãnh kỳ thật cùng phổ thông ngư nhân đồng dạng đều là công t ử bột chỉ có một thân mã lực lại không hiểu được sử dụng la sơn vây quanh phía sau hắn hổ trào huy động liên tục liên tục xé mở ngư nhân thủ lĩnh vải cá ngư nhân thủ lĩnh v ẫ n nộ gào thét lại ngay cả la sơn góc áo đều không đụng tới một chút la trí viễn cùng những người khác phối hợp với la sơn ngăn t r ở cái khác ngư nhân thuận tiện la sơn làm việc hai cái hiệp xuống tới la sơn đã nhìn thấu người cá này hư thực đôi hổ liên tục bật ngư nhân thủ lĩnh đầu gối ngư nhân thủ lĩnh phủ phù t h ế ngã trên đất đang muốn xoay người bỏ lên la sơn nhảy lên phần lưng của hắn đem hắn ngăn chặn la sơn hô tiêu nện đến rồi trong đám người một cái vóc người g ầ y yếu nhưng là bụng lại phá lệ lồi ra ra hỏa lập tức bỏ qua tự thân đối thủ thoan tới tiêu nện hai ba bước vọt tới trước mặt quần áo vung lên trô rốn phun ra tơ tiêu nhện động tác rất là thành thạo phía sau còn có mấy cây nhện chân đốt giúp la sơn phân biệt tấn xuống ngư nhân thủ lĩnh tay chân giao phong ngắn ngủi bất quá hai mươi mấy giây ngư nhân thủ lĩnh bị bắt rất nhanh nửa người dưới liền bị quấn thành bánh trưng đồng dạng có thể thấy được la sơn đám người hiệu suất thủ lĩnh bị bắt ngư nhân nhóm tựa như bị chọc tổ hong vỏ vẽ đồng dạng đất lập tức táo động cái khác mấy cái ngư nhân thủ lĩnh cũng phân biệt cầm lên vũ khí hướng la sơn bọn người nhanh chân vào tới la trí viễn bọn người tổ chức mỏng manh phòng tuyến tại ngư nhân đại đội nhân mã xung kích dưới lập tức tràn ngập nguy hiểm la trí viễn kêu lên tiêu nhện nhanh lên chúng ta muốn không chống nổi lời nói vừa rơi một thân ảnh liền bị đánh bay ra ngoài rơi vào ngư nhân trong đám ngư nhân nhóm cùng nhau tiến lên lập tức đem cái tia thẳng xuôi xẻo báo phủ la c h í viễn nuốt n g ụ m nước miếng một cái cao lớn ngư nhân thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn đây là một cái khác ngư nhân thủ lĩnh ngư nhân thủ lĩnh dơ cao xin cá vào đầu đâm tới cuốn lên một cô gió canh hung á c dị thường la c h í viễn không phải la sơn không có cái kia dũng lực lập tức lựa chọn tránh ra la c h í viễn vừa trốn phòng tuyến lập tức xuất hiện một lỗ hổng ngư nhân nhóm anh dũng x u ố n g lên lập tức đem phòng tuyến xé thành thất linh bắt lạc đám người lâm vào từng người tự chiến hoàn cảnh la sơn nhữ mày nhìn xem đối đám này thủ hạ cảm thấy thất vọng nhưng là hắn cũng biết trông cậy vào đám người này đi liệu mạng là không thể nào nhưng hắn không thể nhìn nhà mình biểu đệ chết tại ngư nhân trong tay bắt chước gấp phân phó tiêu nhện một câu la sơn liền hướng la trí viễn p h ó n g đi la sơn mượn lực mánh chạy mấy bước một cái bay đạp đem đổi u theo la trí viễn ngư nhân thủ lĩnh cho đạp đến cút bay ra ngoài người đi giúp tiêu nhện ta t i cứu người la trí viễn đáp ứng một tiếng liền xoay người chạy hướng tiêu nhện tiêu nhện ngay tại gia sức phúc kia ngư nhân thủ lĩnh nửa người đều bị tơ nhện bao lấy không thể động đậy la trí viễn nói lão hoa chỉ cần không thể phản kháng là được rồi không dùng hết toàn bao lấy chúng ta trước kéo lấy hắn đi bên hồ bến tàu dạng này tiết kiệm thời gian Tiêu n hai n tưởng tượng cũng đúng, chỉ thể cần thủ đem là h người cần thành hoàn thiết khỏa thành một cái hoàn chỉnh kén, lại, tốn thời gian, lại phí tơ nhện, kéo lên ngư nhân thủ lĩnh liền hướng ngoài thôn chạy la sơn một bên cứu người một bên lớn tiếng nói đều hướng la trí viễn dựa vào phá vây đi b ê n tàu lúc tiến vào là xuất kỳ bất ý tại nhiều người ngư nhân không kịp phản ứng trước đó liền v ọ t tới ngư nhân các thủ lĩnh trước người một đợt tập kích bắt lấy một cái xui xẻo ngư nhân thủ lĩnh nhưng là ra ngoài liền không dễ dàng như vậy đại đa số ngư nhân đều bị động viên một bộ phận đi bắt trương thanh、Thịnh、dương một bộ phận tới bắt la sơn bọn người có la sơn bọn người hấp dẫn lực chú ý trương thanh dương bên kia liền trở nên dễ dàng hơn trương thanh dương không biết bọn hắn tại sao muốn mạo hiểm bắt cái ngư nhân thủ lĩnh đi bất quá đối với bọn hắn năng lực hành động vẫn là rất bội phục chỉ là nhìn bộ dáng của bọn hắn là dự định ngồi thuyền từ đường thủy trở về trương thanh dương lại không phải quá xem trọng hắn nhưng là biết rõ trong h ồ nguy hiểm nếu là trở ra một con to lớn ngư quái mấy người bọn họ trong h ộ như thế nào thoát thân la sơn bọn người một mạch liều chết đến cửa thôn lại tụt lại phía sau hai người, bị ngư nhân vây quanh. mặc dù là huynh đệ nhưng là thời khắc nguy cơ đám người cũng không quản được nhiều như vậy khó khăn xông phá ngư nhân nhóm bao vây chặt đánh lại thuận tay đánh bại hai cái ngư nhân giao cho tiêu nhện dùng tơ nhện quấn lên bảy n g ư ờ i kéo lấy ba cái ngư nhân vừa đánh vừa lui hướng về cửa thôn bên ngoài không xa bến tàu phóng đi mắt thấy mấy người liền muốn thoát thân đào t à u đột nhiên một cái ngư nhân thủ lĩnh vượt qua đám người ra dẫn theo một thanh cương đao thẳng đến la sơn mà tới mấy bước đi vào la sơn trước người cương đao chém bổ xuống đầu mặc dù cương đao vung hăng hái gió bổ xuống đầu mặc dù cương đao vung hăng hái do bổ phía nhưng là m a lực l ạ i lớn chân ũ n dụng. Sơn g vô La ư g bỗng nhiên l o l phát lực la sơn lần nữa ngang lao ra ngoài tránh đi chém ngang mà tới cương đao ngư nhân thủ lĩnh bông tha hắn quay người phóng tới trong đám người cương đao trái bổ phải chặt lại ủy vào một thân man lực cùng phòng ngự kinh người vải cá hai ba lần liền đem la sơn đoàn nhỏ đội xung kích thất linh bắt lạc ngư nhân nhóm hô nhau mà lên la c h í viễn bọn người trong nháy mắt liền bị đánh ngã hai cái những người khác hoàn toàn không có chiến ý xoay người chạy la c h í viễn vừa chạy hai bước liền cảm thấy bắp chân tê dần bị xin thép trúng đích thướng về phía trước lào đảo hai bước ngã nhào xuống đất đại thế đi vậy la sơn nhìn thấy la c h í viễn bị mấy cái ngư nhân cho nhấn trên mặt đất thở dài đạo nghĩa không thể trốn bước đất phóng tới bên hồ lưu đến thanh sơn tại không sợ không cửi đốt hắn xông lên trên bến tàu thuyền lớn đem bong tàu trên một con thuyền gô ném trong hồ mình đang chu đột nhiên trên mặt hồ mấy cái to lớn đầu cá lộ ra từ đầu cá đến xem t r ư ừ n g chó đầu lớn như vậy sóng nước bên trong dài mấy mét thân thể như ẩn như hiện bị mấy đầu cá lớn băng lánh vô tình con mắt nhìn xem la sơn trong lòng lập tức hoàn toàn lạnh l é o xong lần này chết chắc cũng không lâu lắm trương thanh dương liền thấy la sơn bọn người một mặt cho tàn đất bị ngư nhân nhóm một lần nữa áp tải trong thôn có mấy cái là bị kéo về la sơn trông thấy trương thanh dương ánh mắt tuyệt vọng bên trong lập tức sinh ra một tia hy vọng khàn cả giọng hô nói xem ở tất cả mọi người là long huy dũng sĩ phân thượng giút đỡ chút đi mọi người khác tựa như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng nhao nhao kêu to lên trương thanh dương nghĩ môi còn thật sự coi ta đồ đà nhìn n các ngươi vừa mới phá vòng vây thời điểm đều có thể mang lên ba cái ngư nhân cũng không nói kêu lên ta một khối bây giờ bị bắt trở lại ngược lại là nghĩ đến ta thật sự cho rằng ta có thể tại mấy trăm hiệu ngư nhân ở trong tùy ý ra vào a chương hai mươi ba bảy trận ngư nhân tinh anh theo la sơn bọn người ồn ào thanh âm hùng tráng nhất ngư nhân thủ lĩnh ánh mắt nhìn về phía trương thanh dương một người một mắt cá chỉ riêng trên không t r u n g chạm vào nhau trương thanh dương b ỗ n nhiên cảm thấy ánh mắt của hắn tựa hồ có chút cảm giác quen thuộc ngư nhân thủ lĩnh dẫn theo cương đao liền sài bước đi tới ngư nhân nhóm n h à o n h à o tránh ra ngư nhân thủ lĩnh trong nháy mắt liền đi tới trương thanh dương trước mặt đại đao như cồn u g phong càng quét vào đầu c h ẳ n g đến xem ngươi rồi trương thanh dương ánh mắt ngưng tụ đem thử cốt kiếm nắm trong tay cổ tay rung lên thử cốt kiếm chi chi thét chói hai vang lên rỗi người ra biến thành dài hơn một mét cốt kiếm đang đao kiếm chạm vào nhau cồn u g phong m ộ n phía phụ cận ngư nhân bị cồn u g phong đẩy hướng về sau đẩy thẳng trương thanh dương cảm thấy lực lượng của đối phương t ự như một cỗ thao thiên cự lãng đón đầu đẩy thẳng trương thẳng trương thanh dương nhìn đối phương con mắt tỏa sáng tốt một cái ngư nhân khí lực thật là lớn chỉ sợ hợp thể sau mới có thể miễn cưỡng tại phương diện lực lượng chống lại trương thanh dương vừa mới đứng vững đối phương lại lấn đến gần trước người cưng ơ đ a o lần nữa vào đầu bộ tới kiến thức lực lượng của đối phương trương thanh dương sáng suốt đất từ bỏ cùng đối phương so đấu lực lượng ý nghĩ thân thể n h ó á n g một cái giống như, như du ngư từ đối phương đ a o hạ lướt qua đi vào thân thể của hắn một bên không đợi trương thanh dương ra chiêu khỏe mắt liếc qua liền thoáng nhìn một đạo hàn quang đánh tới kính phong đập vào mặt trương thanh d ư ơ n k ẽ giật mình người cá này thủ lĩnh đao pháp bất phạt a góc độ tốc độ đều có chút sắc hoàn toàn không giống những ngư nhân kia toàn đụng một cái mã lực trương thanh dương vây quanh đối phương du động ngư nhân thủ lĩnh vung vệ cương đao đao đao không rời trương thanh dương yếu hại trương thanh dương thỉnh thoảng lại ra chân phản kích thần long vung đôi bị đá đối phương phanh phanh rung động nhưng là ngư nhân thủ lĩnh mặt ngoài thân thể vẫy cá lực phòng ngự quá cao trương thanh dương mỗi một chân đều chừng trên tấn lực công kích ngư nhân thủ lĩnh vậy mà cũng chỉ là l ắ p một chút căn bản việc không đáng lo k h ó kéo ngư nhân thủ lĩnh bỗng nhiên gầm hét lên cái khác mấy cái ngư nhân thủ lĩnh thoạt nhìn là lấy hắn vi tôn nghe được hắn gào thét lập tức chạy tới gia nhập chiến、đấu. mấy cái này ngư nhân thủ lĩnh chỉ có thể nhìn làm là ngư nhân tinh anh ngư nhân thủ lĩnh chỉ có trước mặt cái này một cái trương thanh dương trên cơ bản sờ minh bạch bọn hắn cấp độ quan hệ mấy cái ngư nhân tinh anh đều cầm xin cá đem trương thanh dương vây lại mấy cái ngư nhân tinh anh tham chiến lập tức để trương thanh dương hoạt động không gian trở nên trở thành n g h è o rất mồm tơi ngư nhân các tinh anh không ngừng vung vệ xin cá hướng trương thanh dương đâm tới bốn phương tám hướng xin cá công kích còn tại tiến một bước gáp xúc trương thanh dương hoạt động không gian trương thanh dương du tẩu tại xin cá cùng cương đao hàn quang bên trong dần, dần có chút lực bất tòng tâm ngư nhân tinh anh xin cá là có một ít kỹ xảo. cũng không phải là hoàn toàn ma lực chỉ là còn không t u â n t h ụ trương thanh dương bỗng nhiên tóc gáy dựng lên một con xin cá tại đâm tới trong nháy mắt đột nhiên da tốc xin cá mặt ngoài có điện x à nhảy lên ngư nhân tinh anh vậy mà tiến hóa trương thanh dương huy kiếm ngăn cản thử cốt khô lâu bị điện giật đến chi chi trực hiếu đồng thời lại có mấy chuôi xin cá từ phương hướng khác nhau đâm tới ngư nhân thủ lĩnh nhìn ra thời cơ cương đao bỗng nhiên c h é m tới một vòng đao mang sôi nổi trên mũi dao trương thanh dương nhìn ra trong đó sắp bén không dám dùng thử cốt kiếm đi cản sợ cái này sợ hàng bộ xương bị đao mang chặt n ư ớ ba ba hai khối tâm linh viên gạch ném ra ngư nhân thủ lĩnh bên trong thần sắc một bừng tỉnh không sai biệt lắm có một phần m ư ờ i giây cương đao góc độ bởi vậy sinh ra một chút sai lầm trương thanh dương đem long du tứ hải thôi động đến cực hạn hiểm đến hào điên đất tránh đi bốn phương tám hướng đâm tới xiên cá cùng đương đầu một đao trương thanh dương lao ra khỏi vòng vây ngư nhân thủ lĩnh một chỉ trương thanh dương kho kéo ngư nhân các tinh anh lập tức s ố n g lên trương thanh dương nói khi người h n quá đáng đúng thế hôm nay không dạy dỗ các ngươi một chút ta suy nghĩ không cách nào thông suốt hợp thể trương thanh dương triệu hoàn ti tăn mèo không có phản ứng hợp thể vẫn là không có phản ứng mắt thấy ngư nhân các tinh anh đuổi theo trương thanh dương lúng túng quay đầu liền chạy suy nghĩ thông suốt cái gì vẫn là không có mạng nhỏ trọng yếu ngư nhân nhóm đuổi theo ra mấy dằm đường mới dừng bước lại trở về trương thanh dương móc ra s ủ n g thú tấm thẻ ý thức thăm dò vào trong đó titan m è o còn tại ngủ say trương thanh dương sợ nó xảy ra vấn đề gì thôi động tâm linh chi cầu cùng nó câu thông titan m è o vẫn là có phản ứng liền là phản ứng tương đương chậm chạp một bộ say rượu chưa tỉnh dáng vẻ trương thanh dương yên lỏng đây là tiến hóa di chứng mỗi một lần tiến hóa đối sùng thú tới nói đều là một lần sinh mệnh nhảy vọn sao có thể đơn giản như vậy bởi vậy đều có m ộ trương cái thanh dương tuyển a g i một cây đại thụ hai ba lần chui lên đi đứng tại trên tán cây nhìn về phía chân núi thôn xóm trương thanh dương lựa chọn tiếp tục theo dõi hắn muốn nhìn một chút bọn này ngư nhân đến tuột cùng đến từ địa phương nào căn cứ trần tuân bồ nơi đó có được tin tức trong thôn lạc ban ngày đều là không có một ai điều này nói rõ ngư nhân nhóm ban ngày nhất định sẽ rời đi trở lại xào h u y ệ t của mình có trần tuân bổ trở về kêu gọi việt b ì n h trương thanh dương cảm thấy vẫn là lưu lại nhìn chằm chằm bọn này ngư nhân ý nghĩa lớn hơn yên tĩnh bình minh thanh âm yếu ớ t xa xa chuyển đến trương thanh dương cẩn thận lắng nghe mới phát hiện đây là ngư nhân nhóm tiếng kêu to trương thanh dương m a u từ trên cây nhảy xuống đi vào thôn trang bên cạnh nhà nấp đi trong thôn lạc tốt năm tốt ba ngư nhân từ trong phòng chui ra rất nhanh trong thôn lạc liền đứng đ ầ y ngư nhân a i trương thanh dương vậy mà thấy được la sơn bọn người bọn gia hỏa này mặc dù nhìn bị đông cứng một đêm sắc mặt sầm trắng nhưng đều sống được thật tốt bao quát cái t ngư nhân hành vi để trương thanh dương t r ă m mối vẫn không có cách giải kho lạp ngư nhân thủ lĩnh hô một tiếng ngư nhân nhóm sắp xếp hôn loạn đội ngũ đi ra thôn xóm la sơn mấy người cũng không có bị ngư nhân quên một khối lộ ra thôn xóm trương thanh dương xa xa s u y ế t xem bọn hắn muốn đi đâu đến bên hồ ngư nhân nhóm trực tiếp nhảy vào trong nước ngư nhân thủ lĩnh cùng ngư nhân tinh anh thì ngồi tại r ừ n g lại ở bên hồ cá lớn trên lưng la sơn bọn người bị ngư nhân dùng tay mang theo bơi về phía phía trước đợi đến ngư nhân nhóm trong hồ đã bơi ra mấy trăm mét trương thanh dương mới đi đến bên bờ ngắm nhìn rất là hùng vị ngư nhân bảy nhìn qua bên hồ ngay tại trương thanh dương do dự muốn hay không thôi động bá hạ bí pháp ở trong nước tiềm hành theo tới lúc đột nhiên một cái to lớn cá đầu từ dưới nước trôi ra nhìn xem trên mặt hồ lộ ra cá đầu trương thanh dương đại hỷ chương hai mươi bốn công kích cá lớn vui vẻ a hơi gậy a là bị bầy cá xa lãnh nguyên nhân sao trương thanh dương nhìn xem trong hồ nước toát ra cá đầu cái này đã từng bị trương thanh dương dùng tâm linh chi cầu khống chế cá lớn vậy mà không có chết chỉ là sống được có chút chật vật theo nó gầy trơ cả xương thân thể cùng một chút trên thân một chút vết cắn đó có thể thấy được nó gần nhất trôi qua đều không phải quá tốt trương thanh dương vươn tay vô vô nó cá đầu sờ soạn một tay chất nhảy cá lớn lăng lăng nhìn xem hắn nó vốn là bơi tới làm ngư nhân nhóm toa kỵ nhưng là bởi vì săn n g ồ i lãng phí một chút thời gian đến bên hồ ngư nhân nhóm đã đi g i n g trước mắt người này dáng dấp không giống như là ngư nhân nhưng lại tựa hồ cho nó một điểm cảm giác quen thuộc cái này khiến nó có chút không biết làm sao không biết là làm cho đối phương cưỡi lên đến vẫn là đi lên cắn một cái trương thanh dương đi vào trong hồ xoay người liền bỏ lên trên cá lưng đi ông bạn già cá lớn xác thực cảm thấy trên lưng ra hỏa cùng mình quen thuộc ngư nhân không giống thân thể lắc một cái liền muốn đem trên lưng người là tung đột nhiên công kích trong nháy mắt biến mất trong đầu chỉ còn lại thân cận cùng nghe theo suy nghĩ trương thanh dương chợt chợt nói đến cùng là cá trí nhớ không được chúng ta cũng là đã từng chiến hữu lại còn muốn c ắ n ta dùng tâm linh chi cầu cho nó tẩy cái não đầu này ngốc cá lập tức nghe lời đi đuổi kịp đồng bạn của ngươi đại ngốc cá quay đôi một cái liền x u ố n g tới bổ sóng c h ạ m b i ể n hướng phía trước dồn sức khí lực vẫn còn lớn nhìn xem hai đạo sóng bạc tại ánh mắt hai bên la lột trương thanh dương tán thưởng nói gậy thanh dạng này còn có thể bơi nhanh như vậy nội tình không sai động tính nhỏ một chút đừng bị bọn hắn phát hiện uy làm sao lặn xuống đại khái đại ngốc cá đối động tính nhỏ một chút đừng bị bọn hắn phát hiện lý giải liền la l ẹ n vào đến trong nước tiến lên nó ở trong nước đi săn muốn vụ trộm tới gần con mồi đại khái chính là như vậy từ dưới nước tới gần đại n g c cá lẻn vào đến ba bốn mét sâu dưới nước nhanh chóng nhích tới gần trương thanh dương bất đắc dĩ thôi động bá hạ bí pháp bị đ è nén cảm giác nhanh chóng biến mất không khí thanh tân từ bên ngoài thân tiến vào nội bộ hết u y dịch nguyên bản cảm giác khuấy động dòng nước cũng tại chạy qua làn da lúc trở nên ngu hỏa trương thanh dương thậm chí cảm thấy trong hồ nước gần chứa đầy đủ đất hơi nước linh lực những n à y hơi nước linh lực đất nhận bá hạ bí pháp hấp dẫn làm dịu làn da một số nhỏ xuyên thấu qua làn da dung nhập hết u y dịch đợi đến trương thanh dương lên bờ thời điểm một đêm không ngủ mệt mỏi vậy mà quét sạch xanh đại n g c cá trở đi trương thanh dương đi vào bên bờ trên bờ đang có ngư nhân hướng trong hồ rơi vãi đồ ăn cho cá ăn mấy đầu cá lớn tranh đoạt quên cá trời đất trên mặt hồ bọt nước văng khắp nơi đại ngốc cá đến lập tức gây nên mấy đầu cá lớn b ạ i xích một con cá lớn vọt mạnh tới muốn đụng nó còn có một con cá lớn từ k h í a cạnh há to miệng muốn trên người nó hung ác cắn một cái đại ngốc cá dọa đến vội vàng liền muốn chạy trương thanh dương kèm chút liền bị quăng xuống dưới phách lối như vậy trương thanh dương chật vật ôm chặt đại ngốc cá lưng một khối tâm linh viên gạch nệ lật một con cá không lâu sau bảy tám đầu cá lớn đều bị tâm linh viên gạch nệ đất đạo bạch cái bụng hướng dưới h cá cùng cá ở giữa vì cái gì liền không thể thật tốt ở chung đại ngốc cá tại trương thanh dương dưới thân không ngừng lắc lắc trương thanh dương cả giận trên người có bọ chết ta vốn qua vốn lại làm gì tâm linh chi cầu trên thu được đại ngốc cá hủy khuất cảm xúc trương thanh dương theo nó trên lưng xuống tới vỗ vô, vô nó đầu nói đi thôi có cựu bao cựu có đ oán b á o ván nhìn xem đại ngốc cá vọt tới mỗi một con cá lớn trước mặt đều m á n h cắn m ấ y ngụm trương thanh dương thầm nghĩ nhìn đến đầu này đại ngốc cá bình thường bị khi phụ hư hát đại ngốc cá rất nhanh lại vui sướng bơi về đến tại trương thanh dương bên người bơi hai vòng liền đi bên bờ ăn như gió u ấ n không có cái khác cá lớn tranh đo nó một con cá ăn không cũng trương thanh dương nhìn xem nó hoan thoát đất sông lại tiến lên tiếp cá ăn l ắ c l ắ c đầu nói một con cá vui vẻ liền lạc như thế giản dị tự nhiên lại buồn thẻ trương thanh dương tại bên bờ sống dưới nước thực vật bảo vệ dưới lộ ra cái đầu đến nơi này không phải liền là cái kia đ ả o giữa hồ đợi đến bên h ồ ngư nhân vung xong cá ăn rời đi trương thanh dương cũng lặng lẽ sờ lên bờ đi mấy trăm hiệu ngư nhân tập trung ở một tòa tảng đá pho tượng dưới pho tượng là một tòa dạ xoa hình dạng việc á c các tướng cầm trong tay xin thép dưới chân là lăn lộn b ằ n nước hai ba trăm hiệu ngư nhân tại cao hơn ba mét dạ xoa pho tượng chu vi thành một vòng tròn ngư nhân thủ lĩnh đứng tại phía trước nhất mặt hướng dạ xoa rất nhanh ngư nhân n h i p xoa rất nhanh ngư nhân nhóm ngay tại thủ lĩnh dẫn đầu hạ kho rồi kho kéo đất nhắc tới thanh âm trầm đồng du dương tràn đầy trang nghiêm cảm giác trương thanh dương nhìn trận mắt hốc mồm tại tâm linh chi cầu thị r i ắ t dưới có thể nhìn thấy một chút xíu đom đóm ánh sáng n h ạ t từ ngư nhân đỉnh đầu toát ra bay vào dạ xoa p h o tượng bên trong pho tượng mặt ngoài tựa như dắt lên một tầm bờ bạc nguyên bản tử vật pho tượng tựa hồ theo ngư nhân nh nhắc tới âm thanh cuối cùng kết thúc ngư nhân thủ lĩnh xoay người lại uy nghiêm đất đảo qua quỷ đầy đất ngư nhân nhóm hắn vung lên đại đao có ngư nhân đem la sơn một đoàn người kéo tới bị một đám ngư nhân nhìn chằm chằm cho dù d ũ n g manh gan d ạ n như la sơn d ạ n g này cũng sát mặt tái nhợt mắt lộ ra sợ hãi bọn hắn rốt cuộc muốn đem chúng ta ăn sao có người run lẩy bẩy nói thanh âm đều run lẩy bẩy ta còn không muốn chết ta điểm tích lũy còn không tiêu hết đâu ta cũng không muốn chết a có người n ẹ n ngào khóc giống đều hắn sao ngầm miệm la sơn giang chống đỡ lẩy nói đừng cho láo tử mất mặt la lão đại nên hưởng thụ đều hưởng thụ ta đây lao tử đi theo làm tùy tùng đất hầu hạ ngươi lao tử đều đạt được chỗ tốt gì lao tử không cam tâm a ta cũng muốn đứng trên kẻ khác nộ bị tạ kêu lên trương thanh dương nhìn thấy ngư nhân kéo lấy trong đó đi một mình đến dạ xoa pho tượng hạng kho kéo ngư nhân thủ linh nói ngư nhân nhóm lại kho kéo kho kéo nhắc tới bị kéo lên đi người đầy mặt sợ hãi sợ sau một khắc liền bị chật đầu hắn nhìn trước mắt pho tượng đột nhiên nằm dạp trên mặt đất liệu mạng dập đầu nói tha mạng à cầu ngươi tha cho ta đi chẳng cần biết ngươi là ai chỉ cần ngươi không cho ta chết ngươi muốn ta làm gì đều được ta sớm tối ban nén hương cung cấp ngài van cầu ngài bung tha kho rồi kho lạp trương thanh dương khiếp sợ trông thấy người kia nằm dạp trên mặt đất l i ề u mạng dập đầu sau đó giả xoa pho tượng bên trên có màu trắng chiếu sáng ở trên người hắn lập tức một cái ngư nhân hư ảnh ở giữa không trung giữ tợn gào thét chui vào thân thể của hắn hắn dần dần chuyển hóa thành một cái tinh anh ngư nhân la sơn bọn người càng là thấy một mặt sợ hãi đây là cái gì thao tác quỳ trên mặt đất liền sẽ biến thành cá người biến thành cá người tên kia đứng lên dung nhập cá giữa đám người một lần nữa quỳ xuống n h u ra pho tượng trước vị trí ngư nhân lại đi kéo người a ta chương hai mươi lăm sinh tử cái nào quan trọng hơn trương thanh dương xa xa nhìn xem dãy rủa la c h í viễn dần dần an tính lại trên thân mọc ra từng mảnh từng mảnh lần tiến dường nồi ra đến lộ ra sắc bẻn lấn răng la sơn thủi hạ từng cái bị kéo lên đi đều không ngoại lệ đều bị chuyển hóa làm tinh anh ngư nhân trí viễn trí viễn la sơn cao giọng ô Vì gối cá giữa đám người la c h í viễn chậm chậm quay đầu lại một đôi mắt cá lạnh lùng nhìn c h ậ m c h ậ m la sơn la sơn trong lòng kìm lòng không đặng dùng mình một cái nói ta là ca của ngươi ta là ca của ngươi à chí viễn la c h í viễn nhìn hắn vài giây đồng hồ về sau chậm rãi quay đầu đi la sơn trong lòng một mảnh lạnh bớt từ la c h í viễn ánh mắt bên trong hắn ý thức đến bây giờ la c h í viễn căn bản không biết hắn hiện tại la c h í viễn chẳng những thân thể biến thành ngư nhân liền la thần hồn ý thức chỉ sợ đều đã biến thành một loại khác sinh vật đồng thời hắn còn đã mất đi tất cả ký ức cái này việc này lấy còn có ý gì cùng chết khác nhau ở chỗ nào la sơn trong lòng run dày lặp đi lặp lại nói ta sẽ không tin phụng cái quái vật này ta chỉ thờ phụng long thần la sơn cái cuối cùng thủ hạ cũng bị ngư nhân kéo đi lên cái này thủ hạ liều mạng d r y rồi lấy liền không c ú i đầu càng không muốn quỳ xuống tại tâm linh c h i cầu thị giắt giới dạ xoa pho tượng trên ánh sáng trắng vậy ở trên người hắn lại thật lâu không cách nào thấm vào ngư nhân thủ lĩnh hung á c nhìn về phía hắn kho kéo nắm lấy hắn hai cái ngư nhân lập tức dùng sức đem hắn n h ấ n trên mặt đất ngư nhân thủ lĩnh đi tới một đạo hàn quang hiện lên mau tươi bắn tung tóe trương thanh dương vừa nghẹn à o kêu lên liền nhanh chóng đem nhậm tre những n à y bề ngoài hung ác ngư nhân quả nhiên như bề ngoài của bọn hắn đồng dạng tính tình đồng dạng hung ác tàn nhẫn ngư nhân thủ lĩnh cầm nhỏ máu cương đao trở lại dạng xoa pho tượng h ạ hai cái ngư nhân kéo lấy la sơn thủ hạ rời đi trên mặt đất lưu lại một đầu đ ấ m máu đất vết tích tại từ la sơn bên người đi qua lúc la sơn nhìn thấy cặp kia chết không nhắm mắt hai mắt cái này thủ hạ mới hai mươi hai tuổi đi theo thời gian của mình ngắn nhất nhưng là tiềm lực lớn nhất la sơn bình thường đối với hắn phi thường coi trọng nhưng là hiện tại theo ngư nhân thủ lĩnh một đao kia hết thể cũng bị mất tiềm lực tài hoa tài phú các loại toàn bộ cũng bị mất khi hai cái ngư nhân tới kéo thời điểm la sơn l u i run l y bầy hắn nguyên cho là mình có thể thấy chết không sờn cùng nó mất đi ký ức biến thành một cái ngư nhân còn không bằng chết đi coi như xong nhưng là khi tử vong đập vào mi mắt hắn sợ hãi hắn nhớ tới n g à y này lão tiền bối đã từng nói cho hắn thời khắc sinh tử có đại khủng bố tuyệt đối không nên để cho mình đưa thân vào cái này hoàn cảnh hai cái ngư nhân kéo lấy đã đứng không vững la sơn đi vào dạ xoa pho tượng trước ngư nhân thủ lĩnh hung tợn nhìn chằm chằm hắn khó kéo la sơn run rẩy ngập ngừng nói chết tử tế không bằng lại còn sống ta không muốn chết, chết liền không còn có cái gì nữa còn sống lần i này không tùy đất. cần u g nguyện phụng ta thở x o ta n suýt y người ta đã chủ động đầu hàng giả xoa pho tượng trên ánh sáng trắng đem hắn bao phủ tại bên trong la sơn mặc dù nhìn không thấy ánh sáng trắng nhưng là hắn mở ra hai tay hoàn toàn bung ra tâm phòng ánh sáng trắng cơ hồ tại tiếp xúc hắn một nháy mắt liền thẩm thấu tiến trong cơ thể của hắn la sơn hấp thu ánh sáng trắng muốn so dưới tay hắn hấp thu nhiều hơn nhiều hắn trợn buộc phát ra thống khổ gà o t h é t ánh sáng trắng cơ hồ muốn từ trong cơ thể của hắn lộ ra vô số lân phiến sẽ mở ra thịt của hắn mọc ra trong nháy mắt thân thể của hắn liền bao trùm thật dậy một t ầ n g lân phiến cơ bắp xương cốt đều tại bành trướng thân thể của hắn một vòng một vòng đất phồng lớn khi hắn đình chỉ gà o t h é t đứng dậy chiều cao của hắn cùng ngư nhân thủ lĩnh đã đồng giặc cao、Kho、kéo ngư nhân la sơn đột nhiên dơ cao hai tay gầm trương thanh dương kích động trong lòng không thôi hướng đảo giữa hồ bên ngoài trở ra đi la sơn bọn người ở tại mình ngay dưới mắt biến thành ngư nhân lại có loại tà pháp này đem người biến thành v á i vật chưa từng nghe thấy nghe rợn cả người trương thanh dương đột nhiên nghĩ đến một cái suy đoán những cái kia mất tích thôn dân biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi sẽ không sẽ bọn hắn đều biến thành ngư nhân đâu trương thanh dương lập tức cảm thấy d ù n g mình bất quá về số lượng giống như có chút không đúng nhưng nếu như ngư nhân không phải từ thôn dân biến thành thì những ngư nhân này lại là từ chỗ nào tới nếu như không phải trơ mắt nhìn xem là sơn bọn người biến thành ngư nhân trương thanh dương đánh chết sẽ không tin tưởng những ngư nhân kia là từ mất tích thôn dân biến thành nhưng là hiện tại thì khả năng cực lớn một loại suy đoán kho lạp trương thanh dương sau lưng đ ố n g nhiên vang lên ngư nhân thanh âm trương thanh dương cơ hồ là theo bản năng một cái thần long vung đôi đá vào sau lưng một cái ngư nhân trên đầu ngư nhân thanh đất đâm vào trên một thân cây hắn không hề nghĩ ngợi vắt chân lên cổ liền hướng bên hồ phóng đi một khi bị mấy trăm ngư nhân vây khốn trương thanh dương hoặc là chết hoặc là cũng thay đổi thành một cái ngư nhân kho thanh dương đâm vào trên cây ngư nhân lung lay đứng lên thần sắc vội vàng hô trương thanh dương một cái giật mình đột nhiên dừng lại xoay người nhìn về phía hắn ngươi biết tên của ta người cá kêu biểu lộ cũng không hung á c ngược lại nhìn tràn đầy sầu khổ hắn nhẹ gật đầu đi về phía trước hai bước trương thanh dương hỏi ngươi làm sao lại nhận biết ta ngươi là ai đối phương nhìn cũng vô ác ý mà lại không giống cái khác ngư nhân như thế không có nhân loại lý trí ta kho lạp là lao hứa trương thanh dương cả kinh nói ngươi là hứa hứa tần bù cá gật đầu nước mắt hoa một chút tràn mị mà ra trương thanh dương đến gần hai bước nói ngươi ngươi nói ngươi là hứa tuần bù ngươi chứng minh như thế nào ngư nhân đại khái thời gian thật dài không cùng người nói chuyện câu nói đ ứ c quãng ngươi quên chúng ta cùng đi điều tra trên hồ thôn nhân khẩu mất tích á n cùng thuyền còn có lao hoàng cùng những cái tia ngư dân ngươi còn đã cứu chúng ta ngươi thật là hứa tuần bù ngươi làm sao lại biến thành dạng này trương thanh dương kích động nói ngươi cũng là bị ngư nhân nhóm cho c h ộ m tới cưỡng ép biến thành như vậy sao ngư nhân lao hứa khàn giọng nói không phải đều là ta sẽ tự bỏ ra bán mình mới biến thành dạng này ta thật hối hận trương thanh dương nói đến cùng là thế nào không phải ngư nhân ngươi làm sao lại biến thành dạng này ngư nhân lao hứa lắc lắc đầu nói ta đã sớm hẳn là nghĩ đến trên trời sẽ không rớt đi bánh hết thảy đều sẽ trả giá thật lớn ngươi còn nhớ rõ chúng ta nhiệm vụ lần trước sau đồng dạng là ở chỗ này ta cùng lao hoàng đều trong n g ậ g gặp một cái gọi linh cảm thần nữ thần nàng nói với chúng ta chỉ cần chúng ta thành kính cùng với nàng cầu nguyện nàng có thể thỏa mãn chúng ta hết thể nguyện vọng về sau ta nhịn không được dụ hoặc cho phép nguyện quả nhiên thăng liên quan ngư nhân lao hứa nước mắt tuân đời mặt trương thanh dương trong lòng một sợ hãi không cùng hỏi cho phép nguyện liền biến thành cá người lao hứa nói không phải lập tức biến ta cùng l a o hoàng tiếp vào nhiệm vụ để chúng ta lần nữa tới xem xét mấy cái làng chờ đến bên này mới biến thành ngư nhân hoàng tuấn b ổ cũng thay đổi thành ngư nhân trương thanh dương kinh ngạc nói không sai ta cầu nguyện thu hoạch được lực lượng mạnh hơn thanh âm từ trương thanh dương sau l ư n g chuyển đến trương thanh dương phút chốc q u a y người một cái cao lớn uy mãnh gương mặt hai bên bao trùm lấy màu đen chân nhắn vạy cá người đứng ở sau lưng hắn người là hoàng tuấn bủ trương thanh dương nghi ngờ hỏi người cá này trong tay cầm xin cá phần lưng vây cá như là cờ xí vươn hướng không trung tứ chi mọc ra màng h ắ n u y manh cảng hơn ngư nhân thủ lĩnh là ta biến thành ngư nhân lão hoàng thanh âm t ĩ n h mịch rất nhiều mang theo mấy phần vì thế lúc ấy ta cùng lão hứa đều ở trong giấc ngộng thấy được tự xưng linh cảm thần nữ nữ nhân ta vừa mới bắt đầu coi là liền là giấc ngộng không nghĩ tới lại là thật ta cho phép nguyện quả nhiên thu hoạch được lực lượng cường đại lao hoàng cũng thăng liên quan ta liền tiếp tục cầu nguyện thăng quan không có ý gì ta chỉ cần lực lượng cường đại hơn về sau ta cùng lão hứa ở đây tới đây chấp hành nhiệm vụ liền cùng một chỗ biến thành n g nhân trương thanh dương vội vàng hỏi hai vị tuần bù các ngươi có hay không cha được những thôn dân kia hạ lạ lão hứa than khổ một tiếng nói những ngư nhân kia ngươi không phải nhìn thấy không bọn hắn liền là những thôn dân kia chuyển biến tới những thôn dân kia trong nhà tế tự linh cảm t h ầ n nữ có bệnh hy vọng thu hoạch được khỏe mạnh đói hy vọng thu hoạch được đồ ăn nghèo khó muốn thu hoạch được t à i phú linh cảm t h ầ n nữ đều thỏa mãn bọn hắn bọn hắn thu được bọn hắn muốn lấy được linh cảm t h ầ n nữ cũng muốn lấy đi n à n g muốn thế là những thôn dân này liền chuyển hóa thành mất đi hết thẻ ký ức ngư nhân trương thanh dương trong đầu ông, ông tác hưởng quả là thế vì cái gì nhân số không đúng ba cái thôn trang không chỉ cái này vài trăm người lão hứa nói cũng không phải người nào đều tin linh cảm thân nữ cũng không phải tất cả mọi người cho phép nguyện có lẽ thời gian lại lâu một chút mấy cái trong thôn trang người đều lại biến thành ngư nhân nhưng là linh cảm thần nữ tồn tại thời gian quá ngắn tín ngưỡng của nàng truyền bá còn không có quá thâm nhập cho nên chỉ có một phần nhỏ người biến thành ngư nhân k h ư những người khác đâu lao hứa trầm mặc hạ mới trầm dãi nói đều bị giết lão hoàng hư một tiếng khinh miệt nói những n à y ngu xuẩn ngư nhân không đầu v óc gặp người liền liền giết hiện tại t à i học thông minh một ít trương thanh dương trầm mặc xuống ngắn ngủi một câu trong đó cũng không biết đã bao hàm nhiều ít thảm kịch ngắn ngủi trầm mặc về sau lao hứa nói thanh dương ngơi đi nhanh lên một khi bị phát hiện ngươi liền đi không được những ngư nhân này cực kỳ hung tàn mà lại vũ lực cường đại ngươi mặc dù là s ủ n g thú chiến sĩ cũng không đối kháng được nhiều cái như vậy người trương thanh dương tiến lên liền muốn lôi kéo tay của hắn hứa tuân bổ chúng ta cùng đi hứa tuân bổ c h ấ n kinh liên tiếp lui về phía sau cười t h ẳ m một tiếng nói ngươi nhìn ta cái này người không ra người q u ỷ không ra quỵ ỷ á n g vẻ còn thế nào trở về làm sao dung nhập xã hội truy bắt cục sẽ còn để cho ta trở về công việc sao trở về không được hoàng tuân bổ nói trở về nói không chính xác liền sẽ bị tóm lên đến đưa đi nghiên cứu hứa tuân bổ nói thanh dương ta chỉ nhờ ngươi một sự kiện ta tại trong ngân hàng còn có một số tiền ta đem lấy tiền phương pháp nói cho ngươi ngươi chuyển cáo giao cho nữ nhi của ta nữ nhi của ta đã trưởng thành không cần người khác chiếu cố nhưng là có số tiền này nàng có thể vượt qua cuộc sống nàng lớn mặt khác thay ta chuyển cáo nàng ta yêu nàng không muốn như ta ta sẽ ở một cái thế giới khác sinh sống rất thoải mái trương thanh dương muốn đem hắn mang về nhưng là hắn nói không sai hắn cái này hình tượng đã rất khó ở trong xã hội đặt chân hắn hoàn toàn là một cái khác sinh mệnh hình thái dáng vẻ mà lại có ngư nhân nhóm tàn khốc tí dụ bọn hắn rất khó lại thủ tín tại người khác không tín nhiệm sợ hãi kỳ thị ánh mắt sẽ để cho bọn hắn sinh hoạt tại một cái thống khổ thế giới bên trong nếu có thật có một chút nghiên cứu khoa học cơ cấu đem bọn hắn bắt đi tiến hành các loại nghiên cứu sinh hoạt chỉ sợ càng đem t ố i t â m không mặt trời trương thanh dương nhẹ gật đầu lao hứa đem trương mục ngân hàng cùng lấy tiền phương pháp nói cho hắn còn có nữ nhi của hắn địa chỉ nhớ kỹ sao nhớ kỹ đi nhanh lên đi rời đi nơi này lao hứa nói trương thanh dương xoay người nhìn về phía lao hoàng hoàng tuân bổ ngươi có cái gì lời nói muốn ta mang cho người người nhà lao hoàng nết miệng cười một tiếng ta có con trai bất quá là cái tự tư q u t hứa, hứa tuần bổ vội la lên lão hoàng ngươi làm gì mau để cho thanh dương rời đi nơi này vạn nhất bị những cái tia không đầu góc ngư nhân phát hiện muốn đi đều đi không được ngư nhân lão hoàng cười hắc hắc nói ta có nói qua để hắn đi sao hắn đi hai người chúng ta làm sao bây giờ hứa tuần bổ nói ngươi có cái gì chưa lại tâm nguyện ngươi nói cho thanh dương hắn là cái hảo hài tử sẽ giúp chúng ta làm ngươi ngăn đón hắn không cho đi là đạo lý gì ngư nhân lão hoàng hư một tiếng nói lao h ứ a à lao hứa ngươi có hay không nghĩ tới hắn sau khi trở về sẽ chuyện gì phát sinh hứa tuần bổ trầm mặc hạ nói truy bắt cục nhất định sẽ phái đại lượng nhân thủ tới đem ngư nhân tiêu diệt nếu không để ngư nhân một khi k h u y ế t tảng hắn ra gieo hại vô tận ngư nhân lão hoàng nói thử ngươi nếu biết vì cái gì còn muốn thả hắn đi hắn trở về trước tiên liền sẽ đi truy bắt cục giao phó nhiệm vụ truy bắt cục cũng nhất định sẽ tại ai trước tiên gom góp đại lượng nhân thủ bao quát máy móc chiến sĩ sùng thú chiến sĩ tới vây quét chúng ta đến lúc đó chúng ta chết chắc hứa tuân bổ nói chúng ta cái này quỷ bộ dáng có chết hay không có cái gì khác nhau ngư nhân lão hoàng trên mặt giữ tận trực n h y thử lấy răng nói con mẹ nó ngươi muốn chết ta còn không muốn chết lao tử hiện tại nhất hô bằng chứng đợi đến lao tử chỉ huy ngư nhân nhóm công hãm nam lang thành đem hết thể mọi người biến thành cá người lao tử liền là vương người không phục chết dạng này tương lai tốt đẹp đang cho ta ta tại sao muốn chết ngươi nói lão hứa ta tại sao muốn chết trương thanh dương khiếp sợ nhìn xem lão hoàng lão hoàng hiển nhiên thích đứng năng lực mạnh hơn đã đánh đáy lòng tán thành mình trở thành ngư nhân sự thật cũng dự định mở ra mình ngư nhân tân sinh hứa tuần bổ kêu lên thanh dương ngươi đi mau ta đến ngăn lại hắn ngư nhân lão hoàng cả giận nói lão hứa chúng ta nhiều năm như vậy đồng sự huynh đệ ngươi không nên ép ta trương thanh dương một cái bước xa x u ố n g ra t h i triển long du tứ hải hướng bên hồ phong đi ta muốn đi ngươi còn ngăn không được ta vừa dứt lời một cái ô trầm trầm bóng đen đột nhiên xuất hiện tại trương thanh dương phía trước phá không đất bén nhọn trong tiếng t h é t đạo nện trên người trương thanh dương ta đi khoác lát nói sớm trương thanh dương trùng điệp đâm vào trên một thân cây cút rơi trên mặt đất ngư nhân lão hoàng hiển nhiên tại trải qua mấy lần cầu nguyện về sau thân thể đã cường hóa đến cực kỳ cường hãn trình độ vô luận tốc độ vẫn là lực lượng đều viễn siêu trương thanh dương suy đoán s o ngư nhân thủ lĩnh còn mạnh hơn nhiều chương hai mươi bảy từ chiến g i xoa không có năng lực thắng trương thanh dương bị một xác quét ra ngoài cũng ý thức được ngư nhân lão hoàng cũng không phải dễ đối phó lão hứa cả giận lão hoàng ngươi điên rồi sao thanh dương đã cứu mạng của chúng ta ngư nhân lão hoàng giật giật khoe miệng lộ ra mấy k h o a sắc bẻ lên răng không sai nhưng là ta cũng không muốn đem mệnh bồi cho hắn n g ư ơ i muốn chết ta dù sao cũng không muốn chết trương thanh dương ý thức được hôm nay bất quá hắn cửa này đừng nghĩ rời đi đảo giữa hồ với mới một xin ê mặc dù rất nặng nhưng là trương thanh dương trải qua thập toàn đại bổ thang cùng bá hạ chiến thể từng cường hóa thân thể cũng không phải chỉ là một xin ê liền có thể thương tổn trương thanh dương thả người vào lên ngư long du hành tốc độ cực nhanh thời gian một cái nháy mắt liền đã ra bây giờ đối phương khôi nô cao lớn trước người thân long thối như là như ảo、ảnh. từ bắp chân bắt đầu đá lên một đường đá phải đ u ổ i bắp đ u ổ i cùng dưới háng liên tiếp công kích phảng phất đạn ra khỏi n ò n g phanh phanh phanh nổ vang ngư nhân lão hoàng nắm lấy xin cá đập xuống giữa đầu phảng phất một cái sóng lớn đập tới trương thanh dương thân thể n h ó á n g một cái theo d õ i mà đi ngư nhân lão hoàng cổ tay khẽ đ ả o xin cá phảng phất khống chế lấy cuốn phong sóng lớn từ phía sau đuổi theo xin cá tới cực nhanh bốn phía không khí cũng trong nháy mắt trở nên ư ớ t á t s ề n s ẹ t bao lấy trương thanh dương làm cho tốc độ trong nháy mắt hạ thấp xuống tới trương thanh dương đành phải hai tay che ở trước người thôi động hắc hùng rèn thể thuật toàn lực ngăn cản ẩm trương thanh dương cảm thấy hai tay kịch liệt tê lần nữa bị đánh bay ra ngoài ngư nhân lão hoàng đắc ý nói ha ha ngươi dùng đến bất quá là phàm tục chiến kỹ ta giả xoa vô năng t h ắ n g chiến quyết lại là thần chiến kỹ cùng ta đánh ngươi còn quá yếu không bằng chuyển hóa làm ngư nhân cùng ta cùng nhau chinh chiến thiên hạ thế nào trương thanh dương vẫy vây cánh tay nói hết ngồi đại giếng ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian từ bỏ chinh chiến thiên hạ vọng tượng thế giới này so với ngươi nghĩ muốn nguy hiểm hơn nhiều hắn nghĩ tới dương hoản nhi thi triển thử thần trưởng hiển nhiên phía sau cũng có một vị cường đại thần linh còn có bị m ộ thật vị nào đó tồn đó tại c u hưu chiếm tổ chim khách phụ thể máy móc lưu hầu, lưu móc máy tổ lộ đều để ra sự là xuẩn đây là chúng ta cơ duyên lớn lao có linh cảm thần nữ tại tâm tưởng sự thành toàn bộ thế giới còn có ai là đối thủ của chúng ta trương thanh dương nghe được ra mặt giật giật nếu như linh cảm thần nữ có người nghĩ cường đại như vậy chính nàng giáng lâm thống nhất thiên hạ không phải tốt đáng ra giúp ngươi t r ì n h chiến thiên hạ sao ngư nhân lão hoàng sầm mặt lại linh cảm t h ầ n nữ tự nhiên có chính mình đạo lý ngươi một cái tiểu thí hải có thể hiểu mấy cái đạo lý lão hứa nói lão hoàng bay đầu là bờ không nên ép huynh đệ chúng ta bất hòa ngư nhân lão hoàng khó chịu nói hồi cái gì bờ lão tử liền thích đợi trong nước nhất là biến thành cá người về sau thích nhất đợi trong nước nhất hô bạch trứng quyền sinh s á t trong tay cảm giác ngươi biết hay không đã dặn này vậy liền bất hòa đi lão hứa nói chuyện thân thể bỗng nhiên cũng bành trướng nguyên bản s o n g nhân lão hoàng gậy nhiều thân thể lại đuổi theo ngư nhân lão hoàng nhiều hứng thú đùa c ậ n nói cầu nguyện rồi lão hứa thần thái có mấy phần nặng nề nói tâm nguyện đã xong có thể hay không bởi vì cầu nguyện mất đi thần t r í sẽ bị sẽ bị ngươi đánh chết ta đã không thèm để ý chỉ cần có thể giúp thanh dương đào tẩu hết thể đều đáng giá trương thanh dương dành thời gian lại dụng ý biết cảm giác một chút sùng thú tấm thẻ titan mèo y nguyên đang say rất đồng kêu vài tiếng mới có thể mơ mơ màng màng trả lời một chút trương thanh dương rất là phi m u ộ n thời khắc mấu chốt sùng thú tiến hóa di chứng còn không kết thúc n g nhân lão hoàng cười lạnh nói lão hứa ngươi chính là lại cầu nguyện đều vô dụng lại ngươi như cái n người cảm thấy người có thể có bao nhiêu nguyện lực có thể cung cấp ngươi cường hóa ngươi muốn dựa vào cầu nguyện vượt qua ta vĩnh viễn cũng không thể thiêu hao toàn bộ nguyện lực đề cao kim cương vô năng thắng chính quyết ngư nhân lão hoàng đột nhiên trận trắng mắt toàn thân run dày lên tựa hồ có một loại nào đó nhìn không thấy dòng điện ở trong cơ thể hắn bay tán loạn trương thanh dương đối với cái này tình hình rất là quen thuộc có điểm giống mình thể hồ c n đỉnh ngư nhân lão hoàng minh hiện mất không chế lao hứa cũng nhìn ra được ngàn năm một t h ử cơ hội tốt để hắn ngay cả một phần ngàn giây đều không do dự cùng hống l ấ y sông đi lên xin cá hung hăng hướng về lao hoàng cổ c ầ m tới toàn thân cao thấp cũng liền nơi này v ậ y cá muốn m ề một m chút mỏng một chút trương thanh dương theo sát mà lên một mặt thôi động bá hạ bí pháp một mặt thi triển thần long vung bôi đá hướng khuôn mặt của hắn một mặt thi triển thần long vung bôi đá hướng khuôn mặt của hắn một tay cầm xin cá dựng thẳng lên ngăn tại mình gương mặt một bên、vâng. cái này một chân như là ra khỏi nòng đạ n tháo đánh vào ngư nhân lão hoàng dựng thẳng lên cánh tay bên trên ngư nhân lão hoàng bị đá đến lướt ngang vài mét trong tay y nguyên nắm lấy lao hứa xin cá hắn nắm lấy xin cá hướng trong n g ợ c một vùng lực lượng m á n h liệt không phải lao hứa có thể ngăn cản được lao hứa kiệt lực ngăn cản vẫn lảo đảo nhào tới xuyên qua thân thể của hắn ngư nhân lão hoàng lực khí trí lớn xin cá trực tiếp tại lao hứa trên thân mở ra sau、so、năm đấm còn lớn một cái hố lao hứa ôi ôi thổ huyết ngư nhân lão hoàng trên mặt tàn nhận tri sắc xin cá vẩy một cái đem lao hứa chọn giữa không trùng ngã tại chân mình hạ hắn theo sau một cước lao hứa trên nửa cái thân thể đều bị d ấ m vào trong đất bùn ngư nhân lão hoàng bàn chân ở trên người hắn mèo nhéo mới dơ chân lên vừa hướng trương thanh dương đi tới vừa mỉm cười nói không biết tự lượng sức mình thật tốt cá không thích đ á n g nhất định phải đi làm người trương thanh dương kinh hâu ngại nào lập tức t ê khản giọng nói hắn đến cùng cùng ngươi là bao nhiêu năm đồng bạn vì cái gì nhất định phải đối với hắn tản nhận như vậy vì cái gì một điểm tình c ú đều không n i ệ m ngư nhân lão hoàng lạnh lùng nói lúc đầu hắn có cơ hội cùng ta cùng một chỗ trinh chiến thiên hạc à n g muốn tự mình tìm được chết hắn muốn hủy ta đại nghiệp chết không có gì đáng tiếc ngươi cũng không cần vì hắn thương tâm xuống một cái chết liền là ngươi trương thanh dương đỏ mắt nói đã ngươi đã ném đi nhân loại thân phận ta vì dân trừ hại cũng không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng bá hạ chiến thể bá hạ bí pháp đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời đều có thể mở ra bá hạ chiến thể hình thức khí huyết trong nháy mắt liền nóng này đất bắt đầu chạy mặc dù không có ti tan mèo hợp thể tăng thêm nhưng bá hạ chiến thể y nguyên đủ mạnh mẽ n g nhân lão hoàng k i n h miệt nói cái gì chiến thể đều không chịu được lao tử một xin cá lập tức ta liền để ngươi thể hội một chút dạ xoa vô năng thắng chiến quyết l ngư nhân lão hoàng v ậ n lực huy động xin cá lập tức cho người ta một loại quáy mưa gió cường đại cảm chương hai mươi tám kịch chiến một sóng b a gãy trời chết ngươi ta liền mang theo ngư nhân nhóm đi nam lang thành ta muốn đem toàn bộ nam lang thành biến thành cá người thành thị thuận ta xương nghịch ta thì chết ta khuyên ngươi cũng không cần phí cái kia kỉnh còn đi tìm lao hứa nữ nhi ta chẳng mấy chốc sẽ đem hắn nữ nhi một khối biến thành cá người nàng nếu là không n g u y ệ n ý ta liền đem nàng cũng giết cùng lao hứa chôn ở một khối dạng này bọn hắn cha con cũng coi là đoàn viên chắc hẳn lao hứa hẳn là sẽ cảm tạ ta ha, ha ai kêu chúng ta cũng làm vài chục năm hình đệ đâu còn cha mẹ của ngươi ha ha cũng giống như thế ngư nhân lão hoàng cười đến không ai bị nổi ta khuyên ngươi là người trương thanh dương trên đầu gân xanh hẳn lên ngư nhân lão hoàng một tiếng nhai răng cười nhanh chân vội sông tựa như áo choàng đ á i vũ bốn phía vân khí lở lờ xin n cá như là nhấc lên sóng gió áp rao ở trước mặt đâm tới trương thanh dương đem long du tứ hải thôi động đến cực h ạ n tựa như bổ sóng trạm biển t h ầ n lòng vốn lượn mà tới h ã n k h ẽ dựa đến ngư nhân lão hoàng khá gần liền phát hiện trong không khí hơi nước tăng nhiều lực c à n tăng nhiều tựa như lâm vào vũ bùn nhất định phải tiêu càng lớn khí lực mới có thể thông thuận mà di động một người một cá cùng thi triển tuyệt kỹ đều hận không thể muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết ngư nhân lão hoàng dạ xoa vô năng thắng s á t thực lợi hại mỗi một lần công kích đều nặng như thiên quân nếu như không phải ngư nhân lão hoàng lực lượng như vậy căn bản không phát huy ra loại này chiến quyết uy lực ngư nhân lão hoàng đem xin cá m u a đến như là bánh xe gió đem mưa gió đều xoắn nát thành từng khối từng khối long du tứ hải bộ pháp s á t thực cao minh trương thanh dương tìm tòi sau một lúc liền phát hiện tại hơi nước sâu nặng địa phương chỉ cần có thể thuận thế mạng ngược lại càng có thể phát huy ra bộ pháp ưu thế trương thanh dương thi triển long du tứ hải Tại đối phương phía du tẩu không đừng, từ tám phát động công kích. Tại hơi nước thấp thẳng thời thủ. Thân long quật đối hơi dưới, giống cái cái đối động đồng bốn bốn số phương phía phương không hướng kích. như kích nước ngừng, công bóng công du vô có làm o n phương phenh phenh âm thanh bên không dứt, cá trên nghề nước bát phương g tối quật tai chất bắt đối vại với hòa hơi rước, âm cá sao ngư nhân lão hoàng cái này một thân vạy cá nặng nề vô cùng vô số chân quật ở trên người hắn vô luận kinh lực như thế nào biến hóa là chuyên cần nghiên cứu vẫn là nổ kính đều khó mà cho đối phương tạo thành có ảnh hưởng tổn thương vừa mới bắt đầu ngư nhân lão hoàng còn chú ý đ ể phòng hắn thần long tối đến đằng sau phát hiện đối phương t ố i pháp hoàn toàn lấy chính mình vậy cá không có bất kỳ biện pháp nào dứt khoát từ bỏ phòng thủ một thanh sinh cá bị sử dụng đến cực hạn hai người đều xử suất toàn lực trương thanh dương cố nhiên bắt hắn không có cách nào nhưng là ngư nhân lão hoàng xin cá nhưng cũng không đụng tới trương thanh dương góp cáo thời gian từng giây từng phút trôi qua trương thanh dương trong lòng mười phần sốt ruột bá hạ chiến thể chỉ có ba phút ba phút bên trong nếu như không thể giải quyết đối thủ mình liền triệt để biến thành đợi làm thịt cứu non trương thanh dương trong lòng dù gấp nhưng trên mặt không có biến hóa chút nào y dị ảnh nguyên bình tĩnh chân định trong đầu phi tốc chuyển động suy tư phá địch chi pháp làm hắn duy nhất an ủi là ngư nhân lão hoàng quay gió mang mưa mỗi một kích đều giống như vòng quanh cuồng phong áp xuống tới đồng dạng để lão hoàng sinh ra rất lớn tiêu hao lầm tưởng thời cơ liên tiếp thối ảnh lõe ra đem ngư nhân lão hoàng ba phủ phanh phanh phanh thối ảnh từ ngư nhân lão hoàng bắp chân một mực nâng lên phần eo của hắn ngực xương cổ đầu ngư nhân lão hoàng v ả y cá so với sắt giáp còn muốn dán chắc càng tràn ngập có giãn có thể đem nhận công kích huyết tán đến toàn thân cái này một thân vạy cá được cường hóa qua nhiều lần so ngư nhân, tinh anh cùng ngư nhân thủ lĩnh v ngư nhân lão hoàng lơ đễm chỉ dùng hai tay bảo vệ con mắt nhậm chức trương thanh dương đá phi lòng tại thiên trương thanh dương mũi chân tại đầu hắn trên một điểm thân thể liền bay đi lên ngư nhân lão hoàng cảm nhận được một tia nguy cơ tranh thủ thời gian dơ lên xin cá hướng trương thanh dương mãnh liệt đâm quá khứ cồn phong càn quét ác dao gào ghét một thanh chiến p h ụ rơi xuống xin cá trực tiếp bị chém thành hai nửa chạm chạm chạm chém liên tiếp thối ảnh tựa như từ trên trời giáng xuống chiến phủ không ngừng đứng tại ngư nhân lão hoàng trên thân ngư nhân lão hoàng bỗng nhiên thất khiếu chạy ra tơ màu đến mặc dù vạy cá phòng ngự kinh người nhưng vẫn là bị chân kình cho ch trương thanh dương toàn lực chém ra mười mấy chân cũng phải nghỉ ngơi một chút trong lòng của hắn vui mừng thầm nghĩ đến cùng vẫn là thụ thương đi hắn vừa muốn rơi xuống thần s ắ c huệ phải lão hoàng trong hai mắt đột nhiên tuân ra hung lệ ánh mắt thân thể cao lớn đột nhiên nhỏ tới bắt lại trương thanh dương mắt cá chân hung ánh đất hướng trên mặt đất đập tới bá hạ chiến thể cũng không phải dễ dàng p h ú t chốc một lần phát lực liền từ ngư nhân lão hoàng trong tay tránh thoát một người một cá cận thân tự đánh lẫn nhau tựa như hai cái bát phụ đồng dạng tại mặt đất la lộn xé rách ngư nhân lão hoàng đã mất đi xây cá giả xoa vô năng thăng chiến quyết lập tức không thể nào thi triển trương thanh dương nội tình muốn so hắn dày nhiều lắm còn cùng lý t o n g quân học qua rất nhiều trong quân nhất kích tất sát cách đấu kỹ cận thân loạn chiến bên trong rất nhanh liền chiếm cứ thương phong một người một cá trên mặt đất lăn lộn á c chiến thời khắc trương thanh dương đột nhiên cảm thấy lực lượng cường đại ngay tại cấp tốc thủy c h i ề u xuống rời đi mình trương thanh dương trong lòng lập tức hoàn toàn lạnh lẽo ba phút vậy mà nhanh như vậy liền đi qua trương thanh dương tích lũy đủ sau cùng khí lực một quyền hướng về ngư nhân l á o hoàng yếu hại đánh tới một quyền này chỉ cần có thể từ huyện thái dương đem kình lực đánh vào đầu góc của hắn trên cơ bản liền có thể khóa chặt chiến cuộc ngư nhân lão hoàng vạn phần hoàng sợ chỉ có một thân t u y ệ t đối vượt qua lực lượng của đối phương lại không thể nào thi triển đối mặt cuối cùng một quyền ngư nhân n h láo o à sợ so hãi. Ấm. một lực của trong t quyền này ở nhân g tượng n yếu ư được ợ c nhiều. Nư n h lão hoàng kinh ngạc về sợ a u cuồng liền là hỉ, lực l hỉ, ư n g của đối p hãi ư ơ n g vậy mà t cuối cùng đem thân thể của người ban cho những cái kia ngu xuẩn ngư nhân ngư nhân nhóm sẽ rất cao hứng có một nhân loại có thể đảm đương bọn họ cơm t r ư a trương thanh dương rất là tuyệt vọng bá hạ chiến thể thời gian quá ngắn nếu có ti tan m è o có thể hợp thể hắn tin tưởng bằng vào bá hạ chiến thể đủ để đánh bại giải quyết ngư nhân lão hoàng nhưng là hiện tại ti tan m è o vẫn chưa có tỉnh lại không có bất kỳ biện pháp nào có thể ứng đối ngư nhân lão hoàng không đúng còn có biện pháp trương thanh dương đột nhiên linh quang lóe lên tâm linh viên gạch đỗng nhiên đập tới ngư nhân lão hoàng đỗng nhiên nhóm một cái đặt mông ngồi dưới đất k ị c chiến hồi lâu hắn n u i tinh thần công kích kháng lực quả nhiên giảm xuống rất nhiều. trương thanh dương vì chính mình kiếm một đầu s i n h lộ trương thanh dương rút ra thử cốt kiếm phấn khởi sau cùng dư lực nào tới ngồi ở trên người hắn thử cốt kiếm dùng hết toàn lực từ lồng ngực của hắn đâm xuống cứng rắn vải cá lần nữa phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu thử cốt kiếm vậy mà đâm không thùng hắn vải cá lại thêm vải cá trên chất n h ầ y thử cốt kiếm uy lực bị giảm mạnh vừa thử hai lần ngư nhân lão hoàng liền khôi phục lại hắn vừa nhìn thấy trương thanh dương liền lập tức đưa tay trộp tới lại là hai khối buộc chung một chỗ tâm linh chỉ kiếm đập tới ngư nhân lão hoàng lần nữa lâm vào ngắn ngủi hôn mê tiểu hỏa trương thanh dương ý thức cầu thông tâm linh chi cầu. chương hai mươi chín tiếng lòng ngư nhân lão hoàng ngư nhân lão hoàng tinh thần kháng tính cực kỳ cao nhất định phải không ngừng ném tâm linh viên gạch mới có thể để cho hắn bảo trì tại một nửa trạng thái hôn mê liền là chiều sâu say rượu trạng thái có ý thức nhưng là tất cả phản ứng đều hạ thấp đi đường đều cần b ị n tưởng trạng thái cho dù là tâm linh c h i cầu đang không ngừng thu về ném ra tâm linh viên gạch nhưng là trương thanh dương hàng tồn đã vô cùng ít ỏi hắn có thể có thời gian không nhiều hai mươi giây bên trong không thể giải quyết chiến đấu hắn nhất định sẽ bị ngư nhân lão hoàng xé thành hai nửa ngư nhân lão hoàng rất tình nguyện làm như thế nhìn hắn đó là máu ánh mắt liền biết đối mặt một con cá, mặc dù là một con cá lớn thử cốt kiếm k h ó được không có phạm sợ nhưng là thử cốt kiếm trình độ sắc bén vậy mà đâm không thùng hắn v ạ i cá cái này không có cách nào tiểu hỏa bông một tiếng liền đập ra đến như là một đám lửa trực tiếp nào h trên thử cốt kiếm k h ô lâu c h u ộ t thủ trong nháy mắt liền bị nhai tí thay thế giữ tận lại lộ ra vô thượng minh nghiêm toàn bộ nhờ ngươi tiểu hỏa đừng để ta thất vọng thử cốt kiếm v a n h một tiếng bốc cháy lên mơ hồ có thể nghe thấy thử cốt kiếm tiếng kêu trên thiêu đốt lên thử cốt kiếm uy thế tương đương bất phàm nhưng là ngọn lửa này chỉ sợ đả thương người cũng tổn thương mình thương mình thử cốt kiếm l i n bị đốt trương thanh dương hai tay nắm chuột kiếm tại ngư nhân lão hoàng ngực dùng sức đâm xuống dưới có tiểu h ỏ a tăng thêm thử cốt kiếm quả nhiên không tầm thường kiên so kim thạch vạy cá như là dao nóng cắt mỡ bỏ bị cắt mở thử cốt kiếm tiến quân thần tốc ngư nhân lão hoàng đột nhiên đau nhất tỉnh r ỗ i ra một cái tay ra hiệu trương thanh dương dừng lại đại cục đã định cũng không cần tiếp tục dùng tâm linh viên g ạ c h nện hắn trương thanh dương ngừng tay nhìn xem hắn nghĩ đến lao hứa bị hắn tàn nhẫn giết chết đối với hắn không có một tia thương hại ngươi là muốn sám hôi sao ngư nhân lão hoàng miễn cưỡng cười hát h một tiếng lộ ra ta trước kia vẫn cho là mình xuất thân thấp hèn không có tiền không có thế cho nên mới khắp nơi kém một bậc làm nửa đời người cũng chỉ là một cái tiểu tuần b ổ ta nguyên bởi vì chính mình chỉ là thiếu một cái cơ hội chỉ cần thượng t i ê n cho ta cơ hội này ta cũng có thể làm đại sự lại so với những cái kia từ nhỏ ngậm lấy vững chắc chĩa lên tiếng người làm được càng tốt hơn ta cùng đại nhân vật ở giữa chỉ là thiếu một cái cơ hội thử cốt kiếm liền dừng ở trong trái tim của hắn mới trương thanh dương không có độc thủ chỉ là nhìn xem hắn hiện tại ta phát hiện mình thật không phải người làm đại sự vì cái gì là hối hận giết lao hứa trương thanh dương hỏi ha vậy thì có cái gì nhưng hối hận lão hứa cả ngày cảm thấy mình đọc qua mấy ngày sách liền xem thường ta cảm thấy mình địa vị cao hơn ta cậu thí hai chúng ta đều là bình thường nhất tuần b ộ ai so với ai khác cao hắn suốt ngày có tại nhưng không gặp thời g á n g vẻ thật là làm cho lão tử muốn nói chơi chết liền chơi chết dù sao ta đều sớm muốn lộng chết hắn sở dĩ cảm thấy mình không phải người làm đại sự là bởi vì lão tử rốt cuộc nghĩ rõ ràng trước kia lão hứa cùng ta nói một câu nói thiên kim chi tử tọa bất thủy đường trước kia lão tử không rõ hiện tại rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì những cái kia người có thân phận có địa vị sẽ không tùy tiện mạo hiểm ta trước kia còn xem thường người như vậy cảm thấy bọn hắn liền là một đám hè nhát n ta hiện tại biết người đã chết liền xong hết mọi chuyện lại có mộng tưởng có khát vọng cũng đều vô dụng cho nên tùy tiện không thể mạo hiểm cho dù là nhìn phong hiểm cũng không lớn lao tử nếu không phải nghĩ trước kia long huy dũng sĩ trước mặt trang cái bức làm sao đến mức hiện tại đem mạng nhỏ cũng làm ném đi đâu ta chỉ cần chào hỏi thủ hạ những thứ ngu xuẩn kia ngư nhân nhóm tới đem ngươi một vây muốn chém g i ế t muốn dóc thịt còn không đều là ta quyết định hối hận a vì cái gì không sớ minh bạch đạo lý này đều là lao hứa đáng chết hắn sớm hẳn là đem đạo lý này cho ta nói rõ ràng cái này chính là của ngươi s á m hối đi chết đi ngư nhân lão hoàng tay phải đột nhiên như tiềm h điện hướng trương thanh dương ngược móc đến đen nhánh móng tay l o ạ hàn quang Phúc. thử cốt kiếm lập tức đâm xuyên trái tim của hắn ngư nhân lão hoàng tất cả động tác đều trong nháy mắt ngưng trệ hắn ho khan màu nói ta không cam tâm ta vốn có thể trở thành thiên hạ ngư nhân tri vương thống trị tất cả nhân loại rất nhanh tay của hắn liền rủ xuống trong ánh mắt sinh mệnh quan g mang cấp tốc tối lui trương thanh dương rút kiếm mà đứng nhìn qua sóng triệu vọt tới ngư nhân mấy trăm hiệu ngư nhân trùng trùng điệp điệp thanh thế vô lượng muốn đi là đi không được chỉ có thể giữ lại sau cùng tôn nghiêm liều chết một trận chiến nội tâm của hắn trợt bình tĩnh trở lại không phải hắn coi nhẹ sinh tử mà là có so tử vong càng đáng sợ kết quả vậy liền liều mạng đi cùng ngư nhân lão hoàng chiến đấu kịch liệt như vậy đã sớm đưa tới bên kia ngư nhân nhóm chú ý chỉ là ngư nhân lão hoàng từ trước đến nay tàn bạo không có mệnh lệnh của hắn những ngư nhân kia tùy tiện không dám tới gần đợi đến ngư nhân lão hoàng muốn chào hỏi những ngư nhân kia nhóm tới hỗ trợ lúc thì đã trễ ngư nhân thủ lĩnh mệnh lệnh ngư nhân các tinh anh xuất lĩnh lấy phổ thông ngư nhân nhóm vật lên nhìn xem cái kia mình không xông lên chỉ là cứ để ngư nhân nhóm s ô n g lên ngư nhân thủ lĩnh trương thanh dương khỏe miệng kéo ra cong lên mỉm cười ngươi so lão hoàng thông minh ngư nhân nhóm như thủy triều dùng để đem hắn bao phủ trương thanh dương cầm trong tay thử cốt kiếm nâng lên sau cùng dữ lực như là đường sông khi một khối ngoan cố tảng đá vắt ngang tại dòng sông bên trong cùng ngư nhân nhóm chém giết chiến đấu ngư nhân đem bốn phía l ấ p kín cho dù là long du tứ hải cũng không có thi triển chỗ trống trương thanh dương liền ị vào trong tay ở giữa dưới thân chi chân không màng sống chết cùng ngư nhân nhóm chém giết khi hắn bị xin cá trúng đích lần thứ nhất trương thanh dương biết mình sinh mệnh đếm ngược bắt đầu hắn cùng ngư nhân lão hoàng kịch chiến thật lâu vốn cũng không có nhiều ít khí lực hiện tại đối mặt mấy trăm hiệu ngư nhân cũng chỉ là dựa vào không chịu thua một hơi miễn c ư ơ n g trèo trống trương thanh dương bị xin cá độc nã lại đứng lên bước chân lảo đảo nhưng y nguyên cố gắng huy động thử cốt kiếm lại bị đánh bại lại đứng lên phức trương thanh dương phía sau lưng lọt vào trùng điệp một kích người đều ném lên một ngụm nhiệt huyết phun ra trong tay thử cốt kiếm cũng bay ra ngoài trương thanh dương quẳng xuống đất cố gắng bỏ lên lấy thần lông thối n ê n địch sùng thú tấm thẻ bên trong trong n g ủ mê ti tan mẹo tựa hồ cảm ứng được trương than Muốn hợp thể, trợ trương h ể t ợ t r thanh dương một c h ú đầu cánh tay bị đánh gãy cả người ngang bay lên đâm vào một cái ngư nhân trên thân bắn trở về ngã trên mặt đất trương thanh dương khó khăn đứng lên nhìn xem bốn phía hung tợn ngư nhân nhóm mơ mơ màng mảng cười một tiếng nói ta sẽ không quỳ xuống đất đầu hàng cũng sẽ không thúc thủ chịu trói để các ngươi chặt đầu của ta ta muốn kiên trì còn sống còn sống còn có cơ hội trương thanh dương hai mắt xưng địa trích có thể mở ra một đường nhỏ ngư nhân thủ lĩnh cái này từ ngư nhân trong đám đi tới đi vào trương thanh dương trước mặt ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn nói kho kéo trương thanh dương miễn cưỡng dơ chân đá tại ngư nhân thủ lĩnh trên thân ngư nhân thủ lĩnh lạnh lùng nhìn về hắn đại thủ c h ậ m dai hướng trương thanh dương đầu bóc đi cốc cốc cốc cốc. tiếng súng bạo đậu giống như đột nhiên văng lên từng đầu ngọn lửa tùy ý đất h u y n h tạ tại bên ngoài ngư nhân ở trong Thuyền chương ậ p bờ âm t a đang thanh, sùng thú tiếng gầm gừ, các loại thanh n chiến sùng tiếng hôn tạp cùng một chỗ, tạo thành một bộ cứu viện hình h thú chỗ, máy móc âm gầm âm một một các cứu loại sĩ gừ, lụt tạp tạo bộ ợ n g t r ư Thanh ngất trước thanh tại nghe chu chính Dương được đi đó đạo âm ba ê n bờ v n lên, Thanh g mươi phòng bệnh đồng học thăm hỏi trương thanh dương tỉnh lại là tại phòng bệnh bên trong cánh tay băng bó thay cao thần s á c mệt mỏi lão hứa cùng lão hoàng, hoàng chính tay đâm lão hoàng đối nội tâm của hắn vẫn là rất có súng kích mấy trăm ngư nhân cùng truy bắt cục ngươi chết ta sống huyết tinh tràn diện cũng làm cho hắn thể nghiệm được chiến tranh tàn khốc cho dù đây chỉ là không có ý nghĩa một trận cỡ nhỏ chiến tranh chu chính đạo ngồi tại trước giường bệnh trên ghế như thế tới nói những ngư nhân kia đều là mấy cái thôn thôn dân trở nên trương thanh dương gật gật đầu không có tinh thần gì tiểu sư đệ ngươi muốn đối ngư ơ i phụ trách ta hỏi ngươi một lần nữa ngươi có thể xác định sao rốt cuộc chính mắt thấy ngươi chỉ có trương thanh dương trương thanh dương vẫn như c ũ gật đầu thoáng chân tắc tinh thần nói xác thực như thế ta tận mắt thấy ngư nhân nhóm đem là sơn bọn người cho biến thành ngư nhân toàn bộ quá trình ta đều thấy được ngoài ra còn có lao hứa lao hoàng đều cho ta chính miệng xác nhận chu chính đạo thần sắc có chút nghiêm trọng chỉ là cầu nguyện liền có thể đem người biến thành cá người nói thật nếu như đặt ở sáu năm trước hắn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng nhưng là mấy năm này hắn làm truy bắt cục cục trưởng vụ mặt lẻ thẻ cũng tiếp xúc một chút sự kiện t h ầ n bí thấy qua mấy phần giữ bí mật văn kiện tại siêu p h à m lực lượng phía sau ẩn ẩn nhưng còn có sức càng mạnh càng đáng sợ cũng may xã hội l o à i người có thần cơ giáp bảo hộ chu chính đạo thở dài một hơi đem ánh mắt bên trong lo lăng âm thầm đẻ xuống linh cảm thân nữ sự tình không muốn mọi chuyện để tránh gây nên dân chúng bình thường khủng hoàng t h a n h dương nhiệm vụ lần này ngươi lập công lớn trong cục trải qua nghiên cứu đem nhiệm vụ lần này điểm tích lũy để cao gấp đôi ngươi bây giờ trong tay có hai mươi cái điểm tích lũy chờ thương lành liền đi trong cục đem điểm tích lũy đổi đi điểm tích lũy lưu tại trong tay vô dụng đổi thành vật ngươi cần mới có giá trị được rồi thật cảm tạ sư huynh tiến đến cứu ta chu chính đạo cười cười bất luận là cái nào long huy dũng sĩ lâm vào loại kia hoàn cảnh chúng ta đều sẽ đi cứu đến người tốt dễ nuôi tổn thương không nên nghĩ quá nhiều trương thanh dương chóng mặt đất ngủ chờ tỉnh lại lúc vừa hay nhìn thấy chứng phụ trương mẫu cùng á thổ đi vào phòng bệnh Trương Mẫu đem nấu thanh ố t c a n gà đặt ở trên ngăn giường, đặt đầu đ trên tủ ở u l ò g nói, làm sao k ô công n cẩn thận như、vậy? luyện cái công đều có thể đem mình cánh tay cho làm xương. Trương Thanh g gãy cái có cho thể tay vậy, làm đều đem dương chính bắt hết góc nghĩ đến v u n g cái gì l á o đến đem mình thụ thương sự tình cho tròn quá khứ nghe vậy lập tức xứng sở nhìn xem trương mẫu trương phụ nói cảm thấy quá mất mặt còn muốn giấu giếm chúng ta a ừng quả thật có chút mất mặt trương thanh dương trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra cười ngây ngô hai t i ế nói g n trương mẫu nói chu cục trưởng đều nói với chúng ta ngươi là tại trong cục cùng đi sự tình nhóm luyện tập thời điểm ngoài ý muốn bẻ gãy cánh tay tiền thuốc men cái gì toàn bộ đều là truy bắt cuộc ra còn để chúng ta không cần lo lắng trương phụ tức giận nói ta nhìn ngươi nhảy nhót tưng ơ bừng cũng không chút dạng nếu là không có vấn đề gì liền cùng chúng ta về nhà được rồi không nên ở chỗ này lãng phí truy bắt cuộc tiền trương mẫu lật ra hắn một cái nói đây là khi trả lời nên nói sao đây không phải ngươi thân nhi tự a ngươi làm sao không có chút nào quan tâm hắn hắn là gãy cánh tay không phải tay bị trốn rút vạn nhất nuôi không tốt về sau xảy ra vấn đề làm sao bây giờ a thổ đã thành thói quen loại này gia đình không khí n ư ờ i ha hả nhìn xem trương thanh dương đầu giường nói ca ngươi không sao chứ trương thanh dương giật giật cánh tay cảm giác vấn đề không phải quá lớn a thổ nhỏ giọng nói ca ngươi không cần lo lắng bá hạ chiến thể rất lợi hại ta nghe chủ nhân nói qua luyện thành bá hạ chiến thể t h ụ c á i gì tổn thương khôi phục đặc biệt nhanh nghe nói bá hạ chiến thể cảnh giới tối cao có thể gãy chi trùng sinh đâu trương mẫu đem trương phụ d ă n dậy đầy bụi đất về sau mới thỏa mãn buông tha hắn quay đầu cùng trương thanh dương nói thanh dương ngươi ở chỗ này thật tốt dưỡng thương đừng nghe lão già đang chết trọng yếu nhất chính là đem thân thể dưỡng thương không nên để lại hạ cái gì thai h o à n ẩm nếu là sương cốt không có nhận tốt cánh tay vạn nhất giải sai l ệ n h ngươi nói về sau cái nào đẹp hơn cô nương sẽ thích một cái cánh tay giải l ệ n h ra nam hải tử trương thanh dương lập tức náo cái đỏ chót mặt mẹ ta còn nhỏ trương phụ nói hắn còn nhỏ ngươi bây giờ cùng hắn nói cái này làm gì hắn hiện tại nên đi học cho giỏi cố gắng l u y ệ n công ngươi biết cái gì trương mẫu t r ừ n g mắt liếc hắn một cái sau đó vẻ mặt ôn hòa nói thanh dương chúng ta đi trước không cần lo lắng chúng ta có á thổ cùng người thoại không ai có thể khi dễ chúng ta đại sư h u n h đại sư h u n h phòng bệnh bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận hô to gọi nhỏ thanh âm c ử trương, câu câu trương, trương, trương thanh r dương dẫn trong sau lòng có che mặt xúc động hãn vội vàng cấp mấy người giới thiệu bên này là phụ mẫu bên kia là thư viện đồng học trương mẫu rất là nghiêm túc đem hai nữ hải đánh giá một phen thẳng đến sắc mặt hai người phiếm hồng mới thu hồi ánh mắt lôi kéo trương phụ cùng a thổ cùng mấy người cáo biệt đợi cho trương phụ mấy người rời đi mấy người lập tức nhẹ nhàng thở ra trong phòng bệnh lần nữa khôi phục nhẹ nhõm bầu không khí trúc dương góp tới xem một chút trương thanh dương đánh lấy là làm cánh tay nói đại sư h i n h ngươi chấp hành chính là nhiệm vụ gì a lại có người có thể đem ngươi thương thành d ạ n g này kia phải là mạnh cỡ nào m ạ n h nhân a lỗ trực nói chúng ta là nghe đại sư h i n h nói ngươi t h ụ thường cho nên cùng một chỗ ghé thăm ngươi một chút còn có rất nhiều người đều nghĩ đến thăm hỏi ngươi chúng ta sợ ngươi bị quá mức cái dày cho nên chúng ta mấy người liền đại biểu mọi người sang đầy xem nhị ngươi Lỗ triệu phương vì một đôi như ngọc thạch đen mắt to một mực nhìn lấy trương thanh dương đại sư huynh nhà ta dược hành có mấy cái trợ lý lao y sư kết nối xương có kinh nghiệm phong phú ta hôm nào mời đến cho ngươi xem một chút nhìn xem trước mặt mấy trương ân cần gương mặt trương thanh dương trong lòng vẻ lo lắng đột nhiên liền thiếu đi rất lớn một khối trương thanh dương cảm ơn triệu phương phỉ nghị nghị cảm thấy vẫn là có cần phải cùng mọi người nói một chút để mọi người trước có chuẩn bị tâm lý mấy người đều là s ủ n g thú phân v i ệ n hạng nhất học sinh về sau khó tránh khỏi sẽ gặp phải tương tự nguy hiểm sự kiện trương thanh dương nói lần này ta là chấp hành truy bắt cục nhiệm vụ nguyên lai tưởng rằng liền là một kiện điều tra nhiệm vụ không nghĩ tới trực tiếp tao nộ g đ ị c h nhân ân không thể nói là đ ị c h nhân bởi vì đối thủ cũng không phải là người hắn ngắt đầu bỏ đôi g i ả m bất linh cảm thần nữ sự tình không có sách cũng không để ý đến lao hứa cùng lão hoàng biến thành cá người sự tình chỉ nói ngư nhân hung hãn cùng đáng sợ mấy người kinh hô liên tục duy trì việt xu văn hai mắt tỏa ánh sáng chương ba mươi mốt khuê m ộ t lang thần thoại hình thái tiểu g i a hỏa kia thế nào trương viện t r ư ở n g hỏi trạng thái có chút xa sút đoán chừng bị tàn khốc khung cảnh chiến đấu cho kích thích chu chính đạo hồi đáp trương viện t r ư ở n g khoe miệng l i ệ c đấy lộ ra một vòng nhàn nhạc cười kinh lịch mưa gió mới có thể trưởng thành lý bắc hải đã thông chi mấy tiểu tử kia đi xem hắn người trẻ tuổi không nhiều như vậy buồn xuân tổn thương thu không cần mấy ngày liền có thể nhảy nhót tưng ừ n g chu chính đạo do dự một chút hỏi lão sư ngài biết linh cảm thần nữ lai lịch sao trương viện trưởng c ũ nam g không nghe nói q u vị này. viên này, trong thần thoại rất nhiều thần n thoại cổ rất đều ắ giữ lăng ấ y nguyện cầu n lực, không b i ế thành vị này tự xưng tự t ầ n nữ l tới từ vị kia. vị Chu c h í đạo hạ thần phích giọng cũng nói, cái này thần nữ cũng quá là ố i vậy m tại nam Lang Thành Nam Lăng phụ cả ậ n hiện ra thần lực. Sư, ngài nói mặt trên biết nàng ở chỗ này làm loạn、sao? Nam Lăng Thành biểu biết chỗ ra Lao sao? mặt lực. làm là c sư, ở nhân loại liên bang ở trong phồn hoa nhất một trong thành thị lớn nhất tự nhiên có đỉnh cấp cường giả t ỏ a chấn một khi có truy bắt cục không cách nào xử lý siêu p h à m lực lượng làm loạn liền sẽ có người xuất thủ từ linh cảm thần nữ vô thanh vô tức chuyển hóa ba cái làng thôn dân đến xem vị này hẳn là rất mạnh nhưng là phía trên vậy mà một điểm động tĩnh đều không có không biết là không phát hiện đâu vẫn là có khác dự định vậy mà ngồi nhìn đối phương đem ba cái làng thôn dân đều chuyển hóa thành ngư nhân thậm chí ngay cả truy bắt c ụ c hai cái tuần b ộ đều bị chuyển hóa đều không có bất cứ động tĩnh gì trương viện trưởng trầm ngâm một chút nói tin tức quá ít khó mà phỏng đoán chúng ta cùng xa trùng tộc chiến tranh cũng bất quá là vừa chiếm thượng phong mấy chục năm những này như quỷ xà thần liền lại xuất hiện chỉ sợ thời bội rối loạt gần ngơi ngồi ở vị trí này bên trên phong hiểm không nhỏ mình muốn bao nhiều chú ý chu chính đạo nói t a ơn lão sư quan tâm ta con kia sùng thú đã tấn thăng trường sinh cấp trương viện t r ư ú n g nói không sai có trường sinh cấp chiến đấu sùng thú cũng coi là có sức tự vệ nhất định biết sùng thú b ư ớ c kế tiếp thăng cấp phải nên làm như thế nào sao chu chính đạo nói trước xác định thần thoại hình thái ta cái này sói sùng có nhất định thao thiết huyết mạch cũng có nhất định khuê m ộ t lang huyết mạch đang muốn thỉnh giáo lao sư ta nên hướng phương hướng nào phát triển trương viện t r ư ú n g nói bàn về sức chiến đấu tới nói thao thiết huyết mạch càng thêm cường đại từ một chút tư liệu lịch sử bên trong ta nhìn thấy qua tại sùng thú thời đại văn minh có một ít thao thiết huyết mạch s ủ n g thú chiến sĩ sức chiến đấu cực kỳ kinh người nhưng là có thể thành tựu thao thiết huyết mạch s ủ n g thú chiến sĩ số lượng quá thưa thớt thao thiết là trong truyền thuyết cường hãng nhất thần thú một trong m u ố n thuần hóa thao thiết huyết mạch cần rất nhiều vật liệu cho dù ở s ủ n g thú thời đại văn minh cũng không dễ dàng tìm tới hiện tại đoán chừng coi như không có tuyết tích cũng là sinh trưởng ở cái nào xó xỉnh bên trong chu chính đạo trầm ngâm nói liên quan tới cái này ta đến là thám tính đến một chút tin tức nói không chừng có thể siêu tập đến trương viện trưởng nhìn hắn một cái biết hắn không nỡ thao thiết nịch thiên sức chiến đấu dù cho s i ê u tập đến vật liệu cũng chỉ là bước đầu tiên bước thứ hai muốn thông qua hành thần quyết đem thần thoại hình thái cố định tại sùng thú trong ý thức lặp đi lặp lại là cấn khiến cho thần thoại hình thái cuối cùng cùng sùng thú hòa làm một thể mới có thể để cho sùng thú hướng về cái này thần thoại hình thái tân cấp thao thiết thần thái hình thái sớm đã t h ấ t t r u y ề n không có cái này người làm sao tiến hóa làm một cái vật thay thế sao cái gọi là vật thay thế liền là hàng giả dù cho thành công tân cấp cũng không phải chân chính thần thoại hình thái có thể phát huy uy lực một phần mười thậm chí một phần trăm mà thôi bỏ ra đại lượng tinh lực tiền tài đạt được một cái tên giả mạo được không đủ mất、ra. chu chính đạo c h ầ m n g â m thật lâu mới thở ra một hơi cười khổ nói lao sư nói đối với ta quả thật có chút lòng tham may mắn lao sư điểm tình ta ta là người trưởng thành rồi không nên làm ảo tưởng không thực tế trương viện trưởng ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hài lòng k i a liền chỉ còn lại một lựa chọn khuê m ụ c lang trưởng quản tinh tú thần thú một trong mặc dù không có thao thiết cường đại như vậy nhưng cũng là đỉnh mạnh một loại thần thú m ẫ u chốt là khuê m ụ c lang thần thoại hình tượng cũng không có thất truyền thuần hóa khuê m ụ c lang huyết mạch vật liệu có một ít vật thay thế tương đối dễ dàng đạt được đa t ạ lao sư ta liền lựa chọn khuê mộc lang con đường chu chính đạo nói đi theo ta ta dẫn ngươi đi xem khuê m ộ t lang thần thoại hình thái trương viện trưởng đứng người lên mang theo chu chính đạo đi nhìn mình chân t à n g trong phòng bệnh lỗ trực mở to hai mắt nói vì sao trước kia chưa từng nghe nói qua bảy châu hồ đạo giữa hồ trên vậy mà ẩn giấu đi hung ác n h ư thế hung hãn đáng sợ ngư nhân viên s u văn nói đáng tiếc không có thể cùng đại sư m u n h một khối đi xem một chút những ngư nhân kia vi phong nhìn so với bình thường s a trùng còn phải mạnh hơn một chút ta phong lôi kiếm chỉ nhiễm qua s a trùng máu còn chưa hề chém giết qua ngư nhân dạng này quái vật triệu phương p h nhẹ châu lại lông mày nói bảy châu hồ ngay tại nam lăng thành, thành như thế đến nay lại hùng hán như vậy dân chúng bình thường chẳng phải là ngay cả an toàn đều không cách nào căn đoan liền xem như chúng ta đụng tới một hai cái ngư nhân còn tốt nếu là đụng phải mười mấy chỉ sợ cũng rất nguy hiểm trúc dương tùy tiện nói muốn ta nói những ngư nhân này liền là muốn chết nam lăng thành ai vô số cao thủ vậy mà dường dưng ơ ẩn thân tại bảy châu hồ hôm nay không bị diện ngày mai cũng sẽ bị diện triệu sư mội hoàn toàn không cần lo lắng nói đến thật sự là ao ước mộ đại sư huy n h a s ù n g thú vậy mà không phục dụng tiến hóa dược tề liền đã thăng cấp đợi đến triệu sư mội tiến hóa dược tề chế tắc được chẳng lẽ có thể thăng cấp đến trường sinh cấp q triệu phương phị cười hì hì nói chúc mừng đại sư huynh bất quá đại sư huynh sùng thú muốn tiến hóa đến trường sinh cấp nhưng không dễ dàng như vậy ai nhất định phải muốn nhất định năm ổn định kỳ cái này trên cơ bản đủ sùng thú từ sơ kỳ lên tới trung kỳ lại dùng tiến hóa dược thể liền có thể lại tấn thăng một cấp v xa xa sau. sau đó n đ mấy ngày trương thanh dương mỗi ngày đều tại tu luyện kim mưng ơ luyện quốc thuật cùng ngưu ma luyện gia thuật gãy cánh tay các vị trí cơ thể đều có khác biệt trình độ tổn thương dùng để tu luyện ngũ cầm rèn thể thuật không thể thích hợp hơn rốt cuộc bình thường lúc tu luyện ai cũng không hạ đại quan tâm như vậy đem mình cánh tay cái đánh gãy ha ha rất nhàn nhã nhìn đến khôi phục không tệ lý bác hải bỗng nhiên tiến vào phòng bệnh đại sư minh trương thanh dương nhìn thấy hắn cũng p h i thường vui vẻ đừng gọi ta như vậy ngươi bây giờ mới là đại sư minh lý bác hải đi tới trên giới quan sát tỉ mỉ chật chật nói ngươi nói như thế việc hay ta làm sao đều không gặp được đâu ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngư nhân mạnh mẽ như vậy hung m á n h sinh mệnh còn có linh cảm thần nữ thần bí như vậy tồn tại chuyện tốt đều để ngươi đụng phải lần sau có chuyện tốt phải mang theo ta ạ đại sư minh ngươi nhìn ta dáng vẻ ngươi cảm thấy nơi nào giống như là chuyện tốt lý bác hải vung tay lên đây đều là việc nhỏ đại trượng phu đổ máu không đổ lệ gãy cánh tay không tính là gì ta còn nhìn qua ngay cả chân một khối đoạn mất không nói cái này ta nhìn ngươi ở chỗ này cũng rất n h ả m chán đi có cái việc hay có muốn hay không cùng ta một khối đi thấy chút việc đời chương 32, h ộ i quán bên ngoài hát x à vương biết xa trùng giải thi đấu sao đương nhiên cả nước xa trùng kẻ yêu thích c u ầ n hoan thị hiến năm nay lần này ngay tại nam l a n g thành c ử hành hẳn là ngay tại mấy ngày nay đi lý bắc hải nói có hưng thu hay không đi chơi trương thanh d ư ơ n ra hiệu một chút mình băng bỏ thạch cao cánh tay đi ngược lại là muốn đi b ấ tia quá cứ như vậy đ s o coi Lý bác hải nói, lại Lại Bác cánh cần ngươi chém chém có chuyện có Hải không hệ như xảy nói, ngươi nói, quan gãy gì? gì dết dết, tay ta ra, ở đi â y n g ư ơ c ả mở thấy thủ thấy toàn việt ta、rồi. Tốt, phiên hoàn còn cảm đến ngươi động Vẫn ngươi ngươi đã đi siêu rồi. kia sao? là m rộng tầm mắt trương thanh dương nói bất quá ngươi có vé vào cửa sao nghe nói vé vào cửa rất đắt trước thanh minh ta không có tiền lý bác hải cười ha ha nói vé vào cửa cái gì ngươi hoàn toàn không cần lo lắng phe tổ chức đã sớm chủ động giữ cửa phiếu cho ta đưa tới cửa ngày thứ hai trương thanh dương đi vào cử hành xa trùng giải thi đấu hội quán trước lập tức bị trước mắt người đông nghìn nghìn tràng diện cho giật này mình hắn chưa hề nghĩ tới nam lăng thành vậy mà lại có nhiều người như vậy thích xa trùng đương nhiên nơi này có thật nhiều đều là nơi khác chạy tới kẻ yêu thích từ miệng âm cùng m ặ t đều có thể nhìn ra được bằng h ư u muốn vé vào cửa sao trương thanh dương đứng tại hội quán t r ư ớ c còn không có một phút liền có một cái đầu trâu mặt ngựa ra hỏa lại gần hỏi không muốn giá thấp tuyệt đối giá thấp nội bộ vé vào cửa già trẻ không cả. đầu trâu mặt ngựa ra hỏa tiếp tục k h u y ế t nhủ bao nhiêu tiền trương thanh dương liếc mắt nhìn hắn hỏi số này đối phương dựng thẳng lên một cái ngón tay một trăm khối cái giá tiền này mặc dù cao cũng là tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong người nói đùa cái gì trương a chỉ là t、so、thanh u dương ra mặt rút rút nói không mớn đầu trâu mặt ngựa đem mặt trầm xuống uy hiếp nói lão tử tại cái này giải thích cho ngươi nửa ngày ngươi nói không cần là không cần hôm nay ngươi không muốn cũng phải mớn bằng không trương thanh dương quay đầu liếc hắn một cái nói không phải thế nào hoặc là bồi thường ta tổn thất hoặc là n g ư ơ i liền đem tiền tiết kiệm tới lui nhìn bác sĩ n g ư ơ i bên này gãy cánh tay lão tử đem n g ư ơ i bên kia cánh tay cũng đánh gãy đầu trâu mặt ngựa uy hiếp thời điểm có ba cái nhìn liền áp hình át trạng người trẻ tuổi từ trong đám người chen tới nhìn hẳn là hắn đồng bọn lão tử nước bọn không thể h ố n phí cầm bốn trăm khối tiền nước trả phí việc này coi như xong hắn đắc ý nói đưa tay liền hướng trương thanh dương chán chỉ tới trương thanh dương một thanh nắm lấy ngón tay của hắn nhẹ nhăn bóp đầu trâu mặt ngựa ra hỏa lập tức đau đến mặt mày mó, trời rất lạnh, trên chán trong nháy mắt suất mồ hôi lựa gạt không đến liền muốn l trương thanh dương thản nhiên nói lao tử cũng là có người bao bọc ta cảnh cáo ngươi tranh thủ thời gian vung tay đầu trâu mặt ngựa y nguyên mạnh miệng uy hiếp hắn đồng bọn thấy thế nắm chặt tới gần trương thanh dương lạnh lùng liếc qua mấy người đang nghĩ ngợi muốn hay không đem mấy người bắt lại đưa đến truy bắt c ụ c đi đ ỗ n g nhiên tiếng bước chân nặng nề vang lên đầu trâu mặt ngựa đồng bọn lộ ra vẻ sợ hãi lập tức giải tán lập tức trương thanh dương quay đầu nhìn lại hai cỗ máy móc chiến sĩ một bộ tuần tra tư thái hướng bên này đi tới trương thanh dương b ỗ n nhiên đoạt tới tay bên trong trượt đi bị minh bùn thu chui vào đám người ba chui hai chui liền biến mất máy móc chiến sĩ những nơi đi qua đám người thanh â m đều yên lặng mấy phần trật tự cũng trong nháy mắt vì đó chuyển biến tốt đẹp chờ máy móc chiến sĩ đi qua trong đám người thanh â m hỗn loạn mới dần dần khôi phục t i ể u huynh đệ có phải là không có vé vào cửa một người trung niên nam tử bỗng nhiên tới gần nhỏ giọng hỏi không mua vé vào cửa trương thanh dương quả quyết tự tuyệt ta cũng không phải bán vé vào cửa nam tử trung niên trên mặt ý cười tiếp tục nói ta hiểu rõ cái địa phương trông coi tương đối yếu kém có thể vụng trộm lật qua chỉ cần năm mươi khối tiền ta liền dẫn ngươi quá khứ cái này không lâu sau trương thanh dương chẳng những thấy được duy trì trị an máy móc chiến sĩ còn chứng kiến mấy đợt tuần bổ không cần phải nói hội quán bên trong trông coi khẳng định cũng phi thường nghiêm ngặt loại tình huống này lại còn nói có thể tránh thoát trông coi chui vào hội quán trương thanh dương đều không cần suy nghĩ nhiều liền biết trước mắt nam tử trung niên mười phần là lường gạt lười n h ắ c cùng hắn d n g dài trương thanh dương nói thẳng ta có vé vào cửa chỉ là đang chờ bằng hữu nam tử trung niên m ặ t không đổi sắc tiếp tục chào hàng nói ta nhìn tiểu huỳnh đệ một thân quy khí làm sao có thể không có vé cửa đâu ta cái này có mấy cái tuyện phẩm sa trùng trương u mua y đầy đầy ệ t thể sát thứ một nhất thể t đối đại định được ngươi giúp ngươi kiếm có con có phương, bác. mang bốn vào thanh dương nói, lợi trận mắt hốc h mộm là ai vừa mới nói có thể vượt qua trông coi lật tiến hội quán bên trong ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt g à y vô xỉ người lấy ra nhìn xem trương thanh dương thở dài dù sao lý bắc hải còn chưa tới coi như i ế t thời gian thiếu hưng đệ ngươi là có ánh mắt đến lượt ngươi phát t ả i nam tử trung niên một bên lấy lỏng một bên mở ra trên thân phủ lấy áo khoác áo khoác từ trên xuống dưới treo chừng hai mươi cái lớn chừng quả đấm đơn sơ hở gỗ nam tử trung niên không nhìn trương thanh dương khinh bị ánh mắt cười h t h nói người không thể xem bề ngoài cái này xa trùng có thể hay không đánh mấu chốt còn tại ở xa trùng về phần trang hắn hộp bất quá là cái trang trí vật ngươi nói một cái người xa cơ thất thế hắn đứng trong hoàng cung hắn cũng là người xa cơ thất thế chúng ta nam lăng thành đồng tri đại nhân liền la đứng tại cỏ tranh trong phòng hắn cũng là cao quý không tản đ i đại nhân t i ể u huynh đệ ta nói chính là không phải trương thanh dương khỏe miệng giật một cái trong đầu chỉ có một câu đang vang vọng ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt d à y vô s ỉ người nam tử trung niên từ áo khoác và táo bên trên xuất ra một cái hộp gỗ mở ra đóng bên trong chứa một cái pha lê hộp nhỏ trong hộp có một sa trùng Sa trùng đen thui gầy gò ba ba b u ồ n bã hiệu xịu n ằ m trương thanh dương chỉ là liếc mắt một cái liền biết cái này sa trùng liền chưa ăn qua một bữa cơm no mới có thể đói thành dạng này một cái mạng đều chỉ thừa nửa cái mạng nam tử trung niên cười hắc hắc thấp giọng nói cái này trùng gọi hát xà vương nhưng rất khó lường ngươi đừng nhìn nó gầy chém giết không n g ừ n sống t r ư ơ n g thanh dương xem hắn ánh mắt bên trong lộ ra ngươi có phải hay không cảm thấy ta khờ t r ư ơ n g ba mươi ba xảo lấy được kim kê tiên nam tử trung niên xem xét trương thanh dương ánh mắt lập tức cười ha h à nói tiểu huynh đệ đây là không nhìn chúng cũng thế lấy tiểu huynh đệ thân phận như vậy phải cần tốt hơn đến t r á c h ta hát xả vương d ạ n g này không gọi được tiểu huynh đệ thân phận ngài lại nhìn một cái cái này kim kê tiên trương thanh dương xem xét cái gì kim kê tiên cái này côn trùng căn bản là bị bệnh trên đầu dài một tiểu mạo lựu đến hắn cái này ngược lại thành kim c â tiên trương thanh dương liếc mắt nhìn hắn nam tử trung niên rất là tự giác đem kim kê t i ê n cũng thu vào lại đổi một cái lấy ra lý bắc hải còn chưa tới trương thanh dương cũng là nhàm chán liền đứng tại cái này nhìn nam tử trung niên trào hàng xa trùng nam tử trung niên tích lũy những n à y xa trùng không có gì ra dáng căn bản là đều là tàn thứ phẩm nhưng là hắn dùng để trào hàng thuật rất có ý tứ hắn đem áo khoác trên treo xa trùng móc ra hơn phân nửa trương thanh dương y nguyên không nói muốn cũng không đi ngay tại cái này nhìn xem hắn cũng không tức giận liền kiên n h ẫ n từng cái lấy xuống đem mỗi một cái xa trùng đều thổi xịt một phen tiểu huynh đệ ta con hàng này ngươi cũng xem hết ngươi nhìn chúng cái nào trương ử t u n niên nói. g khách khí t r thanh dương b u cười tùng tìm nói ngươi cái thứ nhất trùng là dinh dưỡng không đầy đủ mà lại cho ăn sai đồ ăn còn có chút tà bón cái thứ ba trùng tính cách quá mặt căn bản không thể làm đấu trùng con thứ tư trùng nhìn xem khỏe mạnh thực tế là mập giả tạo sức chiến đấu cực yếu chỉ cần nó khé động liền có thể nhìn ra hành động chậm chạp trương thanh dương một hơi đem tất cả trùng đều phê bình một chút nam tử trung niên cười khổ nói tiểu huynh đệ ngươi đây là người trong nghề nha bắt ta cái này pha trò đâu ta cũng không có bảo ngươi cũng không tìm ngươi muốn cô trùng là chính n g ư ơ i hướng ta trào hàng tiểu huynh đệ ngươi tại xa trùng hành lý là tiền bối là người trong nghề các ngươi ăn thịt cũng cho chúng ta uống chút c a n h cũng cho chúng ta những n à y tầm dưới chót xa trùng kẻ yêu thích nhóm cũng có thể sống nổi a nam tử trung niên một bên đem áo khoác cho cài lên một vừa theo thói quen lấy tố khổ là phương thức chấp nhất đất t r à hàng dù sao hắn vẫn luôn là làm như vậy cũng không trông cậy vào mỗi lần đều có thể thành công trên thực tế đại đa số tình huống là sẽ không thành công nhưng là nói đến nhiều khó tránh khỏi vẫn là có tỷ lệ thành công được ngươi nói chúng ta những người này cũng không dễ dàng mỗi ngày đi sớm về tối hầu hạ những này tiểu công chúng chết một đầu ăn cơm đều ăn không ngon ai ngươi nói cái gì nam tử trung niên một mặt giật mình quay đầu trương thanh dương nói ngươi không nói để cho ta chiếu cấu ngươi sinh ý sao ha ha nam tử trung niên như là một cái hơn bốn mươi tuổi hài tử nợ nụ cười cái kia tiểu huynh đệ ngươi nhìn chúng cái nào một đầu ta cho ngươi bớt hai mươi phần trăm. đầu kia béo ự t i ệ côn trùng ngươi không nói đầu này ngoài mạnh trong yếu chạy đều chạy không nổi sao vậy ngươi cũng đừng quản nói giá cả đi Ừm. từ Nam tử mắt trăm. Nam, trăm năm. một muốn mập xem mánh, trăm mắt trung niên con lòng vòng, 3, 300. Nam, 300 năm. Trương Thanh Dương kiến. viền vàng côn trùng Ngươi không Viền vàng đầu này, nhìn xem liền uy mánh, 3, Trương Thanh Dương gật gật đầu, cũng không trả giá. Hỏi, đầu kia con mắt đặc biệt lớn ba, kia kia ba, ba. kia tử gật gật gật gật trả biệt đầu, Đầu đâu? đầu đầu uy đầu, đầu giá, đi chối hỏi, cho có đặc đạo bà bà bà à? ý nam tử trung niên nhìn nhìn trương thanh dương thần sắc thực sự nhìn cũng không được gì khu khụ đầu kia nhìn liền đặc biệt có thể đánh chỉ là ánh mắt đều có thể đem đối phương côn trùng ra khóc sao làm sao cũng đáng cái hay trăm tám đ i trương thanh dương gật gật đầu lại hỏi đầu kia nam tử trung niên chịu không được kém chút muốn khóc lên tiền bối tiền bối ngài cũng đừng đi v ò n g mẹo cứ việc nói thẳng đi ngài nguyện ý xài bao nhiêu tiền trương thanh dương hoàn hảo cái tay kia ở trên người mấy cái trong túi móc móc ngay cả, cả mang số không tổng cộng móc ra mười lăm k h i sáu nam tử trung niên muốn khóc đưa tay đem tiền nhận lấy thở dài nói tiểu huynh đệ ngươi muốn cái nào một con đem kim kê tiên cho ta nam tử trung niên cũng là đem tín dự một bên mở nút áo đem con kia hộp gỗ lấy ra một bên hỏi tiểu huynh đệ ngươi không nói con k i a trùng bệnh biến giải dị dạng sao ngoài ra còn có mấy cái thật không tệ vì cái gì ngươi không muốn trương thanh dương đem hộp gỗ nhỏ nhận lấy mở ra xuyên tấu h qua pha lên đóng cùng trên đầu bảo lựu côn trùng liếc nhau một cái xa trùng tia đối tiểu mắt đen lộ ra lạnh như băng hàn ý nó là có chút bệnh biến thế nhưng là cũng không ảnh hưởng thân thể của nó liền là trên đầu nhiều một chút đồ vật thôi mà lại cái này tính tình hung hãn nhất là cái hiếu chiến trùng mặc dù cũng có chút dinh dưỡng không đầy đủ nhưng là không có ảnh hưởng phát dụng chỉ cần cho nó bổ sung điểm đồ ăn sẽ là một con không sai đấu trùng nam tử trung niên trông mong nhìn xem trương thanh dương há to miệng nói tiền bối ta cho ngươi năm mươi ngươi nhường cho ta đi trương thanh dương đem nắp gỗ tử cho đắp lên cười ha hả nói chúng ta tiền hàng hai bên thỏa thuận xong sa trùng nhìn chính là nhãn lược hình ngươi lầm không trách được người khác chỉ đổ thừa ngươi trình độ không đủ lại nói ngươi cũng kiếm lời trong tay ngươi trùng đều là từng cái sa trùng cửa hàng không muốn đào thải hàng cùng lấy không không sai bị lắm nam tử trung niên xông trương thanh dương thụ cái ngon cải nói tiền bối nói đúng ta tiền lao yêu hôm nay học tập đến người không thể quá tham lam ta đã đã kiếm được ngài kiếm nhiều ít đều là ngài bản sự ăn cơm đều bằng bản sự nam tử trung niên chắp tay một cái rất là cung k í n h sau đó ngẩng đầu cười tủng tìm hỏi tiền bối ta cái này có chút k h á c hiếm có bà bối tỉ như một chút danh gia đã dùng qua đấu trùng đồng ngài có muốn nhìn một chút hay không trương thanh dương cười một tiếng lập tức liền thấy chính đi tới lý bắc hải hắn hướng phía nam tử trung niên nói không nhìn bằng hữu của ta tới đi nơi khác thu xếp sinh ý đi lý bắc hải một thân thanh y rỉa phong quang n g u y tễ khí độ rất là bất、phàm. t h a n h dương ngươi đến sớm nam tử trung niên nhìn thấy lý bắc hải lập tức bị lý bắc hải khí độ chấn nhiếp xem xét liền biết đạo r a thế bất phàm mình điểm ấy gạt người đồ chơi nhỏ căn bản sẽ không nhập người ta p h á p nhãn lý bắc hải đến gần trước người hỏi làm gì vậy mua đầu xa trùng lý bắc hải cười ha h a hôm qua c ô ý không nói cho ngươi liền nhìn ngươi hôm nay sẽ sẽ không mắc lửa không nghĩ tới ngày đầu tiên liền bị lửa đằng sau còn có sáu ngày đâu chơi đổ nha không xài bao nhiêu tiền hắn cũng không dễ dàng ngươi không đến trong khoảng thời gian này hắn theo giúp ta hàn huyên lửa ngày mà lại hắn không đi khác lừa đảo liền sẽ không lại chen lên đến lừa p h ỉ n h ta ta tiêu ma thời gian còn không cần ứng phó tầng tầng lớp lớp lừa đảo không phải rất có lời sao lý bác hải cười nói chớ vì mình tìm lý do ngươi chính là tâm cảnh tu luyện không đủ tâm cảnh tu luyện đến liền sẽ không là ngoại vật ảnh hưởng tâm cảnh của ngươi tu luyện được tăng cường lòng có mạnh cỡ nào lực lượng mới có mạnh cỡ nào ta nhìn ngươi bán cô t r ù n g chương ba mươi bốn hoàng mi vương giả khí tượng ha ha đây chính là ngươi mua đến chủng ngươi còn nói ngươi không có bị lừa gạt liền cái này xám đi ả nha trên đầu còn rất dài một màu gà giống như bẹp thịt lý b á c hải cười to ngươi không phải trước đó tại một nhà xa trùng cửa hàng kiêm chức thật lâu s a o ngươi tài nghệ này cũng quá kém trương thanh dương sắc mặt biến thành màu đen nói mười lăm khối sáu mua đến ngươi còn muốn thế nào người ta theo giúp ta hàn huyên n ử a này g coi như là buổi trò chuyện phí đi mười lăm khối sáu cũng không mắc lý b á c hải một bộ chớ giải thích ta sớm đã xem thấu ngươi t h ầ n sắc để ngươi nhìn ta trùng lý b á c hải trong tay bưng lấy cái chế tác tinh tế hợp cấm mở ra nắp hộ p bên trong là một con màu vàng nhạt xa trùng cái này trùng lản ra rất nhát miệng như là vừa nhu vừa mảnh cất vàng mẫu chốt nhất là một đôi t i ể u tròng mắt phía trên có hai đạo màu vàng kim nhạc tuyến như là người lông mày lý bác hải đắc ý nói cái này s a trùng gọi hoàng mi thế nào mở mắt đi trương thanh dương tại triệu năm được mùa kia nhìn qua nhiều như vậy chuyên nghiệp thư tịch lý bác hải cái này trùng hắn vừa nhìn liền biết trong đó bất phàm cái này t r ù n g huyết mạch bất phàm tiềm lực cực cao ự c c s a trùng t r ù n g loại rất nhiều nhan sắc hình thể cũng đều không giống nhau nhưng là loại này cắt vàng nhan sắc là chính tông nhất s a trùng tựa như trong nhân loại cái gọi là hoàng thất huyết mạch cắt vàng sắt xa trùng liền xa trùng bên trong hoàng thất một mạch lại nhìn kia hai bỏ lộ ra kim sắc lông m à y kia mang ý nghĩa hoàng thất huyết mạch tương đối nồng hậu dày đặc đương nhiên sa trùng bên trong biết đánh nhau nhất không chỉ là các màu vàng còn có một loại màu đen tựa như kim hâm sa trùng quán hắc long liền là loại này ngoài ra còn có mấy loại đều rất biết đánh nhau nhưng là các màu vàng sa trùng không chỉ là có thể đánh loại màu sắc này bản thân liền cực kỳ phù hợp xã hội loài người thẩm mỹ cho nên loại màu sắc này sa trùng giá cả phi thường đắt đỏ trương thanh dương ngạc nhiên cẩn thận quan sát cái này sa trùng rất là khí quyển cũng không có sát khí lộ ra ngoài giống hắc long như thế tùy thời đều là một cỗ hung hãn sát khí liền rơi xu hoàng mi thân thể mềm dẻo độ cũng rất không tệ bình thường hẳn là có nhân sĩ chuyên nghiệp điều giáo một chỉ bao dài thân thể trên cơ bản không có thịt h ự a nhìn không ra mảy may cổng c ề n h liền là chứng minh dạng này thân thể tại tốc độ cùng trên lực lượng đều sẽ không sai thể hiện trương thanh dương nói tốt côn trùng lý bác hải kiêu ngạo nói đó còn cần phải nói mua xuống cái này côn trùng chỉ dùng năm vạn nhưng là p h ả i đi ra tìm hiểu tin tức phí tổn đều dùng ba vạn trương thanh dương nói không hổ là cuộc sống xa hoa nhà mua một con trùng đều bỏ ra tám vạn đây là muốn dùng để đoạt giải quán quân sao lý bác hải nói đã xa trùng giải thi đấu đều lái về đến nhà cửa đương o đoạt ạ t không không h quán quân trọng n giải yếu, n không thể yếu thế. Húng chi đây là chi phủ đại nhân dẫn vào thi đấu sự tình, chúng ta nam lăng người tự nhiên muốn hết sức củng dẫn g là là Lại là vào vào thể thế. chi chi phủ thi hết hộ. ta tự yếu đây đấu đại chi đ phủ sự sức ư nhiên cho nên nam lăng thành từ trên xuống dưới đều rất xem trọng nếu như xa trùng giải thi đấu trên nam lăng thành thành tích rất kém cỏi đây chẳng phải là thật mất mặt có đạo lý ngươi cái này hoàng mi liền rất có đoạt giải quán quân chi tượng đi thôi chúng ta đi vào trước thi đấu sự tình b ả y n g à y chúng ta có nhiều thời gian từ từ xem hai người cầm vé vào cửa đi và hội quán bên trong hai mét tường cao về sau Cách mỗi một cái hội quán trung tâm đều có một cái dùng để tranh tài cái bản vốn phía từng cái thương gia dựng lên lâm thời cửa hàng nhỏ tử bán được đồ vật cũng đều đủ loại nhưng trên cơ bản đều cùng xa trùng có quan hệ cái này bán thế nào đi ngang qua một cái cửa hàng nhọn tử trương thanh dương chỉ vào một cái cao trạng vật thể hỏi cái này một ống thủy tinh dinh dưỡng cao một khối tiền muốn đại sư minh bỏ tiền tại sao muốn ta bỏ tiền tiền của ngươi đâu không phải là vì chờ đều cho kia lừa đảo sao ngươi mua cái này dùng làm gì lý bác hải móc xong tiền tò mò hỏi đây là đê đẳng nhất dinh dưỡng cao có cái này đủ rồi ta kim kê tiên cũng ăn không nổi khác lý bác hải cười ha h a nói ngươi thật đúng là chuẩn bị đem nó ngôi trước n g ư i đi rốt cuộc mua đều mua về trương thanh dương làm một điểm bỏ vào trong hộ kim k ê tiên nhào tới ăn như h ổ đói một hồi liền ăn đến bụng nâng lên tới trương thanh dương nói còn phải cho nó làm uống chút nước nó ăn mãnh liệt đ o á n chừng một hồi có khả năng sẽ tiêu hóa không tốt hai người vừa đi vừa nhìn không lâu sau liền đến đến họp trong quán dưới đài dùng để tranh tài lôi đài cũng không phải là quá cao bốn phía đã bu đầy người chỉ cần giao tiền liền có thể báo danh tham gia trận đấu thắng liền ba trận liền có thể t ấ n cấp trên lôi đài tranh tài không hoàn toàn là phẩm tướng đặc biệt tốt xa trùng cũng có một chút cũng không tệ lắm sa trùng mà lại cái này sa trùng là quân chủ lực rốt cuộc mỗi một khóa sa trùng giải thi đấu trên kẻ yêu thích số lượng là khổng lồ nhất có muốn đi lên hay không chơi đùa trương thanh dương nói ta vẫn là thôi đi kim kê tiên coi như hôm nay có thể t ấ n cấp đằng sau cũng không đùa vậy ta đi lên lý bắc hải nói giao mười đồng tiền liền đi đến lôi đài hoàng my vừa lấy ra lập tức a n h động toàn trường mười mấy giây đồng hồ qua đi bốn phía lôi đài bị vây chật như nêm tối tất cả đều là nhìn hiếm có người có vương giả khí tượng sa trùng cũng không phải như vậy thường gặp trương thanh dương sơ ý một chút lại bị người ép ra ngoài nhìn xem đám người không ai ra sân chỉ riêng vây quanh lôi đài c h ậ t c h ậ t tán thưởng trương thanh dương đoán chừng lý bắc hải không nhanh như vậy có thể kết thúc trương thanh dương dứt khoát tiếp tục tại hội quán bên trong bắt đầu đi dạo chính đi tới c h ầ t nghe một cái thanh âm quen thuộc trương thanh dương vô ý thức đi tới tại một chỗ quầy hàng bên trên bảy tám người vây tại một chỗ mấy người kích động hô to gọi nhỏ trương thanh dương đi qua mới phát hiện tại trong mấy người ở giữa đang tiến hành một trận xa trùng tranh tài tranh tài một phe là thường xuyên kim âm xa trùng quán chiếu cố sinh ý cái kêu hoàng công tử một phương khác thoạt nhìn là cái này sạp hàng ông chủ cắt vàng trên lôi đài hai con xa trùng rét kh trong đó một con trên thân mang theo điểm màu xanh trương thanh dương vừa nhìn liền biết đây là kim hầm sa trùng cửa hàng sa trùng gọi tiểu thanh long hoàng công tử nuôi không tệ cái này tiểu thanh long hình thể tương đối lớn tính cách cũng tương đối hung hãn đối diện một con kia sa trùng mang theo màu sắc điểm lầm tấm gây yếu một chút nhưng là động tác nhanh hoàng công tử hưng phấn đất mặt mũi tràn đầy ửng hồng thua cũng không cho phép quyền nợ ba trăm khối tiền nhìn đến ta tiểu thanh long muốn thắng hoàng công tử ngươi nhưng không nên cao hơn quá sớm nha sa trùng thế giới cái gì đều có thể phát sinh ta tiểu thanh long rõ ràng chiếm thượng phóng ta khuyên ngươi vẫn là đem tiền trước chuẩn bị kỹ cảng trương thanh dương quan sát mười mấy giây hắn ý thức được con kia nhìn chiếm thượng phong tiểu thanh long phải thua tiểu thanh long thể trạng mặc dù càng lớn tính cách cũng hung hãn phần thắng lúc đầu là rất lớn nhưng là không giải thích được khí lực ngay tại nhanh trong yếu bớt trái lại đối diện con kia xa trùng nhìn bị động nhưng trên thực tế là rào hoạt đất tại chờ cơ hội hậu kình m ư ờ i phần chương ba mươi bảy tháng lấy tiền không dễ dàng kim kê tiên phút chốc q u a n người thân thể co giụt lại bắn ra như là như đạn pháo đem mình bắn đi ra tam sát trùng không có chút nào phong bị không nghĩ tới bị mình đuổi nửa ngày sợ trùng cũng dám chủ động công kích lập tức bị đụng vội vặn mắt trần có thể thấy tam sát trùng nửa người trên bị đụng hướng về sau nhô lên lao đại một đoạn lập tức hướng về sau lăn lộn ra ngoài tại một mảnh một chút bối rối bên trong kim k ê tiên đuổi theo bị đụng đổ đi ra tam sát trùng nào vào trên thân một trận máy cắn tam sát trùng phẫn nộ cắn ngược lại hai con trùng tại các vàng bên trong lăn lộn cắn xé tràn diện cực kỳ kịch liệt chỉ chốc lát sau hai con trùng liền đều vết thương c h n g chất tam sát trùng chính như trương thanh dương suy đoán như thế mặc dù chiến thắng tiểu thanh long nhưng là khí lực tiêu hao rất lớn đang dây dưa kim vê tiên dần dần chiếm thượng phong cái đuổi từng vòng từng quân lấy tam sát trùng trình toàn bộ chùng một mực d á n tại tam s ắ c trùng trên thân vùi đầu cắn xé không ngừng bốn phía thỉnh thoảng lại phát ra tê tê hít khí lạnh thanh âm cái này t r ù n g quá hung nhìn xem chẳng ra sao cả hung tính lại trước đây chưa từng gặp lớn hung tính lại lớn thì thế nào thụ tiên tiên hạn chế thể trạng nhỏ yếu lại hung cũng không có bao nhiêu tiềm lực phát triển lời nói không phải như vậy nói huynh đệ chân chính lợi hại t r ù n g vẫn là số ít số lượng nhiều nhất vẫn là t r ù n g đẳng cấp độ trùng cái này t r ù n g đủ hung tại trung tầng côn trùng bên trong cũng coi như là rất k h ô n tệ bán cái sắp xỉ một nghìn khẳng định có người nguyện ý tiếp nhận đ ố n g nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng tiếng khóc đây là ta trùng trương thanh dương ngạc nhiên quay đầu vừa vặn trông thấy mặc áo khoác nam tử trung niên bộ kia vẻ mặt khóc không ra nước mắt tiểu huynh đệ ta cho ngươi gấp ba không gấp năm lần tiền ngươi đem cái này trùng lại bán cho ta được hay không nam tử trung niên tội nghiệp nói v a xoay tay một cái liền có thể bán nhiều như vậy hoàng công tử hưng vân nói tiểu cửa hàng trường ngươi kiếm b ộ t l n rồi bao nhiêu tiền bán trương thanh dương mặt không chút thay đổi nói mười lăm k h i sáu hoàng công tử ngây ngốc một chút lập tức tại trong miệng đổi tính toán một cái gấp ba cùng gấp năm lần giá cả hắn quay đầu phun nói ngươi có phải hay không đầu h ó c có bệnh giả heo ăn thịt hổ như thế có phong cách trùng không đến một trăm khối tiền ngươi liền muốn mua đi vậy xem đám người cũng đều s ô i chảo mười lăm khối sáu mua như thế một con hung hắn trùng tuyệt đối là nhặt nhạnh chỗ tốt hơn nữa còn là lớn để lọt mọi người vẻ mặt phức tạp nhìn về phía trương thanh dương tin tưởng thiếu niên này thật là cái gì xa trùng cửa hàng cửa hàng trường nếu không làm sao có thể nhẹ nhõm nhặt cái lớn để lọt có người cũng cởi trên nỗi đau của người khác nhìn về phía nam tử trung yên tốt như vậy một con trùng vậy mà lấy cải trắng giá không đúng cải trắng đắm giá cho bán đi thật sự là quán u nam tử trung niên nói tiểu huynh đệ các ngươi cảm thấy bao nhiêu tiền có thể bán cho ta ta liền hai trăm khối trương thanh dương quả quyết nói không bán kim k ê tiên căn bản không đáng nhiều tiền như vậy có thể thắng tam sắc tạp trùng chỉ là đấu trùng thời cơ tương đối tốt cũng không phải là k i m kê tiên có bao nhiêu lợi hại tam sắc tạp trùng cũng không phải cái gì tốt trùng giá tiền là đối phương thông qua thủ đoạn thắng tiểu thanh lòng sau xào lên cho nên cuối cùng kim k ê tiên căn bản không đáng hai trăm khối cũng không đáng một trăm khối muốn nói căng hết cỡ liền đáng giá bốn năm mươi khối còn phải là trước điều giữa một phen cải thiện hắn tình trạng cơ thể mới được nam tử trung niên không nỡ rời đi trông mong ở một bên nhìn xem hoàng công tử khâm phục nói tiểu cửa hàng trường ngươi quá lợi hại làm sao trước kia ta không phát hiện ngươi tại đấu trùng trên lợi hại như vậy đâu hai ta hùn vốn thế nào ngươi nhìn hiện tại trùng cũng có tiền vốn cũng có hai ta cùng người đánh cược tiền kiếm được hai ta chia đôi điểm không đúng ngươi xuất lực càng nhiều ngươi là không thể thay thế ngươi đa phần một chút hai ta chia bốn mươi sáu ngươi sáu ta bốn hoàng công tử đắm chìm trong mỹ hảo trong tưởng tượng lúc cắt vàng trên lôi đài hai con trùng cũng chém giết đến một cái thời khắc mấu chốt kim kê tiên mặc dù hung hãn đến cùng là chưa hề nếm qua cơm no t h â kim cây tiên, tiên, tiên, tiên trên đầu màu gà trợn buộc phát ra một đạo hào quang nhỏ yếu liên đạo này hào quang nhỏ yếu để tam sắc trùng động tác xuất hiện một cái ngắn ngủi ngưng trệ kim cây tiên bỗng nhiên bắn lên cắn lấy tam sắc trùng trên cổ Toàn bộ quá trình liền đem giống như tam sắc trùng mình đem yếu hại đưa đến kim kê tiên trước mặt biến đổi bất ngờ xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía tam sắc trùng vô luận như thế nào dễ ruộng kim kê tiên liền gắt gao cắn cổ của nó không hé miệng thời gian dần qua tam sắc trùng động tác trở nên chậm chạp tiếp qua qua chỉ có chóc đôi vô lực động một cái kim kê tiên h á muộm tam sắc trùng vẫn không n ú c đ í c h chết không thể chết mặt ngựa nam sắc mặt tái xanh không thể tin được cũng không muốn tiếp nhận kết quả này bốn phía a n h đất một chút sôi chào cuối cùng một màn thực sự quá đặc sắc kim kê tiên ba vọt hai vọt đi vào trương thanh dương bên này lôi đài loảng xo trương thanh dương còn có chút ngộng có chút không biết rõ kim kê tiên một lần cuối cùng phóng thích ra cái k i a đạo ánh sáng n h ạ t là tình huống gì bất quá nên thực hiện hứa hẹn vẫn là phải thực hiện mở ra lôi đài đem kim kê tiên thả lại trong hộ ban thưởng cho nó một lớn phần chủ lương nam tử trung niên ở một bên mắt lom lom nhìn gặp trương thanh dương hướng hắn nhìn qua vội vàng nói cái kia ngươi nhìn hai trăm khối hoàng công tử đột nhiên ngăn tại trương thanh dương trước người nói hai trăm khối ngươi nghĩ gì thế nó vừa mới giúp chúng ta kiếm l ợ i một n g h n hai mươi một trăm khối liền muốn mua đi bao nhiêu nam tử trung niên kích động nói hoàng công tử không để ý đến hắn nữa mấy người nam ông ngựa nam nói ông chủ, có chơi Mặt đại m mặt trầm xuống n hán ta c nhìn ô n g t s á c thực tương đối cao lớn mặt mũi tràn đầy dữ tợn đứng tại vẫn là thiếu niên trương thanh dương cùng hoàng công tử trước mặt rõ ràng lớp mười đầu còn nhiều Hoàng công tử sắc mặt biến hóa đưa tay đi lấy sớm nhất móc ra một ngàn khối t ặ n g thường mặt ngựa nam một thanh n h ấ n xuống giữ tợn cười nói đây là cắn chết ta con kia xa trùng bồi thường mau c ú t xéo đi hoàng công tử sắc mặt khó coi nói nơi này là có tuần bộ ngươi không muốn tuần bộ tìm đến mau đem tiền trả ta mặt ngựa nam nói ta là hợp pháp thương nhân tuần bộ lại có thể làm gì ta giống như cột điện đại hán một thanh n ắ m chặt hoàng công tử cổ áo xích hắn không t h ở nổi đại hán quay đầu hướng bốn phía chừng mắt liếc nói thiết thủ sẽ làm sự tỉnh không muốn gây phiền t h i đều đi ra trương thanh dương tiến lên một bước một thanh khoác lên đại hán trên cổ tay nói đấu trùng còn phải đấu người ghét nhất các ngươi loại này không tuân theo quý cũ ủ Trương 38, Ngân Long huy, Láo hưu tụ. Trương Thanh dương tay nắm chặt lại, đại hán lập tức tử. một tay Trương Thanh mặt tới. xét thường thiếu Trương Thanh ra ra hưu Dương hướng Dương người Dương Ngân Long nắm hán vung hoàng công tử. Đại hán hung quang bắn ra bốn phía, không nói quyền liền đánh Nhóm này liền bình không chuyện Láo lại, lập lời, làm là làm đạo, Huy, phía, hai khắc huy phía đau, xấu. cái bá xem việc c đại Đại bị n không lưu tình, đưa tay cùng hán hán đến ng g chạm lưu đưa đau tay tay một cái. Đại cái. đối quyền cái tay kia cũng trong nháy mắt s ư n g phồng lên chính vây tới mấy người gặp tình hình này do dự một chút thiếu niên ở trước mắt nhìn cực kỳ khó giải quyết thang đến một người trong đó từ trong ngực lấy ra một cây tiểu đao mấy người mặt lộ vẻ h u n g sắt tiếp tục s ô n g lên vài tiếng tiếng vang lanh lảnh nhanh đến mức cơ hồ khó mà bắt được thối ảnh h i ệ n lên mấy người gần như đồng thời ngã trên mặt đất kêu dây lên hoàng công tử sửng sốt một chút trước mắt tình hình biến hóa quá nhanh bất quá khi hắn nhìn thấy ngã trên mặt đất kêu lên đau đớn đại hắn hắn lập tức nhãn tình sáng lên hắn đi qua dùng sức đá mấy cước cả giận nói ngươi biết ta là ai không liền dá đồng bọn dễ dàng như vậy bị đánh ngã mặt ngựa nam bị k i n h đến hắn ngoài mạnh trong yếu đất sông trương thanh dương kêu lên ngươi ngươi là ai ta thế nhưng là thiết thủ sẽ ngươi đừng làm loạn hoàng công tử đã xong đại hán không nhìn mặt ngựa nam h u n g hãn trực tiếp đi qua đem tiền lấy đi chúng ta thắng được tiền đâu cái gì thắng được tiền hoàng công tử ha ha cười nói đều lúc này còn mạnh miệng đâu hắn đi qua tại mặt ngựa nam tràn ngập ánh mắt nghi ngờ dưới đ ỗ n g nhiên một cước đá vào hắn trên nông mặc dù không đau nhưng là trước mặt mọi người mặt mũi một chút liền vứt sạch con mẹ nó ngươi mặt ngựa nam mặt trướng đến đỏ bừng mục bắn hung quang bóp năm đấm liền muốn đánh quá khứ hoàng công tử chỉ vào hắn kêu lên ngươi tốt nhất đừng hoàn thủ không phải huynh đệ của ta sẽ để cho ngươi cũng nằm trên mặt đất mặt ngựa nam nhìn xem trên mặt đất không phải ông chân liền là khoanh tay kêu trên đồng bọn lại nhìn một chút không nói một lời nhìn chằm chằm h ắ n trương thanh dương không đợi lấy lại tinh thần cái hót liền bị quăng một bàn tay hoàng công tử một bàn tay tiếp một bàn tay đánh cho mười phần thuận tay để ngươi chơi xấu để ngươi chơi xấu đấu trùng ngươi cũng chơi xấu còn có hay không làm người nguyên tắc căn bản cùng l à danh đừng đánh nữa mặt ngựa nam đỏ mặt giống như muốn nhỏ da huyết đông đây là một nàng g khối hoàng công tử cười ha hả tiếp nhận tiền lại cho mặt ngựa nam một bàn tay c ó chơi c ó chịu không phải tốt nhất định phải chơi lại rất nhanh bên này xung đột liền hấp dẫn đến hai cái tuần bổ hai người này trương thanh dương cũng chưa gặp qua nghĩ đến hẳn là truy bắt cục cái khác phân cục để tránh hiểu lầm trương thanh dương móc ra mình ngân long huy hai cái tuần bổ c a o mày đi tới vừa nhìn thấy ngân long huy lập tức tất cùng tất kính cho dù trương thanh dương nhìn liền là cái ánh nắng thiếu niên nhưng là hai người cũng không dám lại đem trương thanh dương khi thiếu niên bình thường nhìn tại truy bắt cục người nào không biết ngân long huy đại biểu cái gì trương thanh dương đem sự cũng không khách khí với hắn tại nam tử trung niên ánh mắt hâm mộ bên trong nhận lấy tiền trương thanh dương xem hắn nói ngươi vào bằng cách nào vẽ vào cửa cũng không tiện nghi nam tử trung niên cười d ạ n g d ỡ nói ta đều cùng ngươi nói ta có phương pháp có thể leo tường tiền đến chui trùng chó ừm còn muốn đem kim k ê tiên mua về không dám ta liền muốn hỏi một chút ngươi xem ta nhiều như vậy sa trùng vì cái gì đơn độc mua kim k ê tiên nam tử trung niên một mặt tò mò hoàng công tử cũng làm tức dựng lên lỗ t a i trương thanh dương nói nói thật ta một con đều không muốn mua chỉ là bởi vì ngươi theo giúp ta hàn huyên đường này quá nhiệt tình thái độ phục vụ tốt như vậy ta không mua ít đồ không đành lòng cho nên liền mua cái này nhìn sẽ không mua về không hai ngày liền chết kim kế tiên nam tử trung niên một mặt xấu hổ vẫn kiên trì hỏi vừa mới n ó rõ ràng đại h i ể n thần uy đánh bại con kia côn trùng mặc dù con kia trùng không phải cái gì đặc biệt lợi hại nhưng nhìn cũng cũng không tệ lắm trương thanh dương cười nói các ngươi thật đúng là coi là kia hai con côn trùng là cao thủ quyết đ ấ u a đó chính là hai con thái đ i ể u lẫn nhau mộ cuối cùng kim kê tiên vận khí tốt một điểm t h ắ n g trương thanh dương cho hai người phân tích một chút vì cái gì tam s ắ t trùng thắng tiểu thanh long lại bại bởi kim kê tiên loại này yếu c ạ n bã nam tử trung niên một mặt thất vọng rời đi hoàng công tử sờ sờ cái cầm nói ta luôn cảm giác ngươi thật giống như cố ý lộ cái gì trọng điểm không nói trương thanh dương nói độc nhất vô nhị bí kỹ khẳng định không thể nói lung tung nếu như là những người khác cầm kim kê tiên là khẳng định không thắng nổi con kia tam sát trùng kim kê tiên trong tay ta mới có sáu phần phần thắng hoàng công tử kêu lên ta liền biết ta liền biết u i đại hoàng thật xa như vậy liền nghe được ngươi khó nghe t h a n h â m đ ỗ n g nhiên một cái giọng nữ tại phía sau hai người vang lên hoàng công tử mất hưng nói nói với ngươi bao nhiêu lần đừng gọi ta đại hoàng nghe tựa như là một con chó danh tự đại sư minh triệu phương p h từ phía sau hai người đi tới một mặt ngạc nhiên nói hoàng công tử một mặt kinh ngạc nói a ngươi chính là nàng nói đại sư hư nga t i ể u c á i gì quét ngang máy móc phân v i ệ n thất tấn sùng thú phân v i ệ n đại sư huynh a tiểu phỉ tuổi của hắn so người tiểu a có t r í không tại lớn tuổi đại sư huynh niên kỷ mặc dù tiểu nhưng là thiên phú cao lại khắc khổ không phải ta nói là ngươi tuổi tác so với hắn tiểu hai n g ư ờ i không thích hợp triệu phương phỉ đỏ bừng cả khuôn mặt giữ rằn nói đại hoàng lập tức lập tức từ trước mắt ta biến mất nếu không ta liền đề nghị bác gái đem ngươi mỗi tháng tiền tiêu vặt giảm phân nửa hoàng công tử dây sợ nói thân biểu mụa chỉ có thân mới có thể tàn nhẫn như vậy ta lập tức biến mất hoàng công tử một bên nói thầm một bên rời đi một tháng liền hai trăm khối tiền tiêu vặt còn giảm phân nửa thời gian này còn thế nào qua đàn ông no không biết đàn ông chết đói a quá tàn nhẫn triệu phương phỉ xấu hổ mang e sợ đại sư h u n h ngươi xem ta như thế nào dạng không phải đại sư h u n h anh ta nói lung t u n g ngươi không muốn để vào trong lòng ừng không để trong lòng trương thanh dương nhìn xem gõ má h ư n g hồng hà triệu phương phỉ chợ phát hiện nàng sinh nhìn rất đẹp thanh dương thanh dương lý bắc hải thanh â m chuyển đến phá vỡ giữa hai người xấu hổ trương thanh dương p ấ t tay ra hiệu lý bắc hải một đầu mồ hôi chen chúc tới lý bác hải oán giận nói trương thanh dương ngươi quá không có suy nghĩ đem ta một người lưu tại bên kia không phải liền là một con s a trùng sao cả đám đều cùng không thấy qua việc đời dáng vẻ ngươi là không thấy ba tầng trong ba tầng ngoài vây chật như nêm tối ta thật vất vả mới gặt ra triệu phương phỉ hiếu kỳ nói học trường ngươi cũng báo danh tham gia s a trùng giải thi đấu cái gì trùng ta có thể nhìn xem sao lý bác hải gật gật đầu thiện tay đem hộp đưa tới a thật xinh đẹp s a trùng lại có một đôi kim sắc lông mày triệu phương p h che miệng nhỏ giọng hét lên chương bốn mươi hai t ặ n t ư ở n g thăng cấp hồ vương gia một chút bối rối nổi lên bốn phía đ n g lúc đang muốn hoàn thành một kích trí mạng kim kê tiên đột nhiên vung lấy đầu bông lỏng r a miệng đôi môi thật mỏng trong nháy mắt xưng như là lạp xưởng ngũ s ắ c đại vương làn ra lại là có độc dựa vào trên da độc ngũ s ắ c đại vương trốn qua một tiếp hấp khí thanh trong chốc lát nổi lên bốn phía con kia hát trùng tử có phải hay không đã sớm đã phát hiện đối thủ cố ý giả bộ như không biết chưa bao giờ thấy qua rảo h o bộ như thế côn trùng ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy trên da có độc côn trùng đã nghiền đã nghiền loại này đấu trùng mới có ý tứ ngươi cảm thấy con nào côn trùng có thể thắng nhìn không ra một con côn trùng xào trá một con côn trùng độc tính mạnh đều có ưu thế xào trá thì có ích lợi gì ngũ s ắ c con kia côn trùng bằng thực lực n g h i ệ n ép ngũ s ắ c con kia côn trùng liền là cái sắt bu ngơ nếu không phải làn da có độc vừa mới một ngụm liền bị đối thủ cho cắn chết lương nhĩ tâm đều xách tại cổ họng thẳng đến trên đầu đỉnh cái màu ga côn trùng đột nhiên bị độc nhà ra thối l u i mới thở phào nhẹ nhõm mới ý thức tới cái này không lâu sau mồ hôi lạnh trên c h á n đã chạy tới trên mặt t i ê n lao việc nhỏ tôn nghiêm mới là đại sự không đúng một vạn thối cũng không phải chuyện nhỏ không thể thua t u y ề n không thể thua lương nhĩ h ắ ngũ n sát đại vương đọc rất mãnh liệt nhưng cũng không trí mạng bị đọc một ngụm kim kê tiên chẳng nhưng không có mảy may sợ hãi ngược lại hiện ra một cỗ kịch liệt hưng phấn cảm xúc tựa như một con bệnh tâm thần ngũ sát đại vương trên cổ bị cắn một cái đại khái là bị sợ hãi vung vẩy cái đuôi lui về sau hai bước theo sát lấy há mồm p h u n ra một ngụm lục sát sương đọc hướng kim kê tiên bao phủ tới nhìn thấy ngũ sát đại vương đường lối lương nhĩ nhẹ nhàng thở ra không sai nên dạng này kéo dài thời gian để độc tính phát tắc càng thêm triệt đề tiếp tục gia tăng tính ăn mòn độc tính hư thối bên ngoài làng l da khiến cho đối thủ lại càng dễ bị thương tổn ngoa tạo hắn ở trong lòng lầm bầm lầu bầu thời điểm liền thấy con kia trên đầu có béo thịt côn trùng như là một đạo m ũ i tên xuyên qua xương độc quả quyết mà hung ác giờ k h ắ c này lương nhĩ nghĩ đến hung hãn không sợ chết cái từ này thời khắc thế này không nên tránh né xương độc sao làm sao lại chủ động xông đi lên sau một khắc là hắn biết kim kê tiên lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xuyên qua vật tại ngũ sắc đại vương không có chút nào phòng bị ánh mắt bên trong mở ra miệng to như chậu máu một ngụm liền cắn lấy trên cổ của nó chết không hé miệng hai con côn trùng tại xa bàn trên la n lộn ràng co chủ yếu là ngũ sắc đại vương đang dãy rủa không bao lâu mắt trần có thể thấy kim kê tiên gần phân nửa thân thể đều bị độc tố nhuộn thành lục sắc ngươi nói là trước độc phát vẫn là con kia côn trùng trước bị cắn chết cũng có thể trương thanh dương từ tâm linh chi cầu trên cảm ứng được kim kê tiên bị độc tố xâm nhập thể nội thống k ổ đồng thời chuyển tới còn có hưng phấn vui vẻ ch hắn lần nữa xác định cái này côn trùng chỉ sợ là thằng điên hai con côn trùng c u ố n quít lấy nhau đổ vào s a bàn bên trên đình chỉ dãy r u ộ n chỉ còn lại vô ý thức có r ú m vây xem tất cả mọi người ngừng thở nhìn chằm chằm s a bàn trên hai con côn trùng mười mấy giây sau hai con côn trùng vẫn không có động tĩnh lương nhĩ lại là nhẹ nhõm lại là không cam lòng một con phá côn trùng vậy mà có thể cùng ngũ sắc đại vương đồng quy vô tận tính là ngươi hảo vận lữ tùng thất vọng nói thế hòa tiền đặt cược hủy bỏ ai động bỗng nhiên, nhiên xoay bỗng n ú c n í c lương nhĩ còn hỉ thắng ngũ s á c đại vương làm sao lại thua với con kia đen thùi tiểu côn trùng lữ tùng cũng kinh hỉ nói hai mươi viên khí huyết đan lấy ra có chơi có chịu ngươi sẽ không dừng nợ chứ lương thu vận m í môi nói đại sư h ì n h ta cái này có mấy cái s a trùng ta cũng không quá sẽ nuôi phải không ngươi giúp ta nuôi một con lữ tùng cả giận nói ngươi điên rồi ngươi biết kia mấy cái s a trùng đắc cỡ nào sao ta s a trùng không cần người khác tới khoa tay múa chân lữ tùng tức giận đến xanh mặt tốt ta sẽ đem chuyện này nói cho lương thúc thúc giống như là ta thắng trương thanh dương nhẹ nhàng một câu như là như xét đánh lọt vào lương nhị cùng lữ tùng trong hai làm sao có thể rõ ràng là kim kê tiên t ử ngũ sắc đại vương dưới thân leo ra ghé vào trên người của nó c ă n xé toàn bộ đầu đều đã xâm nhập ngũ sắc đại vương trong thân thể miệng lớn thốt vệ lương nhĩ như bị xét đánh lữ tùng cũng sửng sốt trương thanh dương nói đây cũng là ta thăng chứ à có chơi có chịu nếu như thuận tiện mời hai vị mau chóng đem ước định cẩn thận tặng thưởng lấy ra ta muốn lấy hai vị ra thế hẳn là sẽ không dừng nợ chứ thua là lương nhĩ lữ tùng thần sắc coi như nhẹ nhõm lương nhĩ cả giận nói chỉ là một vạn khối ta sẽ q u y n ợ ngươi có dám hay không lại cùng ta đến một trận tiền đặc cực vẫn là một vạn lương thu v ậ n nói ta cảm thấy dạng này không phải quá công bằng đại sư huynh chỉ có một con sa trùng hiện tại còn trúng độc bị thương trong thời gian ngắn căn bản không có nhiều ít sức chiến đấu ngươi bây giờ ước chiến không cảm thấy có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao lương nhĩ trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m trương thanh dương thở hồn hển nói có dám hay không là nam nhân cho câu thống khoái lời nói s a bàn bên trên kim kê tiên còn chồng mông lên đang già sức đất an trương thanh dương đem ánh mắt từ trên người nó thu hồi ung dung nhìn về phía lương nhĩ hiện tại là ngươi cậu ta cho nên ngươi tốt nhất khách khí với ta điểm ta nếu là cự tuyệt ngươi liền không có cơ hội ta nghĩ ngươi khẳng định là không nguyện ý từ bỏ gỡ vốn thời cơ nhưng là ngươi bây giờ ước chiến đối ta không quá công bằng cho nên ta có chút ngoài định mức yêu cầu yêu cầu gì thêm tiền h ừ các ngươi những người này con mắt đều chăm chú vào tiền bên trên Ta thua, n g ư ơ i ta ở giữa tiền đặt cược xóa bỏ n g ư ơ i thua n g ư ơ i ngoại trừ tổng cộng phải cho ta hai vạn tặng thưởng còn muốn hướng ta xin lỗi bởi vì ngươi mạo phạm nam l a n g thư viện tôn nghiêm trương thanh dương nhàn n h ạ t nói ngươi tiếp nhận sao ta chưa từng trương thanh dương trực tiếp đánh gai hắn quả quyết nói không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống lương thu vận ánh mắt xi、si、ngóc nhìn xem hắn có trách nhiệm có đảm đương có dũng khí có nam nhân vị ta ta tiếp nhận lương nhĩ tâm không cam tình không nguyện nhưng vẫn miễn cưỡng đáp ứng trương thanh dương nhìn về phía lữ tùng cùng lương thu vận hai người các ngươi làm chứng hắn đã đáp ứng biết nói xin lỗi lương thu vận hai cái tay nhỏ ôm ở ngực trọng trọng gật đầu nói rừng ta hiểu rồi lữ tùng n h u mày nói hắn chỉ nói là nếu như thua mới có thể xin lỗi hừ liền ngôi ư đầu kia gần chết c o n trùng hắn không có khả năng thua trương thanh dương ánh mắt cổ quáy nhìn thoáng qua kim c â tiên đối lữ tùng nói sẽ không thua sao ha ha lương nhĩ không kịp chờ đợi lấy ra một cái khác xa trùng Các hoàng giao nhau phụ phong giao đường vần phụ đất nó uy đất trợ lương nhĩ cười gần nói cái này hổ vương sẽ để cho ngươi kiến thức đến chân chính đỉnh cấp xa trùng là dạng gì